c h ư n một trăm năm mươi tám sư tử hống trên trời mây đen dày đặc tây phong phân phật quần quận trường hà trào lên mà xuống sóng nước chảy xiết một tòa cầu gỗ vượt ngang trường hà đem hai bên bờ liên tiếp đến cùng một chỗ cầu gỗ chính giữa một tên hát giáp áo bào đen đại tướng cưới ngựa dương mẫu mà đứng đại tướng đầu báo vào mắt tiến quay hàm râu hùm màu da đen nhánh như sắt dáng vóc hôi vĩ người này màu đen giáp ngực chính giữa là một cái to lớn đầu sư tử nổi lên nhìn dị thường mỹ mãnh mũ giáp cũng mang theo sư tử nồng đậm râu tóc đường vân trên trâm hồng anh hắn trong tay trường mẫu cũng là hát chìm thô cừng rắ cũng là toàn thân đen nhánh không có một cây tàm bao tên này đại tướng toàn thân trên dưới cả tọa kỵ đến vũ khí đều là màu đen màu lót chỉ có trường mâu dài hơn thức mui đao sáng như tuyết lấp lóe nhất làm cho cao khiêm khắc sâu ấn tượng là người này một đôi mắt bên trong ẩ n ẩ n có điện quang lưu chuyển hắn cùng đối phương ánh mắt một đôi đã cảm thấy con mắt từng đợt nói nói h nếu bàn về khí thế dũng mãnh nhanh nhẹn dũng mãnh cao khiêm gặp qua nhiều cao thủ như vậy bên trong người này tuyệt đối được xưng tụng thứ nhất so sánh dưới tóc trắng dương cung hoàng trung đều lộ ra quá nhã nhặn lao thành không cần đối phương xưng tên báo họ cao k i ê m biết rõ người này h Tây cầu kia hẳn là đương dương cầu trương phi phía sau trong rừng tây ẩn ẩn có thể nhìn thấy tinh kỳ lắc lư khói bụi t r ậ n t r ậ n nếu là không biết tình huống thật đúng là coi là bên trong cất dấu thiên quân văn mã người đến người nào trương phi nhìn xem đột nhiên xuất hiện cao khiêm trong mắt sát ý nghiêm nghị trên mặt dâu tóc t r ư n g dương đối cao khiêm liền hét lớn một tiếng cao khiêm mặc dù sớm có chuẩn bị lỗ thai cũng bị chấn nóng nóng loạn hưởng trương phi đây không phải lớn g i n g mà là thật làm được g i n g nói như chung đồng cái này một c u họng tựa như đem cao khiêm chụp tại chuông đồng bên trong sau đó dụng lực gót c u n g lấy cao khiêm kim cương thân thể đều cảm giác rất không th đổi lại người bình thường cái này một c ú ố n họng trực tiếp liền đánh chết cao khiêm chắp tay ô n quyền tại hạ cao khiêm nghe qua trương tướng quân u y danh chuyên tới để lính giáo trương phi tính tình táo bạo nghe được cao khiêm là tới khiêu chiến hắn lúc này không kiên n h ẫ n d ụ c ngựa nâng mâu liền đâm từ đâu tới ra hỏa an ta một mâu ô truy mã bốn vó bay lên đằng không mà lên trong chốc lát bay qua bảy tám trượng cự ly một điểm hàn quang lấp lánh ở giữa cũng đâm đến cao khiêm trước mặt cao khiêm thật bất ngờ cái này ngựa cái gì c h ủ loại khởi động tốc độ quá nhanh n h ả cũng quá xa nhìn tốc độ đều không thể so với hắn trầm bao nhiêu cái này rất đáng sợ bất quá nơi này dù sao không phải chân chính tam quốc nơi này nhân vật vũ khí cũng đều có đủ loại thần dị chỗ con ngựa này chính là b i ế t bay ân vậy cũng không phải rất kỳ quái cao k i ê m trong lòng mặc dù có chỗ chuẩn bị nhưng nhìn đến cơi ư ngựa trường phi khởi động tốc độ so siêu tốc độ chạy đều nhanh mấy lần hắn vẫn là điều chỉnh hạ cảm xúc mới thích ứng cao k i ê m không có tránh hắn muốn xem nhìn vị manh tướng này mạnh bao nhiêu hắn rút ra ỷ thiên kiếm tinh chuẩn chạm tại lấp lánh mà tới hàn tinh bên trên quanh một tiếng rung mạnh cao k i ê m bị trường mâu trên quần bạo hung mãnh lực lượng sông lui về phía sau bảy bước t h u c ngựa ra mâu đâm thẳng trường phi cũng trên không trung ô i truy mã sau khi hạ xuống ngựa đầu hí dày tựa hồ vừa rồi xung kích để có chút b ấ tan trương phi mặt đen cũng hoàn toàn c h ầ m xuống hắn cái này một mâu có vạn quân chi lực đối phương dựa vào một thanh kiếm đón đỡ hắn một kích thế mà lồng tóc không tổn hao gì bực này lực lượng há lại thường nhân nhất định là có ý khác h ạ n g người tốt tạ tử trương phi lại là một tiếng quát trói thai dùng ngựa lần nữa nâng mâu mánh liệt đâm cao khiêm người ngồi trên lưng ngựa dùng chiêu thức đơn giản lá quét đâm hai t ứ c trương phi trong tay trường mâu tiếp cận ba mét càng khó có thể hơn thi triển phức tạp biến hóa thế nhưng là trương phi ra mâu vừa nhanh vừa độc tăng thêm giới hông ô truy mã tốc độ khủng khiếp cùng tính linh hoạt một mâu đâm tới đem người cùng ngựa lực lượng đều ra chỉ đến cùng một chỗ cao kiêm h vì khảo thí trương phi lực lượng hắn vẫn là không có tránh dơ kiếm lại chạm kiếm mâu giao kích ỷ thiên kiếm cùng t r ư ơ n g mâu đồng thời s t ra cao kiêm h là một chút không n ú c đ í c h nhưng cánh tay vẫn còn có chút mỏi nhừ hắn hiện tại sức mạnh mạnh mẽ so với trương phi đến vậy mà không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi lao v ù n vụt đi qua ô truy vòng chuyển một vòng trương phi lần nữa vòng chuyển trở về nâng mâu lại gai quá trình này nói đến phức tạp trên thực tế ô truy như là một đạo lưu chuyển bóng đen c h ấ p động ở giữa đã hoàn thành một cái vừa đi vừa về trương phi cũng ở trong quá trình này hoàn thành một hiệp đ â m tới thần tuấn như thế bà mã cao khiêm đều có chút không đành lòng tổn thương nó đương nhiên lập tức còn có trương phi đây nghị chuyên môn chặt ngựa cũng không dễ dàng như vậy lấy trương phi thực lực hắn chặt ngựa một kiếm tránh không được m u ố n ă n trên đối phương một mâu cái này mua bán nói thật không phải rất có lời tại ô truy mã cao tốc trước mặt cao khiêm phương diện tốc độ kỳ thật không có bất kỳ ưu thế nào ưu thế của hắn là linh hoạt hắn thậm chí có thể bay bắt đầu xa xa dùng cung tiễn công kích nhưng là thiên tướng tiễn thuật tuy mạnh đối cùng giai cao thủ uy hiếp cũng không lớn muốn dùng tiên tướng tiễn thuật bắn chết trương phi trên cơ bản không có khả năng mặt khác cao khiêm hiện tại cũng phi thường tự tin trên lực lượng không cách nào áp chế trương phi hắn kiếm pháp võ kỹ còn ép không được trương phi trải qua hai vòng thăm dò cao khiêm cảm giác song phương thực lực t r ê n lệch không nhiều chính là không biết rõ trương phi có cái gì tuyệt kỹ bí thuật đợi đến trường mâu lần nữa nhanh đâm mà tới cao khiêm huy kiếm hành c á c h lần này trương phi trường mâu lại có biến hóa nhanh đâm trường mâu phun ra nuốt và ở giữa hóa thành từng đạo lấp lánh đ i ệ bắn liên tục kích xạ cao khiêm cao khiêm ngược lại là mừng rỡ trương phi phải dùng biệt học hắn trong tay vì thiên kiếm liên trạm lạnh lẽo màu tuyết k i ế m quang như bình phong như phiến đem kích xạ điện quang đều t ì n h chuẩn đón đỡ ra ngoài cái này thời điểm trương phi đột nhiên há mồm hét lớn cao khiêm còn không có nghe được thanh âm trong lòng đã sớm sinh ra báo động đi theo một cỗ hung manh vô song lực lượng vô hình đánh mạnh trên người cao khiêm cảm giác kia tựa như một thanh vô hình vạn quân trọng truy hung hăng nện ở hắn mặt trên đồng dạng cao khiêm cao thẳng cái mũi trong nháy mắt đều bị áp sập hai con ngươi tức thì bị ép cùng một chỗ chảy máu trên đầu của hắn mang theo buộc tóc kim quan đột nhiên vỡ nát cao cao bùi tóc cầm vang nổ thành vô số t o á i phát cao khiêm h u tâm chỗ sâu màu vàng, kim chín mang tinh thần sáng trên thân thể nhận xung kích cũng không có lan đến gần tinh thần ý thức của hắn còn rất thanh tình kim cương thần lực kinh thêm thượng thiên cương thể bị động để hắn còn có thể trưởng khống thân thể của mình chỉ là cái này vừa hô tới quá mức h u n g m ánh thanh âm còn chưa tới tia kinh khủng sóng xung kích đã chấn thương hắn càng đáng sợ chính là trương phi trong tay trường mâu cũng tại đồng bộ chấn động nhanh đâm như điện trường mâu trong chốc lát không biết chấn động bao nhiêu lần cao khiêm trong tay ỷ thiên kiếm lúc đầu vững vàng đón đỡ ở trường mâu nhưng hắn ngang ngược lực lượng đều nhịn không được dạng này chấn động ỷ thiên kiếm bông chốc bị đánh bay ra ngoài trường m â u lóe lên đã thật sâu xuyên qua cao khiêm ngực cao khiêm thiên thương bị động mới kích phát thân thể của hắn ngay tại rung động ầm ầm trường m â u hạ ầm v a n g sụp đổ tại cao khiêm đánh mất ý thức sát na hắn mới nghe được kia kinh thiên động địa đồng dạng giống to hắn còn nhìn vô số khói bụi mảnh vụn hướng về phía trước bay lên dâm trào những nơi đi qua cỏ cây đều vỡ vụn cao khiêm trở lại thái nhất cung hắn rất thành thạo tiếp nhận linh nhi đưa tới trà lạnh hắn khe khẽ thở dài xem thường anh hùng thiên hạ a linh nhi cười làm lành ba ba chính là để hắn mới chiêu không quan hệ để cái kia đại lao hắt trước được ý hai ngày hoàn toàn chính xác một chiêu này sư tử hống thật là lợi hại ta còn không nghĩ tới cái gì biện pháp phá giải cao khiêm cũng cảm thấy cần mấy ngày thời gian quen thuộc trương phi một chiêu này nhìn nhìn lại giải quyết như thế nào t ừ trên thực lực nói song phương trên cơ bản một cái tiêu chuẩn lực lượng tốc độ đều không kém bao nhiêu v õ công chiến kỹ hắn kỳ thật muốn càng tinh diệu hơn chỉ là đối mặt trương phi kinh khủng sư tử hống v õ k ỹ trên ưu thế hoàn toàn bị nghiền ép sư tử hống rất không nói đạo lý thanh âm còn không có nghe được đây người thiếu chút nữa bị đưa đi cao khiêm kim cương thần lực kinh đạt tới đệ tam trọng nhẹ nhõm giết hoàng c n g nói thật thật sự có chút đắc trí vừa lòng hắn tự cho là tại ngang nhau lực lượng cấp độ dưới hắn là không có đối thủ trương phi hung hăng cho hắn đánh đòn cảnh cáo để hắn biết do thiên hạ chi lớn hắn điểm ấy lực lượng còn không có tư cách kiêu ngạo tự mãn cũng may mắn là trương phi là tại hoàng tự môn thế giới bên trong bại còn có làm lại cơ hội đổi lại thế giới hiện thực bên trong hắn lần này liền thật nguy hiểm đương nhiên tại thế giới hiện thực bên trong hắn cũng sẽ không như vậy buông lỏng cảm giác được không ổn lập tức liền chạy cũng không về phần một chiều bị miễu sát cao k i ê m nặng nhìn chiến đấu ghi chép phát hiện trương phi sư tử hống thật lợi hại tri cực với hô phía dưới thật có khi động sơn hà chi vi mà lại khi tại âm thanh trước trương phi còn có thể đem sư tử hống chuyển hóa đến trường mâu bên trên cái này thật sự là tinh diệu tuyệt luân cao khiêm nghĩ tới nghĩ lui cũng không có gì quá tốt ứng đối biện pháp cũng may hắn cũng không nóng nảy trương phi không có nhớ lại không cách nào tích lũy đối chiến kinh nghiệm hắn lại có thể không ngừng hấp thu kinh nghiệm chém giết trương phi chỉ là chuyện sớm hay m u ộ n mặt khác mặc dù bại bở i trương phi cũng không cần thiết lo lắng quá mức phía ngoài tứ giai nguyên sư cùng trương phi t r ê n h lệch quá xa không thể so sánh nổi cao khiêm tại cái này tổng kết được mất đường hồng anh dẫn chu dục tú tới vân an nàng nhóm ngồi tiếp cao khiêm nói chuyện phía một hồi lúc này mới ly khai các loại hai cái thiếu nữ ly khai cao khiêm hỏi linh nhi dục tú có phải hay không có tâm sự chu dục tú tâm tư sâu cũng không có biểu hiện ra ngoài bất luận cái gì không đúng chỉ là tu vi đến cao khiêm một bước này đối người cảm xúc có phi thường nhạy cảm nhìn rõ chu dục tú trong lòng thu rất c ă n g dù là trên mặt bất động thanh sắc lại tốt cùng bình thường trạng thái có không nhỏ khác nhau linh nhi trước lắc đầu lại gật đầu chu tỷ tỷ không nói nhưng ta cũng cảm thấy nàng có việc có mấy ngày ta hỏi q u a nàng nàng cũng không nói nàng nói với cao khiêm ba ba nếu không ngươi đi xem một chút chu tỷ tỷ cao khiêm suy nghĩ một chút nói được rồi như vậy đại nhân nàng tâm tư lại nhiều ý chí kiên định rất có chủ kiến liền theo nàng đi hắn đối đồ đệ đương nhiên là rất quan tâm nhưng là đồ đệ cũng không phải tiểu h á i tử hắn không thể cả ngày nhìn chằm chằm đối phương càng không thể quá ước thúc đối phương chu dục tú rất thông minh từ nhỏ chịu khổ không ít lại cùng nàng phụ thân làm tiền thưởng thợ săn nàng rất độc lập điểm này mạnh hơn đường hồng anh gấp trăm lần nghìn lần cao khiêm tin tưởng chu dục tú sẽ không làm cái gì việc gốc t h í c nguyên tiêu kết thúc huấn luyện học viện bắt đầu chính thức lên lớp đương nhiên không ai dám cho cao khiêm sắp xếp hóa hắn mỗi ngày chính là đến phòng làm việc màu cá nhiều nhất là chỉ điểm một cái tiện nghi đồ đệ sở tuệ quân đao pháp nắm giữ bạch đế kiếm thuật cao khiêm tại đao kiếm phương diện có thể nói hoàn toàn dung hội quán thông chân chính đạt đến tự thành một trường phái riêng tông sư cảnh giới tuy ý triệt hạt sở tuệ quân bài câu liền có thể để nàng rộng mở trong sáng sở tuệ quân vóc người nóng bỏng mặc vận động sau l ư n g luyện đao kia thật là cảnh đẹp ý vui cao k i ê m sẽ không làm loạn nhưng hắn có thể thưởng thức mỹ lệ phong cảnh thật sở tuệ quân cũng biết rõ điểm này nhưng nàng đi theo cao khiêm học tập đao pháp để lao sư nhìn xem lại có thể kiểu gì lao sư lại không để nàng làm gì sở tuệ quân cũng là hán tử tính cách ở phương diện này có cái nhìn rất thoáng cao khiêm lên lớp điều giáo đồ đệ hết giờ làm liền cùng bạn gái giao lưu thương thuật ba mươi sáu thức ban đêm liền đi tìm trương phi chơi trường mẫu đánh tới đánh lui trương phi chỉ bằng lấy một chiêu sư tử hống luôn có thể thắng qua hắn mà lại trương phi sư tử hống có thể liên tục điệp ra nhiều nhất một lần cao khiêm tiếp nhận năm lần sư tử hống dù là kích phát thiên thương bị động vẫn là bị ngạnh xinh, xinh đánh chết cho nên có dạng này tình huống thứ nhất chính là kim cương thần lực kinh thăng cấp thiên thương bị động năng lực lần nữa hạ xuống tối đa cũng liền vẫn có thể để hắn lực lượng gia tăng gấp hai một phương diện khác hắn có thiên thương bị động trương phi cũng có hắn đặc thù lực lượng theo không ngừng cuộc sống trương phi lực lượng cũng đang không ngừng bạo tăng trương phi loại này năng lực đặc thù cũng làm cho cao khiêm ỉ vào thiên thương bị động quá quan ý nghĩ tăng vỡ cao khiêm đối với cái này đến là sớm có chuẩn bị thiên thương bị động cố nhiên lợi hại nhưng cũng có cực hạn trương phi dạng này truyền tụng ngàn năm anh tướng có cùng loại thiên thương năng lực cũng không khóa trương nhàn nhã nhẹ n h ó n thời gian trôi qua liền đặc biệt nhanh đảo mắt công phu liền đã đến đầu tháng ba gió xuân t ừ đến một chút đất hoang trên đã có cỏ xanh bắt đầu nổi bật b a n g phong liêu hà cũng có khai hóa dấu hiệu ngày một ư ơ i tháng ba sở tăng tìm đến cao khiêm huynh đệ mang theo n g ư ơ i nguyên bộ gia hỏa chúng ta ngày mốt lên đường chương một trăm năm mươi chín luyện khí cao khiêm đưa tiến sở tăng thời điểm vừa vặn sở tuệ quân tới sở tuệ quân nhận biết vị này người xưng liêu an tứ thiếu một t r ò n g tại sở gia cũng là khó lường đại nhân vật sở tăng lại không biết sở tuệ quân sở gia quá lớn sở tuệ quân loại này chi thứ xuất thân nhị g i a nguyên sư nhiều đến k h n g hết cái này là sở gia đại thiếu ánh mắt đảo qua sở tuệ quân nóng bỏng thân thể nhưng hắn rất tốt khống chế tâm tình mình mặc dù sở tuệ quân d á n g vóc c ự c phẩm nhưng ngay trước mặt cao khiêm sở tăng vẫn tương đối khắc chế nữ nhân không thể tốt hơn là đồ chơi tại cái này thời điểm cũng không thể gây cao khiêm không vui các loại sở tăng ly khai sở tuệ quân đi theo cao khiêm tiến vào phòng làm việc nàng rất gấp hỏi sư phụ ngươi không phải muốn đi theo sở tăng đi đỏ thâm chi hải à? đúng nha cùng vị này nói xong cao khiêm cười cười hắn cho giá cả thật sự là không cách nào cự tuyệt sở t u ệ quân ánh mắt phức tạp nàng trầm mặc hạ mới nói sở tăng tại sở ra thanh danh đều rất túi người này kiếm tiền không từ thủ đoạn lao sư ngươi vẫn là phải nhiều hơn xem chừng đối với cái này tuổi trẻ sư phụ sở t u ệ quân là thật rất kính nghệ không nói nhân phẩm không nói hắn vượt mức bình thường anh tuấn cùng bất phàm k h í vũ chỉ nói là hắn đao pháp thật liền đạt đến t ô n g sư cảnh giới nàng gặp qua nhiều cao thủ như vậy muốn nói đúng đao pháp lý giải vận dụng tựa hồ cũng kém xa cao khiêm nàng thật rất lo lắng sở tăng người này quá không thể dựa vào cùng hắn cùng một chỗ kiếm tiền ít có không bị hắn hố cao k i ê m tiền đồ vô cùng vô tận không dùng đến mười năm tám năm đều có thể thành tựu tứ giai làm gì cùng sợ tang loại người này xen lẫn trong cùng một chỗ ngươi không hiểu cưới một cái hào môn l ã o bà áp lực phi thường lớn cao k i ê m nhìn ra sợ tuệ quân là thành tâm quan tâm hắn nhưng cũng bất hảo nói thật với nàng chỉ có thể để dương vân c ẩ n đến bị hoa n ước hắn kiếm chút tiền ấy đều là tự mình tiêu phí còn cầm dương vân c ẩ n ba ngàn vạn ta minh bạch chỉ là ngươi còn trẻ như vậy ai sợ tuệ quân giải t h ở giải khí nàng đối với cái này đến là có chút lý giải nàng suy nghĩ một chút nói đỏ thâm chi hải nước phi thường sâu bên trong có rất nhiều m ô n đạo ta nghe nói lần này sẽ có thánh quang giáo người tham gia ngươi vẫn là cẩn thận là hơn không được liền lui tiền không nên đi thánh quang giáo cao k i ê m khen nhữ mày nhật huy kiếm chính là từ thánh quang giáo thần kiếm mạ d ộ vin hạn dợ hiệu đều là thánh quang giáo trọng yếu nhân vật thật muốn có thánh quang giáo người tham gia kia khẳng định phải tìm hắn báo thủ không nói báo thủ chính là vì nhật huy kiếm đối phương cũng sẽ đem hết toàn lực giết chết hắn s ở tuệ quân lắc đầu ta cũng chỉ là nghe nói cũng không xác định nàng đích xác là không dám xác định nhưng là cái này sự tình không phải nói cười lần kêu cao k i ê m cùng vương huyền vũ quất ở đây người đều chú ý tới hắn trong tay cái kia thanh thập tự kiếm thập tự kiếm thập tự hộ thủ quá có đặc sắc phi thường dễ dàng phân biệt thăng thêm trôi này kiếm thánh sáng lần g lánh quyết đ ấ u qua đi rất nhiều người liền suy đoán thanh kiếm này xuất từ thanh q u a n giáo chính là không biết rõ làm sao rơi vào cao khiêm trong tay sở tuệ quân biết do nguyên do trong đó biết rõ cao khiêm muốn đi đỏ thấm chi hải lập tức liền nghĩ tới nàng nghe được nghe đồn kỳ thật chính là ăn tết thời điểm một đ á m tỷ mội ngồi cùng một chỗ trò chuyện truyền thuyết ít hay biết đến chuyện lý thú lúc ấy nàng cũng không có quá để ý đỏ thấm chi hải nước quá sâu không phải nàng nhóm có thể chơi ta biết rõ, cảm ơn cao khiêm đối sở tuệ quân biểu đạt cảm tạng sớm biết rõ hai ngày dù sao cũng tốt hơn hiện trường gặp được sở tuệ quân đều biết đến tin tức sở tăng sao có thể không biết rõ sở tuệ quân có thể nhìn ra được vấn đề sở tăng sao có thể nhìn không ra hắn lúc đầu không muốn lấy đem sở tăng thế nào liền nghĩ đem tham tiền của hắn muốn trở về cũng làm cho sở tăng nhớ lâu một chút cái này đủ dù sao sở tăng là vì cầu tài hắn cũng là vì kiếm tiền nói không nổi ân đoàn cá nhân chuyện tiền bạc liền dùng tiền đến giải quyết hiện tại a cũng không phải là chuyện tiền bạc cao k i ê m không phải rất người hẹn hỏi nhưng là ra cái này sự tỉnh mặc kệ cái gì nguyên nhân hắn ở trong lòng đã trách tội sở tăng về đến nhà cao k i ê m đơn giản thu thập hành lễ chủ yếu là đem bạch long giáp cùng nhật huy kiếm lấy ra kiếm giáp không tùy thân mang theo vậy liền quá khả nghi đặc chế hợp kim hành lý dương vừa vặn thanh kiếm giáp cất kỹ cũng may mắn nhật huy kiếm chỉ có một m hai nếu là long lân đao cũng chỉ có thể đặt ở cái dương bên ngoài về phần thường ngày vật dụng liền mang theo hai bộ màu đen y phục tác chiến một bộ ăn mặc hàng ngày quần áo đến hắn loại cảnh giới này thân thể sẽ không ra mồ hôi cẳng sẽ không phát ra ý vị có thể m ư ơ i ngày nửa tháng không ăn đồ vật không lên nhà vệ sinh nếu như mỗi ngày nuốt đầy đủ nguyên t o à n thậm chí có thể thời gian dài bảo trì loại này không phải người trạng thái người bình thường cần thường ngày vật dụng cao khiêm căn bản không cần mang theo cao khiêm tiến vào thái nhất cung linh nhi ngay tại đã bưng lấy xích huyết đao đang chờ hắn ba ba đem xích huyết đao cùng long lân đao dung luyện có nhất định thất bại phong hiểm ba ba phải thận trọng nha linh nhi có câu nói không nói nàng cảm thấy cao khiêm vận khí cũng liền thường thường loại này so vận khí sự tỉnh phong hiểm quá lớn cao khiêm gật gật đầu không cần suy tính dù sao đều là gần cả dung luyện một cái còn có tăng lên khả năng thất bại cũng không có gì tốt thất theo hắn vo công càng ngày càng mạnh long lân đao địa vị dần dần xấu hổ long lân đao miễn cưỡng có thể tính thành tứ giai cấp độ đao khí nhưng bản thân cũng không có bất luận cái gì đạt tính chính là rất nhanh đủ chìm vấn đề là cao khiêm có ý tiên thanh hồng song kiếm long lân đao liền hoàn toàn vô dụng sinh huyết đao rõ ràng cao hơn long lân đao qua một cái cấp bậc phẩm chất cũng hơn xà nhật huy kiếm nhưng là có một vấn đề x í c h huyết đao là ngựa chiến dùng đao lưới đao dài năm thước trôi dài năm thước đây là một thanh song thủ đao dạng này trùng đao thích hợp ngựa chiến cao k i ê m bình thường dùng cũng quá không tiện sinh huyết đao tại phẩm chất trên lại không b cân nhắc liên tục cao khiêm quyết định dùng hôn nguyên lô thử chút vận may mở ra huyền tự môn hôn nguyên kính cũng sinh thành hôn nguyên lô linh nhi một mực nói có thể luyện khí luyện đan cao khiêm cũng chưa thử qua chủ yếu khởi động cái này đồ vật cần đạo đức linh quang cao khiêm một ngày một điểm tự nhiên tăng trưởng là thật có chút tiêu phí không dạy nổi muốn đi tham gia đỏ thâm chi hải cao khiêm quyết định thăng cấp một cái trang bị ỷ thiên thanh hồng quá trọng yếu hắn không dám làm loạn sa mê cung cũng không thể động còn lại chính là long lân đao cùng xích huyết đao cao k i ê m vẫn là rất ưa thích long lân đao xúc cảm tăng thêm cực quan vạn tượng vòng có thể phục chế liền có thể tạo thành sông đa ỷ thiên kiếm cùng thanh hồng kiếm đều rất đặc thù thấy qua người liền nhất định sẽ nhớ kỹ s o n g kiếm đặc thù vì ẩn nấp thân phận có rất nhiều thời điểm đều không tiện lấy ra sử dụng long lân đao liền không có những n à y cố kỵ cao k i ê m hào khí vung tay lên không phải liền là một trăm điểm đạo đức linh quang cấp nổi đoạn này thời gian hắn cũng rốt c ụ c toàn hơn một trăm điểm đạo đức linh quang nghĩ đến sắp đi đỏ thấm chi hải s u ấ t điểm cái này một trăm điểm có thể coi là cái gì đây linh nhi lại là mặt mũi tràn đầy thấp thỏm nàng đem xích huyết đao cùng long lân đao đều bỏ vào hôn n g lô nàng lại quay đầu mắt nhìn cao k i ê m nhìn thấy cao k i ê m khẳng định gật đầu nàng mới cản r khởi động hôn nguyên lô cao khiêm ở kiếp trước vẫn là rất ưa thích chơi điện tử trò chơi thăng cấp trang bị không thể nghi ngờ là nhất kích thích một cái khâu hôm nay hắn vừa tìm được loại kia thăng cấp trang bị cảm giác hoặc là nện phát nổ hoặc là thăng cái c ự c phẩm một cái địa ngục một cái thiên đường hôn nguyên trong lò bích thanh diễm hỏa dâng lên chất động qua hơn mười phút bích thanh hỏa diễm mới chậm rãi tiêu tán nhìn chằm chằm vào hôn nguyên lô linh nhi đột nhiên kinh hỷ nhảy dựng lên ba ba thành công thành công nàng ôm cao khiêm cánh tay lộ ra hưng phấn dị thường lần thứ nhất loay hôn mươi lô thế mà thật thành công mở ra hôn nguyên lô. hoàn toàn mới long lân đao hiện ra tại cao khiêm trước mặt long lân đao ngoại hình không thay đổi chỉ là thân đao chính giữa trên nhiều đầu tơ máu điều này cũng làm cho trong vắt như tuyết lưỡi đao nhiều hơn mấy phần yêu dị cao khiêm nắm chặt long lân đao tăng lên không ít điểm lượng linh nhi mừng khấp khởi cho cao khiêm giới thiệu mới đao nặng bảy mươi bảy cân thân đao kết cấu ra cố lưỡi đao càng sắp bén có xích huyết đặc tính bên trong đao người sẽ không ngừng chảy máu xích huyết loại này đặc tính thật không có chỗ ích lợi gì dạng này nặng n ề đao khí chém xuống đi người nào đều chịu không nổi cao k i ê m đối xích huyết loại này đặc tính có chút coi nhẹ quả thực là long lân đao cường hóa về sau trọng yếu nhất vẫn là trở nên càng kiên cố càng sắp bén gia tăng phân lượng phi thường phù hợp nặng như vậy lượng đao khí ném qua đi tứ giai nguyên giáp cũng có thể một đ a o trẻ làm h a i để cao khiêm vui mừng chính là c ự c quan vạn tượng vòng có thể hoàn mỹ phục chế thăng cấp sau long lân đao cao khiêm cũng thử qua phục chế ý thiên kiếm thanh hồng kiếm đều không ngoại lệ đều thất bại xem ra hiện tại long lân đao hẳn là c ự c quan vạn tượng vòng có thể phòng chế cực hạn qua hai ngày vừa muốn đi ra chiến đấu cao k i ê m mặc dù phi thường có tự tin nhưng cũng sẽ không tự đại hắn không tiếp tục đi tìm trước phi trương phi quá táo bạo hưng mãnh động thủ muốn chạy cũng khó khăn thừa dịp còn có thời gian cao khiêm cầm long lân đao đi tìm lưu bị hoàng trung thử đao lưu bị trong tay còn có ý thiên thanh hồng kiếm chỉ là không có khả năng lại rơi ra ngoài cao khiêm dùng mới long lân đao thử một chút vẫn là không thể cùng ý thiên kiếm chơi liều đối đầu thanh hồng kiếm đến là không thành vấn đề vừa tìm được hoàng trung cao khiêm lần này không có thử đao mà là cùng hoàng trung đối xạ hoàng trung có cận vệ cho cầm túi được tên cao khiêm đương nhiên không có đ ạ i ngộ này nhưng hắn cũng không cần nếm thử những thứ này thiên tướng tiện thuật bên trên hắn kỳ thật đã vượt qua hoàng trung bởi vì kim cương thần lực kinh mạnh hơn Sạng Nguyệt khêu gợi vung y lực thì càng mạnh. gợi khêu y thì lực đoạn này thời gian cao k i ê m chủ yếu tại hoàng trung cái này ma luyện thiên tướng chu thần tiễn còn có vô ảnh tiễn thu hoạch được thiên anh tinh cao k i ê m tiễn thuật trình độ liền giống như hoàng trung chỉ là hoàng trung cũng không cực hạn cao k i ê m lực lượng tinh thần hơn xa hoàng trung hắn bình thường cũng không có khả năng mang theo túi l ư ợ n g tên thiên tướng chu thần tiễn vô ảnh tiễn cái này hai hạng bí kỹ liền thành chọn lựa đầu tiên cao k i ê m lấy long lân đao ngăn chặn xích huyết đao hắn cùng hoàng trung bốn mắt nhìn nhau hai người đôi mắt bên trong đều là hừng hực điện quang lấp lánh trong một chất mắt hoàng trung hai mắt liền im ắng nổ thành hai cái lỗ máu cao khiêm tay t đối với cái này cũng rất hài lòng trải qua hai mươi ngày tu luyện hãn thiên tướng chu thần tiễn đã có thể triệt để áp chế hoàng trung lấy hoàng trung để cân nhắc phổ thông tứ giai nguyên sư đều không thể chịu được thiên tướng chu thần tiễn một cách này lần này trừ phi là gặp được ngũ giai không phải làm sao đều có thể an toàn thoát thân liên bang mấy một tỷ nhân khẩu m u ố ngày ặ p đ ư ợ thứ hai cao khiêm không có lên lớp hắn cùng dương vân cần trao đổi một ngày thương thuật dương vân cần sớm biết rõ cao khiêm muốn đi đỏ thăm tri hải nàng mặc dù lo lắng lại không nói gì ngày thứ ba dương vân c ẩ n đưa cao khiêm đến sân bay tại cao khiêm đăng ký thời điểm dương vân cẩn dùng sức ôm cao khiêm nàng tại cao khiêm bên thai thấp giọng nói ra ta c h ờ ngươi chờ ta trở về cùng một chỗ giao lưu thương thuật cao khiêm tại dương vân cẩn trên môi nhẹ nhàng hôn dưới lúc này mới phất tay cùng dương vân cẩn cá o biệt các loại cao khiêm leo lên bộ này máy bay tư nhân sở tăng đã bưng rượu đỏ đang chờ hắn ngươi cùng dương tiểu thư thật đúng là ân ái để cho người ta hâm mộ sở tăng đưa cho cao khiêm một chén rượu đỏ đến để nhóm chúng ta vì thắng lợi cạn ly cao k i ê m cầm chén rượu cùng sợ tăng đụng phải một cái hắn cứ như vậy nhìn xem sợ tăng uống một hơi cạn sạch sợ tăng một mặt không hiểu làm sao đại chiến sắp đến rượu liền chương n một trăm ư ợ u có cái gì? t sáu mươi cố nhân lâm châu đại vân lĩnh cao khiêm ở trên máy bay liền chú ý tới dãy núi này vân khí đặc biệt nồng hậu dày đặc chẳng trách được s ư ơ n g đại v â n lĩnh phiến địa vực này s o liêu an ấm áp nhiều trung tuần tháng ba thời tiết trên dãy núi có cây đều đã một mảnh xanh n h ạ t sắc một chút nhìn sang xanh u n g tươi tốt cây rừng như biển tràn đầy vô tận sinh cơ sức sống ngay tại mảnh này rộng lớn cánh rừng bao la bạt ngàn ở giữa bị ngạnh xinh xinh mở ra một tòa giản dị sân bay sân bay bên cạnh còn đóng m ấ y chục tòa nhà lầu nhỏ phong cách nhìn xem có chút hào hoa xa xỉ tại loại này địa phương chỉ là phí chuyên trở cũng đủ để cho kiến trúc vật liệu giá cả lên cao gấp trăm lần thi công lầu nhỏ nhưng đều là kiểu tây hào hoa g i tại liêu an phủ đ ở chỗ này đóng lâu người có bao nhiêu hào hòa xa xỉ bất quá ngẫm lại đám người này ở chỗ này động một tí mấy một tỷ tiền đặt cược những này lầu nhỏ ngược lại không coi vào đâu sở tang cùng cao k h i ê m mới xuống phi cơ liền có một người mặc bạch tây trang trung niên nam nhân chào đón h ắ n tới liền nhiệt tình ôm lấy sở tang huynh đệ hai tháng không gặp ta đều nhớ n g ư ờ i trung niên nam nhân trải lấy bóng loáng tỏa sáng lưng đầu trên mặt đều là thành công nhân sĩ tự tin màu đỏ chót cả vạt tại bạch tây trang phụ trợ hạ đặc biệt tiến diễm người này nói ngữ khí cũng mang theo một loại kiểu tây khoa trường cũng may hắn biểu lộ động tác đúng chỗ người cũng phi thường tự tin đến không về phần vể lộ r an quá sốc ổ i Sở tiên ă n g c ư ờ ha ha cùng đối phương không thăm ca, ta Cao cùng cái ông, Tăng này đến đối ngại. i k m g xưng trung trang khang. Nghe h hô nhân là đỏ thấm chi hải đánh cực ra, từ nghe nói vị này là an Thiên e này, liền niên nam nói này An là là biết từ vật ra, đỏ cực vị phủ người hạng Gia, bởi của Từ vì xếp là a ra ca. An o hoặc Tăng, Tăng Tăng Thiên người xưng Phủ l cái gì địa phương liên bang kinh tế trung tâm tại liên bang địa vị có thể vững vàng đứng vào năm vị trí đầu có thể tại an tiên h phủ xưng hùng gia tộc kia đều vô cùng gây gớm từ ra tại an tiên phủ đều là đứng hàng đầu đại gia tộc dù là tại lâm châu loại này địa phương từ vạn khang cũng có thể hô phong hoa vũ năng lượng cực lớn những tài liệu này đều là sở tăng ở trên máy bay nói với hắn từ vạn khang nhiệt tình cùng sở tăng khách s á o một phen lúc này mới đem ánh mắt chuyển tới cao khiêm trên thân huynh đệ vị này là đối với vị này dị thường thanh niên anh tuấn hắn thật là có điểm hiếu kỳ cái tuổi này tam giai nguyên sư đến là không ít nhưng d i i như thế anh tuấn hắn còn lần thứ nhất gặp cao khiêm d á người n g thắng tắp thần sắc công dung mặc dù dị thường anh tuấn hai đầu lông mày lại tất cả đều là hiên ngang anh hoa chi khí ta mời tới cao thủ cao k i ê m sở tăng cho cao k i ê m dẫn kiến huynh đệ đây là từ vạn khang từ tiên sinh nơi này người chủ sự ai đừng nói như vậy đều là mọi người cổ động từ vạn khang cười một tiếng hắn mặt mũi tràn đầy tán thưởng nói với cao khiêm vị này cao huynh đệ nhìn xem liền diện mạo bất phàm ta lớn tuổi mấy tuổi n ắ m cái lớn ngươi gọi ta tam ca là được rồi tam ca tốt lần đầu tiên tới nơi này còn xin tam ca chiếu cố nhiều hơn cao khiêm rất lễ phép rất khách khí hào phóng trong tự nhiên lại dẫn mấy phần thân cận từ vạn khang chủ động đưa tay cùng cao khiêm năm tay ta vừa nhìn thấy cao huynh đệ đã cảm thấy hợp í tại cái này địa phương có gì cần một mực tìm ta có tam ca câu nói này tại đại vân lĩnh nhóm chúng ta liền có thể xông pha sở tăng ở bên cạnh đáp lời trên mặt hắn tiêu dung rào dạng nhưng ánh mắt bên trong ít nhiều có chút nghi hoặc cái này từ vạn khang mặc dù đối với người nào đều là một bộ nhiệt tình hiếu khách bộ dáng nhưng thực chất bên trong mang theo cao ngạo cũng rất khó n é n sức hắn nhiệt tình hiếu khách cơ bản đều là lễ nghi tính làm sao đối cao khiêm nhiệt tình như vậy thành khẩn cái này lao tiểu t ử chẳng lẽ là cái gây sở tăng có chút không nghĩ ra nhưng hắn cũng là tràng diện người bưng lấy từ vạn khang đồng thời cũng không quên giúp đỡ cao khiêm nói khoác vài câu cao khiêm nói tới lời xã giao đến chưa từng thua người ba cái đại nam nhân một đường đi tới là càng nói càng hợp ý chính là sở tăng không thể kéo lên tay ở một bên bao nhiêu lộ ra có chút hơi thừa đến sở tăng thuê lại lầu nhỏ cửa ra vào từ vạn khang dùng sức cầm cao khiêm tay lung lay huynh đệ ban đêm ta tổ chức hoan nghênh tệ i tối nhất định phải tới nhất định nhất định tam ca ván khẳng định không tầm thường phải đi gặp hiểu biết biết cao khiêm cười lấy l ò n g hắn phát hiện sở tăng ưa thích bắt tay s á o lộ khẳng định là từ từ vạn khang cái này học được bất quá cũng không quan trọng trên tay hắn làn ra do、so、ngọc thạch còn chặt chẽ săn loáng chính là từ vạn khang trên tay có bệnh phủ chân loại nấm cũng không cách nào truyền nhiễm h ắ n từ vạn khang cười ha h a hoang sơn g i a lĩnh không có gì đồ tốt chính là náo nhiệt một cái hoan g nên đường xa tới chư vị khách và bạn cùng từ vạn khang tại cửa ra vào nói chuyện thời điểm cao khiêm cảm ứng chung quanh có không ít thăm dò ánh mắt loại này đánh c ự c tất cả mọi người nghĩ hết khả năng hiểu đối thủ thăm dò rất bình thường chỉ là đông đảo thăm dò trong ánh mắt lại có một người khí tức hết sức quen thuộc cách một hai trăm mét cao khiêm đều cảm ứng rõ ràng người này khí tức vận chuyển trạng thái nguyên lực vận chuyển như có như không bên trong khí tức như luân chuyển không động đậy đường chính là vô tướng âm dương luân cao k i ê m có chút ngoài ý muốn hắn tên đồ đệ này làm sao cũng chạy tới nghĩ đến những ngày này chu dục tú đều có việc dáng vẻ kia nàng xuất hiện ở đây đến cũng không quá kỳ quái chỉ là nàng vô tướng âm dương luân đã lên tới đệ tam trọng cảnh giới học viện bồi dưỡng cũng phi thường thuận lợi rất thụ học viện coi trọng trong nhà chỉ còn lại nàng một người cái khác quan hệ xã hội ít đến thương cảm nàng chạy tới tham gia đỏ thấm chi hải đánh cực lại là vì cái gì cao k i ê m có chút không quá lý giải chu dục tú các phương diện cũng không có vấn đề gì nàng không động cơ tham gia nguy hiểm như vậy đánh cực bất quá lấy nàng bàn sự tại loại này trong cục nhưng thật ra là có to lớn ưu thế vô tướng âm dương l u ô n không giống với nguyên lực bí thuật bản thân có cường đại nội lực lại có thể tinh vi khống chế sức mạnh cho dù là không có nguyên giáp đối đầu cùng giai nguyên sư đều là có cực lớn phần thắng nguyên giáp mặc dù rất tốt thôi phát bắt đầu lại tiêu hao nguyên lực cái này cũng cực lớn hạn chế nguyên sư tác chiến thời gian đỏ t h â m chi hải đánh cược toàn bộ hành trình là m ộ ư ơ i ngày thời gian tam giai nguyên sư tiến vào bên trong muốn đối mặt dị giới phức tạp hoàn cảnh hung tàn ngư nhân còn muốn đề phòng người cạnh tranh cho nên phân chia như thế nào nguyên lực liền thành cực kỳ trọng yếu chi tiết chỉ cần chu dục tú cẩn thận một chút đừng bị đối thủ an toàn đ ư n g lâm vào ngư nhân vây quanh n một phương diện khác cao khiêm cũng hy vọng chu dục tú có thể độc lập tự chủ nắm giữ cuộc sống của mình cùng vận mệnh lần này cũng coi như đồ đệ vật khí tốt hắn vừa vặn cũng tới vừa vặn có thể chiếu cố một cái đồ đệ đứng tại trong cửa sổ chu dục tú cũng không biết rõ nàng bị cao khiêm phát hiện nàng đang tò mò dò xét cao khiêm do xét từ vặt hàng do xét sở tang chu dục tú nhìn qua cao khiêm cùng vương huyền vũ quyết đấu k h ê m một trận chiến đấu cao khiêm cho nàng lưu lại cực kỳ khắc sâu ấn tượng ở chỗ này nhìn thấy cao khiêm nàng cũng có chút ngoài ý muốn cao thủ như vậy thế mà cũng tới tham gia đánh tật rồi kia là cao khiêm bên cạnh dương vân kỳ một mặt ngạc nhiên nàng có chút khó có thể tin dương vân cẩn làm cái gì à, l ã o công đều nuôi không nổi kia cho ta à. dương vân kỳ lời nói rất lớn mật thực tế niên kỷ mới mười tám tuổi một chương mặt trò nhỏ còn mang theo điểm hài nhi mập giải phi thường xinh đẹp ăn tết thời điểm dương vân cẩn mang theo cao k i ê m tại dương ra chuyển một quyền dương gia dòng chính đều biết rõ dương vân cẩn tìm cái gì thường anh tuấn lao công ân nàng nhỏ hơn mấy tuổi mấu chốt là cao khiêm thật rất mạnh tại trong quyết đấu chém giết vương huyền ngũ bị cho rằng là liêu an trẻ tuổi một đời thiên tài tiền đồ rộng rãi mặc dù cao khiêm gia thế không được nhưng là dương gia người phổ biến đều cảm thấy dương vân cẩn lần này chọn lấy cái tốt lao công có thể nói là nhãn quang chuẩn ra tay hư h á c dương vân kỳ tại sân quyết đấu trên gặp qua cao khiêm chiến đấu anh tư từ đó về sau liền bị cao k i ê m say mê an tiết thời điểm nhìn thấy dương vân cẩn mang theo cao k i ê m khắp nơi ghen a o nhưng làm nàng g e n g é hỏng nàng cảm thấy dương vân cẩn cái này lao nữ nhân có chút không biết xấu hổ kết quả lại tại đại vân lĩnh gặp được cao khiêm rất rõ ràng cao khiêm là theo chân sở tăng tham gia đánh cực dương vân kỳ lòng này đau à nàng mê hoặc chu dục tú tham gia đánh cực thế nhưng là một điểm ấ y n ấ y đều không có bởi vì chu dục tú là vì kiếm tiền nàng cũng vì kiếm tiền mọi người hợp tác cả hai cùng có lợi nói không nổi a i thiếu a i nhưng cao khiêm có dương vân cẩn bà lao này muốn tài nguyên có tài nguyên muốn tiền có tiền chạy thế nào đến nơi đầy liều mạng nàng thật là đặc biệt không hiểu cũng đặc biệt đau lòng bên cạnh dương vân quang trừng mắt nhìn muộn không nên nói lung tung dương v â n quang nghiêm mặt nói với chu dục tú dục tú cao khiêm rất lợi hại ngươi nhất định phải xem chừng hắn suy nghĩ một chút còn nói có vân cần cái tầng quan hệ này ta đi cùng cao khiêm nói một cái các ngươi có thể kết người bạn dạng này cũng càng an toàn đối với cái này mọi mọi đồng học dương v â n quang cũng có chút coi trọng mới mười tám tuổi niên kỷ thình lình đã là tam giai nguyên sư mà lại chu dục tú chỉ bằng lấy một thanh đỏ thấm hoành đao đánh bại hắn hai người cao thủ tranh thủ đến cái này dự thi danh lệch dương văn quang đương nhiên hy vọng chu dục tú có thể ở trong trận đấu đi càng xa thu hoạch được tốt hơn thành tích hơn hai mươi nhà dự thi mỗi gia phái một tên cao thủ vào sân chu dục tú nếu có thể cùng cái này cao khiêm liên thủ có thể tăng lên trên diện rộng phần thắng dương v â n quang cùng cao khiêm tiếp xúc không nhiều nhưng hắn cảm thấy cao khiêm người này vẫn là rất đáng tin cậy bất luận là năng lực vẫn là nhân phẩm đương nhiên hắn không cùng cao khiêm làm qua sự tình chỉ là nghe người trong nhà nói qua cao khiêm đi qua một chút tình huống dùng cái này đến suy đoán cao khiêm nhân phẩm vẫn là rất cứng chắc vượt xa thế ra đám tử đ ệ chu dục tú lại lắc đầu cự tuyển được rồi ta không quen liên thủ với người khác dương văn quang đối với cái này không quá lý giải chỉ là dự thi chính là chu dục tú hắn cũng không thể ép buộc vị này làm thế nào lại nhìn chu dục tú loại kia thanh lanh tính tình hoàn toàn chính xác cũng không quá dễ dàng hợp tác với người khác một cái khác tòa nhà trong tiểu lâu một thân trường bảo màu đen sở h ọ a cũng tại lạnh lùng đánh giá cao khiêm hắn mái tóc màu đỏ con người cũng làm màu đỏ thấm do xét cao khiêm thời điểm hắn trong con mắt tần ẩn có diễm quang c h ấ p động lần trước tại bạch ngân hồ hắn liên thủ với mạ dỗ vịt phục kích thẩm chính quân lại bị thẩm chính quân chạy càng bất khả tư nghị chính là mạ dỗ vị thế mà mất tích vì tìm kiếm mạ dỗ vịt bọn hắn mấy tháng này một mực mạo hiểm xâm nhập phong xạ khu lại không thu hỏi gì đầu năm thời điểm, nghe nói nhận huy thần kiếm rơi vào tay cao khiêm thanh quang giáo trên dưới đều là cổng lộ chỉ là cao khiêm ở xa liêu an phủ tại cái này liêu châu trung tâm khắp nơi đều là cao thủ thanh quang giáo tuy mạnh cũng không dám tại liêu an phủ làm loạn không có biện pháp chỉ có thể thông qua các loại quan hệ tìm tới sở t à n g cuối cùng là đem cao khiêm từ liêu an phủ làm ra lao sư chính là cái này nam nhân vì tư na ánh mắt chất động cái này nam nhân là rất anh tuấn loại này anh tuấn siêu việt dân tộc khác biệt tính để nàng đều rất thưởng thức nhưng tại cái này nhân thân bên trên nàng cũng không nhìn thấy cường giả khí thế hắn qua ôn hòa ưu nhã chính là hắn người này rất g i o hoạt bản sự cũng không tệ không thể xem thường hắn h ỏ a t h ầ n sơ hỏa căn dặn vi tư na đỏ thông chi hải bên trong nguy cơ từ phía ngươi có thể ở bên trong đụng phải cao khiêm có thể thuận tay giết chết hắn không đụng tới cũng không cần quá để ý các loại tranh tài kết thúc lại thu thập hắn cũng được c h ư ơ một trăm sáu mươi mốt x é t đánh trời nắng màn đêm bung xuống gió đêm bên trong mang theo mấy phần chợ tấm còn lạnh lãnh ý rộng dãi sân nhỏ bên trong kéo mấy hàng đèn màu mấy cái đồ nướng sư phó tại lò nướng hàng phía trước mở thịt nướng hương khi cùng lựa than hương vị theo gió đem bốn phía phiếu tán cao khiêm rất phối hợp bưng một chén thêm đá rượu tây đứng ở trong góc nhỏ dò xét sân nhỏ bên trong đám người tại tòa này sân nhỏ bên trong từ vạn khang là chủ sự tình người là làm chi không thẹn trung tâm hắn đứng ở nơi đó t r u n g quanh tự nhiên là vây quanh một đám người cùng hắn nói chuyện phiếm nói dỡn sở tang loại này xã giao như bức g i a hỏa tại loại trường hợp này cũng chỉ có thể là nhỏ vai phụ ngay tại vòng ngoài cưới theo căn bản không tới phiên hắn nói chuyện loại trường hợp này nhìn địa vị q u y ề n thế không phải xem ai nói chuyện đêm h a y nói chuyện dễ nghe đi nữa nơi này cũng không tới phiên người lên tiếng không thức thời nói lung tung cũng không có tư cách đứng ở chỗ này ở đây đều là đối thủ cạnh tranh lại từng cái là cao thủ một cái xung đột liền có thể sẽ chết người mặc nguyên giáp là đối bảo vệ cho mình cũng là đối cái khác cao thủ một loại tôn trọng duy nhất ngoại lệ đại khái chính là cao khiêm hắn mặc vào kiện áo sơ mi trắng phủ lấy quần jean giày trắng nhỏ một thân hưu nhàn cách đan mặc cái này khiến hắn nhìn cùng những cái k i a thế gia đệ tử phong cách phi thường thống nhất có rất nhiều dự thi nguyên sư cũng đều cảm thấy cao khiêm là người chơi mà không phải kết quả cao thủ chú ý nhất cao khiêm ngược lại là những cái k i a nữ nhân mỹ lệ nữ nhân anh tuấn nam nhân kiểu gì cũng sẽ hấp dẫn người lực chú ý hưng chi anh tuấn đến cao khiêm loại này cấp bậc nam nhân thật phi thường phi thường hiếm thấy so với kêu loạn nhét chung một chỗ nói đùa thế gia đệ tử áo sơ mi trắng cao khiêm càng lộ ra nhẹ nhàng khoan khoái thoải mái hoàn toàn không có một tia dầu mỡ chi khí một cái dáng góc cao gậy thức tha nữ tử chủ động đi đến cao khiêm bên người mỉm cười nói soai ca s ư n g hô như thế nào nha nữ tử ngũ quan anh tuấn trán cao mắt sâu mái tóc đen dài trải thành đôi ngựa xinh đẹp minh lam đôi mắt nhìn xem đến giống như là hồng ngưng người chỉ là ngũ q u a n đường cong lại tương đối nu h ò a màu lốm mị ra thị t phi thường tinh tế tỉ mỉ lại cùng hồng ngưng người lớn không đồng dạng nàng mặc vào kiện giáp ngực chỉ là cái này giáp ngực ngoại hình tựa như nóng bỏng vận động sau lưng lộ ra mảng lớn ngực cùng mang theo áo lót tuyến b ụ n g dưới một đầu nóng bỏng quần sau xin càng là đem hai đầu thắng tấp đôi chân dài hoàn toàn triển lộ ra cái này nữ tử hai chân chẳng những dài còn tràn đầy một loại mạnh mẽ lực lượng cảm gi cao khiêm gặp qua không thiếu nữ nguyên sư thật là đem lược tốt đẹp dung hợp tốt như vậy thân thể hắn còn là lần đầu tiên gặp bao quát màu da ngũ quan đều rất phù hợp cao khiêm thẩm mỹ cao khiêm lâm chén ra hiệu một cái mỹ lệ nữ sĩ ngài tốt ta gọi cao khiêm không biết ngài xưng hô như thế nào nữ tử nhai răng cười một tiếng loại này có chút g a ã tính cười đến phóng đám cho ở trên người nàng lại biểu hiện phi thường có mị lực ta gọi tần lăng lần thứ nhất ở chỗ này nhìn thấy ngươi ngươi là nhà nào cao khiêm chỉ chỉ trong một đám người bồi t i ế u sở t a n g sở ca dẫn ta tới ngươi là hạ tràng dự thi cao thủ tần lăng có chút ngoài ý m u ố nàng n lại trên giới quan sát lần nữa một phen cao khiêm cũng không có trên người cao khiêm phát đương nhiệm hà nguyên g i á c cao thủ không dám nhận chủ yếu là sở ca tín nhiệm ta nguyện ý mang theo ta ta liền đến học tập một chút cao khiêm nói chuyện đặc biệt khiêm tốn k h á c h khí càng làm cho tần lăng ngoài ý m u ố n đến dự thi cao thủ cái nào không phải tự tin trương dương giống cao khiêm khiêm nhường như vậy ôn hòa người nhưng quá là hiếm thấy tần lăng đến không dám xem thường cao khiêm sở tăng là người chơi giả dặn kinh nghiệm hắn cũng sẽ không làm loạn mỗi cái dự thi người chơi đều muốn giao hai ước tiền đặt cọc khoản này tiền đặt cọc sẽ tiến vào hao thưởng cuối cùng dựa theo các nhà tranh tài thành tích đến phân phối tiền thưởng nếu là mang cái yếu cặn bạ tới chỉ là tiền đặt cọc liền có thể thua không nổi nguyên lai、like、là cao thủ thất kính thất kính thần lăng lại cười đến là mắt của ta vụng để ngươi chê cười cao k i ê m khoát tay đừng nói như vậy ngài quá k h á c h khí ngài xem xét chính là kinh nghiệm phong phú đại cao thủ ta một người mới cái gì cũng đều không hiểu còn muốn hướng ngài nhiều hơn t h n h giáo ha ha, ha. thần lăng cười to ngươi người này vẫn rất thú vị ta ưa thích cao khiêm mỉm cười tất cả mọi người nói như vậy cao khiêm đen bóng lại thâm thúy đôi mắt thông d o n g thoải mái mỉm cười có gan khó mà hình dung m ị l ự c Không biết t h ế n à o t ì n l ă n g l ạ i đột n h i ê n có c ả m g i á c n à n g l i ế m l i ế m môi đỏ có thâm ý nói với cao khiêm ngươi có muốn hay không đến song phương nói chuyện rất tốt tần lăng đột nhiên toát ra một câu như vậy đến để cao khiêm có chút trở tay không kịp cái này quá nhanh đi tần lăng đích thật là phù hợp hắn thẩm m kia mạnh mẽ gợi cảm g á n vóc anh tuấn lại xinh đẹp vũ oan mịn màng lúa mị ra thịt lưới nàng nhọn đ nhìn qua chỉ à n người ta không nhịn nghĩ nếm thử hương Tân Lăng xinh đẹp mình làm đôi mắt bên trong, cũng dũng động vũ mị xinh đẹp. Bị nàng nhãn thần quét qua, cao khiêm trong lòng đầy để được đẹp đôi rụ hoặc, cho thử Khiêm Cao bốc ta mắt quét qua, lửa vị. mị làm vũ lên. đẹp. Bị đều cháy là hắn không phải là người như thế a cao khiêm suy nghĩ một chút chỉ có thể từ chối nhã n h ậ n đối phương hào ý thật có lỗi ta có bạn gái người có bạn gái cùng ta có quan hệ gì nhóm chúng ta chính là cùng một chỗ khoái hoạt một cái tần lăng có chút b u ồ n c ư ờ i nhân sinh ngắn ngủi phải bắt được cơ hội hưởng thụ vui vẻ hiểu không minh bạch ta thật rất tâm động nhưng có chút đồ vật ước thúc ta rất xin lỗi cô phụ ngài ý tốt cao k i ê m khe khẽ thở dài tốt đẹp như thế mời ta rất có thể sẽ một mực n h ớ kỹ về sau mỗi lần n h ớ tới khả năng đều sẽ mang theo một chút xíu t i ê n m ố i tân lăng rất thoải mái nàng tiêu sái đối cao k i ê m lắc lắc ngón tay tốt à, ngươi bỏ qua một cái mỹ hảo ban đêm ta cũng bỏ qua k ì a gặp lại gặp lại cao k i ê m khẽ không người gật đầu đ ố i cái này tuổi trẻ mỹ l ệ lại gia tính to gan nữ nhân hắn vẫn là thật thưởng thức nam nhân trưởng thành nữ nhân chỉ cần chính bọn hắn nguyện ý lại không trở ngại người khác liền có thể tận tình hưởng lạc cái này không có gì có thể chỉ trích tân lăng mới quay người ly khai bên cạnh liền có cái tráng kiện đầu trọc đại hán cười t u é t u é t cuống họng kêu to tần lăng phát tao tìm ta lao tử h để ngươi thoải m á i bay tần lăng liếc mắt cái kia đại hán thiết sơn thì chính là tìm con chó ngủ đều không tìm ngươi muốn ngủ về nhà ngủ mẹ ngươi đi thôi đầu trọc đại hán vốn là thuận miệng v ớ i tao bị tần lăng ở trước mặt đau nhức đôi t r u n g quanh đông đảo nguyên sư đều nghe rõ ràng hắn cũng có chút xuống đài không được hắn mặt đỏ lên chỉ vào tần lăng mắng to gái đêm túi ngươi đừng ở đỏ thấm bên trong bị ta đục phải ngươi chút bản lanh này còn dám kêu la t u t ta tại đỏ thấm bên trong chờ ng thần lăng nói xong quay người đột nhiên ly khai mọi người chung quanh nghị luận ở mỹ không ít người đều cười lên bị chỉ trò thiết sơn trên mặt mũi rất sợ mặt nhưng hắn biết rõ thần lăng lợi hại thật đúng là không có lá gan đi tìm tần lăng độc thủ thiết sơn xoay chuyển ánh mắt liền rơi xuống cao khiêm trên thân cái này tiểu mặt kiểm hắn vốn là nhìn không vừa mắt nay thiên chính tốt từ cái này tiểu tử trên thân tìm về mặt mũi thiết sơn nhanh chân đi đến cao khiêm trước mặt tiểu tử tần lăng là lao tử nữ nhân người hắn a tránh xa một chút tại cái này sân nhỏ bên trong thiết sơn cũng không có lá gan độc thủ bất quá mắng hai câu lại không cái gì cao khiêm mỉm cười thật có lỗi vừa rồi tần nữ sĩ cũng không phải nói như vậy hắn lại kiên nhẫn giải thích nói ngài cùng tần nữ sĩ xung đột ta vô ý tham gia ta phải có cái gì chỗ thất lễ cũng xin ngài thứ lỗi thiết sơn nhìn thấy cao khiêm nói chuyện khách khí như vậy hắn rất là đắc ý lẩm bẩm m ộ t c â u đồ hèn nhát tiểu bạch kiểm có cái dám dùng hắn có chút đáng tiếc thần lăng đã đi cũng không nhìn thấy cao khiêm cái bộ dáng này chung quanh những người khác thấy thế cũng đều cảm thấy cái này dị thường anh tuấn g i a hỏa quá mềm tất cả mọi người là nguyên sư sùng bái nhất c ư giả đều không ưa thích cao khiêm loại này diễn xuất bất quá đều là người trưởng thành ai cũng không có khả năng chỉ vào cao khiêm cái mũi đi chế dây ức nhiều lắm là tự mình nghị luận cao khiêm loại người này thế mà cũng tới dự thi đứng ở đằng xa vi t ư na cũng là một mặt không hiểu nàng hỏi bên người h ù n người này đến cùng chuyện gì xảy ra hùng lắc đầu cao khiêm phi thường âm hiểm thâm trầm đừng bị hắn lựa ở đây nhiều người như vậy liền hắn xấu nhất vô cùng tàn nhẫn nhất hùng là bạch ngân hồ một trận chiến người sống sót nàng lúc ấy ngay tại một khung máy bay trực thăng trên không có số dưới nàng mặc dù không thấy được rừng tây bên trong chiến đấu chi tiết lại biết rõ cao k i ê m giết không thiếu an n ư c lỗ bọn、hắn. từ đó về sau cao k vi tư na có chút coi nhẹ liếc mắt hùn cái này nữ nhân dù sao cũng là tầm dài chính là xa xa mắt nhìn cao khiêm liền bị hù sắp mặt trắng bệnh toàn thân phát run thật là một cái phế vợt vi tư na cười lạnh quản hắn có bao nhiêu tính toán có thể ngăn cản ta một thương a đến một bước này nàng cũng không hứng thú coi lại dẫn bị hù sắp tẹ ra quần hùn đi trước sở tăng tại kia nhìn thấy cao khiêm cùng người xung đột hắn vội vàng tới hỏi thăm tình huống nghe cao khiêm nói xong hắn mới đập đ u ổ i cảm thán huynh đệ ngươi nhưng quá lãng phí xét đánh trời nắng tần lăng à, thế nhưng là nổi danh nóng bỏng chỉ là nàng mắt cao hơn đỉnh ai cũng không chơi được nàng sở tăng thấp giọng còn nói chính là nàng lao bản từ tăng ca kia đều không thể vào tay ngươi thật sự là ai sở tăng là cảm thán liên tục rất là là cao khiêm tiếp cận cái này đẳng cấp mỹ nữ phi thường hiếm thấy chớ nói chi là tần lăng năng lực siêu tuyển là từ vạn khang trong tay vương bài liên tục mấy lần đỏ thâm đánh cực tần lăng đều có thể ghi tên trước ba có thời đại này truyền bá tin tức thủ đoạn quá rơi ở phía sau tần lăng mặc dù giới thiệu với hắn qua một ít người dự thi tin tức lại đều nói không tỉ mỉ cái này tần lăng càng là không có bất luận cái gì giới thiệu sợ tang thở dài ta nghe nói tần lăng kiếm đủ tiền về nhà dưỡng lão không nghĩ tới lần này nàng lại tới nàng ngoại hiệu xét đánh trời nắng nói đúng là nàng người này làm việc tay đoạn lãng lệ bá đạo phát động lúc lại không hề có điểm báo trước phi thường lợi hại v ị tiêu thiết sơn lại là cái gì lai lịch cao khiếm hỏi là lâm châu trương ra người nghe nói xương cốt đều đổi thành đặc thù hợp kim cốt cách nửa người nửa máy móc quái vật phi thường đáng sợ sợ tăng nói trước khi đến ta cũng không xác định ai sẽ đến hôm nay sờ soạn cái ngọn vườn trở về đem các nhà lợi hại cao thủ giới thiệu cho người một cái ngày mai còn có chính sự tiến hội chính là thế gia đệ tử ngồi cùng một chỗ giật nhẹ nhàng mọi người lẫn nhau dò xét một chút cũng không lâu lắm các phe người liền tất cả giải tán giữa trưa ngày thứ hai tất cả mọi người đến đại vân lĩnh bắc s ư n núi ở chỗ này liền có thể nhìn thấy trên sườn núi có một đầu cao năm sáu mét đỏ thâm khe hở đỏ thâm khe hở lộ ra qua mang đem chung quanh m ả n g lớn địa phương đều chiếu một mảnh t h ả g đỏ trên mặt mọi người trên thân cũng đều bị chiếu rọi một mảnh hướng quang từng cái nhìn đều có chút quỷ dị cao khiêm mặc bạch long giáp lẳng lặng đứng tại sở tang bên người cách đó không xa vi tư na một thân màu bạc thánh quang nguyên giáp tay cầm lớn quang minh thánh h ỏ a t h ư ờ n g khí thế nghiêm nghị dự thi đông đảo trong tác thủ là thuộc vi tư na nhất trói mắt vi tư na cũng không thèm để ý người khác ánh mắt nàng chính là lạnh lùng nhìn xem cao khiêm nhìn xem cao khiêm phía sau chương một trăm sáu mươi hai lĩnh ngộ dự thi các nhà đã sớm hoàn thành rút thăm dự thi nhân viên dựa theo trình tự tiến bảo mà lại mỗi người đều muốn dọc theo phương hướng khác nhau tiến lên ở bên trong có người giám sát chi ít tại tranh tài mới bắt đầu bảo đảm dự thi nhân viên sẽ không tăng nộ đây là vì phòng ngừa ác tính cạnh tranh cũng là vì để đám người có thể càng nhiều săn g i ế t ngư nhân thu hoạch càng bao sâu hơn hồng tâm hạch hết thể hai mươi hai người dự thi sở t a n g trên sự tình rút được thứ bảy ký tiêu ký là phía đông nam vị cao khiêm mắt nhìn nhãn hiệu thì tay dán tại cánh tay trái nguyên giáp bên trên cái này thời điểm dương vân quăng cười m ỉ m đi tới hắn trước cùng cao khiêm c h à o hỏi cao khiêm không nghĩ tới tại cái này gặp được ngươi cao khiêm nhớ kỹ dương vân ánh sáng vị này là dương vân cận đường ca tại dương gia thân phận kỳ thật so dương vân cận cao hơn nam nhân ở phương diện này chính là có ưu thế đương nhiên dương vân năng lượng ánh sáng lực không được lại ưa thích đi đường tắt một mực ỉ vào dương gia quyền thế vớt nhanh tiền dương vân cần đối với cái này đường ca là rất nhìn không lên cho rằng người này chìm không hạ tâm tới làm chính sự nếu không có dương gia b o bọc sớm đã bị người đ ù a c h ơ i chết nhị ca ngươi cũng tại cái này ngày hôm qua đều không có gặp ngươi ngày hôm qua thiệt diệu cao khiêm thật đúng là không thấy được dương vân ánh sáng hôm nay hắn chú ý tới chu dục tú liền theo dương vân ánh sáng rất hiển nhiên chu dục tú là dương vân q u a n thuế tới mà lại dương vân kỳ cũng ở tại chỗ dương vân kỳ ngay tại thứ nhất nguyên giáp học viện đi học hẳn là thông qua dương v â n kỳ liên hệ với chu dục tú ở trong đó nhân quả quan hệ đến là rất rõ ràng chỉ là cao khiêm không quá ưa thích dương vân ánh sáng cách làm loại này đánh cược nhiều nguy hiểm liên để chu dục tú tiểu cô nương đến mạo hiểm thật sự là rất không chịu trách nhiệm đương nhiên dương v â n quang cũng là cầm tiền mình đặt cược đến cũng không thể nói là cố ý hố chu dục tú một phương diện khác cũng là chu dục tú nguyện ý cao khiêm mặc dù có cái nhìn đến cũng không tốt nói cái gì dương v â n quang lại đối sở ta gật gật đầu sở ca ta mang tới tiểu mọi từ quá nhỏ không có kinh nghiệm bản sự cũng thường thường hắn đối cao khiêm cười làm lành nói cao khiêm a n g ư ơ i có thừa lực liền chiếu cố một cái tiểu cô n ư ơ n g kia nàng gọi chu dục tú là vân kỳ đồng học sở tăng có chút không cao hứng loại này tranh tài mọi người đều bằng bản sự không có bản sự cũng đừng tới chiếu cố cái giám a cũng không phải nhà trẻ nhưng hắn lại không tốt nhiều lời dù sao cao khiêm cùng dương ra quan hệ bảy ở kia sở tăng mặc dù đã sớm quyết định đem cao khiêm chôn ở cái này nhưng là tranh tài vẫn còn muốn cao khiêm xuất lực lại có hắn cũng không thể để dương ra lấy ra hắn mao bệnh tới hắn muốn giết cao khiêm chủ yếu là thánh quan giáo cho rất nhiều sở ra tại đường biên giới trên cùng thánh quang giáo có rất nhiều hợp tác cũng khó có thể cự tuyệt đối phương điều kiện một phương diện khác cao khiêm loại này thiên tài gia nhập dương ra về sau nếu là hắn thành tứ giai đối sở ra thế nhưng là chuyện xấu cực kỳ từ hai phương diện này cân nhắc sở tăng mới nguyện ý hợp tác với thánh quang giáo đương nhiên làm cái này sự tình khẳng định phải làm sạch sẽ lưu loát chí ít không thể để cho dương ra bắt hắn lại sơ hở sở tăng tại cái này thời điểm l i ề n muốn tận lực bảo trì một cái hữu hảo thân cận tư thái không thể để cho dương vân chỉ xem xảy ra vấn đề càng không thể để cao k i m phát giác được không đúng cho nên sở tang mặc dù trong lòng chán ghét nhưng vẫn là lập tức để lại cảm xúc ở trên mặt lộ ra thuần thục mỉm cười dương v â n quang cũng không để ý sở tang chuyện này cuối cùng muốn cao khiêm nói chuyện mới được cao khiêm mắt nhìn một thân đỏ t h â n nguyên giáp tru dù tú hắn gật gật đầu nhị ca người ta sẽ hết sức chống n o n một câu nói kia để dương v â n quang tâm tình thật tốt mặc kệ cao khiêm có thể hay không chiếu cố chí ít cho hắn mặt muối dương v â n quang liên tục gật đầu tạ ơn tạ ơn cao khiêm ngươi nhìn xem xử lý là được nàng đã đến dự thi cũng không phải tiểu hài tử nói một trận lời khắc khí dương văn quang hài lòng đi dựa theo g ú t thăm trình tự cao khiêm cái thứ bảy tiến vào đỏ t h â m khe hở cao khiêm một c ư ớ c b ư ớ c vào đỏ t h â m khe hở một giây sau hắn cũng cảm giác thân thể chấm xuống người đã đến một cái thế giới khác trời vẫn xanh chỉ là trên trời có một lớn một nhỏ hai cái mặt trời ánh nắng cường thịnh có chút trứng mắt trên mặt đất đều là đá vụn đất cát một c ư ớ c đạp lên cảm giác mặt đất phi thường cứng rắn cách đó không xa màu xanh lá thảm thực vật phần lớn rất thấp nhỏ một tòa kéo dài chập trùng núi thấp c h ặ n phía trước từ trung bình cảnh vật đến xem cùng bọn hắn chỗ tinh cầu không có khác biệt lớn nhất khác biệt lớn chính là hai cái mặt trời trừ cái đó ra chính là trọng lực tăng lên gấp đôi cao k i ê m th thích đứng mấy giây rất nhanh liền điều chỉnh xong với hắn mà nói gấp hai trọng lực ảnh hưởng không t í n h lớn nếu là hắn nguyện ý vẫn có thể bay lên cái này thế giới nguyên lực nồng hậu dày đặc hơn xa bọn hắn tinh cầu đối với nguyên sư tới nói đích thật là cái tốt địa phương đối với tứ giai nguyên sư tới nói một khi thích đứng trọng lực tình huống tự thân sức chiến đấu ngược lại sẽ đạt được trình độ nhất định tăng cường tứ giai phía d ư ớ i nguyên sư trọng lực mặt trái hiệu quả sẽ rất khó triệt tiêu bọn hắn sức chiến đấu đều sẽ nhận trình độ nhất định suy yếu cao khi mặc dù lập tức liền thích đứng dị giới hoàn cảnh vẫn là chiếu vào bàn giao tại chỗ đứng hai phút hai tên võ trang đầy đủ nguyên sư đi tới bọn hắn kiểm tra cao khiêm nguyên giáp trên nhãn hiệu sau đó cho cao khiêm chỉ thị một cái phương hướng cao khiêm đ ố i hai người gật đầu ra hiệu về sau dựa theo chỉ thị phương hướng nhanh chân đi thẳng về phía trước chờ hắn leo lên núi thấp đỉnh núi liền thấy phía trước một mảnh đỏ t h â m b i ể n lớn s o u tiên huyết còn đậm rực rỡ nước biển tại hai cái mặt trời sáng tỏ ánh mặt trời chiếu xuống một mực hướng về phía trước kéo dài kéo dài đến chân trời kéo dài đến cuối tầm mắt như thế nồng đậm nhan sắc lại như thế rộng lớn bao la hùng vĩ cao khiêm đứng tại trên đỉnh núi thật lâu không nói ngày này cái này biển để hắn nhận lấy rung vượt quá người tưởng tượng cũng vượt quá cực hạn của con người cao khiêm tại cái này thời điểm mới đột nhiên h i ể u được từ xưa đến nay những cái kia đế vương tâm cảnh gặp thiên địa sự bao la không khỏi sinh ra khí thôn lục hợp hùng tâm gặp chúng sinh vạn vật chi quảng bác mới có quét ngang bắt hoang duy ngã độc tôn ý chí cũng là dạng này cường giả tâm tính mới khiến cho những cái kia đế vương thành tựu bá nghiệp danh truyền tiến cổ cao khiêm học xong bạch đế kiếm thuật nắm giữ bạch đế kiếm ý cũng có được đế vương tri tâm bị động thi triển bạch đế kiếm thuật lúc hắn cũng có thể được tâm ứng thủ chính là bạch đế kiếm ý cấp độ này bên trên hắn luôn cảm giác kém một chút chú theo lý thuyết thu hoạch được thiên nước tinh tự nhiên là có thể nắm giữ tương ứng lực lượng không cần đi cố ý lý giải kiếm pháp bên trong áo nghĩa thằng đến nhìn thấy đỏ thấm chi hải cao khiêm trong lòng hào khí đại phát phát động đế vương c h i tâm lúc này mới đột nhiên lĩnh nộ g được bạch đế kiếm pháp chân ý hắn chính là bị tu luyện kim cương thần lực kinh quá lâu quá nội liễm không có loại kia đế vương bá đạo điều này cũng làm cho tinh thần lực của hắn lượng quá nội liễm khó mà chân chính thi triển ra bạch đế kiếm ý hiểu được điểm này cao khiêm mới chính thức nắm giữ bạch đế kiếm ý đây không phải đỗ nộ mà là đối với bản thân nhận thức lại lý giải giải phóng bị giam cầ c h một, một, một, một, một lần à c á à một lần nữa đối với mình ta nhận biết mặc dù rất giống cái gì đều không có cả biến trên thực chất lại giải phóng hắn giam cầm lực lượng tinh thần cao khiêm cảm giác hiện tại hắn hoàn toàn có thể cùng trương phi một trận chiến không nói thắng trương phi chí ít sẽ không lại đơn phương bị đẻ xuống đánh chính là thời gian địa điểm đều không đúng cao khiêm cũng không tốt nếm thử cao khiêm đánh giá một cái cảnh vật chung quanh vẫn là quyết định đi trước bờ biển nhìn xem đông đảo người dự thi hắn đều nhìn qua cái tia thánh quan giáo g vi tư na không tệ thế nhưng chính là cái tam giai chân chính lợi hại là nàng trong tay cái tia thanh trường thương màu bạc nhìn xem phẩm giai so nhật huy kiếm mạnh hơn không ít cao khiêm nhìn thấy thanh này trường thương thời điểm thật muốn đi qua nói tiếng tạ ơ n thanh quan giáo g người thật đúng là nhiệt tình đưa nhật huy kiếm còn chưa đủ còn phải đưa đến phẩm chất cao hơn trường thương trừ cái đó ra thần lăng cũng phi thường không tệ chỉ nói tu vi thần lăng hẳn là hơn xa vi tư na cao k i ê m cũng là nghe sở ta mới biết rõ thần lăng danh tự nguyên lai là lăng lăng không phải hắn coi là cái tia ê linh danh tự này rất kiên cường tuyệt không giống nữ nhân danh tự thần lăng niên k ỷ cũng không lớn nghe nói mới hai mươi lăm tuổi so dương vân cẩn còn nhỏ chính là không biết rõ luyện thế nào một c ỗ trò chơi phong trần sức mạnh nàng nếu là cái nam nhân khẳng định là cái khắp nơi lưu tỉnh phong lưu l ã n g tử làm ỹ nữ dạng này hành vi phong túng thanh danh trên bao nhiêu liền không dễ nghe cao k i ê m đến không phải để ý những này hắn chỉ là đối tần lăng ít nhiều có chút hiếu kỳ dạng này hào phóng lại xinh đẹp kỳ nữ thật đúng là hiếm thấy nhìn chung những người dự thi này cao k i ê m nói câu rất khiêm tốn lời nói đám người muốn cùng liên hợp lại đối phó hắn hắn nhất định phải thêm ra hai chiêu mới có thể đều giải quyết cho nên cao k i ê m l ự c chú ý căn bản không có ở đám người này trên thân ân ngoại trừ chu d ụ c tú bên ngoài hắn chân chính chú ý là dị giới sinh linh tại một cái không biết thế giới bên trong hắn vẫn là phải tận lực đ i ị u thấp đương nhiên cũng muốn tận khả năng dò xét hiểu rõ dị giới loại này cơ hội dù sao không nhiều từ đỉnh núi bên trên xuống tới bên bờ trên bờ cắt lại lớn mảng lớn cây lá đỏ gỗ loại cây này gỗ cao ba bốn mét dễ cây hơn phân nửa cắm sâu vào cắt đất từ thân cây đến lá cây đều là một mảnh đỏ thấm cùng nước biển hoàn toàn là một cái nhan sắc cao khiêm đưa tay nhẹ nhàng bóp một cái nhánh cây đứt gãy như máu chất lỏng bắn tung tóe một cỗ tanh mạn khí tức tản mát ra cây cối tính chất tinh m ệ n cứng rắn dùng để làm đồ dùng trong nhà hẳn là rất tốt chính là độ cứng quá cao gia công bắt đầu có chút khó khăn trên tư liệu cũng đã nói loại này được xương cây đứt cây cối đều bị ngư nhân lấy ra chế tắc các loại vũ khí bằng loại này độ cứng so với đồ sắt đều không kém bao nhiêu tính bền dẻo trên càng là viễn siêu đồ sắt cao k i ê m tuyển một khối bằng thẳng nham thạch ngồi lên tiếp xu cùng lúc đó chu dục tú cũng tiến vào đỏ thâm c h i hải nàng ở cạnh biển cây đức trong rừng tìm cái ẩn nấp hấp cây đợi tại trong thụ động nàng nhắm mắt điều chỉnh hô hấp có vô tướng âm dương luân nàng có thể lấy tinh vi trưởng khống thân thể tinh thần nội lực bao quát lưu t r u y ề n nguyên lực trong thế giới này nàng cảm giác được tự mình rõ ràng mạnh lên không ít chu dục tú cũng nhẹ nhàng thở ra có thần d i ệ u vô tướng âm dương luân nàng chỉ cần cẩn thận một chút coi như không thể cầm trước mấy tên thuận lợi cầm hai cái đỏ thâm tri tâm còn không có vấn đề dương vân chỉ nói một viên đỏ thâm tâm hạch cho nàng một trăm triệu tiền thưởng nàng vô tướng âm dương l u ô n đ ặ t tới đệ tam trọng cảnh giới kỳ thật một hai ước đối với nàng mà nói không có gì đại dụng nhưng là nàng không ngớ thích nợ nhân tình dù là nàng cùng đường hồng anh quan hệ thân mật nàng cũng phải đem số tiền kia còn cho đường hồng anh chỉ có như vậy nàng mới có thể quan g minh chính đại làm người sư này, mới có thể quang minh chính sư mới tỷ thể có đường ạ i làm đ hồng anh bằng hưu vì thế nàng cũng xoắn suýt một đoạn thời gian nhưng nàng cuối cùng vẫn hạ quyết tâm có một thân tu vi còn muốn sống sợ h a i rủ rẻ còn muốn cầm sư mượn tiền trên có lỗi với lao sư dạy bảo v ù chồng hạ có lỗi với mình bản tâm theo trên trời hai vòng mặt trời không ngừng chết đi một vòng mặt trời rất nhanh không vào biển mặt bầu trời cũng ảm đạm rất nhiều cái này thời điểm máu hồng hải nước bắt đầu thủy chiều âm âm sóng nước âm thanh cũng càng ngày càng vang nhắm mắt nhãn thần chu dục tú liền nghe đến sóng nước âm thanh bên trong nhiều ồn ào tiếng bước chân chu dục tú lặng yên từ bên trong hốc cây ra nàng xem trường hướng ra phía ngoài tham viếng liền thấy một đám toàn thân đỏ tươi lân phía người đang từ trong biển rộng đi tới bọn này ngư nhân cũng có ngũ quan chỉ là con mắt đô lên cái mũi liền có hai cái lô thùng đen miệm thì mọc đầy sắc bén dao thoa răng ngư nhân dáng vóc đều tương đối thấp bẽ cao cũng liền một m bảy phần lớn liền bọn hắn tứ chi cùng nhân loại cũng không có gì khác biệt chính là ngón chân có màng mỏng kết nối thành một thể giống như là hết xanh màng đồng dạng bọn hắn trong tay đều cầm gỗ lim trường mâu từng đám t ừ trong nước biển đi tới nhìn qua chừng mấy trăm hơn ngàn chu dục tú mặc dù sớm nghe dương vân chỉ nói qua nhưng nhìn đến nhiều như vậy ngư nhân đầu nàng ra cũng có chút run lên số lượng nhiều lắm c h ư ơ n một trăm sáu mươi ba thi pháp lít nha lít nhít ngư nhân để cao khiêm con mắt đều sáng lên hoa、wow, soát điểm thanh đ i ệ m cao khiêm rất vui vẻ cuối cùng không h ư ở n công sợ tang nói không sai ngư nhân chính là ưa thích thành quần kết đội hành động ít thì mấy trăm ngư h thì h i ề u à n ngàn hàng bạn. t r ớ c mắt nhân ó m này ngư n h d á nhóm g vóc t ấ p bé, c chất g đều không để ý cao khiêm nói cái gì bọn hắn nhìn thấy cao khiêm phản ứng đầu tiên đều là nắm chặt trong tay vô mâu đi theo ngư nhân nhóm xích hồng mắt trâu bên trong đều lộ ra vẻ hưng phấn không biết cái nào ngư nhân gào một tiếng đông đảo ngư nhân nhóm liền d ơ gỗ mâu điên cùng hướng về cao khiêm xông lại chư vị có chuyện hào hào nói các ngư dạng này thô lỗ ta chỉ có thể đ ộ n g thủ cao khiêm còn tại kia nói chuyện xông vào trước mặt mấy cái ngư nhân dương một tay lên mấy cây gỗ mâu liền đột nhiên bay v ụ t tới đừng nhìn ngư nhân dáng v ó c phần lớn thấp bé bọn hắn lực lượng lại rất lớn mấy cái bay vụt gỗ mâu mang theo hung lệ tiếng x é gió đều rất tinh chuẩn rơi trên người cao k i ê m cao k i ê m đưa tay nhận lấy một thanh gỗ mâu mặc cho cái khác mấy cây gỗ mâu rơi trên nguyên phẩm chất vẫn là phi thường đáng tin cậy hông m anh gỗ mâu rơi vào bạch long giáp phía trên liền cái vết lõm đều không có lưu lại cao khiêm lường được một cái phổ thông ngư nhân lực cánh tay ít nhất phải có mấy trăm cân cái này so phổ thông nam nhân trưởng thành nhưng mạnh hơn nhiều lắm có thể nói hoàn toàn không phải một cái cấp bậc đừng nhìn những n à y ngư nhân không có gì trí tuệ nếu để cho bọn chúng tràn vào thế giới loài người đối với người bình thường tuyệt đối là hủy diệt tính tai nạn cao khiêm tiện tay đem gỗ mâu ném đi trở về hãn lực lượng cỡ nào cường hành dù là không có phát lực dài hơn một mét gỗ mâu tốc độ cũng đạt tới mỗi dây hai trăm mét hoặc trừng trước mặt ngư nhân còn không có thấy rõ liền đã bị bay vụt gỗ mâu xuyên qua ngực lúc ấy liền nổ tung một cái to như gương mặt lỗ thủng gỗ mâu tiếp tục hướng phía trước phi hành một mực quán xuyên mười cái ngư nhân từ đột nhiên bắn vào trong nước biển cái này mười cái ngư nhân bị bắn trúng thân thể cũng là tại chỗ mất mạng coi như bị gỗ mâu lao tới cũng muốn tứ chi đứt gậy vỡ vụt cái khác ngư nhân nhìn thấy đồng bạn chết thảm trọng thương chẳng những không sợ ngược lại đều kích phát hung tính bọn hắn như ong vỡ tổ phóng tới cao khiêm Chư đắc vị, tội cái khác ngư nhân còn đến không kịp phản ứng cao khiêm đã cầm kiếm thẳng vào lạnh lẽo màu tuyết kiếm quang thẳng tắp hướng về phía trước đem bọn này ngư nhân từ giữa đó hoàn toàn xuyên qua màu tuyết kiếm quang lướt qua ngư nhân liền nao nhao hết u y quang b ắ n ra thân thể đứt gãy cao khiêm tốc độ quá nhanh kiếm cũng quá nhanh dù là hắn chỉ dùng ba p h ầ n lực đều không có ngư nhân có thể đuổi theo phản ứng của hắn bao quát ngư nhân bên trong có cái đầu mang san hô mũ cao lớn ngư nhân đều bị cao khiêm một kiếm chém giết tên này cao lớn ngư nhân chung quanh mấy cái ngư nhân n g â người hạ mới phản ứng được thủ lĩnh của bọn nó thế mà bị giết đương nhiên, đại đa số ngư nhân còn không biết rõ xảy ra chuyện gì những n à y ngư nhân còn tại chu lên vùng vẩy gỗ mâu nhưng căn bản tìm không thấy cao khiêm vị trí cao khiêm điều chỉnh một cái lần nữa ngự kiếm giết trở về lạnh lẽo màu tuyết kiếm quang tung h à n h tới lui bất quá mấy cái vừa đi vừa về d ừ n g cây liền chỉ còn lại một chỗ thi thể người cá cao khiêm đi vào cái đầu kia mang san hô mũ cao lớn ngư nhân trước người hắn dùng kiếm nhẹ nhàng vẩy một cái ngay tại ngư nhân n g ư ợ c vị trí lấy ra một viên hoa sinh hạt lớn nhỏ màu hồng ngọc khối bảo thạch này ngoại hình không quá quy tắc cũng rất p ó n g ánh sáng long lanh bên trong l n chứa tinh thuần nguyên lực ngoài ra còn có chồng rất đặc th không hề nghi ngờ đây chính là đỏ thâm tâm hạch cao k i ê m cũng không biết rõ đỏ thâm tâm hạch có làm được cái gì bất quá cái này đồ vật hẳn là rất có giá trị từ vạn khang bọn hắn mới có thể coi đây là tiền đặc t h ư ợ c hắn cầm tới viên này đỏ thâm tâm hạch toàn bộ quá trình vẫn chưa tới hai phút nói đến vẫn là rất nhẹ nhàng bất quá cân nhắc đến ngư nhân số lượng chừng hơn một phổ thông tam giai nguyên sư muốn giết nhiều như vậy ngư nhân thật phi thường phi thường khó cao k i ê m có thể như thế thành thạo đ i ê u luyện là bởi vì thân thể của hắn lực lượng quá mạnh mẽ tốc độ cũng quá nhanh ngư nhân liền hắn vị trí đều bắt giữ không đến hắn giết ngư nhân như là cắt cỏ Đổi l ạ ở trong đó phong hiểm phi thường lớn tỷ lệ sai số rất thấp một sai lầm khả năng liền bị ngư nhân vây công giết chết bất quá hắn cũng không có cảm hứng được chu dục tú nguy hiểm khí tức xem ra tên đồ đệ này còn không đốc không có chính diện cứng rắn cao khiêm lặng yên thối lui ra khỏi mảnh này cánh rừng mùi máu tươi quá lớn hắn tại trong rừng cây tìm chỗ ẩn nấp vị trí nhắm mắt lại sau một khắc ý thức tiến vào thái nhất cung linh nhi đã sớm đang chờ nhìn thấy cao khiêm g á n g lâm nàng đ ộ i vàng chào đón cao khiêm hỏi thế nào linh nhi mặt lộ vẻ khó khăn ba ba chỉ có chín mười một giờ đạo đức linh quang ừ m cao khiêm hơi kinh ngạc hắn giết hơn một ngàn ngư nhân làm sao đạo đức linh quang mới ngần đấy lấy kinh nghiệm của hắn giết một cái yêu tập kém cỏi nhất cũng có một hai điểm đạo đức linh quang linh nhi suy nghĩ một chút giải thích nói ba ba yêu tộc xâm lấn thế giới này ngươi chém giết yêu tộc sẽ thu hoạch được đạo đức linh quang ban thường ngươi chạy đến người ta hang hổ đi giết cái này kỳ thật xem như xâm lấn đây không phải là còn có đạo đức linh quang a cao khiêm nhưng không cảm thấy tự mình là xâm lấn hắn đã chào hỏi là đối phương điên cùng sông lên giết hắn hắn cũng là bất đắc dĩ mới phản kích dù sao cũng là dị loại lại đối thế giới này có uy hiếp cho nên mới sẽ cho đạo đức linh quang linh nhi nói lộ ra sán lạn khuôn mặt tươi cười ta nhìn nơi này chỉ ít mấy chục vạn ngư nhân ba ba tùy tiện giết cái mấy vạn cũng có thật nhiều đạo đức linh quang cao khiêm l ư ờ n linh nhi một chút nói dễ dàng giết mấy vạn ngư nhân bao nhiêu muốn hao chút l ự c khí lại nói giết nhiều như vậy ngư nhân thật không có vấn đề sao n g ắ m lại hẳn là cũng không có việc gì đám người này tại đỏ thâm c h i hải tổ chức đánh c ư c coi như mỗi lần giết không nhiều mấy năm tích lui xuống cũng là một cái con số lớn có thể thấy được ngư nhân có thể tùy tiện giết cao khiêm thuyết phục tự mình hắn đem nhật huy kiếm đưa cho linh nhi kiếm này giết không được quá nhẹ nhật huy kiếm là rất sắc bén nhưng ngư nhân thân thể cứng cỏi liên tục chém giết hơn ngàn ngư nhân nhật huy kiếm trên thánh quang đều ảm đạm rất nhiều có thể thấy được loại này cường độ chiến đấu đối với nhật huy kiếm cũng là tổn thất cực kỳ lớn hao tôn so sánh dưới long lân đao liền tốt dùng nhiều đầu tiên là đầy đủ phân lượng cái quyết định này long lân đao càng dùng bền lại d u n g hợp xích với đao long lân đao lại so nhật huy kiếm càng sắp bén càng có u i lực lại có một điểm long lân đao là thái nhất cung sản phẩm long lân đao chính là có tổn hại thái nhất cung cũng có thể tự động chữa trị có điểm ấy là tính long lân đao không sợ hao tổn làm hao mòn c a o k i ê m mở to mắt hắn trong tay nhật huy kiếm cũng thay đổi thành long lân đao hắn đem long lân đao về sau g o ra từ chụp vừa để xuống long lân đao tự nhiên chăm chú hấp thụ trên n u y ê giáp loại này đeo vũ khí phương thức phi thường an toàn. trừ phi cố ý dùng sức lôi kéo mới có thể phá vỡ từ chụp hấp thụ lực lượng cao khiêm l ặ n g yên không một tiếng động dọc theo bên bờ tuần sát gặp được nhỏ câu ngư nhân cũng là tại chỗ chém giết ngư nhân nhóm căn bản đều không nhìn thấy cao khiêm cũng chỉ có thể nhìn thấy lạnh leo đao quang lấp lánh sau đó hết thể liền kết thúc như thế cùng nhau đi tới cao khiêm giết cũng có một hai ngàn ngư nhân cũng lấy được hai viên đỏ thâm tâm hạch cao khiêm cũng không muốn giết quá nhiều thật muốn giết thây ngang các đồng dự thi đám người cũng không phải đồ đần các loại hừng đông liền sẽ phát hiện không đúng lần này hắn còn muốn câu cá đem sở ra vương ra thánh quang giáo đều giải quyết người khác biết do hắn lợi hại có cố kỵ không dám động thủ làm sao bây giờ hắn nói như vậy đạo lý người tổng không tốt chủ động đưa tay đi khi dễ người khác cao k i ê m chuyển một h ồ i liền nghe đến ngư nhân đặc hữu đánh chống gieo họ k é o thảm hắn lặng yên không một tiếng động bay tới liền thấy tần lăng một thân x i n h đẹp màu xanh nguyên giáp trong tay dẫn theo bốn thức thanh phòng đang cùng một đoàn ngư nhân chiến đấu bọn này ngư nhân không sai biệt lắm có năm sáu trăm người tần lăng cầm kiếm ở ngoại vi du tẩu mỗi một lần thanh phong chất động đều có thể chém giết mấy tên ngư nhân t ầ n lăng chính là thân phát nhanh kiếm cũng nhanh tiến tối như giót kiếm như điện chỉ bằng một cái chữ、nhanh. tần lăng chém giết ngư nhân liền như là c ắ t chém thịt trên tớt phi thường nhẹ nhõm mà lại nàng điều động nguyên lực vô cùng ít ỏi mỗi lần đột nhiên tiến tới lúc mới kích phát nguyên lực dù là chiêu thức đơn giản từ kỹ xảo chiến đấu trên nhìn rất nhiều tứ giai nguyên sư đều sò không lên tần lăng cao khiêm cũng là gật đầu chẳng trách cái này nữ nhân luôn có thể thu hoạch được thành tích tốt hoàn toàn chính xác có bản lĩnh tuyệt không phải may mắn bị sâu xé ngư nhân nhưng không có nằm ngựa chờ chết ý tứ đông đảo ngư nhân chen trúc một tên cao lớn ngư nhân đột nhiên g i lên trong tay kiểu dáng cổ q u i ó n g ánh thủ trượng đồng thời bên trong m i ệ ngầm một tiếng thủ trưởng trên quang mang lấp lánh kích phát ra một đạo dài hơn một ư ơ i thước điện quang chính anh trên người tần lăng tần lăng đột nhiên n gây người bất động tựa hồ cả người bị h oanh mộng Trước 164, phong lôi thiên thư. Ngư nhân đầu lĩnh thôi phát tốc tại trăm thước, đều có thể cảm ứng được điện quang bên trong tích to Tạm thể trụ, thân thể Ngư lượng, nhưng được sư như lớn lực chuyển kích Cao có cảm chứa lực. coi có cũng phong nhân lĩnh hóa hoành sánh nhanh hơn. khiêm ngạnh kháng so ngoài vào điện quang nguyên năng điện quang đạn ứng điện quang bên nguyên nguyên nguyên điện giai giáp lôi là đầu độ đều dựa sẽ bị điện giật tê liệt nếu là đã mất đi tốc độ ưu thế nàng tình huống chỉ sợ không ổn bất quá cao khiêm cảm giác được tần lăng trạng thái rất đặc thù k i a mãnh liệt điện quang q u a n h ở trên người nàng tựa hồ cũng bị nàng hấp thu không có một tia tràn ra ngoài cái này rất khác thường bình thường tình huống dưới nguyên sư đều sẽ toàn lực chống cự điện quang xâm nhập thân thể cùng điện quang đối kháng tự nhiên sẽ dẫn phát điện quang nổ tung t à n mát ngư nhân thủ lĩnh cũng không có cao khiêm kiến thức nó nhìn thấy một kích thành công nó xấu xí trên mặt không khỏi lộ ra nét mừng không chút do dự lại t h u c một đạo điện quang oanh trên người tần lăng chung quanh ngư nhân cũng đều thừa cơ phóng tới tần lăng g ô mâu đủ nâng mắt nhìn xem vị này đặc lập độc hành mỹ nữ liền bị mặc thành thị t xiên tần lăng màu xanh nguyên giáp mặt ngoài đột nhiên hiện ra tầng tầng điện quang phương viên mấy chục mét phạm vi bên trong ngư nhân đều bị điện quang bao trùm trong chốc lát không biết có bao nhiêu ngư nhân bị điện giật toàn thân tê liệt run r à y tần lăng lại tại điện quang ra chỉ dưới người t ự ợ hồ cũng hóa thành một đạo lấp lánh điện quang trực kích ngư nhân thủ lĩnh ngư nhân thủ lĩnh cảm thấy không lành hắn giơ lên pháp trượng đập mạnh đi qua quanh thân điện quang lượt lờ tần lăng tốc độ lại nhanh không biết gấp bao nhiêu lần lấp lánh ở giữa nàng đã từ ngư nhân bên người lướt qua một kiếm mang đi ngư nhân thủ lĩnh đầu. t ầ n lăng trên tay trường kiếm tựa hồ cũng hóa thành một đạo điện quang phun ra nuốt vào lấp lánh ở giữa đem ngư nhân thủ lĩnh t r u n g quanh mười mấy tên ngư nhân đều chém giết ngư nhân nhóm mặc dù hung hãn thấy thế cũng đều bị hủ chạy từ phía t ầ n lăng cũng không có truy sát nàng trường kiếm trong tay vẩy một cái đem ngư nhân thủ lĩnh ngực tâm hạch tinh chuẩn chọn lấy ra cầm tới đỏ thấm tâm hạch về sau t ầ n lăng không biết tại sao luôn cảm thấy có chút bất an nàng thu liễm trên thân điện quang lui tiến vào một mảnh rừng cây rậm rạp đầu này rút đi lộ tuyến là nàng đã sớm quan sát tốt tại con đường này bên trên nàng còn bố trí đơn giản một chút cả giết không được người lại có thể cản trở đối phương hành động tần lăng trốn ở một gốc cây thượng đẳng hơn m ộ ư ơ i phút nàng không có phát đương nhiệm có gì khắc động cái này khiến nàng có chút hoài nghi chính mình có phải hay không quá nhạy cảm lấy về phần nghi thần n g h i quỷ bất quá nơi này thế nhưng là đỏ thâm c h i hải lại thế nào xem chừng đều không đủ tần lăng mở ra trên lưng thu nạp hộp nhìn thấy hai viên lóe sáng sáng đỏ thâm t â m hạch trên mặt nàng lộ ra hài lòng t i ế u dung tại mấy chục mét bên ngoài cao k i ê m cũng ngay tại quan sát đến tần lăng cách màu xanh mặt nạ cửa sổ cao k i ê m có thể nhìn thấy tần lăng vui sướng tiêu dung nhìn ra đây cũng là cái tham tiền ngoại k lai nguyên lực lại là phá hư tính lực lượng q u n bạo hưng mãnh muốn chuyển hóa loại lực lượng này chu dục tú vô tướng âm dương luân đều rất khó làm được tấn lăng lại làm thành thạo yêu luyện hoặc là tu luyện bí pháp đặc thù hoặc là thể chất đặc thù khống chế lôi quang trong nháy mắt gia tốc bực này bí kỹ cũng cực kỳ nguyên cốc loại kia cực hạn cao tốc thậm chí đối phổ thông tứ giai đều có nhất định uy hiếp bởi vậy có thể thấy được tướng ầ n lợi hại. c nguyên Lăng n sư phương diện tới nói tần lăng đối với nguyên lực lý giải không thể nghi ngờ rất cao cấp đây là như vương tứ an cái này tứ giai nguyên sư đều vô pháp so sánh đáng tiếc ở trong môi trường này cũng không tiện giao lưu cao khiêm quan sát một hồi liền lạng yên lý khai quanh hắn lấy hải đạo chuyển hơn phân lửa vòng rốt cuộc tìm được trụ dục tú chu dục tú ngay tại trong rừng cây cùng một đám ngư nhân chiến đấu nàng lấy cây c ố i vi bình t r ư ớ n g chật tiến chật lui như là quỷ mị mỗi lần liền chém giết mấy tên ngư nhân tuyệt không tham công cao khiêm một mực tại bên cạnh nhìn xem chu dục tú mãi không sai biệt lắm hai giờ rốt cuộc tìm được một lần cơ hội mạo hiểm nổi tiếng một đao chém giết ngư nhân thủ lĩnh những n à y ngư nhân thủ lĩnh đều là tam giai chỉ là bọn chúng lực lượng quá thô giáp đối mặt cùng giai nguyên sư cơ hồ không có sức chống cự chu dục tú cầm tới một viên đỏ t r o n tâm mạch thanh lanh trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lộ ra mấy phần vui mừng đây là nàng dựa vào bản sự của mình kiếm được lạo s hẳn là cũng rất vui mừng cao k i ê m hoàn toàn chính xác rất vui mừng đến không phải là bởi vì một viên đỏ thâm tâm hạch mà là chu dục tú trong chiến đấu biểu hiện ra tỉnh táo kín đáo tại hoàng t ử m ô n bên trong không ngừng chiến đấu chu dục tú đem lâm xung đao pháp học được cái b ả y t á m phần càng ma luyện ra phong phú kinh nghiệm chiến đấu l i ê n chu dục tú biểu hiện đủ để khinh thường tuyệt đại đa số tam giai nguyên sư chu dục tú hiểu được t i ế n thối cao k i ê m cũng yên lòng chí ít không cần lại cho đồ đệ làm b ả mẫu cái này thời điểm vòng thứ hai mặt trời cũng xuống núi bầu trời đêm tính mịt như mực liền lẹ t ẻ có mấy khoả tinh thần đang l o ạ sáng cao k i ê m cũng phiêu nhiên bay lên hắn phân biệt phía dưới hướng hướng về mặt trời rơi phía dưới hướng bay đi đỏ t h â m chi hải trải qua nhiều lần thăm dò tứ giai nguyên sư nhóm phát hiện vùng biển này có rất nhiều hòn đảo chỉ là hòn đảo ở giữa đều có hai ba trăm linh km cự l y đối với phổ thông nguyên sư tới nói cái này đoạn cự l y chính là không cách nào vượt qua l ạ c h trời đỏ t h â m chi hải bên trong cường đại quái vật nhiều lắm làm dị giới khách tới ở chỗ này phi thường dễ dàng nhận công kích chỉ có tứ giai nguyên sư dựa vào năng lực phi hành có thể đi cái khác hòn đảo thăm dò chỉ là cự li xa phi hành đồng dạng sẽ tiêu hao đại lượng nguyên lực đối với phụ cận mấy hòn đảo đơn giản thăm dò một lần cũng không có cái không gì đối ặ gặp c Ngược được cường tộc kích. cái ích chi cao. thú phát tập tứ thăm hiện. nhiều hải không phong hiểm quá lớn, chi phí quái, quá quá lại đại dai lại lợi, lần dụng nguyên lớn, gì sư là yêu đ Sử dò, với đỏ thấm chi hải thăm dò rất nhanh liền dừng lại trước mặt thăm dò lại cũng không nguồn p h í c h ỉ ít ghi rõ mấy cái hòn đảo chuẩn xác địa điểm trên hòn đảo nhỏ này quá nhiều người cao khiêm cũng không tốt b u ô n g tay làm lớn tìm một tòa phụ cận hòn đảo liền có thể vui sướng xoát điểm tinh mịch như mực dưới bầu trời đêm màu máu biển lớn lại lộ ra một loại quỷ dị đỏ sậm cao khiêm tại mấy trăm mét trên không trung phi hành tâm hồn nhưng dù sao có gan cảm giác bất an dưới chân chập trùng nhộn nhạo không chừng tối hồng hải dương tựa như một cái to lớn vô cùng m á n h thu tại thở dốc hơi thở tựa hồ lúc nào cũng có thể mở ra miệng rộng đem hắn n u ố t mất loại này khó mà hình dung áp lực thật lớn càng giống là cả tòa thiên địa đối với hắn bại xích có chút không đúng cao khiêm đã nhận ra dị dạng hắn mi tâm chỗ sâu màu vàng kim cựu mang tinh lấp lánh thôi phát trắng đế kiếm ý khí thôn lục hợp quét ngang bắt hoang đường hoàng kiếm ý khẽ động tựa như lâm rách vô hình màn mỏng cao khiêm đã cảm thấy toàn thân buông lỏng tâm hồn kiềm chế cũng không cánh mà bay đọ sập biển lớn vẫn là như cao k i ê m đến một bước này cũng hiểu được những cái kia phụ trách thăm dò tứ giai nguyên sư loại này vô hình nhưng lại lực lượng cường đại đối với tâm linh cùng tinh thần áp lực phi thường lớn một lúc sau không ai có thể tiếp nhận chẳng trách tứ giai nguyên sư đều không hứng thú tiếp tục thăm dò giới này cao k i ê m bay nửa giờ liền thấy bị tiêu ký là số hai hải đảo hòn đảo tòa hòn đảo này s o bọn hắn tranh tài hòn đảo còn muốn lớn gấp hai từ trên trời xem tiếp đi có thể nhìn thấy mảng lớn mảng lớn ngư nhân từ trong biển leo lên hòn đảo cao khiêm tuyển một chỗ ngư nhân nhiều nhất địa phương rơi xuống đối mặt từ trên trời giáng xuống toàn thân khôi giáp cao khiêm ngư nhân nhóm đều bị hù hướng lui về phía sau mở mọi người tốt ta gọi cao khiêm cao khiêm đối đông đảo thất kinh đông đảo ngư nhân có chút túi đầu chư vị đa tội có chút kinh hoàng ngư nhân nhóm cũng nghe không h i ể u cao khiêm bọn chúng phản ứng đầu tiên chính là xử lý cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa không cần ai phân phó chung quanh ngư nhân nhóm chu lên vùng vẩy gỗ mâu x u ố n g lại cao khiêm tùy ý mấy cây gỗ mâu đâm vào bạch long giáp bên trên lúc này mới không nhanh không chậm rút ra lòng lần nào lệnh leo đao quang chất động g ơ lên mảng lớn huyết quang tại giày đặc ngư nhân bên trong mở ra càng nhiều tiên diễm huyết hoa nơi này ngư nhân đủ nhiều cao khiêm chỉ dùng hai điểm lực tiện tay vung chạm liền có thể chém giết m ả n g lớn ngư nhân bảy mươi cân long lân đao lại nặng nề lại sắp bén ngư nhân trên người trời sinh lân thiến cũng có thể gánh vác súng ngắn đạn cũng tuyệt đối đỡ không nổi long lân đao nhẹ nhàng một vòng tại ngư nhân bên trong vung tay cùng giết cao khiêm những nơi đi qua tứ chi v ỡ vụn huyết quang bắn ra đúng như cùng cắt cỏ vung tay cùng giết cao k i ê m không biết làm sao lại nhớ tới kiếp trước một ca khúc hắn nhịn không được ngâm nga bắt đầu ta muốn từ nam giết tới bắc ta còn muốn từ giết phí công đến hắc ta muốn ngư nhân nhóm đều nhìn thấy ta lại không biết rõ ta là ai cao khiêm hát vài câu lại cảm thấy dạng này không tốt lắm lúc này hơn ngàn nhân ngư người đã đều nằm trên mặt đất cao khiêm cũng có chút hổ thẹn mặc dù là dị giới quái vật nhưng hắn vừa rồi cũng có chút qua hắn nối đầy đất thi thể người ca túi người chào thật sâu thật có l ỗ i ta có chút quá ngạn lớn hy vọng chư vị có thể thông cảm túi người chào thật sâu về sau cao khiêm cảm giác một cái đã t ì m được đúng à làm sai không sao chỉ cần túi đầu thành khẩn nói xin lỗi lên tốt một người túi đầu thành khẩn nói xin lỗi phạm vào bao lần sai thần đều sẽ tha thứ hắn cao khiêm đột nhiên liền minh bạch ở trong đó tinh túy cảm giác rất là được lợi hắn đem ngư nhân thủ lĩnh đỏ thâm tâm hoạch móc ra lại đối thi thể có chút túi đầu biểu thị ra cảm tạ cao khiêm lần nữa tìm được một đám ngư nhân lần này cao khiêm cũng không có nói những cái tiên lệ phép khách khí lời nói khách sáo ngư nhân đều nghe không hiểu nói như vậy thật không có thành ý đối một đám hung á c xấu xí ngư nhân cao khiêm chân thành túi đầu thật có lỗi đã tội ngư nhân nhóm không hiểu lễ nghi ngược lại thừa cơ đập thủ đón lấy chính là lệnh leo đao quang phá vỡ như mực bóng đêm cũng mang đến nồng đấm huyết quang vòng thứ nhất mặt trời từ mặt biển dâng lên cái này thời điểm màu máu biển lớn tựa hồ cũng đang thiếu đốt bầu trời tựa hồ đang thiếu đốt hết t h ể đều trở nên như vậy nồng đậm lại xinh đẹp như vậy cao khiêm đứng tại trên bờ cát thưởng thức trên biển mặt trời mọc mỹ cảnh sau lưng hắn thi thể người cá dọc theo bãi cắt lung tung g ạ t ra đồng dạng một chút không nhìn thấy cuối cùng trải qua cả đêm c h é m g i ế t cao khiêm đem hòn đảo trên ngư nhân cơ hồ g i ế t sạch hắn mặc dù không có kỹ càng thống kê đếm rõ số lượng chữ chí ít cũng có hai ba vạn cái lượng ngày cấp nhìn qua mặt trời mọc cao khiêm tìm chỗ ẩn nấp vị trí tiến vào thái nhất cung chiến đấu mặc dù không quá phí sức có thể rét suất cả đêm h hắn cao ũ n cần g kiểm t r một thu cái h ạ khiêm l n hiện tại đã ý thức được sứ đồ quý giá mỗi một tên sứ đồ đều đại biểu cho một môn võ công tề may thế từ trên căn bản tăng cường lực lượng của hắn hoàng tự môn huyền tự môn cho đều là pháp sứ đồ tu luyện võ công thế thế mới nói về phần đao pháp kiếm pháp loại hình bất quá thuật mà thôi linh nhi cũng đầy mặt hư vấn tốt lắm tốt lắm lại có thể thêm một cái tỷ tỷ tại sao là tỷ tỷ không phải ca ca cao khiêm nhìn xem linh nhi trên mặt hắn lộ ra mấy phần nghĩ hoặc nha đầu này có phải hay không có rất nhiều sự tình không cùng hắn nói ngài là thái nhất lệnh chủ thu sứ đồ chỉ có thể là nữ nhân nếu là đội thành nữ lệnh chủ sứ đồ cũng chỉ có thể là nam đây là càng không lâm dương trí đạo là không sửa đổi được linh nhi lại là lắc đầu lại là khoát tay vội vàng giải thích nàng rất sợ cao khiêm hiểu lầm cái gì được chưa nữ đồ đệ trí ít đẹp mắt hơn càng có thể yêu nam đệ tử làm sao có thể yêu cao khiêm cảm thấy dạng này cũng vẫn được lấy ý thức thể trạng thái dáng lâm nam đệ tử trên thân giống như cũng không tốt lắm cao khiêm chỉ vào trong ao thanh l i ê n liền cái này một đoạn đi linh nhi dùng sức chút đầu màu xanh hoa sen trên thần quang lưu truyền cánh hoa trùng điệp nở rộ nở rộ một m ụ c thanh sắc thư tịch xuất hiện trên bầu trời cánh hoa màu xanh thư tịch địa viết bốn chữ phong lôi thiên thư cao khiêm không khỏi nhiều hơn mấy phần trầm o n g nghe danh từ liền rất vi phong linh nhi cho cao k i ê m giới thiệu phong lôi thiên, ban đầu chi nguyên, thiên thư ghi chép thiên địa đại đạo tri thư đơn giản điểm cao k i ê m nghe cái hiểu cái không không có quá minh bạch như thế võ công đến cùng là làm cái gì phong lôi thiên thư tu luyện phong lôi c h i lực nắm giữ thế gian trí đạo rất lợi hại chính là linh nhi cười hì hì nói chờ sứ đồ tu luyện ba ba liền biết rõ chuyện gì xảy ra nàng lại có chút hiếu kỳ nói không biết rõ lần này cần cần nhiều thời gian dài mới có thể tìm được sứ đồ linh nhi lời còn chưa nói hết một đạo ánh sáng xanh t ừ trên trời gián xuống ánh sáng xanh bên trong có một người mặc màu xanh nguyên giáp nữ tử cao k i ê m thần sắc có chút phức tạp sẽ không như thế xảo đi còn có cầu nguyện phiếu nha rơi mất thật nhiều thứ tự khổ sở cao phá, tính d n thần lăng,、giới、tính, nữ, nguyên tinh, hành đỉnh biến, thông、sư. thân h thập thuật, tuổi tác, tuổi, tam tu lực lôi giới giai bí cấp bậc, c a sư, 181cm. Cao khiêm nhìn hôn nguyên kính cho ra tư liệu mới biết rõ tần lăng lại có một m tám m ộ t h â n cao chẳng trách có một đôi bá đạo đôi chân dài tam giai thập tinh quả nhiên cự ly tứ giai chỉ có cách xa một bước bất quá lấy tần lăng thiên phú nghĩ vượt qua một bước này cũng không dễ dàng như vậy cao khiêm đối cái này đặc lập độc hành mỹ nữ vẫn là thật thưởng thức chỉ là đối phương biến thành sứ đồ hắn cảm giác liền có chút cổ quái tân lăng cũng đang quan sát cao khiêm cùng linh n h i quan sát hoàn cảnh chung quanh nàng bất quá là thừa dịp h ừ n g đông thời điểm nghỉ ngơi một hồi làm sao lại đến cái này địa phương đáng sợ là nàng thế mà đổi một bộ trường bào màu xanh trên ngực có xinh đẹp màu xanh hoa sen theo thừa đại điện bên trong vàng son lộng lẫy đứng tại ao nước bên ngoài hai người một cái mang theo mặt nạ kim bảo nam tử khí t ứ c thâm t r ầ m khó giỏ một cái khác b ạ c h bảo thiếu nữ trải lấy đạo sĩ đồng dạng bụi tóc nhìn xem có điểm giống là đạo đồng ý tứ thiếu nữ tướng mạo luôn vui vẻ trên mặt đều là nhẹ nhàng ý cười cho người ta cảm giác phi thường hoạn bắt linh động t ầ n lăng kinh nghiệm phong phú trong nội tâm nàng nghi hoặc mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường chỉ là âm thầm điều động nguyên lực phát hiện nguyên lực có thể vận chuyển bình thường đây càng để nàng kinh ngạc nếu như là một cảnh tuyệt đối không thể vận chuyển nguyên lực chẳng lẽ đây hết thệ là cường đại nguyên sư biến hóa ra huế cảnh vấn đề là như thế cường đại nguyên sư tại sao muốn tìm tới nàng lại hoặc là dị giới cơn giả cố ý đùa bớt nàng t ầ n lăng trong lòng tràn đầy nghi hoặc cũng tràn đầy đề phòng linh nhi chạy vào ao nước chủ động nhiệt tình chào mời thần thị tốt ta gọi linh nhi tần tỷ tỷ k lăng cần k h sài bước n đi đến cao khiêm trước mặt trên mặt đều là ngoạn vị tiểu dung ngươi dựa vào cái gì làm lao sư của ta cao khiêm cũng không có giải thích tần lăng dạng này người cũng sẽ không dễ dàng bị ngôn ngữ thuyết phục thái nhất lệnh tuyển định sứ đồ là thích hợp nhất tu luyện nhân tuyển cự tuyệt tần lăng môn này phong lôi thiên thư liền lãng phí tần lăng phát hiện cao khiêm không nói lời nào nàng ánh mắt lộ ra mấy phần kiệt ngạo c h i sắc liền chuẩn bị rút kiếm đ ộ n g thủ mặc kệ đây là cái gì địa phương đối phương có dụng ý gì nàng đều không n g a thích bị động tiếp nhận người khác c ăn bài không đợi tần lăng đ ộ n g thủ cao khiêm chỉ một ngón tay phong lôi thiên thư hóa thành một đạo ánh sáng xanh xuyên vào tần lăng mi tâm phong lôi thiên thư thần ảo phức tạp tin tức để tần lăng một cái liền gây dại cái này cho tần lăng mở ra thế giới mới để nàng thấy được vô thượng thần diệu lực lượng qua hồi lâu, trong n quá trình này tấn lăng không cần đi tận lực điều khiển chỉ cần trong đầu của nàng có thể tưởng tượng ra cụ thể hình tượng điện quang liền vẫn có thể theo tâm ý biến hóa ra tương ứng hình tượng trước kia nàng mặc dù có thể khống chế lôi điện chi lực lại chỉ có thể dùng để chiến đấu dùng để tăng tốc tự thân tốc độ tăng lên xuất kiếm vi lực tần lăng chưa từng t ỉ n h qua nàng thế mà có thể như thế thành thạo khống chế lôi điện tùy ý tạo dựng ra nàng muốn hình tượng loại này tinh vi lực khống chế đại biểu cho nàng đối lôi điện lực lượng vượt mức bình thường t r ư n g khống nàng có thể khắc sâu cảm nhận được thân thể tinh thần biến hóa cảm nhận được phong lôi thiên thư mang tới cường đại lực lượng nếu như đây cũng là ả cảnh một bộ phận vậy cũng quá thần kỳ tần lăng phát hiện vị kia thái nhất điện hạ đã đi chỉ có hoạt bắt nhiệt tình linh nhi chờ ở một bên tần lăng trong lòng sinh ra mấy phần bất an vừa rồi nàng quá tùy tiện kiệt ngạo biểu hiện có thể hay không làm tức giận vị kia thái nhất điện hạ linh nhi mỉm cười nói ra tần tỷ tỉ, tỉ tỉnh hiện tại ngươi cảm giác thế nào tần lăng tâm tình có chút phức tạp nàng cũng không biết rõ làm như thế nào trả lời linh nhi đối với cái này rất lý giải chuyện này thật là không thể tưởng tượng tần tỷ tỷ còn cần nhất định thời gian mới có thể tiếp nhận không sao tần tỷ tỷ trước thích đứng mấy ngày chờ ngươi thích đứng đây hết thảy nhóm chúng ta trò chuyện tiếp cuối cùng linh nhi mỉm cười đ ố i tần lăng phất tay tần lăng còn không có kịp phản ứng nàng đã tỉnh nhìn xem chung quanh thảm đỏ c á n h lá tần lăng ngược lại nhẹ nhàng thở ra nàng về tới thế giới hiện thực vừa rồi phát sinh hết thảy đơn giản lật đổ nàng đối thế giới nhận biết nhưng là tần lăng ngưng thần nội thị lại phát hiện mi tâm nguyên tinh đã chuyển hóa làm màu xanh c ử u mang tinh c h ậ m chậm xoay tròn màu xanh c ử u mang tinh bên trên c ử u giác thỉnh thoảng có điện quang phun ra nuốt vào lấp lánh nàng tu luyện nguyên tinh cũng không phải cái d ạ n g này tần lăng giơ tay lên đầu ngón tay một sợi điện quang như tơ như tuyến phun ra nuốt vào lấp lánh nàng tâm tư khẽ động cái này một sợi điện quang liền hóa thành một cái xấu xí ngư nhân bộ dáng vừa rồi phát sinh hết thể đều là thật đến một bước này tần lăng mới xác định vừa rồi thế mà cũng không phải là mậu cảnh càng cả không phải là huyết cảnh thái nhất cung thái nhất điện hạ phong lôi thiên thư đây hết thể đều là thật tấn lăng tiện tay đập vào bên cạnh trên canh cây điện quang bắn ra to hơn một người thần cây ẩm vang vỡ nát nổ tung nửa khúc trên tán cây rầm rầm ngã xuống thật đúng là có chút mách nha tấn lăng cũng không nhịn được chật chật ngợi khen nàng nguyên lực cấp bậc không co tăng lên nhưng là nguyên lực hệ thống trải qua một lần tái tạo bao quát thân thể của nàng tựa hồ đã trải qua một lần tái tạo nàng trước kia liều mạng tu luyện liều mạng chiến đấu trên thân thể lưu lại không ít tạm thương loại thương thế này nhìn xem k h n g nặng lại ảnh hưởng tới nàng thống vừa người thể để nàng xung kích tứ giai con đường trở nên vô cùng gian nan hiện tại thân thể nàng rực rỡ hẳn lên. Không cần kiểm tra. nàng cũng có thể cảm nhận được trong ngoài thân thể tản ra thốt nhiên sinh cơ khó mà hình dung cảm động tại tần lăng trong lòng lan tràn ra đợi một hồi nàng cảm xúc mới chậm rãi bình phục lại nàng mở ra mặt nạ xoa xoa khỏe mắt nước mắt nếu để cho người khác thấy được nàng đang len lén, lén thút thít vậy liền thật mất thể diện đường đường xét đánh trời nắng cũng không thể như cái n u nhược nương môn như thế tần lăng âm thầm phỉ nổ tự mình mềm yếu nàng g á n h vác trách nhiệm cũng không thể như thế mềm yếu một phương diện khác nàng lại có chút bất an vừa rồi nàng trong thái nhất cung đối thái nhất điện hạ thế nhưng là rất không cung kính linh n h i nói là không có việc gì nhưng cái này sự tình ai nói chuẩn vị t i a thái nhất điện hạ n g trong n g á y mắt liền có thể bàn cho người cường đại lực lượng đây là cỡ nào thần thông t ầ n lăng gặp qua ngũ g a i cường giả nàng mặc dù không biết do ngũ g a i cường giả có bao nhiêu cường đại lại biết rõ ngũ g a i cường giả hạn mức cao nhất trong động ban cho người tuyệt thế lực lượng thật sự l à như là thần linh bực này uy năng đơn giản không thể tưởng tượng nổi vượt xa giới này hết thể ngũ g a i cường giả chẳng lẽ là gì giới cường giả t ầ n lăng lại cảm thấy không có khả năng từ cung điện phong cách đến linh nhi bọn hắn quần áo tiếng nói cho đã hết thể chi tiết đều cho thấy bọn hắn cùng nàng đồng căn đồng nguyên cũng không biết làm như thế nào tiến vào thái nhất cung t â n lăng suy đoán chẳng lẽ là phải ngủ trong ngộng tiến vào thái nhất cung nhưng nàng này lại tinh thần phấn khởi lại là làm sao đều ngủ không đến còn nữa trời đã sáng rõ cái này thời điểm cũng không thích hợp lại nghỉ ngơi dị giới nguy cơ từ phía nàng cũng không thể bởi vì lực lượng đại tăng liền chủ quan t â n lăng nhìn quanh chu vi nàng này lại lực lượng đại tăng hai mắt đều trở nên càng thêm nhạy cảm nàng thậm chí có thể cảm giác được rất xa địa phương nguyên lực khí hơi thở ba đậu kia khí tức cực kỳ nóng này lại rất cưng mãnh không có đoán hẳn là thiết sơn nghĩ đến thiết sơn thần lăng liền không khỏi nghĩ đến cao khiêm cái kêu ôn tồn lễ độ nam nhân có gan siêu chắc bất phàm khí độ rất khó hình dung lại tràn đầy mỹ lực đương nhiên cái kêu dị thường anh tuấn mặt cũng phi thường thêm điểm cũng không biết cao khiêm hiện tại thế nào muốn ở trên đảo thu hoạch đỏ thâm tâm hạch cũng không có dễ dàng như vậy thời khắc này cao khiêm ngay tại số hai ở trên đảo nghỉ ngơi chuẩn xác mà nói hắn ngay tại huyền tự môn bên trong cùng trương phi đánh nhau đệ nhất trọng phong lôi thiên thư liền lực lượng tới nói đối cao k i ê m có thể nói phi thường nhỏ bé nhưng là phong lôi thiên thư lại làm cho cao k i ê m nắm giữ phong lôi tri lực phong lôi thiên thư g ó cũng không phải lưu động khí lưu mà là chỉ tiên tiên mà thành phong lôi c h i lực gió là lôi căng cơ lôi là gió bên ngoài hóa phong lôi vốn là một thể chấp trưởng tiên địa c h i trụ cột sinh tử c h i biến là giữa thiên địa c h í cao trí thượng c h i lực kim cương thần lực kinh là trí kiên trí cường trong ngoài hợp nhất vô tướng âm dương luân là vô tận biến hóa cựu dương vô cực kiếm là trí dương đến duệ đến phong lôi thiên thư nơi này thì là nắm giữ phong lôi bản nguyên c h i lực cao khiêm rất khó hình dung phong lôi thiên thư lực lượng chỉ có thể nói có phong lôi tri lực hán thiên tướng tiễn thuật uy lực đại tăng trừ cái đó ra chân chính cải biến chính là hắn có thể sử dụng phong lôi chi lực tốc độ tăng lên dù là chỉ là tăng lên như vậy một chút đặt ở trên người hắn chính là to lớn đột phá quen thuộc đương dương cầu quen thuộc trương phi quen thuộc sư tử hống cưới n g ư ờ i vẫn mâu trương phi một mâu đ â m tới cao khiêm dơ kiếm đ ó nỡ đ cái này thời điểm trương phi đột nhiên giống to thanh âm còn chưa tới loại kia kinh khủng s u n g kích đã chấn cao khiêm toàn thân run lên mi tâm chỗ sâu màu vàng kìm cựu mang tinh rung động ầm ầm cao khiêm kích phát bạch đế kiếm ý khí thôn lục hợp kiếm quét bắt hoang trí cao đế hoàng kiếm ý để hắn thần hồn tâm linh vô cùng cường đại sư tử hống mặc dù cưng ơ manh vô s o n g lại không cách nào chạm tới hắn thần hồn tâm linh bạch đế kiếm ý thống ngự dưới thân thể của hắn đều miễn cưỡng chịu được lấy sư tử hống xung kích rung động â m ầm trương mâu thế mà bị ỷ thiên kiếm vững vàng ngắn trở trương phi ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc đối phương thế mà vững vàng đón đỡ hắn một k í c h mạnh nhất đây là hắn chưa từng gặp qua tình huống cao k i ê m lại bắt lấy cơ hội trương phi mới toàn lực buộc phát đ ệ t chiêu n ả y lại thân thể đang ở tại hồi khí trạng thái cao k i ê m rút ra thanh hồng kiếm phong lôi thiên thư lực lượng kích phát dưới thanh hồng kiếm hóa thành một vòng mà không đợi trương phi biến c h i ề u màu xanh điện quang lấp lánh ra vô song sắp bén ỗ truy mã cùng trương phi theo màu xanh điện quang cùng một chỗ đứt gãy thành tứ đoạn huyết quang bắn ra chiến đấu kết thúc chương một trăm sáu mươi sáu cường giả dị giới đỏ t h â m c ử u mang tinh chậm d ã i chuyển động phóng thích giá huyết sắc quang mang nồng đậm lại nặng nề tiểu tiểu một viên c ử u mang tinh thình lình có gan như núi uy thế cao khiêm đưa tay nhẹ nhàng nắm chặt c ử u mang tinh sau một khắc c ử u mang tinh liền xuất hiện tại hắn thế giới tinh thần chỗ sâu viên này tinh thần tin tức cũng toàn bộ bày biện ra tới xuất hiện trước nhất là một câu thất phu có thể cản trăm văn min bị động sư phách bị động vũ dũng sư phách uy manh cường đại tinh thần cùng thân thể luôn có thể uy hiếp địch nhân p h ẫ n nộ trạng thái giới tinh thần cùng thân thể có quan hệ trực tiếp tăng cường đối ứng bí kỹ sư tử hống thu hoạch được gấp đội tăng thêm vũ dũng có đ ư ợ c cường đại ý chí chiến đấu cùng thân thể số lượng địch nhân càng nhiều thì sức chiến đấu có quan hệ trực tiếp tăng cường chủ động sư tử hống sư tử hống thông qua h é t lớn phá hủy địch nhân tinh thần cùng thân thể nhìn qua thiên uy tinh bị động cao khiêm vẫn là phi thường hài lòng mặc dù nhìn giới thiệu đều rất phản thực cho bị động cùng chủ động năng lực lại đều phi thường cường đại đừng nhìn hoàng trung lưu lại thiên tướng tiễn thuật nhiều như vậy biến hóa cộng lại cũng so không lên sư tử hống bá đạo sư phách cùng vũ d u n g hai hạng bị động đều có thể tăng phúc thân thể cùng tinh thần càng phẫn nộ sức chiến đấu càng mạnh đại lượng bệnh nhân cũng sẽ kích phát sức chiến đấu từ hiệu quả thực tế đến xem trương phi ở mọi phương diện đều so với hắn mạnh hơn một tuyến đây đều là bị động công lao tăng thêm trương phi đặc hữu sư tử hống cao k i ê m cũng là lấy được phong lôi thiên thư nắm giữ phong lôi chi lực lúc này mới có thể chém giết trương phi cao khiêm đem tự thân đạt được năng lực lại nhìn một lần những này bị động năng lực mặc dù là tinh thần giao phó hắn nhưng là cuối cùng muốn thông qua hắn đến p h ó n g thích cho nên một chút trùng điệp bị động năng lực cao cấp năng lực tự nhiên sẽ bao trùm cấp thấp năng lực còn có một số bị động kỳ thật cũng có rất nhiều tính hạn chế t h ư ợ n như thiên thương vốn là hắn đòn sát thủ hiện tại tác dụng nhưng còn xa không kịp lấy trước như vậy trọng yếu bất quá thiên thương đã phi thường hữu dụng nhìn xem cùng sư phách vũ dũng trùng điệp nhưng lại có to lớn khác biệt cái này mấy hạng bị động đến là có khả năng điệp ra bắt đầu còn có sư phách cái này bị động uy manh ba khi đi uy hiếp bệnh nhân tại trương phi cái này khẳng định là càng phù hợp đến hắn nơi này năng lực này liền muốn xuống đến thấp nhất đây chính là người cực h ạ khác biệt hình dạng g i á n g vóc khí chất đ ồ n g dạng lực lượng b ả y biện ra trạng thái liền hoàn toàn khác biệt đối với cái này cao khiêm đến cũng không chấp nhất vũ dũng bị động đã có hiệu lực cao khiêm có thể rõ ràng cảm giác được thân thể cùng tinh thần có nhỏ bé biên độ tăng cường lấy thân thể của hắn cùng trạng thái tinh thần mà nói loại này nhỏ bé tăng phúc cũng là phi thường đáng sợ nằm trong loại trạng thái này hắn lại đối mặt trương phi đã không cần lại thi triển phong lôi chi lực liền có thể cầm xuống đối phương loại này trực tiếp tăng lên tinh thần cùng thân thể bị động nhưng thật ra là cao khiêm nhất ưa thích trương phi còn để lại hắn trượng tám trường mâu trượng tám trường mâu có một cái kiên cố đặc tính bởi vì đặc thù chất liệu kiên cố vô cùng khó mà tổn hại kiên cố đặc tính rất tốt nhưng thanh trường mâu này hơn ba mét thật sự là quá dài đánh nhau thời điểm coi như xong bình thường mang theo quá phiền thoái cao khiêm tại đao kiếm trên tạo nghệ cao tuyệt đã tự thành một trường phái riêng tại thương mâu trên mặc dù cũng rất mạnh so với đao kiếm đến lại kém rất nhiều loại này kiên cố đặc tính đến là dùng rất tốt cao k i ê m không có đi tới mật quan khẳng định là lợi hại hơn cao thủ hãn tại dị giới cũng không thể sóng trở lại thái nhất cung cao khiêm đem linh nhi tể đến linh nhi đem trường mâu dung nhập long lân đao cũng không có vấn đề a linh nhi mắt nhìn hôn nguyên kính nói ra cần hai trăm đạo đức linh quang tỷ lệ thành công cao a rất cao đi khó mà nói linh nhi n h ư ớ n g mày lên n à n g cũng không dám đánh cược được chưa dù sao cũng không đáng tiền thử một chút luôn luôn tốt cao khiêm cảm thấy long lân đao dùng rất tốt chính là phẩm d a i vẫn là quá thấp phát nổ cũng liền phát nổ không đau lòng về phần đạo đức linh quang cao khiêm bây giờ có thể tùy tiện soát dùng cũng không đau lòng linh nhi khởi động hôn nguyên đình đem trượng tám trường mâu cùng long lân đao đều ném vào dù sao chỉ cần có đạo đức linh quang cũng không cần điều khiển chờ lấy là được lần này dùng không sai biệt lắm nửa giờ hôn nguyên đ ỉ n h linh quang bắn ra b ố i phía thụy khí bốc hơi lộ ra bên trong long lân đao từ vẻ ngoài đến xem long lân đao không có bất kỳ biến hóa nào cao khiêm vừa bắt đầu lại phát hiện long lân đao lại nhiều một chút phân lượng ước lượng một cái hẳn là có chín mươi chín cân phân lượng tăng cường kiên cố đặc tính long lân đao bên trong chất liệu cũng cải biến cho nên trọng lượng cũng tăng lên cái này đến là thật hợp lý một trăm cân phân lượng đối cao khiêm tới nói vẫn là rất nhẹ nhưng trọng lượng trên tăng lên cũng làm cho cây đao này uy lực đ ạ i tăng cao khiêm đối linh nhi là lớn thêm khích lệ đến một b ư ớ c này long lân đao mặc dù còn không bằng ủy t i ê n thanh hồng s o n g kiếm so với xích huyết đao chữ tám trường mâu lại cao một cái cấp độ từ thái nhất cung lui ra ngoài cao khiêm nhìn thấy vòng thứ hai mặt trời đã bay lên không hai vòng mặt trời chiếu rọi xuống ánh nắng cường thịnh trói mắt đỏ thâm chi hải cũng càng thêm đỏ tươi cao khiêm bay lên trời tại số hai hòn đảo trên là một vòng tuần sát không có phát hiện may mắn còn sống sót n ư nhân hắn lúc này mới lên đường đi hướng số ba hòn đảo số ba hòn đảo rất lớn phương viên mấy trăm bình phương km dạng này một hòn đảo thường thường có hoàn chỉnh chuỗi sinh vật căn cứ nguy hiểm đẳng cấp số ba hòn đảo bị liệt là cấp bốn nguy hiểm đẳng cấp ý vị nơi này đối tư giai nguyên sư tới nói đều có rất lớn nguy hiểm về phần đến cùng chỗ nào nguy hiểm cũng không có kỹ càng đánh dấu cao khiêm còn chưa tới địa phương liền thấy hòn đảo trung tâm có cái to lớn h ố t r ờ i h ố t r ờ i ngoại hình như là một viên to lớn con mắt từ bầu trời nhìn qua cao khiêm đã cảm thấy h ố trời chỗ sâu hắc cám ngay tại nhìn chăm chú hắn tựa như câu nói t i ế n ó i ngươi nhìn chăm chú vực sâu vực sâu cũng tại nhìn chăm chú ngươi cao khiêm hoàn toàn chính xác có loại cảm rất này hỗ trời chỗ sâu sâu h hữ hữ h như là có linh tính có gan lực lượng chấn nhiếp lòng người đây cũng không phải là ảo giác đến hắn loại tầng thứ này tinh thần cùng trong ngoài thân thể hợp nhất trí kiên trí cường vốn cũng không sẽ bị tùy tiện bị ngoại lực lay động lực lượng tinh thần lại trải qua nhiều tầng bị động tăng cường càng là cực kỳ mạnh mẽ cao k i ê m chưa thấy qua ngũ giai hắn không dám nói so ngũ giai như thế nào tinh thần lực của hắn lượng tuyệt đối nghiền ép tứ giai nguyên sư hòn đảo trên cái này to lớn h ô trời lại làm cho hắn cảm thấy một chút nguy hiểm nhưng là loại nguy hiểm này đẳng cấp đại khái giống như là trường phi cấp bậc cao khiêm nhìn thấy hố trời chung quanh lít nha lít nít h ngư nhân hố trời nguy hiểm liền biến thành một loại kích thích tựa như một cái vóc người nóng bỏng mỹ nữ cầm đao đương nhiên rất nguy hiểm cần phải nàng một bộ da áo lại cầm d ễ nhỏ roi ra hương vị kia coi như thay đổi hoàn toàn m ả n g lớn m ả n g lớn ngư nhân tại hố trời chung quanh quỳ lạy còn có rất nhiều ngư nhân hướng trong hố trời ném các loại vỏ s ò san hô các loại vật phẩm tựa như là một loại nào đó tế tự nghi thức hố trời đường kính tiếp cận ba km k hoặc trừng hố trời chung quanh ngư nhân số lượng nói ít cũng có hai ba và người cao k i ê m tuyển một chỗ người nhiều nhất hạ xuống tới tốc độ của hắn mặc dù nhanh lúc rơi xuống đất lại tư thái nhanh nhẹn nhất trần không sợ hãi đông đảo ngư nhân còn không có kịp phản ứng liền phát hiện trước mắt thêm một người trên thực tế ngư nhân chưa từng thấy loại này toàn thân kim loại áo giáp nhân loại bạch long giáp n g o ạ i hình huyết cốc màu bạc đồng hồ kim loại mặt minh mà không sáng nhưng ở hai vòng mặt trời chiếu d ọ i xuống á quan g màu bạc nguyên giáp vẫn như c ũ là như vậy loài sáng so với chỉ có một thân lân phiến tay cầm gỗ n g u ngư nhân đứng tại võ trang đầy đủ cao khiêm trước mặt để nguyên thủy phong hòa hiện đại khoa huyện gió có mãnh liệt so sánh nguyên thủy càng nguyên thủy khoa n u y ễ n càng khoa nguy cao khiêm lại là đột nhiên xuất hiện có hạn chí lực để bọn hắn đều do dự cao khiêm đối phía trước đầu đội san hô trang trí ngư nhân không người chào rất xin lỗi chư vị đầu đội san hô trang trí ngư nhân tự nhiên là ngư nhân thủ lĩnh hắn không quá minh bạch cao khiêm động tác này ý tứ nhưng hắn lại thấy được động thủ cơ hội ngư nhân thủ lĩnh không chút do dự dùng thủ trưởng đánh tới hướng cao khiêm đầu cao khiêm ngồi dậy tiện tay một nhóm khảm đầy minh châu cùng các loại bảo thạch thủ trượng liền bay ra ngoài cao khiêm trên đầu ngón tay điện quang lại lên một đạo hừng n ự c l a n bạch điện quang như một đạo hừng ngực lan bạch điện quang như một đầu thật đánh vào t r u n g quanh mười mấy tên ngư nhân trên thân ngư nhân thủ lĩnh toàn thân cứng đờ hắn xấu xí khuôn mặt giữ t ậ n trên lộ ra mấy phần vẻ thống khổ t r u n g quanh mười mấy tên ngư nhân phần lớn là tại chỗ tê liệt ngã xuống miệng s ù i bọt mép cũng có số ít mấy cái ngạnh sinh sinh chịu đựng nhưng cũng bị điện toàn thân run dày không thôi cao k i ê m có hơi thất vọng đơn thuần sử dụng phong lôi thiên thư lực lượng đối với ngư nhân tổn thương phi thường nhỏ bất quá cái này cũng rất bình thường dù sao đệ nhất trọng phong lôi thiên thư vẫn là phối hợp cái khác võ công sử dụng càng có uy lực thời khắc mấu chốt thôi phát phong lôi thiên thư có thể mức độ lớn nhất suy yếu không khí lực cản, tốc độ tăng lên. giống thanh hồng kiếm dạng này kiếm khí càng là có thể tại phong lôi lực lượng thôi phát hạ hóa thành thuần túy kiếm quang nằm trong loại trạng thái này thanh hồng kiếm nhanh không thể tưởng tượng nổi phối hợp cựu dương vô cực kiếm sắp bén một chiêu chém giết trừ phi phong lôi thiên thư hiện tại uy lực quá yếu còn không thể đơn độc sử dụng cao khiêm làm cái đơn giản thí nghiệm đo lường tính toán ra phong lôi thiên thư hiện tại uy lực cũng may phong lôi thiên thư phi thường có tiềm lực môn vo công này nắm giữ tiên thiên phong lôi chi lực cùng cựu dương vô cực kiếm vô tướng âm dương luân con đường hoàn toàn khác biệt nghiêm trình mà nói thậm chí có thể tính là pháp thuật t nàng nhưng so sánh hai cái thiếu nữ thành thục nhiều lắm nàng nhất định có thể rất nhanh phát hiện phong lôi thiên thư thần dị cao khiêm cảm giác cái này nữ nhân hẳn là có biện pháp cấp tốc thăng cấp hãn đối tần lăng vẫn là tràn đầy chờ mong cao khiêm đứng tại cái này tổng kết được mất n ữ nhân thủ lĩnh cũng rất nhanh phong thả lại sức n ữ nhân thủ lĩnh trí lực cũng không thấp chỉ là thiếu khuyết chuyển thừa cùng nội tình liền lộ ra quá dã man hung tàn n ữ nhân thủ lĩnh phát hiện cao khiêm rất lợi hại nó chậm tới sau phản ứng đầu tiên chính là hướng lui về phía sau đồng thời nó bên trong miệng phát ra tiếng kêu cái dị loại này đặc thù thanh âm là bọn chúng tiếng nói ở trong nước thời điểm có thể truyền phi thường xa trên đất bằng loại thanh em này liền lộ ra rất trầm thấp ngư nhân đều đối loại này tần suất thanh em phi thường mất cảm chung quanh mảng lớn ngư nhân cấp tốc tụ tập tới không đến một phút thời gian tụ tập lại ngư nhân số lượng đã vượt qua hơn ba người lít nha lít nhít đồng tộc cũng cho ngư nhân thủ lĩnh cực lớn dũng khí ngư nhân thủ lĩnh dơ cao pháp trượng quái khiếu một tiếng tại chung quanh hắn ngư nhân đều dơ lên trong tay b ô mâu từng cây dựng thẳng lên t r ư n g mâu liền như là rừng cây đồng dạng khí thế bất phàm loại khí thế này cũng làm cho ngư nhân nhóm trong lòng đều tràn đầy dũng khí bọn chúng số lượng nhiều như vậy c h í ngư h là nhân nhóm ả i quái đều t h cũng nghe không hiểu cao khiêm nói cái gì tại ngư nhân thủ lĩnh chỉ huy dưới đông đảo ngư nhân giơ trưởng mầu điên cùng hướng cao khiêm tiến lên cao khiêm đón xông lại đông đảo ngư nhân khé quát một tiếng phá sư tử hống cũng không cần đại hống đại phiếu mà là chú ý uy nghiêm như sư tử hàn phục hết thể chúng sinh trương phi là thiên tính uy mãnh ưa thích đều to giống to đến cao khiêm nơi này tự nhiên không cần tiết h học c h ư ơ n g phi chủ yếu là cùng hắn phong cách không quá hòa hợp hắn cũng không muốn bởi vậy thất lễ một cái phá chữ phun ra ngoài thanh âm còn chưa kịp truyền bá cưng ơ bánh cực kỳ chấn động xung kích đã trước một bước quanh ra ngoài xông lên phía trước nhất m ả n g lớn ngư nhân còn không có kịp phản ứng ngay tại vô hình trùng kích và vỡ nát thành từng đoàn từng đoàn huyết vụ ngư nhân thủ lĩnh còn muốn ngoan cố chống lại lại giữ vững được 0 đến một giây thân thể ngay tại vô hình xung kích bên trong nổ nát vụn mấy trăm ngư nhân thân thể vỡ nát về sau sư tử hống sóng xung kích bị suy yếu không ít nhưng là vô hình sóng xung kích vẫn là không ngừng hướng ra phía ngoài phóng còn lại mảng lớn mảng lớn ngư nhân đều bị xung kích sóng đánh bay ra ngoài mặt đất càng là cắt đá c n vũ bụi đất tung bay thanh thế dị thường to lớn sư tử hống đến ngoài hai trăm t h ư ợ c g xung kích lực lượng không đủ để lại hoành phi ngư người nhưng kinh khủng lực trùng kích lượng lại có thể tùy tiện phá hủy ngư nhân bộ phận thân thể đợi đến cao khiêm thanh âm truyền bá ra ở đây ngư nhân đều đã mất mạng không ai có thể nghe được cao khiêm nói cái gì cao khiêm trước người hai mươi m phạm vi bên trong không có bất luận cái gì thi thể hai mươi m bên ngoài ngư nhân huyết nhục thành phóng xạ trạng hướng ra phía ngoài trải ra một trăm m bên ngoài ngư nhân thân thể phần lớn bảo tồn hoàn trình ngoài hai trăm h thước ngư nhân thân thể cơ hồ là lông tóc không tổn hao gì chỉ là thất khiếu chảy máu t ử t r ạ n g dữ tợn sư tử hống m ộ t k í c h diện sạch trước mắt mấy ngàn ngư nhân cao khiêm đối sư tử hống uy lực vẫn là rất hài lòng phải biết hắn trước đây đều chịu không nổi sư tử hống chớ nói chi là những này yếu đớt ngư nhân thông qua thi thể người cá sắp xếp trạng thái cũng có thể rõ ràng nhìn thấy sư tử hống lực lượng c h u y ể n trạng thái cao khiêm đối mặt chính phía trước ba mươi m hình quạt phạm vi bên trong sư tử hống uy lực mạnh nhất vượt qua phạm vi này sư tử hống uy lực liền sẽ từng bước cắt giảm đến ngoài hai trăm thước sư tử hống đã phá hư ngư nhân th lại có thể phá hủy ngư nhân thân thể nội bộ khí quan sư tử hống chẳng những có thể là thanh tràng thần kỹ đối với cá thể mục tiêu cũng có được uy lực kinh khủng nhất là tại kim cương thần lực kinh gia chỉ dưới uy lực đã vượt qua trường phi sư tử hống cao khiêm cảm giác còn có dư lực lại giống m ấ y cuống họng cũng rất nhẹ nhàng chỉ là cái này một cuống họng lại đem hố trời phụ cận ngư nhân đều kinh đến không ít ngư nhân kinh hoàng hướng biển bên cạnh phi nước đại nhưng cũng có không ít ngư nhân lần theo thanh âm đi tìm tới cao khiêm tung bay bắt đầu quan sát một cái tìm một đợt số lượng nhiều nhất ngư nhân bay qua từ trên trời giáng xuống cao khiêm đối đông đạo ngư nhân không người trào chư vị Đã điên tội. biết Ngư nhân nhóm không biết vì sao, điên là lên. cao khiêm quát khẽ, quá quá quá khẽ vài tiếng hỗ trợ phụ cận ngư nhân cơ hồ bị trống rỗng đương nhiên luôn có số ít cơ linh nhanh nhẹn ngư nhân chạy tới trong biển những này ngư nhân số lượng có ít cao k i ê m đều chẳng muốn đuổi theo cao k i ê m đang định ly khai lại phát hiện đến tay trái cực quan vạn tượng vòng tại có chút sáng lên trong lòng của hắn k h ẽ động nơi này có địa tử kim tinh cao k i ê m dùng cực quan vạn tượng vòng hấp thu qua địa tử kim tinh đối với cái này coi như có kinh nghiệm địa tử kim tinh hắn kỳ thật cũng không biết do cái này đổ vật đến cùng có làm được cái gì duy nhất biết rõ là cực quan vạn tượng vòng có thể hấp thu địa tử kim tinh mà lại hấp thu về sau có thể tăng lên lực lượng cái này đầy đủ hố trời mặc dù có chút nguy hiểm hắn vẫn làm muốn thử xem cao k i ê m không muốn quá lâu hắn thân ảnh lóe lên hướng lên trời hố có thể bay đi vào đợi đến cao khiêm ly khai về sau sư tử hống khuấy động lên đầy trời khói bùi cũng chầm c h ầ m tán lạ xuống hố trời chung quanh ngư nhân đều chết sạch liền lưu lại các loại tử t r ạ n g thi thể chỉ có gió biển gào thét mà đến lại gào thét mà đi qua không sai biệt lắm nửa giờ hai đạo bóng đỏ từ phương xa bay lượn mà tới hai vị thân mang màu đỏ chiến giáp mỹ lệ nữ tử phiêu lạc đến hố trời phía trên bên trái nữ tử đánh giá chiến trường nàng mắt trái là một loại kỳ dị máy móc kết cấu bên trong điện quang không ngừng chấp động quét hình cả tòa chiến trường tình huống nữ cánh tay nàng hai chân ngực bụng các loại vị trí đều khảm nạm lấy kim loại hổ giáp cả người thân thể đường con g trôi chảy lại ưu mỹ thế mà thành rất tốt bày biện ra nữ tử đường cong phía bên phải nữ tử tướng mạo cùng bên trái nữ tử như lúc chỉ là trên thân lại là rõ ràng mặc thức màu đỏ trên giáp phía bên phải nữ tử không có bất luận cái gì máy móc cải tạo vết tích nàng màu xanh đậm đôi mắt bên trong còn mang theo vài phần hiệu kỳ diệp cơ là ai ở chỗ này độc thủ tốt tàn bạo được xưng diệp cơ nữ tử máy móc con mắt lại chấp động một hồi thông qua cái này nữa mắt nàng có thể bắt được trên chiến trường lưu lại các loại nhỏ bé vết、tích. diệp cơ quan sát một hồi có chút túi đầu một mặt cung kính nói ra chủ nhân rất có thể là một cái nhân loại tứ giai nguyên sư ra tay nguyên lực khí hơi thở mách liệt sử dụng đặc thù nào đó nguyên lực x u n g kích kỹ xảo đem ngư nhân nhóm đều bánh sát nhân loại thật sự là không não tứ giai cao thủ còn vì khó những n à y ngư nhân phía bên phải nữ tử khẽ lắc đầu về sau lượng giới d u n g hợp muốn quản lý nhân loại thế nhưng là phiền phức sự tình nhân loại cùng những cái kia đê tiện đất sát ngu xuẩn vô chi lại nóng này nhân loại là trời sinh tiện chủng tộc diệp cơ đang nói chuyện đột nhiên trên mặt nàng lộ ra vẻ cảnh giác máy móc nghĩa mắt cũng nhìn về phía hố trời c h ố sâu Nàng n hai c chủ nhở, nhân, cái i k nhân l o ạ tứ dai người u y ê n ra. ra rất rất Phía ta qua dai Hai Xem một nghiêm hiểm. chừng. ngược có sắc, còn có lực cơ sắc túc, chủ cái cùng phải hứng thú thần không nhân hồi thần nhân, nhân bên nữ tận sống. này nguy n gặp g Diệp bắt lại loại, loại tử tứ ư lộ vô đang nói chuyện cao k i ê m đã từ phía trên trong hầm lao ra cao k i ê m này lại rất chật vật hán ngực cánh tay trái đùi phải các loại chấu nguyên giáp đều bị ăn mòn không có lộ ra bộ vị bị màu đen độc dịch ă n mòn rơi mảng lớn huyết n ụ hát phát tóc l a n thanh vừa rồi dưới mặt đất một trận chiến cao k i ê m thế nhưng là bị thua thiệt không nhỏ đương nhiên hắn cũng đem cái tia cao mấy chục mét to lớn n g ệ n xử lý cũng lấy được một khối mấy ngàn cân địa từ kim tinh nói đến đến cũng không tính quá thua thiệt thân thể của hắn trên thương thế nhìn xem nghiêm trọng kỳ thật không có thương tổn cùng căn bản nuôi cái m ư ờ i ngày nửa tháng liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu cao khiêm cũng chú ý tới hố trời trên không trôi nổi hai nữ tử hai nữ tử tướng mạo như lúc chỉ là một nữ tử hoàn toàn là máy móc hệ nguyên sư g á n g vẻ toàn thân trải qua máy móc cải tạo đối phương thế mà đem con mắt đều cải tạo dạng này máy móc kỹ thuật nhưng còn mạnh hơn thạch minh sơn rất nhiều khắc một nữ tử mặc trên người màu đỏ thâm chiến giáp chiến giáp dán vào thân thể đường con g trôi chảy ưu mỹ trên n g ự c có một cái lục g i á c hồng diệp tiêu ký từ chiến giáp phong cách đã nói cũng cùng hiện tại chủ lưu nguyên giáp lớn không đồng dạng phải hoàn thành nguyên giáp đủ loại công năng nguyên giáp nhất định phải thêm năm các loại phức tạp kết cấu nguyên giáp ngoại hình liền tất nhiên có các loại nô lê lõm không có biện pháp làm như thế tinh xào xinh đẹp từ đối phương nguyên lực phản ứng đến xem cũng rất tối nghĩa cùng cao khiêm nhận biết nguyên sư đều không quá đồng dạng nhưng từ tướng mạo đến xem đối phương lại hoàn toàn phù hợp thân thể con người tướng mạo đặc t ân giống như là người ngoại quốc bộ g á n g cao khiêm cẩn thận đánh giá hai cái mỹ nữ hắn chút lễ phép đầu ra hiệu hai vị nữ sĩ、si、tốt phía bên phải tóc vàng mắt màu lam mỉm cười nhân loại người tốt nàng ngừng tạm rất y ê u nhã vây tay một cái ta hôm nay tâm tình rất tốt cho ngươi một cái cơ hội tuyên t h ể làm ta tôi tớ diệp cơ nhìn thấy cao khiêm im lặng không nói nàng lạnh lùng nói ra nhân loại là điện hạ hiệu chung là người lớn nhất vinh hạnh còn không qua đây quỳ xuống tuyên t h ể còn có chương một trăm sáu mươi bảy ca ngợi cao khiêm rất chân thành dò xét hai vị này nhìn như lúc từ nói chuyện đến trạm vị lại là một chủ một buộc cho nên nói là chủ tớ là bởi vì hai cái nữ nhân có rõ ràng tôn ti khác nhau đây không phải đơn giản thượng hạ cấp quan hệ càng không phải là tỉ m ộ i bằng hưu loại hình quan hệ mặt khác đối phương mở miệng một tiếng nhân loại xem ra nàng nhóm hẳn là dị giới yêu tộc cao thủ chỉ là dị giới yêu tộc đều dáng dấp xinh đẹp như vậy m ẫ u chốt là nói chuyện vẻ mặt này n ư ớ khí đều để lộ ra cực cao trí tuệ trên người các nàng nguyên giáp thế mà so với hắn thấy nguyên giáp cao cấp hơn càng tinh diệu hơn cái này lại đã chứng minh đối phương có rất cao cấp t r í thức rất cường đại năng lực cao k i ê m vẫn cho là yêu tộc đều là không có gì trí tuệ giống huyết yêu có thâm trầm tính toán yêu tộc đều là học tập nhân loại hiện tại xem ra lại hoàn toàn không phải chuyện như thế yêu tộc có tự mình cao cấp văn minh có kiến thức của mình truyền thừa có tự mình xã hội hệ thống đương nhiên không phải trừ hai cái này nữ nhân là ngoại quốc cường giả chạy đến cái này đến trêu đ ù a hắn chỉ là tên kia máy móc nguyên sư cải tạo quá hoàn toàn các quốc gia hẳn không có kỹ thuật như vậy cấp thấp máy móc hệ nguyên sư rất dễ dàng cải tạo bất quá chỉ là tại trên da khảm nạm kim loại hộ giáp tăng cường thân thể lực phòng ngự cũng tránh khỏi mang theo nguyên giáp phiền thức đồng thời tùy thời đều có thể bảo trì mạnh nhất sức chiến đấu đến cao cấp máy móc cải tạo liền trở nên vô cùng nguy hiểm thí dụ như thay đổi máy móc xương cốt đây là nguy hiểm nhất bởi vì nhân loại xương cốt có gan trọng yếu công năng không chỉ là trẹo chống nhân thể kết cấu còn có thay thế công năng cùng tạo máu công năng đem cả người xương cốt đ ổ i thành máy móc không khó khăn lắm khó khăn là như thế nào giữ lại vốn có xương cốt công năng chết tại xương cốt cải tạo trên nguyên sư nghe nói nhiều đến không hết xương cốt cải tạo đã nguy hiểm như thế thống chi là ánh mắt cấp bậc cải tạo ánh mắt phức tạp hơn cũng rất khó dùng máy móc kết cấu thay thế trước mắt cái này nữ nhân máy móc ánh mắt lại phi thường linh hoạt bên trong điện quang thỉnh thoảng lấp lánh mỗi lần điện quang lấp lánh cao khiêm đều có gan bị quét hình thấu thị cảm giác có thể thấy được đối phương ánh mắt tuyệt không phải cái u y ễ n khóc vật phẩm trang sức mặt khác hai cái nữ nhân tướng mạo như lúc lại chia chủ tớ cái này khiến cao khiêm không thể không sinh ra một chút liên tưởng nói thật hai cái nữ nhân xuất hiện lật đổ cao khiêm đối dị giới nhận biết cao khiêm phi thường c h ấ n kinh chỉ là tâm hắn nghĩ thâm trầm mặt nạ mặc dù bị ăn mòn rơi mất trên mặt hắn lại có thể bất động thanh sắc không lộ bất kỳ tâm tình gì đương nhiên là một m cái thích trương diện nam nhân hắn vẫn là đem tự mình chương này anh tuấn mặt bảo hộ phi thường tốt có thể bị đối phương mỹ nữ một chút nhìn chúng muốn thu hắn làm no bục gương mặt này khẳng định là công lao hàng đầu mặc dù đối phương rất ngông cùng tự đại cao khiêm lại cũng không tức giận cùng phát hiện thế giới mới so sánh những lời này trên đ ồ vật không đáng giá nhắc tới cao khiêm đối cái kia rõ ràng là chủ nhân nữ tử cười một tiếng thật có l ỗ i còn không có thỉnh giáo tôn h ủ y nữ tử tựa hồ không có quá nghe hiệu tôn hủy cái từ này nhưng nàng phi thường thông minh vẫn là h i ể u được cao khiêm ý tứ nàng có chút hất cằm lên lại không nói chuyện một bên diệp cơ ngạo nghe nói ra dùng các n g ư ơ i n h â n loại tiếng nói tới nói nhà ta chủ nhân tên là đế hồng diệp là tôn quý vô thượng đế sắc tộc đế sắc tộc cao khiêm rất thành khẩn thỉnh giáo tha thứ ta ngung n i không minh bạch cái gì là đế sắc tộc vị nữ sĩ này ngài có thể giúp ta giải thích một c á i à? hắn lại mỉm cười nói đối nhóm chúng ta nhân loại tới nói muốn vị người khác h i ể u chung là chuyện lớn cũng nên hỏi rõ ràng mới tốt hy vọng ngài có thể hiểu được diệp cơ một con kia xinh đẹp máy móc con mắt không ngừng xoay tròn bên trong điện quang lấp lánh không chừng tựa hồ tại nói với cao khiêm tiến hành ước định đế hồng diệp ngay tại một bên cười mỉm nhìn xem cao khiêm từ trên nét mặt nhìn nàng tựa hồ đối với cao khiêm phi thường có hứng thú đương nhiên vị này cho dù là cười cũng cười rất kiêu ngạo từ bên trong ra ngoài lộ ra một loại cao cao tại tượng d ự đế hồng diệp minh l lam o chó, đôi mắt chó h bên trong lộ ra một vòng nghiền ngấm ngươi vẫn rất thú vị bất quá lựa chọn của ngươi cũng không sáng suốt nàng trầm ung dung nói ra nhóm chúng ta đế s á t tộc là thần con cái khoa học kỹ thuật văn hóa năng lực trí tuệ đều không phải là các ngươi những n à y sinh vật cấp thấp có thể sánh được tin tưởng ta làm nô b u ộ c của ta là ngươi cả đời này lớn nhất vinh quang thật đáng tiếc ta chỉ có thể bỏ lỡ cái này vinh dự to lớn cao khiêm đối đế hồng diệp lại là không người trào mặc kệ như thế nào nhận biết hai vị cao quý nữ sĩ ta thật cao hứng không biết sống chết đồ vật diệp cơ thấp quát một tiếng nàng máy móc trong mắt đột nhiên bắn ra một đạo hồng quang chính bắn tại cao khiêm trên ngực như là laser đồng dạng hồng quang gồm có kinh khủng xuyên thâu tính cao khiêm tim giáp phiến bị đốt ra một cái đầu ngón tay phẩm chất lỗ tròn hồng quang rơi vào hắn trên da thịt càng là tùy tiện xuyên thấu da thịt lại không có thể xuyên thấu cơ bắt tầng cái tốc độ này quá nhanh hồng quang lóe lên đã đến cao khiêm dù là sớm sinh ra báo động cũng không có đoán được đối phương là dùng loại phương thức công kích này đương nhiên đối phương nếu là công kích đầu hắn bộ hắn có chín mươi chắc chắn có thể tránh thoát yếu hại quay đầu cùng chuyển động thân thể hai cái này hoàn toàn không phải một chuyện diệp cơm một kích thành công nàng không chút do dự lao thẳng tới cao k i ê m nàng tốc độ nhanh l ạ thường trong chốc lát đã đạt tới hơn ba trăm m cao tốc sau phương cự ly bất quá hai mươi m không đến một giây thời gian diệp cơ liền đã vọt tới cao khiêm trước mặt nàng cánh tay sau bắn ra một đôi g i à i hai thước dài nhỏ màu đỏ lưới kiếm nàng s o n g nhận khẽ run để cho người ta khó mà suy đoán nàng công kích phương vị diệp cơ làm chiến đấu thị nữ chuyên trách chiến đấu đế hồng diệp thân phận tôn quý chưa thấy qua tứ giai nguyên sư nàng đã thấy qua không ít tứ giai nguyên sư cũng tự tay giết qua mấy cái tứ giai nguyên sư nhân loại nguyên sư quá yếu đớt cũng quá ỷ lại nguyên giáp ở mọi phương diện đều cùng đế sắt tộc có trên lệnh thật lớn mặc dù cao khiêm đem ngư nhân đều giết sạch chỉ có thể nói rõ người này tàn bạo hung á c cũng không thể chứng minh người này sức chiến đấu mặt khác loại kia đại quy mô sát thương chiêu số khởi động tất nhiên chậm chạp tại nàng gần như vận tốc cơm thanh trùng kích vào đối phương nào có thời gian tụ lực phát chiêu d i ệ p cơ đã nghĩ kỹ đem cao khiêm chém thành mấy đoạn chỉ là tại nàng lưỡi kiếm rơi xuống trước đó cao khiêm đen bóng đôi mắt bên trong lại đột nhiên lấp lánh ra nồng đậm địa quang d i ệ p cơ tâm linh đã trước một bước sinh ra báo động nhưng cao khiêm thiên tướng chu thần tiễn cỡ nào nhanh chóng n i ệ m động đã phát cao khiêm trong mắt lấp lánh đ ị a quang chỉ là thiên tướng chu thần tiễn khởi động lúc dị tượng cũng không phải là thiên tướng chu thần tiễn bản thân cái này giống ngươi thấy họng súng diễm hỏa dâng trào đã đã sớm bắn đi ra bực này vô hình vô ảnh thiên tướng chu thần tiễn chỉ cần tại cao khiêm ánh mắt phạm vi bên trong cơ hồ không cách nào t r á n h né diệp cơ mặc dù lập tức làm ra phản ứng máy móc đôi mắt chăm chú đóng chặt đồng thời khởi động tinh thần phòng ngự lập trường thiên tướng chu thần tiễn cũng đã xuyên vào diệp cơ tinh thần chỗ sâu là máy móc cải tạo thể diệp cơ lực lượng tinh thần kỳ thật không yếu nhưng cùng cao khiêm so sánh còn kém nhiều diệp cơ trước m diệp cơ ý thức còn tại hỗn loạn tương bừng bên trong đầu của nàng liền nổ tung đi theo thân thể liên tiếp vỡ nát vay một tiếng trầm đục bên trong các loại máy móc kết cấu linh kiện đầy trời bán bay ở trong đó còn kèm theo không ít huyết nhục kết cấu đang cười xem náo nhiệt đế hồng diệp nụ cười trên mặt một cái đọng lại song phương chiến đấu quá nhanh nhanh đến nàng đều khó mà trợ giúp đợi nàng kịp phản ứng diệp cơ tử vong kết cục đã chú định nàng cũng không tốt lại xuất thủ cao khiêm có chút t h ấ y náy nói với đế hồng diệp vị nữ sĩ này công kích quá mức hưng m ánh không thể lưu thủ hy vọng ngài bỏ qua cho đế hồng diệp cái này thời điểm cũng nhìn minh bạch cao khiêm lễ phép khách khí không phải gan nhỏ nhất gan mà là người này quá âm hiểm ngon độc giết người thời điểm cũng sẽ không nói một cái chữ thô t ụ đế hồng diệp rất nhanh tỉnh táo lại nàng nói với cao khiêm thật có lỗi đến là ta xem thường ngươi nhóm chúng ta mạo phạt ngươi, ngươi giết ta chiến đấu hậu cơ việc này như vậy hiểu rõ đế hồng diệp nói trầm trầm hướng lui về phía sau mở tại gần như vậy cự ly quay người thế nhưng là vô cùng nguy hiểm cao khiêm không nhanh không chậm đuổi theo đế hồng diệp tôn quý đế nữ sĩ ta biết rõ ngài cũng vô ác ý tin tưởng ta ta cũng không có ác ý ta đối đế s á t tộc c h i thức văn hóa rất có hứng thú tôn quý nữ sĩ ta thành khẩn mời ngài đi thế giới của ta làm khách còn xin ngài không muốn cự tuyệt đế hồng diệp tinh xảo xinh đẹp mặt một cái âm trầm xuống cao khiêm còn muốn bắt nàng làm tù binh đường, đường đế sắc tộc chưa từng nhận qua khuất nhục như vậy thật sự là không thể nhịp nàng trở tay nắm chặt sau thắt lưng hồng diệp kiếm, nhân loại, Ta. Ta t ô mắt nhìn xem cao khiêm càng ép càng gần đế hồng diệp minh lam đôi mắt bên trong lộ ra một vòng kiên h u y ế t nàng mặc dù rất ít tự mình chiến đấu sức chiến đấu lại cao hơn diệp cơ rất nhiều trước mắt cái này tiểu tiểu nhân loại còn dám xem thường nàng thật là đáng chết đế hồng diệp xuất thân tôn quý trong lòng mặc dù giận lại cũng không mở miệng mắng chửi người nàng trở tay rút ra hồng diệp kiếm trôi này kiếm khí là chuyên môn vì nàng lượng thân đặt chức chế lưới lao dài ba thước b ả y tấc thân kiếm dùng đỏ thâm chi hải chỗ sâu máu thép rèn đuốc hồng diệp kiếm chẳng những sắc bén vô song lại hòa nguyên lực vô cùng thân hòa càng có bảo hộ tâm thần phá hư trạm linh c h i năng vừa rồi diệp cơ chính là bị đối phương tinh thần loại bí thuật c h ấ n n h i ế p mới có thể trong nháy mắt bị g i ế t nếu là có hồng diệp kiếm nơi tay diệp cơ liền sẽ không dễ dàng như vậy bị rết đ ế hồng diệp tay cầm hồng diệp kiếm trên thân tinh xảo xinh đẹp nguyên giáp cũng bắt đầu lấp lánh hồng quang cao k i ê m vỡ vụ mặt nạ sau trên mặt lộ ra một v đế hồng diệp không nói chuyện nàng trong tay hồng diệp kiếm lắp một cái rung động ầm ầm lưới kiếm thôi phát ra như có như không tiếng kiếm dít tại nguyên lực vận dụng phương diện đế s á t tộc mới là người mạnh nhất nhân loại bất quá học chút g a lông tiểu tiểu tứ giai nguyên sư cũng dám ở trước mặt nàng phách lối cao khiêm trở tay cầm long lân đao trôi hắn lẳng lặng cảm thụ được như có như không kiếm dít không có sư tử hống kêu bá đạo cưng mãnh nhưng tiếng kiếm dít dẫn đạo nguyên lực không ngừng chấn động biến hóa tạo thành một cái to lớn nguyên lực trận đế hồng diệp mũi kiếm dơ lên tiếng kiếm dít dẫn động nguyên lực trận đột nhiên l nguyên lực trận ba động chấn động nguyên lực c ũ n g hóa thành trăm ngàn vô hình mũi kiếm đâm thẳng cao khiêm cao khiêm rút ra long lân đao trường đao ngâm dích đào nhanh đâm đến trăm ngàn vô hình mũi kiếm đột nhiên vỡ nát đế hồng diệp khe nhũ mày cao khiêm một đao kia lấy tính chế động mặc dù lấy điểm xảo ứng đối lại tính tinh diệu càng là như thế đế hồng diệp ngược lại kích phát đầu t r í nàng đương đường đế s á t tộc còn có thể bại bởi một cái nhân loại cái này giống lao hổ bại bởi một con chó đó mới là trò cười đế hồng diệp vừa rồi không nguyện ý đậu thủ chủ yếu là nàng thân phận như vậy cùng nhân loại giao thủ có chút thật mất thể diện đế hồng diệp trong tay hồng diệp kiếm nhất rung động trong nháy mắt đâm đến cao khiêm trước mặt cao khiêm nâng đau đ ó nữa hồng diệp kiếm nhất chuyển lại đổi một phương vị đâm thẳng các loại cao khiêm đau đến hồng diệp kiếm lại biến trong một trước mắt hồng diệp kiếm liền đâm sau kiếm mỗi một kiếm biến hóa trước đều không hề có điểm báo trước cao khiêm dạng này đao pháp tông sư đều bị rết chỉ có thể lưu lại đế hồng diệp đem kiếm pháp triển khai đỏ t h â m thân ảnh như là quỷ mị đồng dạng không ngừng rú tẩu hồng diệp kiếm càng là một kiếm b á c biến liên miên màu đỏ kiếm quang đã đem cao k i ê m hoàn toàn bao phủ s n g phương kịch c h i ế n bảy tám phút đế hồng diệp mặc dù kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân có nhanh nhanh như điện nhưng thủy trung không đả thương được cao khiêm cái này khiến đế hồng diệp trong lòng cũng có chút vội vàng sao động cái này thời điểm cao khiêm đột nhiên há mồm q u á c khẽ phá một chữ phun ra cơn ư g m á n h vô song s u n g kích liền manh đến đế hồng diệp trên thân đế hồng diệp đối với cái này đến là sớm có chuẩn bị nàng trong tay hồng diệp kiếm nhất h à n h trên thân nguyên giáp đồng thời huế y t quang đại thịnh rung động ầm ầm hồng diệp kiếm tạo thành phong bế nguyên lực trận hòa nguyên giáp thống hợp lại cùng nhau thế mà ngạnh sinh chống lại sư tử hống đế hồng diệp không đợ liên tục ba tiếng sư tử hống đế hồng diệp phong bế hồng quang kiếm vực liền nổ tung lạnh lẽo đao quang cũng đồng thời lấp lánh rơi xuống đế hồng diệp tại nguy cấp nhất trước mắt trong tay hồng diệp kiếm vẫn là tinh chuẩn phong bế long lân đao thế nhưng là chấn động tần số cao long lân đao lại một cái c h ấ n khai hồng diệp kiếm lưới đao tật trả mã qua mang theo đế hồng diệp xinh đẹp đầu lâu bay lên trời đế hồng diệp không đầu thân thể trên không chung ngừng một cái nàng bao khỏa nguyên giáp tu thân thể lớn lại đột nhiên chia ra thành hai mảnh cao k i m đối bay lên trời đầu khẽ gật đầu đế nữ sĩ ngài kiếm pháp thật tốt ngày bay Trước 1 một, một tên g h tứ giai nguyên sư lực lượng tinh thần tất nhiên hơn xa người bình thường liền hắn kinh nghiệm đến xem cho dù là đầu thân tất lợi duy c r ì mấy chục giây thanh tỉnh ý thức tuyệt không có vấn đề đế hồng diệp đôi mắt ngốc trệ trống giống không nhìn thấy bất kỳ ý thức nào linh quang cái này có vấn đề a cao k i ê m khẽ vươn tay tiếp nhận hồng diệp kiếm trôi này đỏ thấm t r ư ờ n g kiếm có thể so với ỷ thiên kiếm chỉ là không có ỷ thiên kiếm loại kia linh tính kiếm nhất tới tay cao k i ê m liền phát hiện trôi kiếm này phi thường nhẹ nhàng bất quá một mươi năm m ư ơ i sáu cân phân lượng kiếm khí cũng không phải là càng nặng càng tốt cái này muốn nhìn người tình huống hắn là lực lượng cường hành nặng nghề kiếm khí có thể phát huy ra lực lượng ưu thế nghiêm trình mà nói kiếm khí đều là càng nhẹ nhàng càng tốt chỉ là muốn thỏa mãn phá rất cần kiếm khí liền không khả năng quá nhẹ để hồng diệp lưu lại trôi này kiếm khí độ cứng tính bền dẻo đều có siêu cao tiêu chuẩn phân lượng lại nhẹ như vậy. từ đúc kiếm vật liệu cùng công nghệ đã nói đã thắng qua nhân loại hiện hữu kỹ thuật cao k i ê m lại kiểm tra đế hồng diệp trên người nguyên giáp chất liệu càng nhẹ nhàng chọn bộ nguyên giáp trọng lượng sẽ không vượt qua hai mươi cân liên nguyên giáp bảo hộ tính năng tới nói cũng thắng qua hắn thấy qua tất cả tứ d a i nguyên giáp chỉ là long lân đao lại nặng nghề lại sắp bén hắn lại thôi phát sư tử hống lúc này mới có thể một đao phá đối phương nguyên giáp bộ này nguyên giáp là triệt để phế đi không khỏi có chút đáng tiếc cao k i ê m cũng là sợ cái này đế sắt tộc có cái gì hoa văn lúc này mới ra tay bật gác kết quả đối phương còn giống như là chạy hoặc là nói thu hồi linh hồn Từ chiến đấu hầu cơ đến xem, thì â n này rất có thể là phục chế thể. Đối phương thông qua một loại nào đó cường đại lực lượng, có thể dùng linh hồn tiến Chiến thể rất thể thể. một thể thể. t phục chế chiếm phục chế hầu h là vào đấu có lực có cơ đó loại Đối đại giữ qua là triệt để bị giết chết cái này không hề nghi ngờ k ỹ thật u chiến đấu hầu cơ máy móc cải tạo kỹ thuật phi thường cường hãn vượt xa nhân loại hiện hữu trình độ hoặc là nói nhân loại máy móc nguyên sư cải tạo vốn là t ừ đ ế sát cái này học được cứ như vậy nhân loại cường giả cấu kết yêu tộc mới có một cái giải thích hợp lý nhất bạch ngân hồ một trận chiến mạ rộ v ị những n à y tứ giai nguyên sư nam quyền lớn địa vị cao thượng có thể nói cái gì muốn cái gì có cái đó dạng này người, sống cỡ nào hài lòng? hài cỡ à l một cái u k yêu tộc cùng nhân loại cơ hồ không có cái gì khác biệt nhưng lại có cao hơn nhân loại cấp văn minh cùng khoa học kỹ thuật phát hiện dạng này cường đại sinh mệnh chủng tộc có chút cao dai nguyên sư lựa chọn khuất phục cũng là rất bình thường thậm chí không phải đầu hàng mà là một loại quan hệ hợp tác không phải những n à y máy móc cải tạo kỹ thuật ở đâu ra nguyên giáp kỹ thuật rèn đúc ở đâu ra đế sát tộc n h ư u bức như vậy vì cái gì xâm nhập tinh cầu trong này hẳn là còn có rất nhiều rất nhiều nguyên nhân tin tức quá ít cao khiêm cũng không cách nào làm ra phán đoán vỡ vụ nguyên giáp chất liệu cao cấp cao khiêm mặc dù không biết rõ có làm được cái gì cũng thu nhập thái nhất cung có hôn nguyên đ ỉ n h cũng có thể cải tạo một phen cao khiêm đều không có thời gian cùng linh nhi nói chuyện phiếm ai biết do đế hồng diệp có thể hay không mang người rét trở lại tới hắn vẫn là chạy trước xa một chút trước khi rời đi cao khiêm tiến hành đơn giản lục soát vừa tìm được ba viên đỏ thâm tâm hạch tổng cộng sáu viên đỏ thâm tâm hạch làm sao cũng có thể cầm cái thứ tự cao khiêm bay trở về số một hòn đảo tại rất xa địa phương hắn liền rơi xuống trên mặt biển giữa ban ngày bay trở về quá trương dương ở trên đảo lại có nhiều như vậy nguyên sư rất khó tránh đi thai mắt của mọi người từ trong biển đi tới cao khiêm tuyển một chỗ khô mát tảng đá ngồi xuống nơi này cự ly vết nước không gian gần vô cùng coi như đ ế hồng diệp mời đến ngũ giai cường giả hắn cũng có thể tại đối phương đến trước đó ly khai dị giới hai vòng mặt trời đều đã chệch ư ớ n g giữa bầu trời chiếu xeo ánh nắng không có như vậy hừng canh mặn gió biển cũng rất ô u nu sóng biển có quy luật chập trùng dập dờn cao khiêm trên cự thạch lưới nhắc nằm một cái tìm được nghỉ phép cảm giác đi vào thế giới này mười năm hắn còn là lần đầu tiên tại bờ biển phơi mặt trời không được hoàn mỹ chính là ít một chút quần áo mát mẹ mỹ nữ cao khiêm giống như ngủ không phải ngủ đầu góc hoàn toàn chạy không hưởng thụ lấy khó được an nhàn thời gian không cần suy nghĩ đế hồng diệp không cần suy nghĩ vương gia thánh quan giáo sở tăng cũng không cần nghĩ dương vân cận bao quát linh nhi thái nhất cung cái gì cái gì đều không cần suy nghĩ cái này thời điểm hắn chính là hắn danh tự hoặc là thân phận gì đều không trọng yếu là một cái người đơn thuần hưởng thụ lấy dễ dàng cùng an nhàn như thế mà thôi cao khiêm trước kia nhìn qua một quyển sách nói muốn trong cực khổ hiểu được hưởng thụ một giọt mặt đường hắn trước kia đối với cái này kỳ thật rất không hiểu sống thống khổ như vậy còn hưởng thụ cái giá mặt m đường hiện tại hắn lại có khác biệt lý giải thế giới này không dựa theo bất luận người nào ý chí vận chuyển mỗi người chỉ có thể tận lực thích ứng thế giới ở thế giới bên trong tìm tới tự mình vị trí học được nhấm nháp trong sinh hoạt mặt nào mới có thể gánh vác sinh hoạt khổ như thế mà thôi cao k i ê m nằm ở hơn một giờ Chỉ cảm h ỉ c thấy chuyển sinh đến thế giới này đến nay chưa bao giờ như thế thư giãn thích d í qua cái này cùng bạn gái cùng một chỗ ái ái lại không đồng dạng không có như vậy sung mãn lại càng tư mật càng tự tại nhẹ nhàng tiếng bước chân từ xa đến gần tại cự ly cao khiêm hơn mười mét bên ngoài dừng lại người còn tốt đó chứ tần lăng thanh âm mang theo vài phần trầm thấp khàn khàn từ tính nghe vào có gan không nói ra được câu nhân vị nói cao khiêm mở to mắt liền thấy một thân màu xanh nguyên giáp tần lăng nàng mặt nạ bên trên có cái lộ ra hơn phân nửa khuôn mặt cửa sổ phía trên l n l n có một tầng màu xanh độ mạng điều này cũng làm cho tần lăng mặt nhiều mấy phân thẩm bí vừa chiêu tốt tần tiểu thư cao khiêm từ cự thạch bên trên xuống tới hắn đ ố i tần lăng khẽ không người gật đầu ra hiệu tạ ơn sự quan tâm của ngài ta c ò n tốt vấn đề không phải rất lớn tần lăng trên dưới d ò xét cao khiêm vừa rồi nàng xa xa liền thấy cao khiêm tình huống không đúng đi tới gần mới phát hiện cao khiêm không phải không đúng mà là phi thường không ổn cao khiêm trên thân nguyên giáp hư hại lớn ba lộ ra thân thể đều có m ả n g lớn biến thành màu đen ăn mòn vết tích nhất là cánh tay cùng trên đùi thiếu đi khối lớn da thịt đều nhanh nhìn thấy xương cốt loại thương thế này thật sự là nhìn thấy mà dân mình tần lăng đều có thể tưởng tượng cao khiêm lúc ấy chiến đấu là bực nào thảm liệt như thế cao khiêm thế mà không chết người này cũng coi như mạng lớn may mắn cao khiêm mặt không bị tổn thương nhìn qua vẫn là như vậy anh tuấn điều này cũng làm cho tần lăng có tâm tư cùng cao khiêm nói chuyện phiếm nàng không cách nào tưởng tượng nếu là cao khiêm mặt cũng bị ăn mòn thành mấp mô một mảnh hắc thật là là bực nào đáng sợ cỡ nào bi kịch loại kia tình hôn giới nàng chỉ sợ cũng không tâm tình cùng cao khiêm tán gấu thân thể bị thương nặng như vậy cao khiêm còn muốn đứng lên cùng cho nàng thi lễ người này tu dưỡng thật đúng là đến tận xương thủy dù là cao khiêm là giả vờ cái này thời điểm còn có thể giả vậy cũng để cho người ta rất kính n g t ầ n lăng nhịn không được thở dài ngươi làm sao làm nha nhất thời hiếu kỳ đi đáy biển dạo qua một vòng gặp được một cái hải quái liền biến thành dạng này cao khiêm thuận miệng v i ệ n cái lý do đỏ thâm chi hải bên trong khẳng định có vô số hải quái hắn nói lý do này ai cũng không cách nào chất vấn thần lan gật g gật đầu cái này cùng nàng đoán không sai bị lắm số một hòn đảo kinh cử hành qua nhiều lần tranh tài mấy chục bình phương km đảo nhỏ sớm đã bị lật ra cái ngọn nguồn hướng lên trời rất không có khả năng cất giấu cái gì cường đại quái thú đỏ thâm chi hải liền không nói được rồi hải dương quá rộng lớn to lớn bên trong toát ra cái gì đến đều không hiếm lạ tựa như những n à y ngư nhân cách mỗi mấy tháng liền t o á t ra một gốc giả tới d i ệ t chi không hết diệt chi không hết so giao h ẹ còn lợi hại hơn tần lăng suy nghĩ một chút nói trạng thái này của ngươi tiếp tục tranh tài quá nguy hiểm ngươi vẫn là bỏ thi đấu đi mọi người bèo nước gặp nhau đừng nói không ngủ qua chính là cùng một chỗ ngủ qua tần lăng cũng không có khả năng giúp đỡ cao khiêm tiếp tục tranh tài nguyện ý thuyết phục cao khiêm bỏ thi đấu đã là nàng đối người xa lạ lớn nhất thiện ý cao khiêm mỉm cười tạ ơn hảo ý của ngài ta còn muốn chờ một chút có lẽ có kỳ tích đây chúc ngươi may mắn tần lăng cũng không nhiều khuyên cao khiêm người lớn như vậy hẳn là vì chính mình phụ trách nàng cũng không phải cao khiêm lãng mụ chúc này g may mắn cao khiêm tay v ô ngực mỉm cười hạ thấp người thi lễ mặc dù một thân đen nhánh vết thương tư thái cũng rất ưu nhã tiêu sái tần h lăng không khỏi cười nếu như ngươi có thể hoàn thành tranh tài ta mời ngươi uống rượu nàng cũng tiêu sái cho cao khiêm khoa tay này hôn gió sau đó đầu cũng sẽ không đi thần lăng sau khi đi không bao lâu lại có những người khác tới chỉ là những người này đều trốn ở trong rừng cây rình mò không có thỏ đầu ra cao khiêm bộ này trọng thương bộ g á n g vẫn là rất mê người cũng không biết là cao khiêm biểu hiện quá chấn định thông dòng vẫn là cái gì nguyên nhân mặc dù có không ít người r ì n h mỏ lại không người ra tìm cao khiêm phiền p h ứ c tại đông đảo r ì n h mỏ trong ánh mắt cao khiêm còn phát hiện chu dục tú chu dục tú phi thường cẩn thận xa xa nhìn mấy lần cũng không chút nào do dự quay người đi nàng cơ không muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cũng không muốn chăm sóc người bị thương cho nên đi rất thẳng thắn dương vân chỉ nói qua để nàng cùng cao khiêm lẫn nhau chiếu cố nhưng nàng tự tuyệt hiện tại cũng liền không có nghĩa vụ chiếu cố cao khiêm cao khiêm cũng không lý tới hội chúng nhiều r ì n h mỏ ánh mắt hắn nằm trên cự thạch tiếp tục nghỉ ngơi cao h không hảo cạnh, ỉ là có có c một đám không có hảo ý người ở bên ý ở khiêm, khiêm, cao cao khiêm không hiệu t điện tử kim tinh nhưng hắn có thể thông qua cực quan vạn tượng vòng trạng thái làm ra phán đoán hấp thu khối này điện t ừ kim tinh cơ quan vạn tượng vòng hẳn là cũng có thể tăng lên một cái cấp bậc có ý thiên thanh hồng xong kiếm dùng cực quan g vạn tượng vòng phục chế long lân đào không khỏi có chút lãng phí cao k i ê m cân nhắc có thể khai thác một cái cực quan g vạn tượng vòng công dụng thí dụ như phục chế cái chiến đấu hầu cơ ra không cần cái này chiến đấu hầu cơ có thể chiến đấu chỉ cần trong đó bộ máy móc kết cấu có thể hoàn mỹ sao chép được có lẽ liền có thể l g h ị c h hướng phá giải rất nhiều nguyên giáp kỹ thuật từ nơi này ý nghĩ xuất phát sẽ có càng thật tốt hơn t r ờ i mạch suy nghĩ cao k i ê m đang nghĩ ngợi liền thấy một thân nặng nề màu đen nguyên giáp thiết sơn từ rừng cây bên trong nhanh chân đi ra tới tất cả dự thi nguyên sư bên trong thiết sơn dáng vóc tráng kiện nhất cao lớn mặc vào nguyên giáp sau cái này đặc th thiết sơn xa xa liền cuồng tiếng một tiếng vì thế hắn thậm chí bông xuống bảo hộ mặt mặt nạ lộ ra hắn tràn đầy giữ tợn mặt to ha ha ha tiểu tử ngươi làm sao bộ này tính tỉnh cao k i ê m lễ phép hạ thấp người vân an thiết sơn tiên sinh buổi chiều tốt hắn mỉm cười nói ra ngoài ý muốn mới biến thành dạng này cảm ơn n g á i quan tâm ta không có gì đáng ngại thiết sơn mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác như ngư ơ i loại này tiểu bạch kiểm liền ngoan ngoan đi tìm phú bà tốt bao nhiêu nơi này là các ngươi có thể đến địa phương thiết sơn nói sầm mặt lại đem ngươi đỏ thâm tâm hạch giao ra ta không dễ ngươi cao k i ê m khe khẽ thở dài thi thật muốn dạng này a thiết sơn cười lạnh một tiếng n g ư ơ i biết rõ l a o hổ là thế nào chết đơn giản là tuổi già người yếu bị khắc manh thú ăn hết thế giới này hoặc là n g ư ơ i ăn người hoặc là bị người ăn chính là đơn giản như vậy n g ư ơ i bị trọng thương liền biến thành con mồi bị người ăn hết là kết cục duy nhất thiết sơn cái này thô giáp đại hán thế mà còn cùng cao khiêm giảng một phen đạo lý bởi vì hắn minh bạch ngoan cố chống cự Giá thú bị thương còn biết liều mạng bị trọng thương nguyên sư cũng càng nguy hiểm lần này đạo lý chính là vì đánh dụng cao k i ê m đấu trí cao k i ê m nghĩ nghĩ nói thiết sơn tiên sinh rất xin lỗi Ta chương ô n ăn n g g thịt một trăm sáu mươi chín thần linh thiết sơn nhìn không lên cao khiêm nhưng hắn cũng không muốn tùy tiện độc thủ tốt nhất là có thể sử dụng ngôn ngữ bức bách cao khiêm đem đồ vật giao ra da. ngày hôm qua t kiệt d i ệ u cao khiêm biểu hiện liền khiêm cung lễ phép theo thiết sơn đây chính là mềm yếu hiện tại cao khiêm thân chịu trọng thương thiết sơn cảm thấy rất tùy tiện liền có thể cầm chắc lấy hắn để thiết sơn ngoài ý muốn chính là cao khiêm mặc dù vẫn là nho nhã lễ độ nhưng không có một điểm chịu thua nhượng bộ ý tứ người là muốn m chết ta thiết sơn có chút nổi giận hắn cho cao khiêm đường sống cao khiêm lại nhất định phải tìm đường chết vậy nhưng trách không được hắn vô tình hắn rút ra bốn thước h à n h đao sáng như tuyết thẳng tắp lưới đao chỉ vào cao khiêm tràn đầy giữ tận mặt to trên cũng nhiều mấy phần nghiêm nghị lạnh lùng đường đường tam giai n g u y ê n sư thiết sơn bình thường biểu hiện rất thô lỗ nhưng tại chiến đấu phía trên hắn luôn luôn rất chân thành rất nghiêm túc chiến đấu là lấy chính mình mệnh đi liều tất cả cồn vọng tự đại đều là đối với mình sinh mệnh không chịu trách nhiệm là một cái từ tầng dưới chót liều ra ngân sư thiết sơn thật sâu min thiết sơn tiên sinh ngươi làm như vậy cũng không sáng suốt thiết sơn trầm mặc không nói chỉ là ánh mắt bên trong sát khí càng thêm nồng đậm đã cao khiêm không chịu thua vậy liền chém hắn đầu chó đối phương thân chịu trọng thương nguyên giáp đều tổn hại hơn phân nửa loại này tình huống giới cao khiêm có thể ngăn cản hắn mới đau làm việc cố nhiên phải cẩn thận chỉ khi nào có cơ hội sắp bắt được cao khiêm trên thân chỉ cần có một viên đỏ thâm tâm hạch liền có thể để hắn nhiều tháng một trăm i triệu thứ tự liền sẽ xếp tới càng, trước. Còn có thể thu hoạch được càng nhiều tiền thưởng liệu mạng tiến đến dự thi không phải là vì kiếm tiền thiết sơn cầm đao từng bước một hướng về cao khiêm tới gần cao khiêm cũng trở tay nắm chặt long lân đao trôi thần sắc cũng nhiều hai điểm nghiêm nghị thuyết phục cũng đã nói đối phương khăng khăng giết hắn vậy hắn không chút lưu tình càng không tồn tại biểu hiện ra võ công dọa lùi đối phương loại này tuyệt hạ n g thế giới này mỗi cái người trưởng thành đều muốn vì mình hành vi phụ trách hắn không có nghĩa vụ nói cho người khác hắn mạnh bao nhiêu m u ố n lúc hiếp nhỏ yếu l i ề n muốn tiếp nhận đá trúng thiết bản trên đại giới thiết sơn đột nhiên tăng tốc bước chân vung đao mánh chạm hắn chạm kích chi thế thẳng thắn thoải mái lại tràn đầy lực lượng cao k i ê m rút đaoao ng Long、lân o n g l đao trên lạnh lẽo đao quang đột nhiên lấp lánh thiết sơn trong tay trường đao củng cổ của hắn đều bị long lân đao chỉnh t h chặt đức cùng thiết sơn giao thoa mà qua cao khiêm tại mấy mét bên ngoài nhanh nhẹn dừng lại trong tay long lân đao cũng một lần nữa vào vỏ dựa theo kim cương thần lực kinh quy tắc cao khiêm đối thiết sơn có chút túi đầu gật đầu đã nhường cao khiêm thực chất bên trong cũng không phải là cái người khiêm tốn hắn tính tình thâm trầm kiên nhẫn làm việc quả quyết với hắn mà nói giết chết địch nhân xưa nay không cần làm quá nhiều cân nhắc chỉ là hắn nhất định phải phù hợp lễ nghi quy tắc giết người là một chuyện thất lễ là một chuyện khác đương nhiên cái này không trở ngại hắn dùng lễ phép tiếng nói n i ệ n mai đối phương có rất ít địch nhân có thể thu được hắn tôn trọng cho nên cao khiêm phù hợp lễ nghi cử chỉ nói chuyện hành động cũng sẽ không để cho địch nhân cảm nhận được dễ chịu đây cũng là hắn muốn đạt tới hiệu quả đối người nho nhã lễ độ chỉ là lễ nghi cần như thế mà thôi chỉ là một cái thiết sơn thậm chí không đáng n i ệ n mai đương nhiên thiết sơn cũng không nốc làm tam giai nguyên sư thiết sơn rất thông minh rất l á o luyện gan lớn lại có quyết đoán từ làm việc năng lực đã nói kỳ thật vượt xa trụ dục tú về phần đường hầm anh vậy căn bản không có biện pháp so đến là tầ lăng s o thiết sơn có năng lực hơn nhãn quang cũng càng nhạy cảm làm sự tình nắm chắc độ cũng càng chuẩn xác trốn ở trong rừng cây r ì n h mò mấy cái nguyên sư này lại lại đều từng cái sắc mặt như đất thiết sơn tại trong bọn họ cũng coi là bạt tiêm cao thủ cứ như vậy bị cao khiêm một đ a ă m i ể u mà lại cao khiêm vẫn là thân chịu trọng thương nếu không phải tận mắt nhìn thấy bọn hắn t u y ệ t không dám tin tưởng bởi vì khoảng cách hơi xa mấy cái nguyên sư cũng không nhìn thấy chi tiết liền thấy đao quang lấp lánh bóng người giao thoa sau đó thiết sơn liền chết mặc kệ cao k i ê m giết thế nào một đao chém giết thiết sơn bản sự đều đủ để, để cho người ta kính sợ trốn ở trên một cây đại thụ xem náo nhiệt tần lăng cũng không chịu được thổi âm thanh khinh bạc huýt sáo chẳng trách tự tin như vậy quả nhiên là có bản lĩnh ta đến xem thường ngươi tần lăng đã sớm cảm thấy cao khiêm có chút không đúng thân chịu trọng thương sao có thể nằm nhẹ nhàng như vậy an nhàn cao khiêm đôi mắt cũng đen bóng t i n h mịch không thấy một tia suy yếu cử chỉ càng là thong dong tiêu sái đây cũng không phải là không sợ chết đơn giản như vậy càng nhiều là một loại thực chất bên trong t à n mát ra tự tin thiết sơn cái này l ã o giang hồ lại không nhìn ra những vấn đề này tự mình đem đầu người đưa lên tần lăng đến là thực vì cao khiêm cao hứng nàng đương nhiên hy vọng cao khiêm có thể thắng nàng mặc dù tác phong lớn mật gia tính thật là có thể vào nàng mắt nam nhân cho đến bây giờ cũng liền cao khiêm một cái không có biện pháp cao khiêm liền sinh trưởng ở nàng thẩm mỹ bên trên cao khiêm loại kia hư đầu ba não dối trá lễ phép bộ dáng cũng phi thường thú vị cao khiêm bản sự cũng xứng được nàng thưởng thức các loại tranh tài kết thúc lại hẹn cái này nam nhân chơi đ ù a nàng cũng không tin còn có không ăn tanh mẹo tần lăng đang nghĩ ngợi làm sao thông đồng cao khiêm lại nhìn thấy một thân màu bạc nguyên giáp tay cầm trường thương vi tư na từ rừng cây bên trong đi tới vi tư na mặt phía trên giáp là toàn trong suốt có thể thấy rõ vị mỹ nữ kia trên mặt nhỏ bẽ biểu lộ vi tư na hiển nhiên không phải tìm đến cao khiêm ước hẹn nàng t h ầ n sắc lãnh túc minh l a m đôi mắt bên trong tràn đầy băng lãnh sắt ý nàng trong tay kia cắn dài hai mét thương ngân s ắ c quan g mang tựa như diễm hỏa c h ấ p động không chừng thần lăng nhìn kia cây trường thương một chút trong lòng chính là chầm xuống nàng bản năng lập tức dịch chuyển khỏi ánh mắt nàng nghe nói qua thánh quan giáo g có một kiện thánh kỵ đại quan g minh thánh hòa thương nghe nói đại quan g minh thánh hòa thương có thể t ị n h hóa linh hồn của con người có vô thượng uy năng vi tư na trong tay thanh thương này hẳn là trong truyền t h u y ế t đại quan minh thánh hòa thương tiến vào lúc ấy nàng cũng không có nhìn ra thanh này t r ư ờ n g thương bá đạo như vậy đại quan g minh thánh h ỏ a thương bị nguyên lực kích phát về sau chỉ là chấp động màu bạc thánh h ỏ a liền để nàng khó mà nhìn thẳng t â n lăng thật rất kinh ngạc nàng có ngày hôm qua kỳ ngộ học được phong lôi thiên thư nắm giữ phong lôi chi lực tự cho là tại tam giai bên trong không còn đối thủ không nghĩ tới vi tư na chỉ bằng lấy một cây trường thương liền về mặt khí thế vững vàng ngăn chặn nàng đại quan g minh thánh h ỏ a thương quả nhiên lợi hại t h n lăng cũng có chút cảm thán đỉnh cấp nguyên giáp chính là cương đại lần này cao khiêm thật sắp xong rồi vừa rồi cao khiêm chém giết thiết sơn một đạo kia nhanh chóng lại linh động thoải mái. Thật đ ư ợ cao xưng t ụ khiêm cũng kinh tiếc, hồng. Đáng như thế pháp đao tuyệt cao c không phải cái kẻ yếu hắn nhất định phải vì mình lựa chọn phụ trách cao khiêm đến là có thể cảm nhận được tần lăng chú ý ánh mắt nhưng hắn cũng không biết rõ tần lăng sẽ có nhiều như vậy ý nghĩ vi tư na đến cũng tại hắn trong dự liệu cái này nữ nhân hẳn là tìm hắn một ngày đi cao khiêm chán ghét thánh con giáo đám người này cấu kết yêu tộc còn chưa tính hết lần này tới lần khác còn tự cho là đúng cho là mình hơn người một bậc là thế giới chủ nhân loại này ngu xuẩn lại tự đại người dù là dài đẹp mắt cũng không cách nào làm cho cao khiêm thưởng thức vi tư na nữ sĩ buổi chiều tốt cao khiêm trong lòng chán ghét trên mặt lại là nho nhã lễ độ mỉm cười nụ cười kia thậm chí rất ánh nắng rất thân hòa nhìn không ra một tia dối trá vi tư na sớm nghe đồng bạn nói rõ chi tiết qua cao khiêm tình huống cái này thời điểm cao khiêm còn giả vờ giả v ị chào hỏi cũng làm cho nàng có gan cảm giác rất cổ quái nàng cầm đại quan g minh thánh hỏa thương khí thế hùng hồ đến giết cao khiêm cao khiêm cũng biết rõ dụng ý của nàng lại như thế lệ phép khắc khí vi tư na cũng không có cảm thấy nhận tôn trọng tương phản nàng cảm giác được mình bị vũ nhục cao khiêm tư thế này hoàn toàn là xem thường nàng vi tư na không ngừng thôi phát lớn quan g minh bí thuật nàng trong tay đại quan g minh thánh hỏa thương một bạc quan diễm càng ngày càng thịnh cái này trường t h ư ờ n g tựa hồ đã hoàn toàn hóa thành một đạo thiêu đốt liệt diễm nàng trầm giọng hỏi cao khiêm ngươi còn nhớ do hạn dở hiệu hạn dở hiệu anna nỉ rồng ở cái ạ m ọ sờ bọn hàn a á n dở tiên sinh vũ dũng anna nữ sĩ Mỹ lệ, ta về phần người khác ca đến là không quá nhớ kỹ thật có lỗi cao khiêm ăn ngay nói thật thiết huyết chi kiếm ản dở kém chút giết hắn anna kia trắng như tuyết chân dài cũng cho hắn lưu lại rất sâu ấn tượng về phần cái gì nhì tần chi lưu dạng này bình thường tam giai nguyên sư nhiều lắm cao khiêm đến là nhớ kỹ lại không hứng thú n h ắ c lên bọn hắn rất tốt hôm nay ta chính là đến là bọn hắn báo thủ vi tư na gật gật đầu nàng thanh âm cũng dương cao không í i t chung quanh chư vị nguyên sư nghe rõ ràng đây là ta giáo cùng cao khiêm ân đoán không có quan hệ gì với các ngươi trốn ở trong rừng cây quan chiến đám người lúc này mới nghe minh bạch vi tư na vừa rồi đọc những cái kia danh tự rõ ràng đều là bị cao khiêm giết chết nhìn vi tư na cắn răng n g h i ế n lợi bộ dáng đám người cũng là h ã i nhiên cái này cao khiêm đến cùng giết thánh quang giáo bao nhiêu người tần lăng vốn đang là cao khiêm ấm ức n à y lại lại không chịu được thở dài mặc kệ cao khiêm lý do gì giết nhiều người như vậy vậy nhân ra đến trả thù cũng liền không có gì đáng nói vi tư na đem đại quang minh thánh hỏa thương lập tức đến ngực nàng nghiêm nghị nói cao k i ê m tiếp nhận thần trừng phạt đi cao k i ê m cười vi tư na nữ sĩ tha thứ ta nói thẳng thế giới này cũng không có thần linh duy nhất thần linh chính là chính chúng ta dị đoan dính đến tín ngưỡng vi tư na thật nổi giận nàng dơ lên đại quang minh thánh h ỏ a thương mãnh liệt đâm cao khiêm nhanh đ âm t r ư ờ n g thương trên không trung lay động t r ư ờ n g thương trên thiêu đốt quang minh thánh h ỏ a đ ố n g nhiên đại thịnh một cái liền đem cao khiêm c h á y mất đại quang minh thánh h ỏ a thương thông qua nguyên lực chuyển hóa thánh h ỏ a tuyệt không phải huế tượng mà là có đáng sợ tính ăn mòn nguyên lực hòa diễm dạng này thánh hỏa sẽ không thiêu đốt phổ thông vật chất lại có thể phá hủy nguyên g á p dẫn đốt nguyên sư thể nội nguyên lực nguyên lực tu vi càng mạnh càng khó chống cự đại quang minh thánh hòa thương vi tư mỗi một chiêu đều hùng lệ tri cực cao khiêm giết nhiều như vậy thánh quang giáo nguyên sư vi tư na thương thuật võ công là cao minh nhất so hắn giờ hiệu đều mạnh không ít tăng thêm đại quang minh thánh h ỏ a thương bá đạo lực lượng hoàn toàn chính xác có quét ngang tam giai năng lực đáng tiếc hắn tu luyện kim cương thần lực kinh trí kiên trí cường sẽ không bị ngoại lực mà thay đổi đại quang minh thánh h ỏ a thương dẫn đốt nguyên lực biến hóa đối với hắn hoàn toàn vô dụng về phần vi tư na thương thuật so với lư tuấn nghĩa đều muốn kém mấy tầng cao khiêm đao pháp cao tuyệt long lân đao huy sái tự nhiên bất luận đại quang minh thánh hòa thương như thế nào biến hóa đ đại quan g minh thánh hỏa thương thế mà đối cao khiêm vô dụng còn có cao khiêm đao pháp làm sao lợi hại như thế hắn tại sao lại dùng tới đao nhật huy kiếm đi đâu cao khiêm đây không phải bị thương nặng hắn tiến thối như bầu không khí độ tiêu sái cũng không gặp một điểm trọng thương bộ dáng người quan chiến chỉ có thể nhìn thấy cường thịnh quan g minh thánh hỏa gấu hùng phi múa tiêu đốt cao khiêm cùng vi tư na đều bị màu bạc thánh hỏa bao trùm cũng không nhìn thấy song phương giao chiến tình huống bất quá chỉ nhìn gấu hùng phi dương quan minh thánh hỏa liền biết rõ vi tư na tất nhiên chiếm cứ tuyệt đối t h ư ơ phong cao khiêm có thể chống đỡ mấy chiêu bất tử đã là phi thường lợ nhưng hắn làm sao dễ r u ộ n bại vong kết cục lại đã sớm chú định trong đám người xem cuộc chiến cũng chỉ có tần lăng không nhìn như vậy nàng nắm giữ phong lôi thiên thư đối với nguyên lực có càng nhỏ bé cảm giác bén nhạy từ khí tức trên nhìn cao khiêm nguyên lực khí hơi thở một mực thâm trầm khó dò. vi tư na nguyên lực khí hơi thở cường thịnh lại cùng bạo so với cao khiêm đến lại có vẻ quá thô giáp một trận chiến này a i t h ắ n g a i thua còn rất khó nói tần lăng nghĩ tới đây liền thấy đầy trời thiêu đốt thánh hỏa bên trong b ạ c ra một cái đồ vật cẩn thận lại nhìn lại là vi tư na mang theo thánh hỏa mũ dắt đầu ân chỉ có vị này đầu tần lăng nhìn rất rõ ràng vi tư na xinh đẹp trên mặt đều là vô tận vẻ kinh hãi d ư ờ n g cây bên trong quan chiến nguyên sư cũng đều nhìn thấy m à t này lúc này có mấy cái nguyên sư đều nghẹn ngào kêu lên đợi đến hừng hực một bạc thánh h ỏ a tiêu tán lộ r a đ ỉ n h thương làm đâm thẳng trạng vi tư na thân thể đối diện cao khiêm tiêu sái thu đao và o vỏ hắn đối vi tư na không đầu thân thể có chút túi đầu rất xin lỗi ngài thua ta cũng không nhận được trừng phạt hắn nói đứng thẳng người lạnh nhặt nói bởi vậy có thể thấy được ngài thơ phụng thần linh cũng không tồn tại không đầu vi tư na lắc lư một cái thân thể phù phù ngã xuống đất rừng cây bên trong quan chiến nguyên sư nhóm cũng đều trong nháy mắt nguyên sư nhóm rất nhanh kịp phản ứng bọn hắn đều dùng tốc độ nhanh nhất hướng lui về phía sau hiện tại bọn hắn liền một cái ý nghĩ rời cái này ra hỏa xa một chút càng xa càng tốt câu nguyên phiếu cầu đặt mua chương một trăm bảy mươi thần thương t r u n g quanh rình mò nguyên sư đều chạy rất nhanh tần lăng lại không vội vã chạy nàng xa xa đối cao khiêm khoa tay trào thủ thế huynh đệ một đao kia rất đẹp t r a i đạt được tán thưởng cao khiêm đối tần lăng xoa ngực túi đầu thăm hỏi tần lăng cười ha ha nàng khoác khoác tay sau tiêu sái đạp trên nhánh cây phiêu nhiên đi xa các loại người quan chiến đều đi cao khiêm mới bắt đầu thu thập chiến trường không đ ừ n g nói đại quang minh thánh hỏa thương luôn luôn muốn bắt lấy cao khiêm vào tay mới biết rõ trôi này thương vẫn chưa tới năm mươi cân lấy thương chiều dài tới nói cái này phân lượng có thể nói phi thường nhẹ cái này cũng rất bình thường nguyên sư đều dựa vào nguyên lực vận chuyển vũ khí nguyên lực hao tổn không có thuần dựa vào sức khỏe vận chuyển loại này phân lượng vũ khí nhưng là không còn dễ dàng như vậy vi tư na trên người quang minh nguyên giáp phẩm chất cũng rất cao so với hắn bạch long giáp nhưng mạnh hơn nhiều â mạnh rất nhiều cao khiêm không cần nguyên giáp tăng lên lực lượng nhưng cần nguyên giáp n g trang chính mình bạch long giáp ngoại hình đến là không tệ chính là phẩm chất bị n ệ ạ lớn độc dịch ăn mòn không còn hình dáng bộ này nguyên giáp mắt thấy là phế đi cao khiêm cũng muốn suy nghĩ đổi một bộ nguyên giáp t h á n h quan giáo g có vấn đề nhưng bọn hắn nguyên giáp đều rất tốt hẳn là đế s á t tộc cho bọn hắn kỹ thuật hắn trong tay đã có mấy bộ t h á n h quan giáo g nguyên giáp mặc dù đều có chút tổn hại lại có thể dùng hôn nguyên đỉnh luyện chế lại một lần một bộ cao khiêm cũng không biết do hôn nguyên đỉnh nguyên lý làm việc bất quá cũng có thể thử một chút dù sao giết nhiều như vậy ngư nhân chí ít cũng xoát hai ba đạo đức linh quang giữa ban ngày chung quanh mặc dù không ai cũng quá thuận tiện vạn nhất bị ai nhìn thấy vẫn là phiên p h ư c cao khiêm đơn giản t thiết sơn trên người có hai viên đỏ thâm tâm hạch vi tư na trên người có ba viên t ă n g thêm hắn sáu viên cầm cái thứ nhất cũng không có vấn đề ngư nhân là nhiều đếm không hết nhưng tại trong vòng m ộ ư ơ i ngày có thể leo lên số một hòn đảo ngư nhân cũng là có ít căn cứ nhiều lần tranh tài thống kê cầm cái năm sáu quả đỏ thâm tâm hạch liền có thể cầm đệ nhất đợi đến trời tối cao khiêm đem thiết sơn cùng vi tư na thi thể đều ném vào đỏ thâm c h i hải cao khiêm đối với tử vong cái nhìn rất đơn giản chết chính là chết rồi cho dù là linh hồn bởi vì một loại nào đó nguyên nhân bất diện thân thể cũng thay đổi thành vô dụng một đống huyết đ ụ bất luận đối thi thể như thế nào thao tác đều không cách nào thay đổi gì cho nên hỏa táng tốt nhất hải táng cũng là phi thường bảo vệ môi trường phương thức hai người nguyên giáp đều bị cao khiêm đưa vào thái nhất cung linh nhi đối quang minh nguyên giáp rất có hứng thú nàng tràn đầy phấn khởi đem nguyên giáp phá giải mở bộ này nguyên giáp rất x i n h đẹp n h a đáng t i ế c hộ cái cổ bị chém đứt linh nhi cho cao khiêm đề nghị ba ba lần sau giết loại này con t ố t nhỏ dùng thiên tướng chu thần tiễn liền tốt có thể bảo đảm nguyên giáp hoàng t r n h cao khiêm hỏi hôn nguyên đỉnh có thể luyện chế nguyên giáp a có thể đi linh nhi không quá xác định trả lời cũng có chút do dự nàng có thể sử dụng hôn nguyên đ ỉ n h có thể đối hôn nguyên đ ỉ n h lại nói không lên hiểu rõ cao k i ê m lại hỏi hiện tại có bao nhiêu đạo đức linh quang hết thể 3 9 1 g điểm nói tới đạo đức linh quang linh nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là h ư n phấn hơn m ộ ư ơ i năm nàng lại là lần đầu tiên giàu có như vậy linh nhi lại vội vàng nhắc nhở cao k i ê m ba ba ngươi nhưng ngàn vạn phải chú ý có chút sơ sẩy những n à y đạo đức linh quang liền cũng bị mất cao k i ê m nhìn về phía ao nước mấy đoán nụ hoa c h ấ n nợ hoa sen đều điểm hóa trong ao không còn khác hoa sen h ã n kỳ thật đã sớ nghĩ tới vấn đề này đạo đức thiên liên số lượng tự hồ rất ít chỉ là trước kia đạo đức l i n h quan quá ít cũng không cần thiết nghiên cứu những thứ này cao khiêm hỏi không có đạo đức tiên liên rồi tạm thời không có linh nhi lắc đầu nàng suy nghĩ một chút còn nói có thể muốn mở ra tiên hai môn mới có thể sinh ra mới đạo đức tiên liên cao khiêm suy nghĩ một chút lại hỏi chỉ có đả thông huyền tự môn mới có thể mở ra địa tự cửa a là như vậy linh nhi mười phần khẳng định gật đầu cao khiêm trầm mặc thiên địa hai môn cách hắn còn rất xa vẫn là trước tiên đem huyền tự môn thông quan lại nói hắn nói với linh nhi linh nhi ngươi đem những này nguyên giáp đều đấu lại nếu như có thể mà nói dựa theo bạch long giáp t i ể u dáng làm lại một bộ thanh thương này cũng trở về l ô a linh nhi chỉ vào đại quang minh thánh hỏa thương hỏi một câu nàng cảm thấy cái này trường t h ư ơ n g còn không tệ c h ỉ ít cơ múa quang diễm hưng ơ hực rất là vi phong l o ẹ loẹn không có gì thực tế tác dụng đều nấu lại cao khiêm không quá để ý đại quang minh thánh hỏa thương màu bạc thánh quang hỏa diễm nhìn xem khốc u y ễ n có thể đốt đốt nguyên lực loại này đặc tính cũng liền khi dễ kẻ yếu đối cường giả hoàn toàn vô dụng nói đến còn không bằng đúc lại sau long lân đao dùng tốt linh nhi xoa xoa tay nhỏ một mặt hưng phấn vậy ta liền thử một chút dù sao những n à y nguyên giáp cơ hồ vô dụng lại không thể xuất ra đi bán lấy tiền dùng hôn nguyên đình đúc lại cải tạo vẫn là rất thú vị những n à y nguyên giáp bên trong kỳ thật tốt nhất chính là đế hồng diệp lưu lại nguyên giáp mặc dù không biết là làm bằng vật liệu gì phẩm chất lại rõ ràng thắng qua cao khiêm cất giữ tất cả nguyên giáp chỉ là bị chém thành hai mảnh cũng chỉ có thể nấu lại đúc lại hồng diệp kiếm là một thanh cực phẩm kiếm khí cao khiêm chính là dùng không lên cũng không cần thiết luyện chế lại một lần cao khiêm từ thái nhất cung ra tại hắn mảnh này khu vực cũng không có phát hiện ngư nhân hắn dọc theo bên bờ chuyển một tuần cái khác địa phương đến là có một ít ngư nhân lên bờ cao khiêm nhàn rỗi không chuyện gì ngay tại một bên nhìn xem chu dục tú chiến đấu trải qua ngày hôm qua một đêm chiến đấu chu dục tú rõ ràng trưởng thành rất nhiều lợi dụng cao tốc cùng tinh d i ệ u võ kỹ thu hoạch lên ngư nhân sách lược càng thông minh càng ổn thỏa quá trình cũng càng nhẹ nhõm cao khiêm cái này một đêm đều không ngủ đến không phải sợ ngư nhân phải dối chủ yếu là sợ đế hồng diệp mang người dết tới đợi đến trời đã sáng cao khiêm mới dành thời gian lần nữa tiến vào thái nhất cung linh nhi vẻ mặt tươi cười chào đón ba ba ta thành công nàng lôi kéo cao k i ê m tay đi vào bảo tọa phía trước một bộ bạch long giáp chính dựng đứng tại kia bộ này bạch long giáp cùng cao khiêm trên thân bạch long giáp ngoại hình tương tự chỉ là chi tiết phương diện xử lý tinh xảo hơn nguyên bản nhô ra thô giáp kim loại đinh ốc phần lớn làm rèn luyện xử lý lương d a nhô ra hình dòng sương sống cũng càng là quy tắc cũng càng có l o n g dáng vẻ nguyên bản bạch long giáp là á quang xử lý nguyên giáp màu bạc rất nội liễm đứng thẳng lấy bộ này bạch long giáp màu bạc thông thấu lại s á n g loáng lại lộ ra loại kia kim loại độc h ư u cảm nhận hoa mỹ đồng thời lại chiếu cấu nguyên giáp cường ngạnh cao khiêm nhẹ nhàng đánh kích nguyên giáp nguyên giáp thanh âm có chút ngọt n ạ t nhận đánh kích hộ giáp có chút lòm sau lại có thể chịu được lấy hắn đánh kích không biến hình bộ này nguyên giáp phẩm chất ít nhất là từ dai hắn hài lòng tán dương không tệ không tệ linh nhi một mặt t i ê u ngạo ba ba linh nhi lấy đế hồng diệp nguyên giáp làm chủ dung nhập quang minh nguyên giáp đại quang minh thánh hỏa thương các loại nguyên giáp mới luyện chế thành bộ này mới bạch long giáp bao quát thiết sơn ạn dợ hiệu mạ d ộ vịt bọn người nguyên giáp đều bị linh nhi ném vào hôn nguyên đ ỉ n h luyện chế lại một lần lúc này mới rèn đúc ra hoàn toàn mới bạch long giáp cao k i ế m hỏi dùng bao nhiêu đạo đức linh quang ách ba ba hơi dùng nhiều một chút nói tới đạo đức linh quang tiêu hao linh nhi liền có chút h nàng ánh mắt tới lui không dám cùng cao khiêm đối mặt thanh âm cũng nhỏ rất nhiều hết thể dùng 1,790 điểm đạo đức linh quang cao khiêm giật mình điểm hóa một đ o ạ đạo đức thiên liên cũng bất quá một điểm đạo đức linh quang bất quá là đúc lại nguyên giáp dùng như thế nào nhiều như vậy linh nhi vội vàng giải thích nguyên giáp dù sao cũng là ngoại lai vật phẩm muốn một lần nữa rèn đúc rất là phiền phức kỳ thật cũng là nàng lần thứ nhất luyện chế nguyên giáp tốn không ít học phí linh nhi lại cười làm lành nói ba ba linh nhi còn g ú p ngươi luyện chế ra long lân đao vỏ còn có ý thiên thanh hồng xong kiếm vỏ kiếm nguyên giáp bởi vì đặc thù thiết kế nhất định phải là ngang nhau phải chất liệu chế tạo liệu là vì ỏ kiếm m ớ cao khiêm thuận tiện mang theo song kiếm linh nhi cố ý chế tạo nguyên giáp vỏ kiếm vì phối hợp hoàn toàn mới bạch long giáp cũng cho long lân đao một lần nữa đ o á n tạo vỏ đao cao khiêm cảm thấy có chút không đáng nguyên giáp với hắn mà nói bất quá là vật phẩm trang sức bất quá linh nhi cũng là vì hắn hắn sờ lên linh nhi đầu không có việc gì dù sao yêu tộc nhiều như vậy lại soát chính là linh nhi cũng nhẹ nhàng thở ra nàng liên tục gật đầu đúng đúng yêu tộc nhiều như vậy xoát xoát liền có cao k i ê m thử hoàn toàn mới bạch long giáp không thể không nói thái nhất lệnh chính là thần diệu l u y ệ n chế nguyên giáp là một môn rất cao thâm kỹ thuật ngưỡng cửa phi thường phi thường cao linh nhi cái gì cũng đều không hiểu chỉ bằng lấy hôn nguyên đình thế mà có thể luyện chế lại một lần nguyên giáp hoàn toàn mới bạch long giáp trọng lượng bất quá ba mươi cân kết cấu đơn giản hơn lại càng kiên cố mặc vào lại càng dễ đồng thời còn bảo lưu lại đại quang minh thánh hỏa thương thánh hỏa cao k i ê m lấy nguyên lực tích phát bạch long giáp liền bốc cháy lên một tầng màu bạc có diễm vô cùng n u y ê n cốc đối hôn nguyên kính cao k i ê m hài lòng đợt đầu hoàn toàn mới bạch long giáp. so với đế hồng diệp nguyên giáp phẩm chất đều hơi có chỗ tăng lên chủ yếu là đầy đủ luyện khốc hoa mỹ phù hợp hắn thẩm mỹ với hắn mà nói nguyên giáp chỉ cần đẹp mắt là được rồi phương diện khác đều không có gì yêu cầu cao khiêm mặc hoàn toàn mới bạch long giáp mang lên ỷ thiên thanh hồng s o n g kiếm cảm giác một cái liền đến thừa dịp hiện tại nhàn rỗi không có việc gì hắn quyết định đi huyền tự môn cửa hải tiếp theo nhìn xem tình huống cao khiêm hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang tiến vào huyền tự môn từ quan môn bên trong đi tới cao khiêm đã đến một tòa trên quảng trường trên mặt đất phủ lên màu vàng cắt đất chung quảng trường bày biện dùng để bắn tên người d từ bố trí lên nhìn giống như là một tòa cổ đại luyện binh trận luyện binh giữa sân nhất trói mắt chính là ngân giáp ngân thương chiến tướng người này ngũ quan anh tuấn dáng vóc t o o n d à i nhất làm cho cao khiêm khắc sâu ấn tượng là người này đôi mắt thật sự giống như là trong bầu trời đêm lặn g tinh sáng tỏ lại sâu thúy xa xôi cùng người này hai mắt nhìn nhau cao khiêm trong lòng chính là xếp chặt mặc dù đối phương không nói gì cái gì cũng không làm cũng đã cho hắn áp lực cực lớn cao khiêm đã đoán được thân phận đối phương vị này nhất định là danh xương thường thắng bất bại triệu tử long nhìn trung tam quốc lữ bố quan vũ đều có thua thiệt thời điểm duy chỉ có triệu tử long cả một đời tung hoành xa trường chưa từng bại qua cao khiêm chắc tay c á t hạ thế nhưng là triệu vân triệu tướng quân triệu tử long trên mặt lộ ra một tiêu n g h i hoặc hắn trên dưới d ò xét cao khiêm loại phong cách này chiến giáp hắn chưa từng thấy hắn hỏi người là ai tại hạ cao khiêm nghe qua triệu tướng quân thần thương vô địch rất là kính ngưỡng vì vậy không xa vạn dặm tìm đến triệu tướng quân tỉnh giáo thương pháp cao khiêm bộ này lời nói rất nhuẩn nhuyễn còn xin triệu tướng quân vui lòng trị giáo nói cao k i ê m đã rút ra thanh hồng ỷ thiên song kiếm đắc tội triệu tướng quân triệu vân nhìn không thấu cao k i ê m lai lịch đang muốn hỏi lại hỏi lại nhìn thấy cao khiêm đã rút kiếm đi lên triệu vân sầm mặt lại trong tay gan rồng thương lắp một cái sau một khắc màu bạc thương nhận đã đâm đến cao khiêm trước mặt một súng này đến như xét đánh đã nhanh chóng có cơn mãnh cao khiêm s o n g kiếm giao nhau đón đỡ như xét đánh gan rồng thương lắp một cái nếu như nói nhanh đâm trường thương như sấm quang t i ề m động gan rồng thương cái này lắp một cái chính là xét đánh anh t i ê n trong n g á y mắt b ộ c phát là cường mánh vô song nổ k ỉ n h giao nhau ỷ tiên thanh hồng xong kiếm liền bị một súng này nổ tung phá vỡ xong kiếm ngân thương lấp lánh ở giữa đã đâm thẳng đến cao khiêm mi tâm còn có còn có cao khiêm biết rõ triệu vân rất mạnh thật đ ộ n g thủ triệu vân cường đại vẫn là vượt ra khỏi hắn đánh giá gặp mặt chiêu thứ nhất triệu vân liền một thương c h ấ n khai song kiếm nói thật cao khiêm đều có chút k h ô n g phục hắn cái này sức mạnh mạnh mẽ triệu vân dựa vào cái gì c h ấ n khai hắn song kiếm cái này rất không hợp lý chỉ là cái này thời điểm cũng không kịp nghĩ nhiều như vậy ngay tại trường thương đâm xuyên hắn mi tâm thời khắc cao khiêm trong hai con ngươi hừng hực l a m bạch điện quang lấp lánh phát động thiên tướng chu thần tiễn nắm giữ phong lôi thiên thư thiên tướng chu thần tiễn uy lực cũng rõ ràng tăng cường triệu vân tuy mạnh cũng không khỏi là thiên tướng chu thần tiễn trấn nhiế chỉ là tinh thần lực của hắn lượng so đế hồng diệp nhưng mạnh hơn nhiều lắm hắn trong tay thương chỉ là có chút dừng một cái liền tiếp tục hướng phía trước m á như đâm chính là trong c h i p nhoáng này ngừng ngắt cho cao khiêm tránh né cơ hội cao khiêm quanh thân điện quang c h ấ p động người hướng về sau đường vòng cung tránh lui triệu vân đang muốn vận thương truy kích lại phát hiện cao khiêm đã biến mất vô tung vô ảnh lui về thái nhất c u n g cao khiêm cũng là nhẹ nhàng thở hát ra lại cùng triệu vân đánh xuống có tám chín phần m ư ờ i muốn bị triệu vân đánh chết tại chỗ cũng may hắn bay được tăng thêm phong lôi thiên thư phong lôi lực lượng để hắn trong nháy mắt buộc phát tốc độ đột như tăng tại ă loại nguy hiểm này hoàn Nhi cảnh bên trong b i t luận trạng cái gì sơ l ẩ y đều sẽ dẫn đến thai nạn tính r kết quả cao khiêm đương nhiên minh bạch đạo lý này cho nên hắn không chút do dự liền lui ra ngoài nhìn xem chiến đấu ghi chép cao khiêm l ậ p đi lặp lại quan sát vài giây đồng hồ chiến đấu ghi chép cuối cùng được ra kết luận triệu vân lực lượng cũng chính là cùng trương phi một cái cấp bậc chỉ là hắn càng nhanh một chút trọng yếu nhất chính là triệu vân thương pháp quá mạnh đem ra thương động tác thả chậm gấp trăm ngàn lần triệu vân quanh thân trên d ư ớ i tất cả động tác đều là như vậy cân đối kinh lực vận chuyển hoàn chỉnh như vậy tự nhiên dùn g thương một k í c h quả thực là dựa vào s u ấ t thần nhập hóa ký xảo đem tự thân lực lượng b ộ c phát đến cực h ạ n lại thông qua trường thương đem vi lực thôi phát đến cực h ạ n cao khiêm đối với mình kiếm pháp đao pháp rất tự tin thương pháp trên cũng tự giác có một phái tông sư tiêu chuẩn nhưng cùng triệu vân so sánh hắn kiếm pháp trên rõ ràng thua một bậc chính là cái này một bậc để triệu vân có thể trong chiến đấu hoàn toàn áp chế hắn cao khiêm trầm tư thật lâu dựa vào hắn lực lượng bây giờ chiến thắng triệu vân tỷ lệ không cao hơn một thành lại là thân ở hiểm đ ị a cũng không có tinh lực cùng triệu vân cùng nhau xem ra chỉ có thể chờ đợi trở lại liêu an lại cùng triệu vân hảo hảo luyện luyện từ thái nhất cung ra hai vòng mặt trời giữa trời ánh nắng cường thịnh trói mắt cao k i ê m nằm trên cự thạch tâm lại nhàn không xuống hắn thật rất muốn đi cái khát hòn đảo soát soát ngư nhân đạo đức linh quan g tuy tốt lại quá không khỏi dùng có như thế một cái b u ô n g tay xoát điểm cơ hội thật không nên bỏ lỡ cân nhắc liên tục cao khiêm vẫn là n h ấ n xuống cái này xúc động xoát điểm cố nhiên trọng yếu mạng nhỏ quan trọng hơn triệu vân lần nữa nói cho hắn biết không thể xem thường anh hùng thiên hạ đế hồng diệp mặc dù võ công thường thường nhưng không thể liền bởi vậy xem thường đế s á t tộc đối phương thật muốn mang theo ngũ giai đến báo thủ vậy liền quá nguy hiểm chỉ có đợi tại trên tòa đảo này mới có thể tại thời gian ngắn bên trong thoát đi dị giới ban ngày vô sự thật lăng chạy tới tìm cao k i ê m hàn huyên thật lâu trên hoang đảo ngoại trừ c à y quái cũng không có gì khác sự tình có thể làm tần lăng cao khiêm nói chuyện t i ế m một mặt là giải sầu tình m ị c h một phương diện cũng là đối cao khiêm rất hiếu kỳ đợi đến sắc trời sắp tối rồi tần lăng đột nhiên nói ta tại ngươi cái này n ằ một m hồi ngươi không ngại a cao khiêm có chút n g o à i ý m ớ n ta đến là không ngại bất quá ngươi không sợ a tuyển thủ dự thi đều là cạnh tranh quan hệ giết chết khác n i ê n sư chẳng những có thể thiếu một cái đối thủ cạnh tranh còn có thể ăn cướp hắn đỏ t â m tâm hạch cho nên tuyển thủ dự thi ở giữa đều là lẫn nhau đề phòng tần lăng thế mà phải lớn mô hình bản in cả trang báo tại hắn cái này là một hồi cái này lá gan cũng quá lớn ta xem ra đến ngươi là người tốt cao khiêm cười tần nữ sĩ không thể không nói ngài nhãn quàng thật tốt tần lăng nghe răng cười một tiếng ta nói đùa ngươi lợi hại như vậy vi tư na đều bị ngươi một đau giết muốn giết ta cũng không khó nhưng ta cảm thấy ngươi không phải loại người như vậy ngươi khả năng không phải người tốt nhưng tuyệt đối không phải người xấu tần lăng nhắm mắt lại không bao lâu thân thể liền hoàn toàn buông lỏng xuống tới thế mà thật ngủ t i ế p đi cao khiêm đến có chút nội phục tần lăng lá gan như thế tín nhiệm hắn liền không sợ nhìn sai rồi tần lăng là thật ngủ t i ế t đi cũng là cái này hai ngày qua lần thứ hai ngủ giống như nàng dự liệu như thế ngủ về sau nàng lần nữa tiến vào thái nhất cung linh nhi cười mỉm chào đón tần tỷ tỷ tới linh nhi tốt tần lăng đến cùng kinh nghiệm phong phú nàng rất nhanh điều chỉnh xong trạng thái n h i ệ t t ì n h cùng linh nhi chào hỏi nàng lại có chút t h y này nói chuyện này quá mức thần kỳ cho nên ta lần trước có chút thất thố lao sư sẽ không trách ta chứ điện hạ khoan dung đ ộ lượng sẽ không để ý những này tiểu tiết linh nhi an ủi tần tỷ tỷ điện hạ đối với các ngươi yêu cầu rất đơn giản hào hào tu luyện tuân thủ thái nhất cùng quy củ là được rồi nhóm chúng ta t ầ n lăng thử tham dò hỏi lão sư còn có đệ tử khác linh nhi gật đầu tần tỷ tỷ còn có hai người sư tỷ n h à nàng nhóm đều rất tốt nàng lại cười hì hì nói ra tần tỷ tỷ niên k ỷ càng lớn một điểm bất quá b ả n m ô n còn muốn dựa theo nhập môn trình tự đến sắp xếp không biết hai ta vị sư tỷ ở đâu tần lăng rất là hiếu kỳ thái nhất điện hạ quá thần bí quá cường đại khó mà suy đoán cái khác hai vị đệ tử hẳn là có thể nhìn ra một chút đồ vật tới không nên gấp cái này mấy ngày chu tỷ tỷ bệ bụn nhiều việc đường tỷ tỷ một lát nữa liền có thể tới linh nhi đơn giản cho tần lăng giới thiệu một cái tình huống lại lần nữa nhấn mạnh nhất định phải bảo thủ thái nhất cung bí mật t ầ nói Lăng mặc kệ trong lòng là luyện trong nghĩ như thế nào, ngoài mặt vẫn là phi thường phối hợp. Bản môn tu luyện cũng mặc mặt c kệ thế tu phi phối hợp. đường đầy đủ nguyên toạn, tắt, chỉ có có l ề nói c thể cấp tốc tăng lên tu cấp lên v Nói nói, linh nhi liền đem chủ đề kéo tới khắc kim trên việc tu luyện dù sao đây là một đầu thuận tiện nhất thăng cấp đường tắt đối xứ đồ rất có lợi đối cao khiêm càng có lợi hơn thời gian ngắn bên trong cũng không có khả năng lại có người mới tiến đến linh nhi đương nhiên muốn hết sức thổi phồng khắc kim tu luyện để tần lăng thăng cấp nhanh chóng t ầ n lăng nửa tin nửa ngờ đầu nhập nguyên toản liền có thể thăng cấp trên đời này còn có loại chuyện tốt này nhìn linh nhi bộ dạng này đến có mấy phần bán hàng đa cấp đại sư tư thế đừng không phải nghĩ lừa nàng nguyên toàn nhưng nàng nghĩ lại như thế cường đại thái nhất điện hạ cũng không cần thiết lừa nàng mấy cái nguyên toàn linh nhi biết rõ tần lăng không quá tin tưởng cái này rất bình thường bất quá cái này sự tình thử một chút liền biết rõ nàng là ra sức mở rộng nhưng hiệu quả lại chân thật bất hư tuyệt không phải gạt người nói một hồi linh nhi mang theo tần lăng đi hoàng tự môn đi dạo một vòng thì thiên không tính là gì nhưng đến yến thanh nơi đó tần lăng liền không có chiếm được tiện n không có nguyên giáp chỉ bằng phong lôi thiên thư nàng lực lượng cấp độ còn kém rất nhiều Lại nói, Yến thanh cước cỡ nào cao minh. Tần thần lăng chính à nhìn t xem chiến đấu ghi chép thời điểm đường hồng anh tới nhìn xem một thân đại hồng trường bảo đường hồng anh tần lăng hơi kinh ngạc cái này thiếu nước nhưng quá xinh đẹp loại này cổ điện đại hồng trường bảo chẳng những che những không dấu đường ợ ngược c thiếu trăng xinh nhiều hơn mấy phần nhã. lại ung dung nữ nàng đẹp, để đ ư mấy hồng anh nhìn thấy tần lăng cũng là đôi mắt sáng sáng lên linh nhi đây là lao sư đệ tử mới thu linh nhi cười tủm tìm giới thiệu tần lăng tần tỷ tỷ chính là lao sư cái thứ ba đệ tử vị này đường tỷ tỷ là lao sư cái thứ hai đệ tử tần lăng tại giang hồ trà trộn n à y lại tư thái năm chắc phi thường tốt nàng nhận tình ô n quyền c h ắ p tay nhị sư t h tốt đường hồng anh cao hứng phi thường ha ha sư muội tốt nàng lại đối linh nhi khoe còn nói ta cũng có sư muội đường hồng anh lại đại khí nói với tần lăng sư muội Ta sẽ đường hồng anh tần lăng nghe được cái tên này đã cảm thấy phi thường quân hai nàng ở trong lòng mặc niệm một lần cái tên này đột nhiên nghĩ đến đường hồng anh là ai đường hồng anh cái kia mười tám tuổi tứ giai nguyên sư tại hải châu quyết chiến trên một người một kiếm chém giết bốn tên tứ giai nguyên sư từ đó danh chấn liên bang trở thành nguyên sư vòng tròn bên trong nhất dựng tay nhưng nóng minh tinh chỉ là đối với nàng mà nói loại này thiên tài thiếu nữ quá mức xa vời nàng cũng không có quá để ý lấy về phần nghe được đối phương danh tự thời điểm không thể lập tức nhận ra thân phận đối phương tần lăng trong lòng rất khiếp sợ nhưng nàng cũng đột nhiên minh bạch vì cái gì đường hồng anh có thể như thế thiên tài như thế cường đại đây là bởi vì sau lưng nàng vô cùng cường đại thái nhất điện hạ tần lăng nghĩ tới đây cũng hưng phấn lên từ đường hồng anh thân phận đến xem linh nhi không có lừa nàng đường hồng anh xinh đẹp vô phương vừa vặn trên lại thiếu khuyết loại kia ngày đem tu luyện kiên nhận ý trí vị này có thể đạt tới tứ giai hẳn là đi linh nhi nói tới đường tắt cho nên chỉ cần chịu khắc kim nàng tu luyện võ công liền có thể thăng cấp tấn lăng nghĩ tới đây lại nhịn không được â m thầm thở dài nàng chi tiêu quá lớn phía trước hai ngàn vạn còn có thể lấy ra đằng sau thăng cấp tiền thật rất khó kiếm ra tới ngày thứ hai ban đêm tấn lăng lại tiến vào thái nhất c u n g liền phát hiện đường hồng anh đang đợi nàng đường hồng anh bên người b ả y biện một tiểu đề dương nguyên t o à n t h n lăng ngạc nhiên đường hồng anh đây là quả nhiên đường hồng anh mỉm cười nói ra sư muội đây là sư tỷ lệ gặp mặt nàng suy nghĩ một chút lại bổ sung nói nhóm chúng ta đường ra còn có một điểm tiểu tiền đây là sư tỷ tiểu tiểu tâm ý ngươi không nên khách khí nha tần lăng nhịn không được cười lên nàng truyền lại thu liệm ý cười cho đường hồng anh chắc tay đà tạ sư tỷ đường hồng anh thật cao hứng nàng tặng lễ liền hy vọng đối phương có thể thật t o phương phương tiếp nhận mà không phải nhất định phải khách khí với nàng đúng nhường thật không có ý tứ một cái dương nguyên toàn đổ vào ao nước thần quang c h ấ p động ngồi xếp bằng tần lăng mi tâm chỗ sâu màu xanh cựu mang tinh lấp lánh phong lôi thiên thư nhẹ nhõm lên tới đệ nhị t r ọ n nhanh chóng như vậy thăng cấp để tần lăng rất không thích ứng nàng thậm chí có chút khó mà tin được từ thái nhất cung ra tần lăng khảo thí lực lượng đối với phong lôi chi lực nắm giữ cũng đạt tới tầng thứ cao hơn ban đêm chém giết ngư nhân thời điểm tần lăng đã là thành thạo điêu luyện loại này sức chiến đấu to lớn tăng lên quả thực là hiệu quả nhanh chóng tần lăng phát hiện thái nhất cung chỗ tốt không có chuyện gì thời điểm liền sẽ đi vào tàn bộ dù sao có cao khiêm cái này bảo tiêu tại cũng không cần lo lắng vấn đề an toàn mười ngày thời gian c h ư ớ c mắt liền đi qua một đám tuyển thủ dự thi cũng lần lượt thối lui ra khỏi dị giới các loại đến cao k i ê m xuất hiện thời điểm các loại ở bên ngoài tất cả mọi người rất khiếp sợ cao k i ê m toàn thân cháy đen bộ dáng vô cùng thê thảm nhưng nhìn hắn hành động tự nhiên lại tự hồ vấn đề không phải rất lớn trong đám người h ỏ a thần sợ h ỏ a thần sắc cơm trầm nhìn c h ầ m c h ầ m cao khiêm hắn trong mắt màu đỏ h ỏ a diễm lấp lánh ra vô tận sắc ý chương một trăm bảy mươi hai ưu nhã người chủ trì từ vạn khang mắt nhìn đồng hồ đã qua mười hai giờ trưa hắn lúc này cao giọng tuyên bố thời gian đến tranh tài kết thúc dựa theo quy tắc tranh tài tranh tài thời gian là mười ngày cả tham gia trận đấu tuyển thủ bất luận cái gì nguyên nhân quá thời gian đều sẽ bị hủy bỏ tư cách tranh tài lấy được thành tích toàn bộ vô hiệu trong đám người sợ h ỏ sắc mặt càng â m trầm vi tư na còn không có xuất hiện xem ra đám người kia nói là sự thật sớm đã có tranh tài tuyển thủ sớm trở về đem bên trong tình huống trắng trận tuyên dương một phen nhất là nhấn mạnh cao khiêm một người chém giết thiết sơn vi tư na hai tên cao thủ đám người nghe đều rất là ngạc nhiên sợ h ỏ lúc ấy còn không tin vi tư na tay cầm đại quan minh thánh hòa thường sao có thể bị cao khiêm giết chết tuyệt không có khả năng nhìn thấy cao khiêm từ thời không khe hở đi tới sợ h ỏ tâm liền chìm đến ngọn nguồn cho nên hắn lúc ấy thật sự là đầy ngập sát ý sợ h ỏ cân nhắc liên tục vẫn là không dám làm càn nơi này là liên bang người chủ chỉ là từ vạn khang từ vạn khang dám tổ dạng này ván dựa vào là không chỉ là mặt mũi càng là thực lực ở đây chí ít có hai vị tứ giai nguyên sư toa c h ấ n hắn dám làm loạn coi như có thể giết chết cao khiêm cũng tuyệt đối không cách nào còn sống rời đi nơi này theo từ vạn khang tuyên bố tranh tài kết thúc s ơ h o a trong lòng cuối cùng một k i a may mắn cũng triệt để tan vỡ sợ tạ lạnh lùng liếc mắt sợ t ă n g hắn không rên một tiếng l ạ g yên tử trong đám người rút lui sợ tang cũng không có chú ý tới sợ tạ hắn chính vui vẻ ra mặt cùng xét duyệt nhân viên giao tiếp đỏ thâm tâm hạch lần này cao khiêm cầm về 11 t m ư ơ quả đỏ thâm tâm hạch hẳn là có thể vững vàng thu hoạch được thứ nhất ao thưởng bên trong tiền đặt cọc có 46 ức dựa theo quy tắc người dự thi cầm tới một viên đỏ thâm tâm hạch liền có thể thu hoạch được 100 t r i n h t i ệ u bán thưởng cái này giá cả nghe phi thường m ê n g ư ờ i có thể nghĩ cầm tới 100 t r i ệ u tiền thưởng cũng không có dễ dàng như vậy lần này dự thi 23 tên tuyển thủ chỉ có 7 người lấy được đỏ thâm tâm hạch trong đó còn chết 5 người bởi vì tổn thương sớm bỏ thi đấu 9 n g ư ờ i đỏ thâm tâm hạch tổng số lượng cộng lại cũng bất quá h a lăm quả số lượng này nhưng cũng vượt xa giới chức tranh tài tổng số dựa theo quy tắc c h ủ tới đỏ thâm tâm hạch ban thưởng về sau còn thừa tiền thưởng 60% lấy ra ban thưởng ba hàng đầu thứ một tên lấy đi 30%, m i tên thứ hai lấy đi 20%, i i tên thứ ba lấy đi 10%. cái khác thu hoạch được đỏ thâm tâm hạch người dự thi chia đều còn lại 30%. cuối cùng 10% t i ề n thưởng thì lưu cho chủ sự phương chủ trì tranh tài triệu tập nhân viên cung cấp hậu cần t h i ế t tế đây đều là đại bút chi tiêu từ vạn khang thu 10% phí tổn đến cũng không tính khoa trương cao khiêm có 11 t r á i tim hạch đây chính là 11 t h ư c tiền thưởng tăng thêm thứ một tên tiền thưởng tổng cộng là mười bảy ước ba ngàn vạn sở tăng khả n h ạ t hỏng hắn cùng cao khiêm ước đi qua khấu trừ hai ước chi phí thưởng kim tam bảy mở hắn ba cao khiêm bảy cái tỷ lệ này chia sở tăng đương nhiên rất an thiệt thòi nhưng hắn vì đem cao khiêm hướng ra lúc ấy cũng chỉ có thể đặc biệt hào phóng hiện tại thành t í c h ra sở tăng đương nhiên hưng phấn cao khiêm là chết chắc số tiền kia đều là hắn đáng tiếc là hắn ép trên người vi tư na hai ước toàn bồi thường ao thưởng tiền thưởng là giữ gốc cách chơi muốn kiếm tiền còn muốn mặt khác đặt cược cái này cách chơi liền hoa văn cũng rất nhiều cậu thứ một tên cực đỏ thâm tâm hạch số lượng thậm chí có thể đơn độc gáp chú người nào đó sở tăng chính là cảm thấy vi tư na có thể thu được thứ nhất tại nàng thân trên dưới trọng chú dựa theo tỷ lệ đặt cược vi tư na nếu có thể thu hoạch được thứ nhất hắn có thể thu được sáu trăm i triệu tiền thưởng kết quả cái này hai ước tự nhiên là t r ắ n g ném đi sở tăng đánh cược còn không tỉnh lớn chân chính lớn người chơi là mặt khác mấy nhà bởi vì cao khiêm lực lượng mới xuất hiện thiết sơn vi tư na hai đại lôi cuốn đều đã chết lần này hẳn là đều bồi vốn liếng không về xuất hiện cao khiêm loại này hắc mã cao hứng nhất đương nhiên là cha ra cơ hồ là thông sát Từ vạn khang hôm nay cười cũng phá lệ sán lạ nhiều tiền như vậy đương nhiên không có khả năng cho tiền mặt ra trận người chơi đều có cố định ngân hàng tài khoản tại chỗ đem sổ sách tính rõ ràng sau đó mấy ngày tiền liền sẽ tới sổ từ vạn khang ở phương diện này danh dự rất cao chưa bao giờ xuất hiện qua nuốt người tiền tài sự tình cũng là bởi vì hắn có cái này danh dự mọi người mới nguyện ý tại hắn tích lũy trong cuộc chơi đương nhiên ở trong đó sang sổ thủ tục phí đều là tránh không khỏi lần này chu dục tú cầm ba viên đỏ t r o n tâm hạch thu được tên thứ ba điều này cũng làm cho dương văn quang mừng rỡ hắn trên người chu dục tú đ è ép không ít tiền đặt cược liền c ự c chu dục tú nhất định có thể hoàn thành tranh tài cầm tới đỏ thâm tâm hạch chu dục tú niên kỷ u á nhỏ lại là nữ h à i từ vạn khang cho tỷ lệ đặt cược thế nhưng là rất không tệ dương v â n riêng này một văn thắng đem một năm này bồi tiền đều kiếm về dương v â n kỷ cũng là vây quanh chu dục tú dừng lại tán dương đình nọn đương nhiên nàng kỳ thật bội phục hơn cao khiêm quả nhiên là liêu an thứ nhất cao thủ thanh niên tới liền lấy đến thứ nhất nghe nói còn chém giết vi tư na cùng t i ế t sơn dữ dội tri cực bất quá nhìn thấy cao k i ê m trên thân cái kia đáng sợ vết thương dương vân kỳ lại cảm thấy cao khiêm thật sự là rất khó nàng đều rất đau lòng chính là song phương không quen nàng cũng không tốt tiến lên nói chuyện chu dục tú đối lần tranh tài này vẫn là rất hài lòng chỉ là nhìn cao khiêm cầm tới m ộ ư ơ i một k h ỏ a đỏ thâm tâm hạch nàng cũng rất khiếp sợ nàng dựa vào vô tướng âm dương luân có thể tại dị giới thời gian dài bảo trì sức chiến đấu ở giữa như thế nàng cũng liệu mạng mới cầm tới ba viên đỏ thâm tâm hạch cao khiêm là thế nào cầm tới nhiều như vậy đỏ thâm tâm hạch còn có cái kia tần lăng thế mà cũng có thể cầm tới bốn khoả đỏ thâm tâm hạch còn mạnh hơn nàng đây cũng là dựa vào cái gì Chu dục tú cảm giác trong này có rất nhiều vấn đề nhưng nàng có thể cầm tới tự mình kiêm một phần tiền là đủ rồi cùng này bên trong đến cùng có cái gì hoa văn cùng nàng quan hệ không lớn cầm tới tên thứ hai tần lăng tự nhiên cũng làm ừ n g khấp khởi rất vui vẻ l ạ loi tổng tổng cộng lại lần này nàng có thể phân đến năm trăm triệu cái này thế nhưng là một số tiền lớn đủ để tạm thời làm dịu áp lực của nàng nàng thậm chí có chút động tâm muốn hay không đầu nhập một khoản tiền thăng cấp phong lôi thiên thư nhưng một trăm năm mươi triệu thật sự là nhiều lắm t ầ n lăng suy nghĩ liên tục vẫn là quyết định trước các loại có phong lôi thiên thư v ă n k ế tiếp tranh tài cầm cái thứ nhất cũng không có vấn đề chỉ cần cao khiêm không đến thế nhưng là dạng này bạo lợi cao khiêm có thể bỏ được ca tấn lăng nghĩ tới đây không khỏi mắt nhìn cao khiêm này lại từ vạn khang chính nắm lấy cao khiêm tay nhiệt tình nói chuyện nàng không khỏi đứng n ô i từ vạn khang người này mặt ngoài một bộ nghĩa bạc vân thiên g á n g vẻ trên thực tế bất quá là cái d ầ u mỡ thương nhân bất quá người này chỗ tốt chính là tương đối muốn mặt sẽ không làm loạn từ vạn khang đích thật là tâm tình rất tốt cao k i ê m lực lượng mới xuất hiện để hắn hoàn thành thông sát trước đó là một chút bố trí đều không có bắt đầu dùng cái này cũng mất đi rất nhiều phiền phức những người khác thua cũng không thể nói gì hơn từ vạn khang nói với cao khiêm huynh đệ đi theo ta đi hắn mắt nhìn cách đó không xa sở tang có chút coi nhẹ nói ra tiểu sở người này ưa thích đùa nghịch k h ô n g v ặ t ánh mắt thiền cận không làm nên chuyện từ vạn khang mặt mũi tràn đầy thành khẩn nói không phải ta nói tiểu sở nói xấu hắn chứa không nổi ngươi hắn không có cái này cách cục t a ơn tam ca để mắt ta đây không phải việc nhỏ ta phải thi cho thật giỏi lo một cái cao khiêm không hứng thú cùng từ vạn khang chơi bất quá từ vạn khang đó là cái vớt nhanh tiền tốt địa phương cũng không tốt liền một ngụm từ chối một lần nữa dạng này đánh cược liền có thể nhẹ nhõm kiếm được hai tỷ mà lại đỏ thâm chi h ả i là cái soát đạo đức linh quang tốt địa phương tóm lại không cần thiết đem lời nói chết từ vạn khang cũng lý giải cao khiêm ý nghĩ hắn cười nói không đ ổ i ngươi suy nghĩ thật kỹ tam ca cửa chính v i n h viên hướng ngươi rộng mở ngươi cái gì thời điểm nghĩ đến cho tam ca điện thoại là được cao khiêm tự nhiên làm i ệ n g đầy đáp ứng từ vạn khang trầm n g â m một cái còn nói thánh quang giáo người cùng tiểu sở thật không minh bạch huynh đệ ngươi muốn cẩn thận một chút tạ ta ơn tam ca cao khiêm gật đầu ta sẽ cẩn thận từ vạn khang đem lời nói hết rồi về phần cao khiêm muốn làm thế nào đó chính là cao khiêm sự tỉnh hắn mặc dù coi trọng cao khiêm nhưng cũng không về phần vì cao khiêm ra mặt làm cái gì các loại từ vạn khang ly khai sở tăng mới vội vàng lại gần hắn có chút bất tán hỏi huynh đệ từ vạn khang cùng ngươi nói cái gì rồi hắn người này gian xảo vô cùng ngươi cũng không nên bị hắn lựa sở tăng rất kiên kỵ từ vạn khang nhìn thấy từ vạn khang lôi kéo cao khiêm tay nói hồi lâu lời nói hắn rất lo lắng từ vạn khang nói không nên nói không có gì chính là mời ta cùng hắn hợp tác ta khéo lời từ chối cao khiêm nói đều là nói thật chỉ là ẩn giấu đi bộ phận trong lúc nói chuyện với nhau cho sở t ă n g nhìn cao khiêm thần sắc như thường cũng không có bất cứ gì thường nào cảm xúc trong lòng của hắn cũng thở phào hắn lại vội vàng giải thích thánh quang giáo đến dự thi ta là không biết rất có thể là vương ra dở trò cao khiêm nhìn c h ầ m c h ầ m sở t ă n g sở t ă n g một mặt nghiêm mặt giơ tay lên huynh đệ ta có thể thề với trời ải ta tin sở ca không cần dạng này cao khiêm mỉm cười lần này còn muốn đa tạ sở ca mang theo ta phát tài thánh quang giáo tìm ta cũng là ân đoán cá nhân cùng sở ca kéo không lên quan hệ đều là ta sơ sẩy trước đó cũng không có làm rõ ràng lỗi của ta lỗi của ta sở tăng thành khẩn nhận lầm hắn suy nghĩ một chút còn nói không dối gạt huynh đệ ta ở trên thân thể ngươi áp chú cũng kiếm tiền tiêu ba thành ta cũng không muốn rồi đều cho huynh đệ ngươi xem như liền ngủ sở ca trước đó đã nói xong liền muốn dựa theo ước định đến xử lý nào có tạm thời sửa đ ổ i đạo lý cao khiêm lắc đầu hắn rất kiên quyết cự tuyệt sở tăng đề nghị cái này khiến sở tăng rất ngạc nhiên ba thành chính là năm trăm triệu cao khiêm vì tiền đặt cực tìm tới hắn đòi nợ làm sao này lại lại lớn p ư ơ n g khởi tới sở tăng lại nhún nhường mấy lần nhìn thấy cao k i ê m thái độ kiên quyết hắn cũng liền không có ở kiên trì dù sao hắn cũng bất quá là làm tư thái mà thôi số tiền kia cao khiêm một phần đều lấy không được sợ tăng nói nơi này tình huống phức tạp nhóm chúng ta vẫn là trước ly khai hắn lại nhìn mắt cao khiêm trên người vết thương thương thế của ngươi cũng rất nghiêm trọng vẫn là phải mau trở về trị liệu đều nghe sợ ca cao khiêm đối với cái này đương nhiên không có ý kiến sợ tăng chạy tới cùng từ vạn khang nói mấy câu từ vạn khang xa xa mắt nhìn cao khiêm kia thần sắc có chút phức tạp cao khiêm mỉm cười ra hiệu từ vạn khang cũng liền không có lại nói cái gì làm quan quân sợ tăng cùng cao khiêm vốn hẳn nên tham gia ban đêm khánh trúc tự sẽ chỉ là sở tăng nói thác cao khiêm thương thế nghiêm trọng lấy cớ trước ly khai đối với cái này mọi người đến cũng lý giải hoàn toàn chính xác cao khiêm thương thế thoạt nhìn là rất nghiêm trọng từ vạn khang đưa mắt nhìn sở tăng máy bay tư nhân xa trong mây thiên hắn đ ố i bên người tần lăng nói ta lời đã nói đủ minh bạch cao khiêm tại sao phải tìm đ ư n g chết ta nhìn hắn cũng là người thông minh không hiểu rõ tần lăng như có điều suy nghĩ nói ra đúng vậy à, người này nhìn không thấu sở tăng máy bay tư nhân tiến vào tuần hành độ cao về sau sở tăng sừng c o n nhỏ trên quạy ba xuất ra một bình trọng Hắn chân pha dọn lại lấy ly lê cái ra cao sợ tăng có ò n c chút chưa dứt, áy náy nói với cao khiêm không có ý tứ huynh đệ ta lửa ngươi Thánh quang giáo cùng nhóm chúng ta sở ra có mật thiết hợp tác. Sở hạ tiên nhóm chúng hợp hạ giáo quang cùng ra có sở Sở cao ũ n không có bất luận cái gì sợ hãi, phẫn nộ g gì hãi, có cái cảm xúc, cái bất t i sợ trương anh tuấn trên mặt thế anh còn h mà mang e lệ phép yêu nhã mỉm cười, ta có thể hiểu yêu nội mỉm cười, có được ca ta sợ khiêm ổ tâm trong lòng. n g ư ờ ở t r n này, cũng nên đời à l một m chút tự ì nói h không ưa thích tỉnh. khiêm n ưa Cao làm sự tình. Cao khiêm nói từ trên chỗ ngồi đứng người lên hắn hạ thấp người đối sợ h ạ thi lễ sợ h ạ tiên sinh tốt ngài trong lúc cấp bách còn cố ý dành thời gian tới g ặ p t a hết sức vinh hạnh sợ h ạ đỏ thám tròng mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m cao khiêm đối phương thế mà còn dám đối với hắn cười hắn thật muốn đem cái này tiểu tử xé nát tan sống chương một trăm bảy mươi ba cao hứng sở tăng đứng tại đằng sau quầy ba mặt hắn một mặt ngạc nhiên đánh giá cao k i ê m cao k i ê m rõ ràng nhận biết sơ h ọ a vậy hắn sao có thể chấn định như thế hắn thế mà còn cười ra tiếng còn có thể như thế nho nhã lễ độ cái này thời điểm loại này tình huống cao k i ê m loại phản ứng này quá khắc thường sở tăng thật không quá minh bạch cao k i ê m đang suy nghĩ gì cái này ra hỏa đầu hóc là thật có vấn đề các loại trong truyền thuyết luôn có một chút anh dũng không sợ dũng sĩ có can đảm trực diện tử vong nhưng thấy thế nào cao k i ê m đều không giống như là loại kia dũng sĩ sở tăng sống ba mươi năm cũng chưa từng thấy qua không sợ chết bất quá sở tăng lại một chút cũng không lo lắng cao khiêm bản thân bị trọng thương hắn mặc dù đổi một bộ sạch sẽ trang phục bình thường lại ngay cả nguyên giáp đều không có đối mặt võ trang đầy đủ sơ h o a cao khiêm không có bất luận cái gì cơ hội coi như cao khiêm toàn thân nguyên giáp tại thứ giai nguyên sư trước mặt cũng không có bất luận cái gì cơ hội sở tăng muốn xem nhìn cái này cao khiêm tại chết thời điểm còn có thể hay không bảo trì phần này ưu nhã t h ô n g r o n g sơ h o a cũng không có nhiều như vậy ý nghĩ hắn mặc dù hận không thể xé nát cao khiêm nhưng động thủ trước đó vẫn là phải hỏi rõ ràng mới được hắn trầm giọng hỏi người rét vi tứ na sợ họa liên bang nói mang theo dạy đặc dị v ư ợ t khẩu âm phi thường có đặc sắc cao khiêm còn tán thưởng một câu sợ họa tiên sinh liên bang lời nói thật tốt hắn ngừng tạm mới gật đầu nói ra vi tư na nữ sĩ khăng khăng muốn giết ta ta hoàn toàn bất đắc dĩ tự vệ p h ả n kích vi tư na nữ sĩ bất hạnh bỏ mình đối với cái này ta thâm biểu tiếp v ố i sợ họa trong mắt diễm quang càng tăng lên nhưng hắn vẫn là để lại sát ý lại hỏi đại quang minh thánh hỏa thương ở đâu ngài nói là trôi này xinh đẹp trường thương màu bạc cao khiêm nhẹ nhàng thở dài thương rất tốt đáng tiếc mang theo p h ư n g tiện ta liền để nó hoàn toàn biến mất đại quang minh thánh hòa để linh nhi cầm đi luyện chế bạch long giáp lời này đương nhiên không thể cùng sợ hòa nói thẳng cao khiêm lựa chọn nói ra bộ phận sự thật đại quan g minh thánh h ỏ a thương đích thật là hoàn toàn biến mất s ơ hòa không tin cao khiêm đại quan g minh thánh h ỏ a thương cường đại hơn n h ậ t huy kiếm cao khiêm lại không đốc làm sao bỏ được hủy đi đại quan g minh thánh h ỏ a thương cái này thời điểm còn buồng nghịch không vặt quá ngu xuẩn s ơ hòa không muốn nghe cao khiêm nói hiệu nói vượn g hắn chuẩn bị bắt lấy cao khiêm hào hào khảo vấn c ự hình phía dưới tin tưởng cao khiêm nhất định sẽ rất thành thật bàn giao hết thảy ngay tại sợ hòa chuẩn bị động thủ thời điểm cao khiêm đ hắn mỉm cười nói vạn mét trên không trung ta cũng sẽ không chạy cao khiêm chuyển lại nghiêm mặt nói ta biết rõ mạ d ổ vịt là thế nào chết chỉ cần ngài nhiều một chút kiên nhẫn ta có thể đem biết rõ đ ề u nói cho ngài Ừm. sơ hòa ánh mắt lộ ra vẻ kinh nghi mạ d ổ vịt mất tích thế nhưng là t u y ệ t mật thanh quan giáo bên trong chỉ có cao tầng mới biết rõ việc này cao khiêm một cái tiểu tiểu tam giai nguyên sư từ nơi nào biết đến tin tức này tại đằng sau quầy ba mặt sở tăng cũng có chút kinh ngạc ác mộng mạ d ổ vịt thế mà chết rồi tin tức này hắn đều không biết rõ cao k i ê m là thế nào biết đến mặt khác s ở tăng thật sự có chút bội phục cao khiêm ngay trước hỏa thần sợ vạ trước mặt còn có thể chậm rãi mà nói trưởng không nói chuyện tiết tấu đương nhiên đây cũng là sợ vã năm chắc thắng lợi trong tay cũng không thèm để ý cao khiêm bị bợm còn con sợ vạ trần mặc hạ nói ra n g ư ờ i đem mạ r ổ vì sự tình nói rõ ràng giao ra thánh hỏa thường cùng nhật huy kiếm ta cũng có thể tha cho n g ư ờ i một mạng t a ơn sợ vạ tiên sinh cao khiêm nói ra ta có nỗi n g h i hoặc sợ vạ tiên sinh nếu như có thể cho ta giải thích một cái ta sẽ phi thường cảm kích sợ vạ lạnh lùng nhìn chằm chằm cao k i ê m cái này tiểu tử sạy như thế nào dạng nhiều như vậy sự kiên nhẫn của hắng không có cao khiêm minh bạch sợ hỏa ý nghĩ hắn lại nói ra sợ hỏa tiên sinh thánh quan giáo là đế s á t tộc thành lập tổ chức ca sợ hỏa nhãn thần n g ư ớ n g tụ cái này cao khiêm thế mà biết do đế s á t tộc đây là ai cùng hắn nói đế s á t tộc thế nhưng là cấm kỵ bí mật quan hệ này trọng đại tuyệt không thể truyền ra ngoài lấy cao khiêm thân phận làm sao cũng không có tư cách biết rõ loại bí mật này sợ hỏa không muốn cùng cao khiêm nhiều lời bắt lấy cao khiêm trực tiếp ép h ỏ i càng bất việc hắn trong mắt h ỏ a sắc diễm quang đột nhiên một thịnh tứ giai thánh hỏa nguyên lực bí thuật thôi phát ra tại trong b u ồ phi cơ tự nhiên muốn chú ý không chế s ở h ỏ a thôi phát nguyên lực cũng không ngoại phóng chỉ là ra chỉ tại tự thân nguyên giáp bên trên quanh người hắn nguyên giáp xích hồng diễm quang có chút chất động tứ giai nguyên sư khí thế hoàn toàn phóng xuất ra chỉ bằng lấy tứ giai nguyên sư trên tinh thần khí thế kỳ thật đủ để nhẹ nhõm áp chế tam giai nguyên sư để đối phương không cách nào vận chuyển nguyên lực s ở h ỏ a đối cao khiêm vẫn là rất xem trọng sợ cái này tiểu tử liệu mạng phản công phá hủy cabin cho nên hắn một động thủ liền dùng đem tứ giai nguyên sư tinh thần khí thế trước một bước thả ra ngoài đằng sau xem náo nhiệt sợ tang liền thấy sợ t a quanh thân diễm quang chất động vô hình khí thế như là núi lựa ph mặc dù c ố khí thế này cũng không phải là nhằm vào sở t ă n g hắn lại cảm nhận được loại kia hủy diện sợ hãi sở t ă n g toàn thân như nhu gia nếu không phải nửa người trên ghé vào trên quầy ba hắn liền muốn co quắp tới đất đi lên trong lòng của hắn sợ hai t h á n g phục tứ giai nguyên sư quả nhiên lợi hại cái này thời điểm sở t ă n g càng hiếu kỳ cao khiêm sẽ có phản ứng gì thân thể của hắn sủi lơ bất lực vẫn còn chừng to mắt nhìn xem cao khiêm kết quả cao khiêm trên mặt còn mang theo lễ phép mỉm cười chỉ là người này đôi mắt làm sao như vậy sáng tỏ tựa hồ có trăm ngàn đạo lôi quang lượn lờ chất động điều này cũng làm cho lúc này cao k i ê m uy nghiêm như là thần trị chỉ từ khí thế đã nói cao khiêm tựa hồ so sợ h o a còn cường thịnh hơn rất nhiều đây là bí thuật gì chẳng lẽ còn có thể cùng tứ giai nguyên sư s ở h o a đối kháng s ở tăng đang nghĩ ngợi hắn liền thấy cao khiêm trong hai con ngươi lôi quang đột nhiên lấp lánh mà ra s ở tăng trước mắt tối đen lúc này bất tỉnh đi trực diện cao khiêm s ở h o a kỳ thật trước tiên cũng cảm giác được không đúng nhưng là đã chậm cao khiêm trong mắt ánh chấp lấp l ó e thời khắc thiên tướng chu thần tiễn liền đã t h ô i phát ra ngoài to lớn lực lượng tinh thần hội tụ vô hình mũi tên trong nháy mắt xuyên vào sợ hòa và mi tâm thiên tướng chu thần tiễn kích thế giới sợ hòa toàn thân diễn quang đại thịnh tự nhiên tạo thành nguyên lực trận chống tự ngoại lực xâm nhập thế nhưng là cao khiêm lĩnh ngộ trắng đ ế kiếm ý chân chính nắm giữ lực lượng tinh thần thi triển thiên tướng chu thần tiễn chính là đế hồng diệp chiến đấu hầu cơ đều đỡ không nổi sơ hòa mặc dù là tứ giai nguyên sư bên trong cao thủ cũng cuối cùng ngăn không được thiên tướng chu thần tiễn thiên tướng chu thần tiễn tựa như một đạo như lôi đỉnh đánh vào sơ hòa trên tinh thần đánh nát hắn ý thức để trong đầu hắn một mảnh chống không sơ hòa quên đi tự mình ở đâu quên đi tự mình đang làm gì hắn thậm chí quên đi tự mình là ai tại thời khắc này sơ hòa như là một cái mới ra đời hài nhi trong ý thức chống không như là giấy trắng. cao khiêm biết rõ loại này tình huống tiếp tục không được bao lâu tinh thần lực của hắn lượng tuy mạnh vẫn còn không có biện pháp dùng thiên tướng chu thần tiễn đánh giết tứ giai nguyên sư tay phải hắn ngón tay hư gọi một cái làm một cái kéo cung dây cung thủ thế thiên tướng vô ảnh tiễn bị thôi phát ra chỉ là chi này vô ảnh tiễn bổ sung cựu dương vô cực kiếm c h i dương đến duệ lại mang tới phong lôi thiên thư một tia phong lôi c h i lực n ố c trệ hai dây sơ hòa miễn cưỡng khôi phục một điểm ý thức liền thấy một tia như, có, như không điện quang lấp lánh mà tới sơ hòa mặc dù không biết rõ cái gì tứ giai nguyên sư trực giác lại làm cho hắn cảm thấy nguy hiểm Hắn sợ hỏa o n toàn không phù ô phù ngã xuống đất máu thuận trên mũ giáp một cái đầu ngón tay phẩm chất nứt lô hướng ra phía ngoài tràn đầy máy bay tư nhân giường trên màu trắng thảm lâu dê rất nhanh liền bị máu nhuộm đỏ mạng lớn cao khiêm từ sợ hỏa bên người đi vòng qua hắn đem hôn mê tại tròng cảnh ba sở tăng nói ra đặt ở trên ghế ngồi thoải mái dễ chịu tư thái để sở tăng hô hấp rất nhanh thông thuận bắt đầu không có qua mấy phút sở tăng liền đột nhiên một cái giật mình tỉnh lại sở ca đến một chén chạm ngừng a cao khiêm cho sở tăng đưa qua một ly đá chấn chạm ngừng sở tăng một mặt mờ mị tiếp nhận chạm ngừng hắn đầu góc hiện tại có chút mơ hồ vẫn không rõ tình trạng ướp lạnh tốt chạm ngừng cảm giác nhẹ nhàng k h o á t khoái m ù i trái cây thoải mái sở tăng uống một ngụm cái ó t tử đều thành t ỉ n h không ít hắn ánh mắt chuyển động một cái liền thấy nằm trên đất sơ v a nhìn thấy sơ v a trong suốt trong mũ giáp một đoàn huyết tương nhìn thấy màu trắng trên mặt thảm mạng lớn vết máu sợ tăng một cái liền n gây dại hắn đầu góc cũng đột nhiên tỉnh táo lại hắn ở trên máy bay hắn cùng sơ v a ngay tại thu thập cao khiêm bây giờ lại là sơ v a bị giết cái này sao có thể cao khiêm sao có thể giết chết sơ v a hắn liền nguyên giáp đều không có mặc nhưng sơ v a thi thể liền bày ở cái này hết thể lại quá là rõ ràng sợ tăng ánh mắt chuyển tới cao k i ê m trên thân cao k i ê m một thân g i n g g i hưu nhà nâu phục màu trắng dày thể thao nụ cười trên mặt sáng sủa lại ánh nắng tràn ngập Thật có lỗi sở tang n đầu góc lại đoạn cao khiêm đem sợ hạ giết cao khiêm tại cùng ta giải thích vì cái gì giết sợ hạ cái này tiểu tử là hắn a có bị bệnh không nghĩ tới đây sở t ă n g đầu góc lại tỉnh táo lại tay hắn mềm nhũng chén rượu đều rơi mất bên cạnh cao khiêm khẽ vươn tay nhẹ nhàng tiếp được chén rượu bên trong trạm ứng đều không có vậy một điểm cao khiêm đem trạm ứ n h lại đưa cho sợ tang sợ ca đừng h o a n g hốt không có chuyện gì s ở tăng này lại là đem sự tình đều làm theo hắn cũng triệt để hiểu được hắn phù phù liền quý xuống cao ca ta sai rồi cho ta một cái cơ hội chỉ cần có thể tha ta một mạng ngài nói cái gì chính là cái đó ai s ở ca ngươi làm cái gì vậy chúng ta tốt như vậy bằng hữu cao k i ê m cười mỉm đem s ở tăng nâng đỡ s ở ca ngài ngồi xuống nói chuyện hắn vừa nói vừa đem trả mình đưa cho s ở tăng s ở tăng đều muốn khóc lại chỉ có thể kiên trì tiếp nhận trả mình cao k i ê m chủ động cùng sợ tăng cụm ly một cái mặc dù có chút ít khó khăn chắc trở nói tóm lại chuyến này cũng rất thành công đáng ra chúc mừng cả ly sở tăng vẻ mặt c ầ u xin muốn khẩn cầu nhưng lại không dám nói lời nào cao k i ê m nhấp một miếng trạm bệnh hắn ngồi xuống thân mật nắm cả sở tăng bà vai sở ca ngươi vẻ mặt đau khổ làm gì ngươi không cao h ứ n g à. sở tăng đến là rất quen thuộc giả cười nhưng tại cái này thời điểm hắn bị hủ gan đều muốn đã nứt ra cầm chén rượu tay đều đang không ngừng run r u dậy hắn dùng hết bình sinh công lực mạnh đem miệng phân thành tiếu d u n g trạng ta ta thật cao hứng cao hứng muốn khóc sở tăng càng nghĩ càng khó chịu càng nghĩ càng sợ nước mắt hoa liền xuất hiện c ầ u đặt mua cầu nguyện phiếu càng tân đô là một ngày song càng chương một trăm bảy mươi b ố ý kiến hay người bi hoan cũng không tương thông ta chẳng qua là cảm thấy bọn hắn ầm ĩ cao khiêm nhìn xem khóc dòng dòng sở tang cảm thấy lô đại sư câu nói này đặc biệt dán vào tình cảnh này cao khiêm đặt chén rượu xuống cho sở tăng cầm chút khăn tay sợ ca ngươi không cần sợ hãi ngươi hẳn là có thể nhìn ra ta là dạng đạo lý người sở tăng khóc một hồi cảm xúc cũng chầm chậm ổn định lại chủ yếu là cao khiêm thái độ khách khí ôn hòa cho sở tăng không thiếu an toàn cảm giác sở tăng kỳ thật cũng biết rõ cao khiêm tư thế này nói rõ không là cái gì vừa rồi hắn giết sở v ỏ a thời điểm cũng là đồng dạng ôn hòa lễ phép y ê u nhã nhưng cao khiêm nói rất minh bạch hắn nguyện ý giảng đạo lý sở tăng là người thông minh hắn đại khái nghe minh bạch cao khiêm ý tứ chỉ cần hắn có thể đem sự tình xử lý minh bạch cao khiêm cũng không phải không phải giết hắn không thể hắn ép buộc tự mình tỉnh táo lại dùng khăn giấy đem nước mắt nước muối lau sạch sẽ trầm mặc một hồi sở tăng mới mặt m u i tràn đầy đắng chắt nói với cao khiêm cao ra chuyện này từ đầu tới đôi đều là lỗi của ta ta nguyện ý bồi thường ta tận hết khả năng bồi thường ngươi cao khiêm cười mặc dù sở tăng có chút ý nghĩ há huyền bất quá loại này nói chuyện trạng thái còn đúng mọi người tóm lại muốn tiến hành lý trí hữu hiệu, hiệu giao lưu mà không phải khóc dòng dòng quỳ xuống đất s á m hối tư thế này không có biện pháp giải quyết bất luận cái gì vấn đề thực tế sơ ca huynh đệ chúng ta không muốn s ư n g hô như vậy quá k h á c h khí hiện tại là như thế này nhóm chúng ta trước tiên đem hai chuyện này giải quyết thứ nhất lần này dự thi tiền thưởng chứ ngươi hai ước tập trung tổng cộng là m ộ ư ơ i năm ước ba ngàn vạn dựa theo hiệp nghị ta điểm một tỷ bảy ngàn vạn chứ đi một trăm triệu dự chi là chín trăm bảy mươi triệu cao k i ế m hỏi sơ ca ngươi đối với cái này không có gì nghĩa sở tăng rất muốn nói tiền thưởng đều cho ngươi nhưng miệng hắn giật giật cuối cùng không dám nói lời này hắn dùng sức chút gật đầu biểu thị ra đối với cái này tán thành cao khiêm lại hỏi nhiều tiền như vậy không biết cái gì thời điểm có thể tới sổ trong vòng ba ngày nhất định tới sổ ta cam đoan ta dùng sinh mệnh cam đoan sở tăng nghe xong cao khiêm nói như vậy trong lòng thật sự là mừng rỡ hắn chỉ cần có thể về nhà cũng không cần sợ cao khiêm chí ít không cần lo lắng cao khiêm giấm côn trùng đồng dạng đem hắn dâm chết tiền thưởng sự tình nhóm chúng ta nói rõ ràng Còn có một việc, lần trước nhóm chúng lần nhóm một ta tại sợ ở ca lần n à tăng r triệu, trang ra Cao lại chạy. Kiêm nghe ó nhóm i tiền sở ca đem tiền bốn còn cho c đem bốn n h ú ta, ta còn là rất tạng. còn cảm c là ỉ là là là lỗi bị nịch, trang ta chút Tiêu tiểu tử thật đáng chết, ta. ra cao của ta đuồng còn không hứng. đáng nói đến g đều có h Sở ta nghe minh m ạ c h hắn vội vàng tỏ thái độ ta nguyện ý vì thế phụ trách đem các ngươi n ê n được tiền cho các ngươi cái này không được đâu dù sao cái này biểu thị ra phản đối sợ tăng cười làm lành nói k i ế t tiểu tử tư nhân tài khoản bị tác phong tài khoản bên trong còn có tiền ta lấy tiền ra bồi cho cao ca tốt như vậy à. đây là cao ca nên được chuyện đương nhiên chuyện đương nhiên sở tăng sở rõ ràng cao khiêm sáo lộ vị này là lại làm lại lập vậy hắn liền hào hào phối hợp như thế liền phiền phức sở ca cao khiêm nói xong cẩn thận cho sở tăng buộc lại dây an toàn một hồi khí lưu chạy xiết sở ca cẩn thận một chút ta rất mau trở lại tới sở tăng một mặt không hiểu không biết rõ cao khiêm muốn làm gì đón lấy hắn liền thấy cao khiêm nhắc lên sở hoa thi thể mở ra máy bay cửa khoang cương đại khí áp c h ê n lệch đem cửa khoang cái khác cao khiêm một cái hút đi trong cabin có thể di động vật phẩm cũng điên cồn g hướng về cửa khoan g bay vụt đi qua trong cabin cảnh báo đèn đỏ rất tránh mau sáng lên mấy cái dưỡng khí mặt nạ cấp tốc rất xuống sở tăng nắm qua một cái mặt nạ mang lên mặt hắn bây giờ còn có điểm mập b ớ c cao khiêm đây là tự tìm đường chết hắn truyền lại cảm thấy không đúng cao khiêm liền s ở họa đều có thể đánh giết nhất định là tứ giai nguyên sư cái này ra hỏa biết bay chỉ là như vậy độ cao cao khiêm liền nguyên giáp đều không có hắn thật có thể bay lên sở tăng đương nhiên hy vọng ngã chết cao khiêm nhưng cái này rõ ràng không thực tế không có qua mấy phút bóng người lắc lư cao khiêm đã về tới trong khoang thuyền hắn còn tận h u tay đóng lại cửa khoang phong bê cabin giữ k h í nồng độ rất nhanh khôi phục bình thường trình độ sở tăng trên dưới d ò xét cao khiêm nghĩ ở trên người hắn tìm tới nguyên giáp vết tích cao khiêm xuyên nghỉ ngơi âu phục rất rộng rãi lại rất không có khả năng che giấu mặc nguyên giáp vết tích cao khiêm biết rõ sở tăng lại tìm cái gì hắn mỉm cười có bộ thi thể để ở chỗ này tóm lại không tốt ta chưa xử lý một cái hắn ngừng tạm lại cường điệu nói thảm tiền từ tiền thưởng bên trong chụp liền tốt sở tăng cười lớn không cần không cần ta tìm người rửa sạch một cái là được rồi cao khiêm dặn dò thanh quang giáo người đều không quá lý trí làm việc rất xúc động sợ ca sự tình hôm nay còn muốn giúp ta giữ bí mật nhất định nhất định ta tuyệt sẽ không đối bất luận kẻ nào nói sở tăng vội vàng làm ra cam đoan trên người của ta thương thế có chút không thoải mái ta nghỉ ngơi trước một hồi liền không đổi sở ca tán gẫu ngươi nhanh nghỉ ngơi đi chính ta đợi là được sở tăng hiện tại nhưng không có bất luận cái gì nói chuyện trời đất hào hứng cao khiêm có thể yên tĩnh nghỉ ngơi kia là không còn gì tốt hơn cao khiêm yên tĩnh nằm tại trên ghế dài hô hấp kéo dài tựa hồ thật ngủ thiết đi ngồi đối diện sở tăng ánh mắt chuyển động trên người hắn còn mang theo thương, hắn thật muốn cho cao đầu đến hai thương. ngủ tứ giai nguyên sư hẳn không cũng ngăn là được s ú n ngắn đạn. g b ấ tăng quá, Sở t cũng c hai í chính n ngấm、lại. Hắn phụ thân h phụ là lại. là g i Tứ、giai、Nguyên sư. hắn biết do tứ giai nguyên Sư, b i ế tay Tứ g i i n g u ê nắm Sư súng Sở cảm ứng có bao nhiêu nhạy cảm. Chỉ lục cũng cao bảo mở hiểm âm khiêm. ứng nhiêu nhạy thanh nhỏ, kinh động cao khiêm. Sở Tăng n bao ra hai tay là rất để đủ lấy tóc bắt đầu thống khổ nghĩ lại đến cùng làm ộ t bước nào đi nhầm mới khiến cho sự tỉnh tới mức độ này nghĩ tới nghĩ lui đều do đang chết cao khiêm hắn nếu là tứ giai nguyên sư hắn vì cái gì không nói giả heo ăn thì hổ cứ như vậy chơi vui a mẹ nó bệnh tâm thần sợ tăng nghĩ tới đây rốt cuộc nghĩ minh bạch hết thể nguyên do chính là cao khiêm đã sớm trở thành tứ giai nguyên sư cái này t i ể u t ử hết lần này tới lần khác giữ bí mật kết quả tại quyết đấu trên cao khiêm t ù y tiện chém giết vương huyền vũ người này càng vô s ỉ cho mình hạ trọng chú cho nên hắn mới không thể không giết làm công việc b ậ n t i ể u thủ h ạ cho nên hắn mới có thể đem tính toán đánh tới cao khiêm trên đầu nếu là biết do cao khiêm là tứ giai nguyên sư hắn khẳng định ngoan ngoan bỏ tiền càng không khả năng đi tính toán cao khiêm sợ tăng tổng kết ra nguyên nhân hết thể đều là cao khiêm sai hiện tại hắn bị cao khiêm cầm chất lấy chỉ có thể trước phối hợp cao khiêm các loại về đến nhà lại nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề sau hai giờ máy bay tại liêu an p h ụ sân bay hạ xuống sở tăng tiêu ngạo lớn nhà còn không có xuống phi cơ sở giang nên đón đội xe đã đến một cái nữ quản gia sở vi mang theo mấy cái bảo tiêu cung cung kính kính đứng tại trước phi cơ mặt nên đón sở t ă n g để đám người này ngoài ý muốn chính là sở t ă n g lại là bồi tiếp cao khiêm cùng một chỗ xuống máy bay mà lại sở t ă n g đối cao khiêm thái độ phi thường k i ê m tốn hắn thậm chí đối với cái này không che giấu chút nào sở vi là người thông minh lập tức nhìn ra không đúng n à n g cũng không dám hỏi nhiều liền ngu thuận ở một bên hầu hạng dài hơn lì mụ xỉn bên trong toa xe không gian rộng lớn đủ để dung hạ được bốn người chơi mặt trượt bởi vì không gian đủ lớn h á o hoa đồ vật bên trong đến cũng không lộ ra khoa trương cao ca người đi đâu sở tăng mặt mũi tràn đầy lấy lòng tiếu dung hướng về phía trước dò xét lấy cổ tư thái phi thường khiêm tốn cao khiêm suy nghĩ một chút nói thiên nguyên khu biệt thự sở tăng lập tức đối lái xe hô có nghe hay không đi thiên nguyên khu biệt thự mấy chiếc xe sang trọng tạo thành đội xe đi trên đường dị thường p h á c h lối cái khác cỗ xe nhìn thấy đều là vội vàng tránh ra thật xa một đường thông suất đến thiên nguyên k h biệt thự một mực lái đến dương ra cửa ra vào sở tăng nhu thuận đem cao khiêm đưa tiến xe lại tự m ì n sở vi rất không minh bạch xuất ra ở mức khăn tay cho sở tăng lau mặt trên đổ mồ hôi nàng ôn nu hỏi da người làm sao ta hắn a phải chết sở tăng tức giận mắng một câu nhưng chuyện này cùng sở vi nói cũng vô dụng hắn hỏi lao g i a ở đâu lao g i a qua năm liền bay về hương hải một mực không có trở về để lao g i a tử tranh thủ thời gian trở về không về nữa ta liền chết sở tăng biểu lộ có chút g i ữ t ậ n kêu to hắn suy nghĩ một chút còn nói không được ta muốn đi hương hải nơi đó mới an toàn hắn chuyển lại lắc đầu không được không được chạy không giải quyết được vấn đề vẫn là phải để lao g i a tử trở về sở vi một mặt mờ mịt nàng không biết rõ xảy ra chuyện gì sở tăng làm sao cùng mê mội giống như nàng ôn lú hỏi ra đến cùng xảy ra chuyện gì ngươi cùng ta nói một chút ta cũng hỗ trợ ngẫm lại đối sách cùng ngươi nói có cái dám dùng ngươi có thể giải quyết tứ giai nguyên sư s ở tăng một mặt coi nhẹ cao khiêm tay không tất s ắ c liền có thể giết chết s ơ hoa bản lãnh này đơn giản so với hắn lao cha đều lợi hại chính là cha của hắn trở về cũng chưa chắc bảo vệ được hắn s ở tăng là người thông minh cao khiêm người này cười mỉm nhìn xem không có bất luận cái gì tính tình có thể giết người thời điểm tuyệt không nương tay ở trên máy bay cao khiêm đem khoản cùng hắn tính toán rất rõ ràng chính là duy trì có không có sách hắn cấu kết thanh quang giáo sự tỉnh thiếu cái v à i ư ớ c s ố sách cao khiêm đều tính toán rõ ràng hàn c ấ u kết thánh quan giáo g muốn giết cao khiêm cái này sự tính cao khiêm sao có thể quên cao khiêm không nói tính thế nào bút chứng này mới là phiền thoái lớn nhất sở vi vẫn là không có quá nghe hiểu ra ngươi nói là vị nào tứ giai nguyên sư ta nói chính là cao khiêm ngươi đây cũng nhìn không ra ngươi cũng quá ngu sở t ă n g bình thường còn cảm thấy sở vi thật thông minh làm sao đến mấu chốt thời điểm liền cùng đ ồ đần độc dạng cao khiêm t ứ giai nguyên sư sở vi mặt mũi tràn đầy không thể tin nào có còn trẻ như vậy tứ giai nguyên sư lại nói cái nào tứ giai nguyên sư không phải một phương đại lão cao khiêm nếu là tứ giai nguyên sư tại sao muốn cùng sở tăng đi chơi đánh cược sở vi đầu góc có chút loạn nàng bản năng hỏi lại làm sao có thể hắn cái tội này dựa vào cái gì tấn cấp tứ giai sở tăng không nhịn được nói ra ta hắn a làm sao biết rõ cái này cũng không trọng yếu trọng yếu là ta thật to đắc tội hắn sự tình nếu là xử lý không tốt ta nhất định phải chết sở vi vội vàng ă n ủi ra ngươi đ ừ n g nội coi như cao khiêm là tứ giai hắn cũng không thể tùy ý làm loạn liệu an bốn nhà lẫn nhau ngăn được cao khiêm nếu là dám làm loạn nhóm chúng ta liền liên hợp vương ra để hắn đẹp mắt sở vi còn nói vừa vặn vương ra cùng cao khiêm có thủ s ở tăng nhãn tình sáng lên cái này đến là ý kiến hay chương một trăm bảy mươi lăm giảng quy c ụ cao khiêm ngươi trở về cao khiêm đột nhiên đến nhà dương vân c ẩ n phi thường kinh h ỉ những ngày này lòng của nàng một mực dẫn theo sợ cao khiêm xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn nhìn thấy cao khiêm bình an trở về dương vân c ẩ n thật sự có chút kích động ừ m trở về cao khiêm nhẹ nhàng ôm lấy dương vân cần ta trở về trước hết tới thăm ngươi dương vân cẩn cũng nhìn thấy cao khiêm dẫn theo vali sách tay nàng tiếp nhận vali sách tay ban đêm tại cái này ăn đi cũng tốt vừa v ẫ n có việc cùng thúc thúc nói cao khiêm chạy đến dương ra đến chủ yếu chính là vì tìm dương minh bắc đem sự tình nói rõ ràng s ở tăng biết rõ hắn là cấp bốn tin tức này khẳng định sẽ lấy cực nhanh tốc độ truyền bá ra tại tin tức khuyết t á n trước đó hắn muốn cho dương ra người nói rõ ràng không phải dương minh bắc thấy thế nào hắn dương vân cẩn lại sẽ thấy thế nào hắn dương ra người lại thế nào nhìn hắn dương vân cẩn không biết rõ cao k i ê m muốn làm gì nàng hiếu kỳ hỏi người có chuyện gì、ha? ta có chuyện một mực giấu giếm các ngươi ừm dương vân cần một cái khẩn trương bắt đầu ngươi không phải có lao bà đi cao khiêm bật cười vậy không có ta cũng không phải người như vậy dương vân cần yên tâm không ít chỉ cần cao khiêm không có ở tình cảm trên lửa gần nàng sự t ì n h khác đều dễ nói đến cùng chuyện gì nhóm chúng ta dạng này quan hệ ngươi liền mau nói đi cao khiêm nói ra kỳ thật ta năm trước lúc sau đã tấn cấp c ấ p bốn a thứ dai ừm dương vân cần ngây người hạ mới truy hỏi thứ dai ừm thứ dai cao k i ê m nhẹ nhàng nắm cả dương vân cần bà vai ta lợi hại như vậy ngươi hẳn là đã sớm đoán được mà dương vân c ẩ n thần sắc có chút hoảng hốt ta cũng không có đ o á n được cái này thật không thể tưởng tượng nổi dương vân cần biết rõ cao khiêm rất lợi hại tu luyện đặc thù nào đó bí thuật thậm chí có thể giúp nàng tái tạo nguyên lực hệ thống nhất cử đem tu vi tăng lên tới tam giai thập tinh nhưng là nàng thật không có nghĩ tới cao khiêm đã là tứ giai nguyên sư tam giai cùng tứ giai sự khác biệt này nhưng quá lớn mấu chốt là cao khiêm đã trở thành tứ giai hắn vì cái gì không nói dương vân cần có chút không quá lý giải tứ giai tự nhiên sẽ thu hoạch được tứ giai đãi ngộ có nàng nhóm dương gia ủng hộ cao k i ê m nhất định có thể cao hơn một bước cao k i ê m lý giải dương vân cần hoang、mang. hắn nắm lấy dương vân cẩn chậm tay chậm trôi nổi bắt đầu ta cho nên không nói chỉ là theo thói quen địa thấp nhang nheo g hai từ chính là như vậy có một chút đ ồ tốt sợ người khác biết rõ dương vân cẩn lần thứ nhất nổi đ ồ n g bềnh dưa không trùng mà lại là như thế ổn định thật giống như dưới chân có cái gì vô hình độ vật nâng nàng độ dạng chỉ bằng điểm này nàng liền có thể xác định cao khiêm là tứ giai không thể nghi ngờ chỉ có tứ giai mới có thể nhẹ nhõm đối kháng tinh cầu lực hút dương vân cẩn vừa mừng vừa sợ nàng ôm chặt lấy cao khiêm cổ cao khiêm ngươi quá lợi、hại. nhìn thấy dương vân cẩn hưng phấn đôi mắt sáng lấp lóe cao khiêm đề nghị nhóm chúng ta ra ngoài tìm khách sạn chúc mừng một cái dương vân cẩn có chút ngượng ủng n g ư ờ i đứng đắn một điểm rất phù hợp kinh thốt như vậy sự tình liền muốn chúc mừng cao khiêm nắm lấy dương vân cẩn tay từ trong phòng ra sau một khắc hắn mang theo động dương vân cẩn thẳng lên trời xanh cao tốc bao t á p để dương vân cẩn đều có chút mê muội lại nhìn phía dưới cả tòa liêu an phủ đã đều ở đáy mắt độ cao này để dương vân cẩn một cái khẩn trương bắt đầu nàng bản năng gắt gao bắt lấy cao k i ê m cánh tay đừng sợ không có chuyện gì cao k i ê m hỏi dương vân c không có dương vân cần lắc đầu nàng nào có thời gian chơi loại kia tiểu hài chơi đồ vật ta mang người chơi cao khiêm đối dương vân cần n h ẹ răng cười một tiếng sau một khắc hai người liền cao tốc hướng phía dưới lao xuống mắt nhìn dưới mặt đất kiến trúc ở trước mắt không ngừng mở rộng dương vân cần khẩn trương nguyên lực đều bạo phát đi ra nàng gắt gao cắn môi lúc này mới không có kêu thành tiếng cách xa mặt đất hai trăm m vị trí cao khiêm lần nữa kéo cao hắn hiện tại tốc độ quá nhanh trên mặt đất đừng nói không ai ngầm đầu chính là có người xem hướng bầu trời cũng chỉ có thể nhìn thấy hư ảnh chất động vừa rơi xuống cùng một chỗ ở giữa cao tốc mang tới loại kia cất cánh và hạ cánh t r ê n l ệ n h cảm giác vô cùng kích thích dương vân cần mặc dù lòng đang phanh phanh nảy loạn nhưng lại có gan không nói ra được hưng ơ phấn loại này kích thích thể nghiệm bị đặc khác biệt thương pháp chiêu thức càng kích thích nàng tính cách tương đối nghiêm cẩn nhưng chính là bởi vì như thế nàng càng ưa thích bài trừ ư ớ c thuốc khoái ý cao khiêm mang theo bạn gái bay trên trời mấy phút để dương vân cần hưởng thụ phi hành khoái ý cùng kích thích nhìn thấy dương vân cần trạng thái hoàn toàn hưng phấn lên hai người đi trung tâm thành phố tìm nhà cao cấp khách sạn đem hưng phấn tỉnh tự hoàn toàn phóng xuất ra đ hai người chơi có chút quá vui vẻ đã bỏ qua bữa tối thời gian bọn hắn ở phòng khách gặp dương mẫu dương mẫu nhìn thấy cao khiêm cũng lộ ra thật cao hứng lôi kéo cao khiêm h ẳ n huyên một hồi dương vân cần biết rõ cao khiêm có chính sự nàng lôi kéo dương mẫu nói mẹ cao khiêm có chuyện tìm cha ta a kêu mau đi đi lao dương tại thư phòng đây dương mẫu cũng không coi cao khiêm là ngoại nhân để chính cao khiêm đi qua là được rồi dương vân cần không tốt l ắ m ý tứ cùng vụ thân gặp mặt nàng đối cao k i ê m làm thủ thế nàng lặng lẽ trở về phòng cao khiêm đi vào thư phòng t r ư ớ c nhẹ nhàng gõ cửa liền nghe đến bên trong chuyển đến dương minh bắc có chút thâm trầm thanh â m tiến đến cao khiêm đẩy cửa đi vào liền thấy dương minh bắc ngay tại bàn đằng sau xem văn kiện đến hắn loại địa vị này mỗi ngày đều là công vụ b ể bộn trong nhà cũng rất khó có thời gian nghỉ ngơi đương nhiên t i ể u bận rộn này cũng là quyền lực biểu tượng dương minh bắc thấy là cao khiêm hắn để văn kiện xuống đứng người lên cao khiêm a ngồi đối với cái này tương lai con rể dương minh bắc vẫn tương đối xem trọng thúc thúc q u y dày ngài công tác không có việc gì rất lâu không gặp ngươi vừa vặn tâm sự dương minh bắc mời cao k i ê m ngồi xuống lại gọi tới quản gia dân trà cao khiêm không có vòng quanh hắn đi thẳng vào vấn đề nói ra thúc thúc ta hiện tại là tứ giai nguyên sư đang uống trà dương minh bắc kém chút đem nước trà phun ra ngoài hắn ngây người hạ mới dùng dị thường nghi ngờ nhãn thần nhìn xem cao khiêm cao khiêm rất khẳng định gật đầu ta đã là tứ giai nguyên sư dương minh bắc miễn cưỡng nuốt xuống nước trà hắn đặt chén trà xuống c h ầ m m ặ t hơn mười giây lúc này mới nói ra cái này quá làm cho người ta kinh ngạc hiện tại có một chút phiền phức ta cùng sợ tăng có một chút xung đột cao k i ê m đơn giản đem tình huống giới thiệu một lần dương minh bắc trầm tư hạ nói chuyện này là sở ra đôi lý là bọn hắn có phiền dương minh bắc mặc dù không phải tứ giai nguyên sư nhưng hắn tại dương g i a địa vị phi thường cao đối với vấn đề này nhìn vẫn là rất thấu triệt sở tăng cấu kết ngoại nhân muốn giết một cái tứ giai nguyên sư kế hoạch còn thất bại hắn đ á n g chết tứ giai nguyên sư cũng không phải ai cũng có thể t r e o t r ọ c tạ ơn thúc thúc cao k i ê m còn nói bất quá trong này còn có chút phiền phức mạ dỗ vịt bị ta giết sợ họa cũng bị ta giết thánh quang giáo tất nhiên sẽ tìm ta trả thù còn có vương tứ an cũng là ta giết a dương minh bắc đến là biết rõ sợ họa mạ dỗ v ị danh hảo chỉ là dù sao cách qua xa không có gì trực tiếp cảm thụ nghe được vương tứ an danh tự hắn lại một cái chấn kinh nguyên lai、like、là mất tích vương tứ an là bị cao khiêm giết bởi vì vương tứ an mất tích vương gia thế nhưng là gà bay chó chạy náo đằng một lúc lâu bất quá suy nghĩ kỹ một chút trong này nhân quả quan hệ rất rõ ràng vương gia người muốn tìm cao khiêm p h i ề n p h ứ c lúc này mới cử hành quyết đấu cao khiêm giết vương tứ an cũng hợp tình hợp lý chỉ là cái này lễ phép ôn hòa thanh niên làm sao như thế thủ đoạn tàn nhẫn như vậy mà lại thâm tư thâm chấm như vậy cho tới bây giờ cao k i ê m mới đem sự tình nói hết ra dương minh bắc đột nhiên cảm thấy cái này con r có chút đáng sợ nhưng đến một bước này hắn còn có thể đem cái này con rể đẩy ra phía ngoài a hiển nhiên không có khả năng không đ ừ n g nói chính là nữ nhi vậy liền không thể đồng ý từ tự thân cân nhắc cao khiêm tấn cấp từ giai đối với hắn cũng có được ý nghĩa vô cùng trọng yếu dương minh bắc cân nhắc lợi hại trong nháy mắt liền làm ra quyết định cái này thời điểm hắn phải cùng cao khiêm đứng c h u n g một chỗ cao khiêm ngươi yên tâm nhóm chúng ta nhất định sẽ toàn lực ủng hộ ngươi vương gia s ở r a rất lợi hại nhóm chúng ta dương gia cũng không phải ăn chay dương minh bắc nói chuyện này ngươi có ý nghĩ gì ngươi cùng ta nói một chút chúng ta thương lượng một chút cao khiêm đến có chút bội phục cái này cha vợ ngắn thời gian ngắn liền làm ra quyết đoán nguyện ý ủng hộ hắn cái này nói đến giống như không khó dù sao cũng là một cái tứ giai nguyên sư là cực kỳ cường đại sức chiến đấu nhưng là hắn cùng vương ra sở ra kết thủ chuyện này nhưng là không còn đơn giản như vậy dương minh bắc cũng không xác định thực lực của hắn mạnh bao nhiêu liền biểu thị nguyện ý ủng hộ hắn phần này quyết đoán thật không dễ dàng cao khiêm cùng dương minh bắc nói ý nghĩ của hắn dương minh bắc cân nhắc hồi lâu cảm thấy cái này cách làm mặc dù có chút cường ngạnh lại cũng không tính q u a điểm cuối cùng dương minh bắc nói thẩm chính quân thẩm lão đối ngươi có nhiều dịu dắt chúng ta cùng thẩm ra cũng là quan hệ hợp tác chuyện này về tình về lý ngươi nên biết sẽ thẩm lão một tiếng đây là tự nhiên ta liền tới đây tìm thẩm lão cao khiêm tại liêu an quan hệ rất đơn giản thứ nhất đương nhiên là dương vân cẩn thứ hai chính là thẩm chính quân cao khiêm t r ư ớ c cho thẩm chính quân gọi điện thoại hẹn thời gian gặp mặt thẩm chính quân tự nhiên miệng đầy đáp ứng để điện thoại xuống thẩm chính quân lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa cao khiêm là cái rất chú ý lễ phép người không có việc gấp tuyệt sẽ không đêm hôn khuya khoát chạy tới gặp hắn một bên thẩm du hiếu kỳ hỏi nhĩ thúc là cao khiêm a vừa rồi nàng nghe được trong loa thanh â m trong sáng lại ôn h u ậ n nghe cũng làm người ta dễ chịu chính là cao khiêm thanh â m là hắn không biết xảy ra chuyện gì muốn đi qua gặp ta ta nghe nói cao khiêm cùng sở t a n g chơi đến cùng đi hẳn là đi tham gia đỏ thâm chi hải đánh cược cái này tiểu tử thật sự là muốn tiền không muốn mạng thầm du lắc đầu nàng xưa nay không thiếu tiền tiêu cũng không cảm thấy có cần phải vì tiền đi liều mạng nàng lại chừng to mắt bán manh nói n h ị thúc ta cũng nghĩ nghe một chút các ngươi trò chuyện cái gì được hay không cao khiêm đêm khuya tới chơi khẳng định là đại sự ngươi cái tiểu hài tử cũng không cần loạn nghe ta không phải tiểu hài tử liền để ta nghe một chút đi cũng được thêm kiến thức văn cầu nhị thuốc thậm chí n h quân đối cô cháu gái này rất là yêu thích bị nàng quáy dày đòi hỏi cũng chỉ có thể ngầm đồng ý nàng đợi ở chỗ này qua hai mươi phút thẩm du nằm sấp cửa sổ nói t h ầ m làm sao còn chưa tới a thậm chí n h quân ở biệt thự này trên giữa sườn núi chỉ có một con đường thông hướng nơi này ban đêm có xe tới đứng tại trong phòng một chút liền có thể nhìn thấy thẩm du chính nói t h ầ m phía trước cửa sổ bóng đen l ó ạ i lên cao khiêm mỉm cười mặt đã xuất hiện ở trước mắt nàng tinh mịt trong bóng đêm cao k i ê m thử lấy răng trắng thế nhưng là phi thường trói mắt a thẩm du bị hù hướng về sau nh cao khiêm tại trên cửa sổ nhẹ nhàng gõ hai lần trưởng quan ta đến t h ẩ m chí n h quân ánh mắt phức tạp nhìn xem cửa sổ hắn xem sớm ra cao khiêm thiên phú đặc thù cùng phổ thông nguyên sư lớn không đồng dạng chỉ là làm sao cũng không nghĩ tới cao khiêm nhanh như vậy liền bước ra một bước này t h ẩ m chí n h quân tức giận nói với thẩm du ngươi sợ cái gì đi đem khách nhân tiếp tiến đến thẩm du này lại cũng kịp phản ứng có nhị thúc tại nàng sợ cái gì nàng đi qua mở cửa sổ ra cao khiêm nhẹ nhàng bay vào gian phòng cao k i ê m đối thẩm chính quân túi đầu vân an đêm khuya tới chơi quay dầy trưởng quan nghỉ ngơi hắn lại đối thẩm du cười một tiếng thẩm tiểu thư cũng tại a thẩm du trên dưới giò xét cao khiêm một bộ gặp quỷ biểu lộ ngươi ngươi ngươi bay vào đúng vậy a ban đêm giao thông không thiện ta liền trực tiếp bay tới vừa rồi hù đến thẩm tiểu thư đi thật có lỗi thật có lỗi thẩm du không để ý cao khiêm nàng chừng to mắt nhìn về phía thẩm chính quân nhị thúc cao khiêm biết bay thẩm chính quân liếc mắt thẩm du lạnh nhạt nói cao khiêm tấn cấp tứ giai đương nhiên biết bay, bay đường bộ này ngạc nhiên d á n g vẻ hắn lại vui mừng nói với cao khiêm ngươi nhanh như vậy tứ giai thật sự là thật đáng mừng đều muốn đa tạ trưởng quan vung c ồ n g cao k i ê m túi đầu thi lễ mặc dù hắn thành tựu tứ giai cùng thẩm chính quân không có quan h nhưng thẩm chính quân đối với hắn chiếu cố cũng không phải giả mà lại hắn quay đầu muốn làm dương ra con rể thẩm chính quân cũng không nói cái gì liền chấp nhận chuyện này có thể làm được điểm này thẩm chính quân có thể nói là phi thường phúc hậu đối với thẩm chính quân cao khiêm vẫn là phi thường tôn trọng cái này cùng lực lượng không quan hệ thẩm chính quân gật gật đầu hắn đưa tay đỡ dậy cao khiêm không cần d ạ n g này về sau ngươi cũng là tứ giai cừng giả chúng ta ngang hàng luận giao trưởng quan nói đùa trưởng quan dịu dắt tri ân ta tuyệt không dám quên thẩm chính quân không khỏi cười hắn chính là h a thích cao khiêm điểm ấy làm người làm việc đều rất chú ý đến ngồi xuống nói chuyện cao k i ê m nhập tọa hắn đơn giản đem tự mình tấn cấp sự tình nói một lần lại đem vương tự an sở tang sự tình cũng đã nói nghe được vương tự an là bị cao k i ê m g i ế t thậm chí n h quân cũng là thần sắc k h ẽ động cái này cao k i ê m thật là đặc gác cũng thật là ẩn nhẫn có phần này lực lượng còn có thể bất động thanh sắc đi cùng vương huyền vũ quyết đấu vương huyền vũ chết nhưng có địa van bên cạnh thẩm du t r ừ n g to mắt thẳng tắp nhìn xem cao k i ê m nàng đều nghe tròn v á n g cao k i ê m cuối cùng nói ra trưởng quan những chuyện này mặc dù không có quan hệ gì với ngài mà dù sao là ta gây ra ta luôn cùng ngài nói rõ ràng thậm chấm ngâm hạ hỏi tiếp xuống quy định làm gì cao khiêm cười cười sở ra muốn dựa theo quy củ xử lý vậy liền không có việc gì bọn hắn n ế u không thủ quy củ ta liền cùng bọn hắn h ả o h ả o nói một chút quy củ chương một trăm bảy mươi sáu ân tình liêu châu tứ giai nguyên sư có hơn mười vị công nhận vương bản tướng là thứ nhất sở chiêu thứ hai sở chiêu chính là sở tang phụ thân hắn là cường hóa hệ cao thủ võ ký cao tuyệt lâu d à i t ọ a ạ i trần hưng hải giết vô số yêu tộc luôn luôn lấy thiết huyết cường hắn lấy xưng thậm chí quân không có can thiệp cao k i ê m quyết đoán ý tứ chỉ là cho cao k i ê m giới thiệu sơ lược sở chiêu cùng vương bản tướng tình huống cuối cùng thậm chí quân nói ngươi đã là t ứ giai cường giả có ý nghĩ của mình cùng phán đoán ta cũng tôn trọng ngươi ý nghĩ cùng phán đoán chỉ là vương gia cùng sở ra nội t ì n h thâm hậu ngươi không nên khinh địch mới tốt t r ư ờ n g quan ngài biết rõ cách làm người của ta ta là sẽ không chủ động gây chuyện đi đến một bước này đều là vương gia sở ra tướng ăn khó coi hùng hổ d o a người cao khiêm nghiêm mặt nói đến một bước này ta tuyệt không nội ư bộ t h ẩ m chí n h quân trầm n g â m hạ nói ra ta minh bạch chuyện này là lỗi của bọn hắn ta ủng hộ ngươi lấy lại công đạo cao khiêm cũng chỉ là tới thông báo thậm chính quân một tiếng cũng không muốn lấy thu hoạch được ủng hộ thậm chí quân thế mà còn là còn n ủ gật hộ thái độ, để hắn hơi có chút ngoài ý muốn. Ta ơn trưởng quan. Cao Thành khẩn gửi tới lời cảm ơn. hắn không Thầm chính độ, Ta trưởng tới trưởng tâm, ta tuyệt ngoài Kiêm gửi lời nói, để đoan muốn. ơn quan. ơn, quan yên loạn. có Cao cảm cam làm ý sẽ gật đầu bốn nhà cộng trị liêu châu cách cục đã có hai mươi năm bốn nhà tại riêng phần mình lĩnh vực đều có cực kỳ trọng yếu địa vị tựa như một tòa kiến trúc bốn cái cột mạng m ộ i phá hủy bất luận cái gì một cây trụ cột đều sẽ dẫn phát kiến trúc sụp đổ tòa kiến trúc này có lẽ không có tốt như vậy sụp đổ kết quả lại là t a i nạn tính ngươi làm việc luôn luôn ổn thỏa chỉ là chuyện này quan hệ trọng đại ngươi cũng không cần quá kịch liệt thậm chí quân cuối cùng vẫn là thuyết phục cao khiêm vài câu phá hủy sở ra cố nhiên khỏi ý lại dẫn phát phản ứng dây chuyền đối với liêu châu tới nói tuyệt không phải chuyện tốt cao khiêm gật đầu thụ giáo hắn biết rõ thẩm chính quân nói rất có lý giết chết sở chiêu có lẽ không khó nhưng sở ra tại quân đội thâm căn cố đế sở ra sụp đổ rất có thể sẽ dẫn phát quân đội đại l o ạ n loại hậu quả này cuối cùng đều muốn từ liêu châu đến gánh chịu t h ẩ m chí n h quân cũng không phải là ngăn cản hắn mà là nói cho hắn biết muốn rõ ràng n h ư n ế u như hắn thắng hắn cần nghĩ kỹ khắc phục hậu quả ra sao nếu như là đầu góc nóng lên liền cùng sở ra sống mái với nhau, cho dù là dương ra, cao ũ khiêm cho thẩm chính quân túi đầu thi lễ về sau từ cửa sổ phiêu nhiên phi thiên rời đi thẩm du còn chạy đến cửa sổ đi xem hai mắt trên trời mây mỏng hiểm nguyện tinh quang hàm đạo nàng chỉ có thể nhìn thấy bóng đen loay lên liền lại nhìn không đến cao khiêm tung tích thẩm du có chút buồn vô cớ lùi về cổ nàng đối thẩm chính quân thở dài hắn thật cấp bốn nói nhảm không phải nhóm chúng ta tại cái này nói cái gì đây thậm chí quân mắt nhìn thẩm du ngươi muốn cùng cao khiêm hào hào học một ít học cái gì nha cao khiêm khẳng định có vấn đề không phải làm sao lại thành cấp bốn quá không hợp sửa lại thẩm du tự giác đối cao khiêm coi như hiểu rõ hơn nửa năm trước cao khiêm mới nhóm lửa nguyên tinh sau đó chiến lược liền điên cùng tăng vọt đến lúc tháng mười đã có thể chém giết tam gia thiết huyết chi kiếm b ả n giờ hiệu dựa theo chính cao khiêm nói trận chiến kia hắn ngay tại sinh tử áp lực hạ đột phá đến tứ giai lúc này mới chém giết mạ dỗ vít loại này tốc độ lên cấp nhất định là mượn ngoại lực thẩm du đột nhiên hỏi nhị thúc cao khiêm hẳn là cho đế sắt tộc làm chó săn đi chớ nói lung tung thậm chí quân chừng mắt nhìn t h ậ m du cao khiêm trên người nguyên lực khí hơi t h ở tinh khiết thâm trầm cùng hắn tự thân trạng thái dị thường phù hợp nếu như là ngoại lực gia trì tuyệt đối không thể làm được điểm này đế sắt tộc nếu như có thể tùy tiện chế tạo tứ h giai kia bọn hắn đã sớm xưng bá tinh cầu chỗ nào sẽ còn lén lén lút lút trốn ở dị giới gây sự nợ tình đến là vương gia sở gia cùng đế sắt tộc đều là thật không minh bạch không phải đổ tốt thập du lại có chút lo lắng hỏi cao k i ê m có thể thắng a nếu là h ắ n thua nhóm chúng ta làm sao bây giờ thậm chí quân ánh mắt thâm trầm nói lần này cao khiêm có thể thắng liền có thể cải biến liêu châu cách cục nhóm chúng ta đương nhiên muốn ủng hộ cao khiêm có thể thắng a ta làm sao biết rõ thậm chí quân lắc đầu tự mình làm lựa chọn thắng hưởng thụ thành quả thắng lợi thua gánh chịu hậu quả cái này rất công bằng trên trời phi hành cao khiêm thật không nghĩ nhiều như vậy hắn đến không phải tự đại chỉ là tứ giai cấp độ này hắn thật tìm không thấy thua lý do Chứ phi sở chiêu vương bản tướng có triệu vân thực lực như vậy vậy hắn thua cũng không thể nói gì hơn nói trở lại sở chiêu vương bản tướng muốn thật như vậy lợi hại cao ũ khiêm ô n phải nói mới tình ngủ lan tỷ tư thái lười biếng đúng lòng trong lúc lơ đãng toát ra thành thục nữ nhân vệ thật nhìn rất đẹp lan tỷ nhìn thấy cao khiêm cũng là một mặt kinh hỷ nàng cả người một cái sống lại tiên sinh ngươi trở về ta cho làm điểm bữa ăn của a không cần ta đến qua ngươi đi trước ngủ Có c á đương nhiên g à m t chơi thế Cao kiêm để nhưng Tỷ đi về n g là có gan khắc kích thích trải qua gần mười ngày thời gian kịch độc gan mòn tổn thương đã khôi phục bảy tám phần chính là da trên màu đen vết sẹo nhìn xem có chút do người cao khiêm cọ sát không ít chiếc da xem ra lại có ba năm ngày hẳn là có thể khôi phục như lúc ban đầu trở lại trên giường cao khiêm nhắm mắt lại tiến vào thái nhất cung trận chiến này hắn mặc dù có năm chắc tất thắng bất quá hắn vẫn là hy vọng có thể mau chóng cầm xuống triệu vân lực lượng tự nhiên là càng cường đại càng tốt húng chi trên đời này còn có đế s á t tộc còn có ngũ giai còn có các loại không biết cường đại sinh mệnh cao khiêm tại cự hình nện trên thân ăn thua thiệt từ đây đối dị giới cũng nhiều mấy phần đề phòng cao khiêm tiến vào thái nhất cung về sau phát hiện chu d ụ tú đường hồng anh tần lăng đều tại thăng thêm linh nhi mấy người chính nói chuyện rất hòa nhiệt đương nhiên chu dục tú vẫn là dáng vẻ đó rất ít nói đối với mới tới tần lăng cũng mang theo rất rõ ràng xa cách cảm giác chu dục tú nhận ra tần lăng tần lăng đương nhiên cũng nhận ra chu dục tú hai người tại đỏ thấm chi hải bên trong mặc dù không động tới tay nhưng một cái thứ hai một cái thứ ba đều cho đối phương lưu lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu đỏ thấm chi hải tranh tài trong lúc đó chu dục tú mặc dù cũng sẽ tiến vào thái nhất cung nghỉ ngơi lại không cùng tần lăng chạm qua mặt cho tới hôm nay song phương đều là bình thường nghỉ ngơi lúc này mới tại thái nhất cung lần thứ nhất chạm mặt chu dục tú không quá ưa thích tần lăng nàng cảm thấy cái này nữ nhân quá giang hồ cực kỳ ngang t h ẳ n g tính tần lăng đối chu dục tú đến là không có ý kiến nàng một mực hiếu kỳ chu dục tú là đệ tử của ai nghiên k ỳ nhẹ nhàng liền có loại này bản sự phát hiện chu dục tú là thái nhất đệ tử nàng bừng tỉnh đại ngộ trách không được trách không được tần lăng đối chu dục tú rất thân nóng nàng lịch d u y ệ t phong phú đương nhiên nhìn ra chu dục tú đối nàng có chút b ạ i xích bất quá cái này phi thường bình thường không có người lại nhận tất cả mọi người yêu thích cái này đoàn nhỏ trong đội chu dục tú mặc dù là đại sư tỷ lại nhìn không ra thực tế lãnh đạo địa vị có thể thấy được tại thái nhất cũng chỉ có hai cái giai tầng thái nhất lại có là nàng nhóm những đệ tử này đệ tử ở giữa thì không tồn tại địa vị tranh l ệ n h tần lăng thông minh hơn rất nhanh liền phát hiện tiểu đoàn thể chân thực trạng thái mặc dù chu dục tú cũng không có thực chất lãnh đạo địa vị tần lăng nhưng cũng không muốn đắc tội nàng một cái mười tám tuổi hướng nội tiểu n ữ hải cũng không khó ứng phó tần lăng cũng không cần chu dục tú nhiều thích nàng chỉ cần song phương có thể hòa bình chung sống là được rồi so sánh dưới đường hồng anh tính cách sáng sủa hào phóng lại đặc biệt nhiệt tình nhìn ra đường hồng anh cũng không có gì bằng hữu đối cái này tiểu đoàn thể đặc biệt để ý cái ũ này ệ n mấy ngày nàng không ít cùng đường hồng anh nói chuyện phiếm đường hồng anh thường xuyên cùng nàng nói khoác lao sư cỡ nào cỡ nào lợi hại còn nói nàng có thể chém giết bốn tên tứ giai cơn giả đều là lao sư thủ bút tần lăng nghe nói thái nhất có thể lấy trực tiếp lấy ý thức giáng lâm nàng thật có chút cho dạ i như vậy bí mật của nàng không phải đều bại lộ cái này mấy ngày nàng qua cũng rất khó chịu bất quá nàng cũng nghĩ minh m ạ c h thái nhất cỡ nào nhân vật cũng sẽ không để ý bí mật của nàng thật muốn để ý nàng cũng không ngăn cản được chỉ hy vọng vị này thái nhất điện hạ có thể có mấy phần lòng nhân tử chu d i ụ c tú ba người cùng một chỗ cho cao khiêm túi đầu vân an cao khiêm k h ẽ gật đầu xem như đáp lễ tân lăng còn là lần đầu tiên tham gia sư đồ nói chuyện phiếm nàng dù sao cũng là người mới rất chú ý khống chế không nhiều lời nói chỉ là yên lặng quan sát thái nhất cùng mấy cái đồ đệ hỗ đậu đường hồng anh hiển nhiên cùng thái nhất người thân nhất đi qua liền nắm cả thái nhất cánh tay kỷ lý h a lạp nói đến thái nhất lộ ra rất hiền hòa sau mặt nạ ánh mắt lạnh nhạt bình tĩnh khí tức cần sâu lại giống như đại điện nặng nề vô tận chu dục tú ngay tại một bên yên tĩnh lợi các loại đến lao sư ánh mắt quay tới lúc mới lộ ra một cái m ỉ m cười tần lăng nhìn ra chu dục tú đối thái nhất phi thường sùng bái tôn trọng chỉ là tính cách nguyên nhân cũng không bằng đường hồng anh biểu hiện thân mật nhìn mấy phút tần lăng liền phi thường xác định hai người sư tỷ đối lao sư biết đ ư c ít cao khiêm đến không để ý tần lăng quan sát thái nhất lệnh thần kỳ vượt qua tưởng tượng tần lăng sức quan sát lại nhạy cảm cũng không phát hiện được cái gì nói hội thoại cao k i ê m theo thường lệ khích l sau đó hắn liền đi huyền tự môn tìm triệu vân so tài linh nhi có thể che đậy mấy người đệ tử tần lăng trừng bóng mắt cũng không có phát hiện cao khiêm đi nơi nào đợi đến cao khiêm từ huyền tự môn ra đ ư ờ n g hồng anh cùng tần lăng đều tại tính toạ tu luyện chu dục tú lại không tu luyện nàng một mực đợi thêm cao khiêm nhìn thấy cao khiêm hiện t h ầ n chu dục tú vội vàng đi tới túi đầu thi lễ lao sư ta có chuyện muốn cùng ngài nói a thế nào lão sư ta tham gia trận đấu thắng ba trăm triệu t i ề ư ở n g ta muốn đem hồng anh sư mội tiền trả lại cho nàng hồng anh sư mội lại không muốn chu dục tú có chút khó khăn nàng liệu mạng đi tham gia trận đấu chính là không muốn thiếu phần nhân tình này nhưng đường hồng anh khăng khăng không m u ố n nàng cũng không thể mạnh mẽ đem các ngươi h i ế u hái hỗ trợ cái này rất tốt cao k i ê m trầm n g â m hạ nói hồng anh đã không thiếu tiền ngươi cũng không cần nhất định phải trả tiền nhân sinh rất dài phần nhân tình này ngươi ghi ở trong lòng luôn có trả hết thời điểm chu dục tú suy nghĩ một chút nói ra hồng anh sư mội không m u ố n lão sư ta muốn cầm ra một khoản tiền đến giúp tần làng sư mội thăng cấp ngài cảm thấy thế nào chương một trăm bảy mươi bảy thuyết phục đối với chu dục tú quyết định cao k i ê m có chút ngoài ý mới chu dục tú bản thân không có tiền cái này ba trăm triệu nhìn như cầm dễ dàng lại là lấy mạng liệu trở về lại có hắn nhìn chu dục tú cũng không rất ưa thích tần lăng thế mà n g u y ệ n ý trợ giúp tần lăng thăng cấp cái này quá khó khăn đương nhiên chu dục tú khẳng định cảm thấy mình là đại sư tỷ cũng phải có đại sư tỷ giám vẽ cao k i ê m trầm ngâm hạ nói ta là hy vọng các ngươi đoàn kết hưu hái về phần cụ thể làm thế nào ngươi cũng là đại nhân tự mình làm quyết định liền tốt cao k i ê m kỳ thật có chút kỳ quái tần lăng lần này chỉ ít kiếm l ợ i bốn trăm i triệu từ vạn khang lại là cái hào phóng cũng rất không có khả năng cắt xén tần lăng tiền mà lại tần lăng cũng không phải lần thứ nhất tham gia trận đấu hẳn là rất có thân gia làm sao tần lăng liền không nghĩ khắc kim thăng cấp cái này rất cổ quái cao khiêm đương nhiên hy vọng tần lăng mau chóng thăng cấp hiện tại ba cái đồ đệ chỉ có tần lăng thăng cấp dễ dàng nhất trên lý luận nói một trăm năm mươi triệu cho tần lăng nhất có tính so sánh giá cả phong lôi thiên thư đạt tới đệ tam trọng hắn các phương diện đều có thể thu hoạch được không nhỏ tăng thêm k h i thời điểm hắn hẳn là có thể cầm xuống triệu vân nhưng hắn sẽ không như vậy cổ vũ chu dục tú loạn tiêu tiền chuyện này vẫn là phải chu dục tú đến chính mình cân nhắc chu dục tú suy nghĩ một chút nói hồng anh sư mội giúp đỡ ta ta giúp đỡ tần lăng sư mội cái này rất hợp lý nàng nghĩ rất rõ ràng số tiền k i a n à n g chính là muốn tiêu xài dạng này trong lòng mới có thể cân bằng nàng mặc dù không quá ưa thích tần lăng nhưng tần lăng đều là sư mội của nàng nàng cũng nên nâng đỡ sư mội về phần tần lăng có tiền hay không k i a là tần lăng sự tình chu dục tú suy nghĩ một chút nói ra lao sư cho tới nay ta đều là nhận lao sư c h i ế u cố ta hiện tại có chút năng lực cũng nên giúp đỡ một cái sư mội cao khiêm nhìn thấy chu dục tú quyết định chủ ý hắn cũng không nhiều lời cái gì bất quá là một trăm năm mươi triệu hắn hiện tại cũng không quá để ý tiếp qua mấy ngày hắn chính là một tỷ phú ông ngẫm lại biện pháp kiếm lại điểm liền có tiền thăng cấp chờ hắn kim cương thần lực kinh đạt tới đệ tứ trọng nguyên lực cấp độ tự nhiên đạt tới tầng thứ năm cái kia thời điểm thiên hạ mặc dù lớn hắn cũng có tư cách xưng ơ hùng một phương đạt được cao khiêm ngầm đồng ý chu dục tú cũng thật cao hứng nàng xem ra cao khiêm thật rất quan tâm nàng nhóm tu vi có thể trợ giúp tần lăng tăng lên tu vi lao sư hẳn là cũng rất vui mừng đi từ một phương diện khác tới nói nàng làm đại sư tỷ cũng phải có cái đại sư tỷ g á n g v ẻ cao khiêm nhìn xem nhắm mắt tính toạ tần lăng đối nàng thân phận bối cảnh cũng nhiều hai điểm hiếu kỳ cái này nữ nhân rất có thể kiếm tiền tiêu tiền lại tiết kiệm như vậy đến cùng là thần dữ của vẫn là có cái gì khác nguyên nhân cao khiêm đến không có vội vã điều tra tần năng đệ tử chỉ cần không làm cái gì người người oán trách chuyện xấu hắn liền không muốn còn nhiều bất quá là một trăm năm mươi triệu các loại hắn trở thành ngũ dai tự nhiên là có thừa lực chiếu cố mấy người đệ tử chu dục túi ngay tại đọc sách đối lực lượng cũng không có rất bức thiết nhu cầu ngày thứ hai cao khiêm mới ăn n i ệ m tâm liền nhận được dương vân cần điện thoại hôm nay toàn bộ dương gia trọng yếu nhân vật đều muốn vì hắn cử hành chuyên môn hội nghị dù sao quan hệ đến một cái tứ giai nguyên sư dương gia trọng yếu nhân vật đều đối với cái này dị thường c o trọng hội nghị địa điểm ngay tại dương gia ở n g o à i thành lao trạch kỳ thật chính là to lớn t r a n g viên dương vân cẩn cùng cao khiêm dự định thời gian đặc biệt tới l á i xe tới đón cao khiêm để tỏ lòng trịnh trọng cao khiêm còn mang tới nhật huy kiếm chủ yếu là nhật huy kiếm bề ngoài xinh đẹp long lân đao liền quá đằng đằng sắc khí không thích hợp lấy ra biểu hiện ra dương vân cẩn trên xe cho cao khiêm giới thiệu tham dự hội nghị người trọng yếu nhất chính là ba người dương h ú c dương vị này là lần trước thầy mặt tứ giai tư lịch giá nhất lớn tuổi nhất bối phận tối cao tại dương gia địa vị phi thường cao tiếp theo chính là dương minh hiền là dương gia đương nhiệm gia chủ cũng là dương minh bắc anh ruột sau đó chính là dương minh tú vị này là gia tộc chiến lược mạnh nhất mặc dù rất ít tại gia tộc sự vụ trên phát biểu địa vị lại không thể nghi ngờ chỉ cần có thể thuyết phục ba người này cao khiêm liền có thể thu hoạch được dương gia toàn lực ủng hộ cao khiêm đối với cái này đến là rất lý giải đột nhiên xuất hiện một cái tứ dai dương gia người khẳng định tràn đầy lo nghĩ bọn hắn cũng nên tận mắt nhìn cái này tứ dai mới có thể quyết định b ư ớ c kế tiếp đi như thế nào dương gia trang viên cự ly thành khu có hơn hai mươi km tọa lạc tại bản cờ trên đỉnh chiếm diện tích mấy trăm mẫu nghiêm trình mà nói cả tòa bản cờ phong đều là bọn hắn dương gia tài sản riêng dương gia trang viên trung tây kết hợp phong cách kiến trúc đều là kiểu tây biệt thự chỉ là cách cục lại dẫn kiểu thanh vân thiết kế nhìn đến rất thổ hảo lại cũng không quá tù khí từ cửa chính đến trung tâm khu kiến trúc lái xe đều cần mười phút các loại cao khiêm tiến vào tầng cao nhất hào hoa phòng hội nghị liền thấy phòng hội nghị bên trong đã ngồi đầy người dựa theo chỗ ngồi sắp xếp cha vợ dương minh bác ngồi tại vị thứ tư ngồi ở chủ vị tự nhiên là gia chủ dương minh hiển bên trái tóc trắng lao giả thân hình khúc gầy một mặt nếp nhăn đầy người lao hủ chi khí khẳng định là dương hữu dương một vị khác dương minh tú kia là cao khiêm người quen dương minh tú cũng đối cao khiêm mỉm cười gật đầu đối với người trẻ tuổi này nàng một mực cũng là rất thưởng thức dương vân cần có thể thuận lợi cùng cao khiêm tiến tới cùng nhau cũng là có nàng đại lực ủng hộ nếu không dương gia trên giới khẳng định đã sớm cho cao khiêm các loại tạo áp lực sao có thể để đôi nam nữ này thuận lợi tiến tới cùng nhau cao khiêm lễ phép cùng một đám người gật đầu ra hiệu quá nhiều người cũng không cần phải dần dần nói chuyện ân cần thăm hỏi đông đảo dương gia đại nhân vật an tết thời điểm trên cơ bản đều gặp cao khiêm chỉ là kia thời điểm cao k i ê m còn chỉ là một cái tam g i a nguyên sư mặc dù rất có năng lực đám người cũng không có quá để ý hôm nay cao khiêm lại lấy t ừ giai nguyên sư thân phận đứng tại trước mặt mọi người cái này phân lượng liền hoàn toàn khác biệt đám người lại nhìn cao khiêm cũng đều nhiều hơn mấy phần coi trọng cao khiêm mặc màu đen dê nhung áo khoác bên trong áo sơ mi trắng sám trắng đầu cách khăn quảng cổ trong tay dẫn theo một thanh hoa mỹ thập tự kiếm hắn khuôn mặt anh tuấn dáng vóc thẳng tắp đôi mắt càng là đen bóng đến có thể lấp l ẻ cao khiêm hướng cái này vừa đứng tự nhiên là có c ô thông d o n g thoải mái khí độ để cho người ta không dám kinh thường chỉ nhìn bộ này bề ngoài dương ra tất cả mọi người là âm thầm gật đầu gia chủ dương minh hiền mắt nhìn quảng trường dương húc dương hòa dương min ra hiệu hắn đến nói chuyện dương minh h i ề n nghiêm m ặ t nói cao khiêm minh bắc đã đem sự tỉnh cùng nhóm chúng ta nói nhóm chúng ta liền có một vấn đề ngươi xác định có thể thắng được sở chiêu a cao khiêm cười chư vị đều là trưởng bối của ta lịch duyệt trí tuệ đều hơn ta xa bá phụ vấn đề ta còn thực sự cho không ra minh sắc đáp án lời vừa nói ra mọi người sắc mặt đều có chút cổ quái cao khiêm không có năm chắc liền khiêu khích kiếm chuyện cái này cũng không quá tốt bất quá đám người cũng đều minh m ạ c h cao khiêm khẳng định còn có lời nói đến cũng không ai vội vã tỏ thái độ cao khiêm còn nói ta chưa thấy qua sở chiêu tiên sinh đối với hắn biết cũng rất ít nói bừa thắng bại không khỏi quá không phụ trách dương minh hiền trầm lâm hạ nói ra đã như vậy ngươi cần gì phải cùng sở ra khó xử bá phụ không phải ta cùng sở ra khó xử là sở tăng trăm phương ngàn kế hại ta cao khiêm lạnh nhật nói đừng nói là lấy thành tứ giai coi như ta không phải tứ giai cũng không thể mặc người hãm hại từ vân c ẩ n cái tầm quan hệ này tới nói ta cũng coi như nửa cái dương ra người sở tăng như thế c u ồ n g vọng cũng là không có đem dương ra để vào mắt cho nên khẩu khí này ta là nhất định phải ra một cái dương ra lão nữ nhân nhịn không được nói ra ngươi nếu là đánh không lại sở chiêu rất có thể sẽ bởi vậy mất mạng ngươi còn trẻ không cần thiết xính sảng khoái nhất thời không ít dương da người gật đầu bọn hắn đều cảm thấy đây là lao luyện thành thục c h i ngôn cao khiêm còn trẻ như vậy liền thành tứ giai đợi một thời gian tự nhiên có thể nắm quyền thế trở thành đại nhân vật không cần thiết hiện tại liền vội vàng bận bịu i tìm sở ra trả thù cao khiêm cũng không tức giận tay hắn cầm kiếm trôi chậm rãi lơ lửng lên không trong mắt cũng lấp lánh gian lận vạn đạo hừng hực lạch đ i ệ mang hắn lạnh nhạt nói ra ta sẽ không nói bừa thắng lại nhưng ta có tất thắng lòng tin nếu là nhắm mắt lại nghe cao khiêm giọng nói chuy không có bất luận cái gì phong mang nhưng tại trận đám người lại từng cái con mắt trận l ã o đại chỉ là cùng cao khiêm ánh mắt đụng một cái đám người giống như bị xét đánh trong lòng đều là đột nhiên l ắ p một cái mạnh như dương minh tú cùng dương húc dương hai vị tứ giai cũng đều rất tự nhiên bị lệnh mở ánh mắt không cùng cao khiêm đôi mắt nhìn thẳng về phần những người khác n à y lại đều bị cao khiêm khí thế ép trái tim đều muốn nổ tung cũng may cao khiêm khí thế một phát đã thu hắn trong mắt điện quang cũng cấp tốc tiêu tán cao khiêm đối đám người hạ thấp người c u i đầu thật có lỗi vì gia tăng sức thuyết phục ta cản dỡ phô bảy một điểm lực lượng mời chư vị trưởng đối đừng nên trách đông đảo dương gia người đều là ánh mắt phức tạp lại không người nói chuyện trầm m ặ t một hồi dương minh hiền mới gượng cười nói thời đại không đồng dạng nhóm chúng ta tư tưởng quá bảo thủ vẫn là các ngươi người trẻ tuổi có bốc đồng ngươi một mực b u ô n g tay làm nhóm chúng ta đều sẽ toàn lực ủng hộ ngươi lần này hội nghị dương gia đại nhân vật nhóm đều đạt thành nhất trí đó chính là toàn lực ủng hộ cao khiêm chủ yếu là cao khiêm cho thấy cường đại lực lượng một cái thuyết phục tất cả mọi người những người khác khả năng nhìn không ra cao k i ê m mạnh bao nhiêu nhưng tại trận hai vị tứ g i a nguyên sư đều đối cao k i ê m làm ra phi thường đánh giá cao gia chủ dương minh hiền tự nhiên là đạt được hai vị này thụ ý mới có thể tỏ thái độ toàn lực ủng hộ từ trang viên ra dương vân c ẩ n hưng phấn kéo cao khiêm tay ngươi vừa rồi thật là huy phong đằng kia lao đầu lao thái thái đều bị hù nhanh đi tiểu ha ha thật không hổ là lao công ta dương vân c ẩ n có chút nóng này nói không được ta quá hưng phấn ta muốn cùng ngươi l u n võ cảm xúc tăng cao dương vân c ẩ n trực tiếp đem cao khiêm kéo đến khách sạn hai người luyện một cả ngày cũng nhiều thua thiệt cao khiêm là kim cương thân thể lúc này mới chịu được tình đem dương vân cần rết sụi lơ như bùn quân lính tăng ăn dã cao k i ê m đem dương vân cần đưa về nhà hắn lái xe trên đường về nhà cũng cảm giác được phong lôi c h i lực đột nhiên một thịnh hắn mi tâm chỗ sâu màu vàng kim cựu mang tinh bên trên phong lôi thiên thư biến thành màu xanh thần quang rõ ràng cường thịnh rất nhiều hắn biết do cái này tất nhiên là tần lăng thăng cấp về đến nhà cao khiêm đơn giản rửa mặt sau lên giường ý thức tiến vào thái nhất cung quả nhiên liền thấy tần lăng lôi kéo chu dục tú tay tại nói chuyện k i a thái độ thân mật ghê gớm tần lăng phóng túng g i á tính nhưng nàng lịch duyệt phong phú phi thường biết nói chuyện hống chu dục tú loại này thiếu nữ vẫn là phi thường nhẹ nhõm nhìn thấy cao khiêm tới chu dục tú mang theo tần lăng tới vân an tần lăng lại chủ động nói ch Nàng tại cao khiêm trước mặt, phi thường thành tục phi khẩn liên tục biểu đạt đối Chu dương ụ Dục c Chu dục tú đến bị nói có chút Tú biết Tú lòng ơn. đến nói ngựa là bị là môn Khiêm không truyền thống, không đáng nhiều biểu lời. Cao d ư chu dục tú vài câu cái này khiến chu dục tú phi thường vui vẻ đợi đến chu dục tú đi tu luyện tần lăng mới vụ n trộm tìm tới cao khiêm lão sư các sư tỷ đối ta tốt như vậy ta có chút hổ thẹn kỳ thật ta cũng kiếm lời một chút tiền chỉ là bởi vì sự tình trong nhà đem tiền đều tiêu hết cao khiêm an ủi tần lăng các ngươi đều đệ tử của ta đoàn kết hưu ái giúp đỡ cho nhau cái này rất tốt ngươi cũng không cần có gánh vác tần lăng do dự một cái cuối cùng vẫn là không nói sự t ì n h trong nhà đến không phải sợ để lộ bí mật chủ yếu là nàng cảm thấy không cần thiết cùng thái nhất lao s ư nói đây là nàng cá nhân sự t ì n h nói ra lại hình như yêu cầu t r ợ đ ồ n g dạng cao khiêm các loại tần lăng ly khai cảm ứ n g đến trên thân khuấy động phong lôi chi lực hắn không khỏi cười có đệ t ử khắc kim chính là tốt hắn lẩm bẩm thử long tương quân đắc tội câu nguyên phiếu cầu đặt mua chương một trăm bảy mươi tám thiên long tinh luyện binh trận bên trên cao khiêm một thân bạch long giáp tay cầm song kiếm tại nguyên lực kích phát giới bạch long giáp quanh thân màu bạc diễm quang chất động trên thân bằng thêm mấy phân thần thành quang minh kh đối diện triệu t ử long ngân giáp ngân t h ư ờ n g so sánh giới trên khí thế liền kém rất nhiều nguyên giáp đối cao khiêm tác dụng phi thường có hạn thậm chí còn hạn chế hắn tính linh hoạt nhưng là cao khiêm chính là ưa thích m ấ i bạch long giáp vi phong lấm liệt thần quang lấp lánh dáng vẻ đương nhiên hắn mặc bạch long giáp tuyệt không phải vì đẹp mắt chủ yếu vẫn là trong thực chiến kiểm nghiệm bạch long giáp tính năng triệu vân không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ tốt đối thủ cao khiêm có gan cảm giác hắn mỗi qua một con sau cầm tới tương ứng tinh thần cái này một cửa ải mặc dù còn bảo lưu lại anh hùng chiến lực cũng đều có thể bảo lưu lại tới nhưng là dạng này anh hùng lại không linh hồn hoàng tự môn còn không có rõ ràng như vậy đến huyền tự môn lưu bị hoàng trung trương phi mấy vị này chiến lược liền rõ ràng giảm xuống một cái tầng cấp s ử x u ấ t kỹ năng uy lực hoàn toàn không có thần vận thực tần lăng phong lôi thiên thư lên tới đệ nhị trọng cảnh giới cao khiêm liền có năm sáu phần năm chắc l i ề u mạng chết triệu vân cao khiêm rất chân quý vị này bồi luyện đối thủ triệu vân võ kỹ gần như hoàng mỹ đồng dạng kỹ xảo tại hắn trong tay luôn có thể thi triển ra m ộ ư ơ i hai phần uy lực triệu vân tuyệt thế võ kỹ cái này thời điểm mới có thể hoàn toàn thi triển đi ra cho nên cao k i ê m cũng không có vội vã giết triệu vân đợi đến phong lôi thiên t ư đạt tới đệ tam trọng cảnh giới loại này phong lôi chi lực trực tiếp nhất thể hiện chính là để tốc độ của hạn biến nhanh phong l ô i chi lực gia trì cao khiêm tốc độ phản ứng có thể tăng lên một thành có thửa cái này một thành nhìn như không đáng chú ý nhưng thả trên người cao khiêm cái này một thành tăng lên liền phi thường đáng sợ cao khiêm hiện tại tốc độ di chuyển đã vô hạn tới gần vận tốc cấm thanh v u n g c h ạ m long v ạ c đao càng là có thể đạt tới mỗi g i â y bốn trăm l i n cao tốc đ ổ i thanh ị thiên thanh hồng song kiếm bởi vì song kiếm thuộc tính đặc biệt song kiếm tốc độ sẽ nhanh hơn thiên hạ võ công duy khoái bứt phá câu nói này tuyệt không khóa trương vừa rồi hai người giao thủ mấy chục chiêu triệu vân cho dù võ kỹ tinh diệu tuyệt luân vẫn là bị cao khiêm dùng ưu thế tốc độ vững vàng áp chế triệu vân lại nhìn cao khiêm n h ã n thần cũng nhiều mấy phần ngưng trọng cùng tốc sát hắn tung hoành xa trường lần thứ nhất gặp được đáng sợ như thế cường địch cao khiêm điều chỉnh hạ khí thức ỷ thiên kiếm một chỉ triệu vân lạnh leo kiếm quang trong chốc lát đã đến triệu vân trước mắt triệu vân lách mình nghiêng lui lại trong tay phi long thương đâm thẳng cao khiêm run run ngân thương như thần long lát lư khó mà suy đoán đến một bước này cao khiêm cũng vẫn là nhìn không thấu triệu vân biến hóa bất quá hắn có thể dùng khoái kiếm áp chế. ỷ thiên kiếm lần nữa gia tốc mãnh chạm trên phi long thương đào thương giao kích phi long thương rung động ầm ẩm một thương này mặc dù biến hóa tinh vi có thể ăn ỉ thiên kiếm không nói đạo lý mãnh chạm chỗ có tiếp sau biến hóa liền hoàn toàn không thi triển ra được thanh hồng kiếm đi theo c h ấ p động m à tới lần nữa chạm trên phi long thương triệu vân rút súng m u n lui cao khiêm s o n g kiếm giao nhau thuận phi long thương thẳng chạm triệu vân điện quang hỏa thạch ở giữa triệu vân trong tay phi long thương lại đột nhiên biến mất đợi đến ỷ thiên thanh hồng xong kiếm chém tới triệu vân trước mặt lúc triệu vân trong tay phi long thương mới từ bên hông bay vụt cao k i ê m mi tâm chiêu này giấu thương biến hóa h u y ề n d i ệ u cao khiêm đều không nhìn thấy phi long thương t h ầ n hắn chỉ có thể nhìn thấy thương nhận một điểm hàn tinh l ấ p lánh trong lúc nguy cấp cao khiêm m i tâm chỗ sâu màu vàng kim cựu mang tinh l ấ p lánh cựu mang tinh trên màu xanh thần quang đi theo du tẩu chất động phong lôi thiên thư lực lượng bị hoàn toàn thôi phát ra cao khiêm tốc độ phản ứng cũng trong nháy mắt đạt tới trạng thái đ ỉ n h phong cao khiêm đón kích xạ mà tới phi long thương lệnh ra đầu phi long thương sát hắn hai gò má đâm ra đi tại trên mặt hắn lưu lại một đạo thật sâu vết máu cùng lúc đó hắn trong tay xong kiếm cũng chạm tại triệu vân phần cổ xong kiếm giao nhau một cách, là có thể đem đối phương đầu người cắt là Kết q u cao n g kiêm có chút ngoài ý mớn sa trường không phải giang hồ triệu vân lại có như thế linh động vóc kỹ bất quá đây càng giống như là một loại nào đó bị động bị kích phát ra đến rồi cao kiêm sớm có chuẩn bị hắn trong hai con ngươi điện quang đại thịnh thiên tướng chu thần tiên tôi phát ra như lại như lông vũ nhẹ nhàng lui lại triệu vân tinh thần bị thiên tướng chu thần tiễn xuyên v à o hắn thân thể cũng không bị k h ô n g chế cứng ngắc lại một cái cao khiêm tay trái thanh hồng kiếm ánh sáng xanh lấp lánh trong chớp mắt đâm đến triệu vân mi tâm mũi kiếm chỉ triệu vân thế mà lần nữa hướng về sau phiêu thối cao khiêm có chút không tin tả hắn đột nhiên há mồm quắc khẽ phá sư tử hống thanh â m còn chưa có đi ra như là vạn quân cự truy vô hình xung kích đã oanh trên người triệu vân triệu vân tại vô hình trùng kích vào lần nữa hướng về sau phiêu thối chỉ là lần này lui càng mau lui lại hơn càng xa tựa như cùng phong quét sạch bay phất thơ theo giói động phiêu tán tốc độ mặc dù nhanh nhưng vẫn là mang theo một loại không nói ra được nhẹ nhàng đợi đến sư tử hướng uy lực hoàn toàn bạo phát đi ra triệu vân quanh thân ngân giáp chấn động nhưng hắn bản thân vẫn là điểm nhiên như không có việc gì ngược lại là liên tục công kích để triệu vân có sung túc thời gian quay về lực đợi đến cao khiêm lần nữa huy kiếm triệu vân ra quyền như t h ư ờ n g thế mà trước một bước ngăn t r ở cao khiêm cổ tay triệu vân không có cao khiêm nhanh nhưng hắn sớm tính toán đến cao khiêm ra chiêu phương vị biến hóa quyền ra như thương thế mà phá cao khiêm ỷ thiên kiếm biến hóa cao khiêm có chút không tin tả hắn xong kiếm liên trạm đem bạch đế kiếm pháp thi triển thẳng thán thoải t h i nhưng đối mặt võ kỹ cao hơn một tầng triệu vân hắn bạch đế kiếm thuật luôn luôn dùng gập đền không cách nào chân chính đem kiếm pháp uy lực thi triển đi ra triệu vân lại q u y ề n như thương k h u y tay như thương chân như thương đầu gối như thương toàn thân trên dưới mỗi một kích đều như thương lăng lệ cao khiêm lấy s o n g kiếm ứng đối lại bị triệu vân k h ô n g chế tiếp tấu xanh trắng kiếm quan g lạnh leo lấp lánh có thời điểm cũng có thể phá vỡ triệu vân phòng ngự nhưng triệu vân lại luôn có thể theo kiếm trở ra song kiếm mặc dù duệ lại không đả thương được triệu vân cái này khiến cao k i ê m liền có chút p h i muộn hắn còn là lần đầu tiên gặp được loại này đối thủ đao kiếm là chặt không đến cao khiêm cùng triệu vân loạn chiến hồi lâu chiếm hết thượng phòng lại luôn bắt không được triệu vân mắt thấy triệu vân long tinh hổ mãnh khôi giáp trên liền cái vết rạch đều không có cao khiêm cũng có chút nhịn không được thừa dịp triệu vân lần nữa tới gần cao khiêm ném đi s o n g kiếm đồng thời phát động thiên tướng chu thần tiễn cái này trong khoảng cách triệu vân mặc dù có trôi chuẩn bị thân thể vẫn là cứng ngắc lại một cái cao khiêm thừa cơ ô m chặt lấy triệu vân hai cánh tay hắn chụp chết tuyệt không cho phép triệu vân đào tẩu triệu vân phát giác không ổn muốn dùng sức tránh thoát lại đỡ không nổi cao khiêm thần hắn xong quyền như thương chính đánh vào cao khiêm trên m đánh cao khiêm xương gò má vỡ vụn anh tuấn mặt đều sụp đổ biến hình một đôi đen bóng thâm trầm còn người đều vỡ nát bị trọng thương cao khiêm trong lòng cũng sinh ra một cỗ nộ khí hắn gắt gao ô m triệu vân q u á c khẽ phá phá phá phá phá sư phách phẫn nộ bị động thiên thương bị động đồng thời bị kích phát ra tới loại trạng thái này cao khiêm thả ra sư tử hống một tiếng so một tiếng càng mạnh liên tiếp năm cái phá c h ư a uống ra đến coi là thật có long trời l ở đất chi vi triệu vân bị cao khiêm gắt gao khóa lại muốn lui lại tá lực cũng làm không được chỉ có thể n ạ n h sinh nâng cao phía trước bốn tiếng sư tử hống chấn hắn thất khiếu chảy máu đợi cho thứ năm âm thanh phá chữ p h u n g ra triệu vân cũng tiếp nhận không được ở đầu ầm vang vỡ nát cao khiêm cảm giác được triệu vân đã chết lúc này mới thở phào hắn vốn cho rằng tất thắng kết quả xuất tân toàn lực mới miễn cưỡng thắng thảm bị giết triệu vân cũng hóa thành một viên màu đỏ thâm cựu rác rủ xuống mang tinh thần cao khiêm điều chỉnh hạ cảm xúc hắn đối đỏ thâm sao trời hạ thấp người cúi đầu thật có lỗi ta vừa rồi cảm xúc không có khống chế lại thanh âm có chút lớn triệu tướng quân thứ lỗi hai lễ tiếp trên làm đến nơi đến trốn cao khiêm khẽ vươn tay nắm chặt đỏ thâm sao trời hắn mặc dù không nhìn thấy lại có thể rõ ràng cảm ứ n g được đỏ thâm sao trời vị trí kỳ thật trên mặt thương thế rất nặng mặc dù tại huyền tự môn thế giới sẽ không thật thụ thương có thể đả thương thế mang tới kịch liệt đau nhức lại vô cùng chân thực cao khiêm chịu đựng kịch liệt đau nhức xem xét đỏ thâm sao trời tin tức hắn muốn xem nhìn phía hết như thế lân tình đến cùng đạt được cái gì trước hết nhất nổi lên là một câu đơn thương độc mã d á m độc hành phá vỡ phong phá địch đảm nhiệm tung hành thiên long tinh bị động gan rồng bị đậu vô khuyết gan rồng gan góc phi thường càng đánh càng hằng gặp mạnh càng mạnh lực lượng tinh thần tăng cường vô khuyết thân thể viên mãn vô khuyết luôn có thể lấy thích hợp nhất phương thức tránh đi công kích chủ động phi long tư ơ n g pháp tông sư triệu vân lưu lại thiên long t ì n h giới thiệu tin tức rất đơn giản nhưng càng là đơn giản mấy loại năng lực hạn mức cao nhất liền càng cao gan rồng không cần phải nói đối mặt cường địch thời điểm luôn có thể siêu trường phát huy dùng tốt còn có thể cùng thiên thương n h i ệ p ra bất quá gan rồng rất khó cùng sư phách phẫn nộ cảm xúc n h i ệ p ra vô khuyết liền phi thường biến thái thân thể viên mãn vô khuyết không bị thương tổn cao khiêm vừa rồi cũng là nhìn ra vấn đề này vũ khí gì công kích đều không làm gì được triệu vân chỉ có thiên tướng chu thần tiễn mới đối triệu vân có chút tác dụng cho nên mới quyết định dùng sư tử hống giải quyết triệu vân sư tử hống đối thân thể cùng tinh thần đồng thời tiến hành hủy diệt tính công kích thiên tướng chu thần tiễn tuy mạnh nhưng tại lực phá hoại trên cùng sư tử hống còn kém nhiều quả nhiên nhất cử thành công cao khiêm dối tay lần mò nhặt lên trên đất phi long thương cùng ngân long giáp lúc này mới rời khỏi thế giới này trở lại thái nhất cung cao khiêm thương thế trên người tự nhiên khỏi hẳn linh nhi đã sớm chờ ở một bên ánh mắt của nàng đều cười thành hình trăng lưỡi liềm đi lên liền xu định nói ba ba thần võ vô địch Cao khiêm khiêm khoát khoát tay, vậy, cũng may mắn, may mắn chương 179, ước tay, ta may may khoát Kiêm Kiêm nói chiến. mắn, mắn một Tôn khoát thắng đừng như ván. vậy, 14 179, sở ra l á o c h ạ c h tòa này lao c h ạ c h viện ở vào liêu an phủ bình an khu trung tâm chiếm diện tích vượt qua một mươi vạn m hai bình an khu thế nhưng là liêu an trọng yếu nhất một cái khu có thể nói là liêu an trung tâm tại loại này vị trí thành lập dạng này một tòa hào c h ạ c h sở ra có bao nhiêu ngang tàng sở ra cửa chính liền có một đội sĩ binh đ ứ n g gác nơi này bị liệt là khu quân quản không có giấy thông hành tự tiện tiến bảo hậu quả vô cùng nghiêm trọng hôm nay sở ra cửa chính bốn mở đứng g á c cảnh vệ đều một mặt t r a n g nghiêm nhất tay c ú i chào một đội việt giã xe cho quân đội chậm rãi lái vào đại viện xe đội trưởng khu thẳng vào một mực lái đến chủ trạch trước mới dừng lại đã sớm chờ ở cửa ra vào sở tang vui vẻ nên đón ân cần mở cửa xe đem hắn lao ba sở chiêu nên xuống tới sở chiêu giang vóc cao lớn cường tráng một đầu màu trắng bạc tóc ngắn ngũ quan lạnh leo c ứ n g rắn nhãn thần lăng lệ trên người hắn xanh đậm quân trăng thẳng trên bờ vai hai viên màu vàng kìm khiên tròn lập l ò tỏa ánh sáng cho thấy hắn trung tướng thân phận sở t a n g tại ngũ quan trên cùng sở chiêu rất tương tự nhưng sở chiêu tựa như là thép đúc bằng s ắ t tạo hắn tựa như cái xứ người nhìn xem càng xinh đẹp lại có vẻ rất yếu đuối khinh bạc cha ngài trở lại rồi sở t a n g đối cái này phụ thân là phi thường tính sợ lần này cần không phải bị cao khiêm bức đến tuyệt lộ hắn tuyệt sẽ không đem sở chiêu mời về sở chiêu liếc mắt như tử con hắn nữ không ít nhưng sở t a n g là trường tử cũng rất thông minh chính là trời sinh tính lau cá không chịu khổ nổi đầu dạng này tính tình cũng nhất định là không làm được đại sự sở chiêu giáo dục qua mấy lần cũng không có gì thành quả dứt khoát liền mặc kệ cũng may sở tăng làm việc còn có phân tắc h i ể u đ ư ợ c kiếm tiền đến cũng không tính là phế vật chỉ là lần này hắn đứa con trai này rốt cục một c ư ớ c đá trúng thiết bản lên sở chiêu không để ý ân cần nhi tử hắn đối một bên sở nguyên nói ra đại ca dương gia có ý tứ gì sở nguyên là cái này một nhậm gia chủ xếp hạng lao đại tính cách tương đối trầm ổ n làm việc chu đáo chặt chẽ mặc dù không phải tứ giai lại đem sở g i a quản lý ngay ngắn rõ ràng đối với vị này gia chủ sở chiêu vẫn có chút tốt kính tình huống không đúng lắm dương gia thái độ cường ngạnh sở nguyên lắc đầu xem ra bọn hắn dương gia chính là muốn mượn cơ hội sinh sự liêu châu tứ đại gia tộc sở vương trưởng không quân đội thực lực mạnh nhất thầm dương hai nhà liền tương đối yếu thế rất nhiều cho tới nay thầm dương hai nhà luôn luôn nhận các loại chèn ép cũng may tất cả mọi người duy trì một cái d a n h giới cuối cùng liêu châu cũng có thể bảo trì một cái ổn định cách cục bởi vì việc này dương gia đột nhiên bắt đầu cường thế cái này khiến sở nguyên người được hương vị chỉ bằng dương minh tú vẫn là dương húc dương cái k i a sợ chết lao đầu sở chiêu rất coi nhẹ dương ra hai cái tứ giai dương minh tú còn không tệ nhưng đến ngọn nguồn là cái nữ nhân dẻo dai là có chơi liều liền không đủ lại nói dương minh tú bản sự cũng đặt ở kia thật muốn dám nổ đầm dương minh tú còn muốn thắng ta hỏi qua thẩm chính quân hắn cũng ủng hộ cao khiêm sở nguyên thần sắc mặt ngưng trọng nói ra lần này là hai nhà hợp lực nhóm chúng ta không thể chủ quan thẩm chính quân hừ có ngưu không dũng s ở chiêu đối thẩm chính quân cũng rất nhìn không lên cái này nhân tâm nghĩ đến là nhiều nhưng không có dũng khí làm việc sợ đầu sợ đôi không làm được đại sự cái k i a cao khiêm đến cùng cái gì lai lịch s ở chiêu hỏi sợ nguyên lắc đầu tra xét mấy lần cao k i ê m xuất thân tầm dưới chót toàn bộ quá trình trưởng thành đều rất đơn giản không có gì chỗ đặc thù chính là đi lâm hải về sau người này lại đột nhiên lấp lánh bắt đầu là đ ế sát người chó sở chiêu h i ế p mắt hỏi sở nguyên vẫn lắc đầu khó mà nói cao k i ê m thế nhưng là giết không ít thánh quan giáo g cao tầng rất không có khả năng là thánh quan giáo g kề mặt con đường cha cao k i ê m không có đeo nguyên giáp liền đem sở hoạ đánh chết mà lại sở hoạ là võ trang đầy đủ một mực tại đứng bên cạnh sở tang rốt cuộc tìm được nói chuyện cơ hội cao k i ê m không có mang nguyên giáp ngươi làm sao biết rõ hắn t h ờ c h u ồ n để ngươi kiểm tra rồi sở chiêu lạnh lùng hỏi lại tại sở chiêu nghiêm khắc ánh mắt dưới sở tang một cái liền sợ cái này hắn cũng không dám đánh cược trong lòng của hắn có chút k h ô n g phục từ lẽ thường tới nói cao khiêm nếu là mặc nguyên giáp làm sao có thể không nhìn thấy vết tích s ở chiêu minh bạch nhi tự ý nghĩ hắn g ử i lạnh nói ngươi chính là xuân cao khiêm có thể tại thời gian ngắn có thể trở thành tứ giai khẳng định có vấn đề cái này tiểu tử thân thể hẳn là bị cải tạo qua mới có thể tùy thời bảo trì chiến lược s ở nguyên gật đầu đây cũng là hợp lý nhất phỏng đoán vương gia nói thế nào s ở chiêu hỏi vương tử an rõ ràng là bị cao khiêm giết chết vương bản tướng liền n h i vương bản tướng còn không có tin tức vương gia ân tình tự đều tương đối kích động bất quá lần này vương gia sẽ không ra đầu bọn hắn khẳng định phải nhìn nóng vương gia cùng sở g i a quan hệ không tệ nhưng cũng liền không tệ hiện tại sở g i a cùng cao khiêm có xung đột vương gia khẳng định cao hứng bất luận ai thua ai thắng đều là chuyện tốt cái này vũng nước đục vương gia người có bệnh mới dính vào sở tăng ở một bên càng nghe càng khóc ổn hắn vẻ mặt đau khổ nói cha nếu không ta trước chạy trốn đi chạy cái rắm sợ cái gì sở chiêu rất xem thường nhi t ử gan nhỏ bộ dáng hắn đối sở nguyên nói ra đại ca ngươi cùng bọn hắn hẹn thời gian ta muốn nhìn cao khiêm bao nhiêu lớn bạn sự cao khiêm rất nhanh liền tiếp vào tin tức nói sở chiêu trở về hẹn hắn đi sở ra gặp mặt nói chuyện cao khiêm đến là không có gì hắn biết rõ cái này một cửa hải nhất định phải qua một cái tứ giai cường giả muốn ra mặt nhanh nhất đường tắt chính là dẫm lên cái khác tứ giai cao thủ thợ ư n g vị mạ dụ v i t sơ hòa vương t ử an chết ở trên tay hắn tứ giai cũng có mấy vị nhưng là chỉ có sở t ă n g thấy được hắn đánh giết sơ hòa loại này chiến tích có thể chứng minh hắn là tứ giai vẫn còn không đủ để chấn nhiếp liêu châu những cao thủ cùng sở chiêu đánh một trận đàng hoàng chỉ cần đánh bại đối phương lập tức liền có thể thu hoạch được tất cả mọi người tôn trọng Cao Khiêm đương ế nhiên sở chiêu vị ước chiến cao khiêm tin tức ngay tại liêu an phụ thượng tầng vòng tròn truyền ra chính là an nguyên đều nghe được tin tức này đương nhiên hắn là nghe bạn gái dương vân lệ nói chuyện này đối với dương gia cực kỳ trọng yếu dương gia trên giới đều đối với cái này dị thường coi trọng dương văn lệ biết rõ an nguyên cùng cao khiêm là bằng hữu tốt lúc này mới cố ý thông chi an nguyên an nguyên vì thế còn cố ý chạy đến cao khiêm ký túc xá tìm hắn hắn tiến ra phòng liền thấy sở tuệ quân cũng tại loại này phân phối ký túc xá chỉ có hai phòng ngủ một phòng khách phòng khách bất quá mười mấy mét vông mang lên bàn trà ghế sofa tv liền không có bao nhiêu không gian sở tuệ quân người cao ngựa lớn đứng tại trong phòng khách ở giữa liền để phòng khách nhìn càng nhỏ hẹp an nguyên do dự một chút vẫn là đứng tại cửa ra vào không có đi vào trong đến là cao k i ê m nhìn thấy an nguyên tới hắn đứng dậy chào hỏi lão an tiến đến a đứng cửa ra vào làm gì an nguyên lúc này mới đi vào hắn đối sở tuệ quân cười khan một tiếng sở tỷ cũng tại a sở tuệ quân nhàn nhạt gật đầu nàng đối cao khiêm thở dài nói lao sư vậy ta đi trước ta đưa ngươi cao k i ê m đem sở tuệ quân đưa ra ngoài cửa đến cửa ra vào thời điểm sở tuệ quân muốn nói lại tôi h nàng rất muốn thuyết phục cao khiêm nhưng dính đến tứ giai tranh đấu liên lụy tới hai đại thế gia ở đâu là nàng có thể thuyết phục sở tuệ quân cũng minh bạch đạo lý này cho nên nàng cuối cùng không nói gì các loại cao k i ê m trở lại phòng khách an nguyên đã một mặt hưng phấn hỏi ta nghe nói ngươi đã là cấp bốn thật hay giả thật cao k i ê m gật, gật đầu ta dựa vào ngưu bất nổ an nguyên một cái liền kích động lên hắn nắm lấy cao khiêm bả vai điên c u a ngay l động từ dai một bước lên trời huynh đệ người đây cũng quá mạnh an nguyên lại cảm thấy sưng hô như vậy quá thất lễ hắn nghiêm mặt nói từ nay về sau ta coi như n g ư ơ i con nuôi được cao khiêm b ậ t cười n g ư ơ i như thế đại nhi tử ta cũng không dám mớn chăn nuôi an nguyên nói liền muốn đứng dậy quỳ lạy bị cao khiêm một thanh đại lại được rồi ngươi muốn làm cái gì cứ việc nói thẳng hắc hắc ta nghe nói ngày mai ngươi muốn đi đánh nhau ta nghĩ được thêm kiến thức ngươi mang ta lên chứ sao liền chút chuyện nhỏ này về phần dùng đại chiêu cao khiêm nói ngày mai ngươi sớm một chút tới đi theo ta đi là được rồi đứng một bên lan tỷ đột nhiên nói tiên sinh ta cũng nghĩ đi một thừng cao khiêm có chút ngoài ý m u ố n an nguyên là ưa thích náo nhiệt tính cách hắn nghĩ tham gia náo nhiệt bình thường lan tỷ lại là tính tình nội liễm không quá thích cùng người liên hệ làm sao cũng muốn đi cùng lan tỷ nhưng thật ra là lo lắng cao khiêm nàng muốn đi hiện trường tận mắt nhìn tình huống nhưng nàng không có giải thích chính là có chút gục đầu xuống trở lấy cao khiêm hồi phục ba đ ề u đi để an nguyên mang theo ngươi cao k i ê m đến không muốn nhiều như vậy lấy địa vị hắn mang theo mấy người tính là gì cao khiêm nói với an nguyên ngươi không phải còn có bạn gái để mang nhiều người náo nhiệt a vậy thì tốt quá cũng cho ta lão t r ư n g mẫu nương nhìn xem ta nhân mạch an nguyên mừng rỡ loại đại sự này còn có thể dẫn người đến xem náo nhiệt cao khiêm là cho đủ hắn mặt mũi cao khiêm nói đùa nói ra ngươi cũng đừng đi không cầm mấy cái pháo hoa đánh đến thời điểm chúc m ừ n g dùng làm bầu không khí ta h ạ m nhất giao cho ta an nguyên vỗ ngực cam đoan nói vào lúc ban đêm cao khiêm cũng không có đi huyền tự môn ngày mai liền cùng sở chiêu lối chiến còn không biết sẽ xuất hiện cái gì tình huống hắn vẫn là nghỉ ngơi dưỡng sức càng ổn thỏa đương nhiên trên cơ bản không có khả năng n g o ạ i ý muốn nổi lên sợ chiêu nếu là lợi hại như vậy sớm xưng b á liêu an nơi nào sẽ thành thật như vậy giữa trưa ngày thứ hai dương vân cẩn lái xe tới đón cao khiêm dương ra cùng thẩm ra hơn m ộ ư ơ i chiếc lục x ù di cạ đầu đồi tương liên tạo thành một đầu thật dài đội xe trước sau hai bên còn có tuần sắt cưới mổ tỏa xịt mở đường đội xe đi ngang qua trung tâm thành phố cũng đã dẫn phát đông đảo chú ý ngồi sau lưng cao khiêm an nguyên này lại khẩn trương đều có chút nói không ra lời an nguyên biết rõ hôm nay là chuyện lớn nhưng hắn vẫn là không có biện pháp lý giải tứ g i a nguyên sư loại kia vi phong Các loại l phong đội nhìn thấy đội xe bi một l i khí trăm h An n y tám mươi công đạo sở ra láo trạch sở ra một đám người đều đứng tại chính phòng chức trung đình chờ lấy đón khách làm nhị giai cựu tinh nguyên sư sở tuệ quân mặc dù là chi thứ xuất thân lần này cũng bị chiêu mộ tới cho đủ số lấy sở tuệ quân thân phận năng lực cũng chỉ có thể tại ô ép một chút trong đám người đứng tại cuối cùng vị bất quá sở tuệ quân tại cái này vị trí vẫn có thể nhìn thấy trung tâm vị trí sở tang vị này chứ danh liêu an tứ thiếu một t r ò n g lại không ngày xưa huy sái tự nhiên thoải mái này lại biểu lộ cứng ngắc nhãn thần phiêu hốt hiển nhiên phi thường bất an cầm đầu sở chiêu một thân xanh đậm quân trang thân xác l ạ n h leo c ứ n g rắn thân thể tư thái lại có vẽ tự nhiên b u n g lỏng gia chủ sở nguyên bình thường đều là cười ha hả bộ dáng này lại cũng là mặt mối tràn đầy nghiêm túc một mực thâm cư không ra sở yến cũng lộ diện vị này niên kỷ một đầu màu trắng tóc ngắn dáng vóc cao lớn nhưng trên người trên mặt đều không có thịt có vẻ hơi heo ứa sở yến là sở gia già nhất tứ giai tọa c h ấ n liêu an chỉ là hắn cơ hồ không lộ diện lần này sở yến đều ra mặt có thể thấy được sự tình lần này có bao nhiêu nghiêm trọng sở tuệ quân trong lòng là ủng hộ cao khiêm dù sao nàng cùng cao khiêm quan hệ càng thân cận một phương diện khác nàng lại cảm thấy cao khiêm có chút quá tự đại dù là cao khiêm kỳ tài ngũ trời hơn hai mươi tuổi liền thành liền tứ giai nhưng sở chiêu trở thành tứ giai đã nhanh hai mươi năm Vị này trong ạ i chi hải, nghe nói giết dai dưới đỏ thấm tự tay chém giết tứ yêu tộc t nghe chém không dưới hơn cũng yêu vị.、Trong、truyền thuyết cao khiêm giết vương tứ an mạ rộ vịt các loại tứ giai nhưng cao khiêm có thực lực vì cái gì không nói khẳng định là dùng không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn đặc thù bất luận từ chỗ nào phương diện nhìn cao khiêm đều không có ưu thế song phương dương cung bạc kiếm sở tuệ quân trong lòng t h ở d à i cũng không biết chuyện này kết thúc như thế nào sở tuệ quân rất nhanh liền thấy được cao khiêm bất quá cao khiêm cũng không có tại chủ vị đứng tại chủ vị là thẩm chính quân cùng dương minh tú cao khiêm đứng tại hai vị bên cạnh thân tại cao khiêm bên người là dương vân cận hòa an nguyên lan tỷ nhìn thấy an nguyên cùng lan tỷ thời điểm sở tuệ quân thật bất ngờ nàng cơ hồ cho là mình nhìn lầm đây là trường hợp nào an nguyên tuy là cao khiêm bằng hữu tốt cũng không có tư cách tham gia càng kỳ quái hơn chính là cao khiêm đem bảo mẫu đều mang đến sở tuệ quân tâm tình phức tạp hơn nàng thật không biết do nên nói cái gì cho phải cũng may sở ra không ai nhận biết lan tỷ cùng an nguyên cũng liền không ai sẽ cảm thấy hai người này xuất hiện ở đây có bao nhiêu không hợp t h ó i thưởng an nguyên thế mà chú ý tới sở tuệ quân hắn còn đối sở tuệ quân gật đầu ra hiệu mà lại an nguyên còn kéo lại cao khiêm nhắc nhở cao khiêm chú ý sở tuệ quân cao khiêm ánh mắt đảo qua sở huệ quân cũng không dừng lại lưu loại trường hợp này cùng sở huệ quân chào hỏi cũng không phải cái gì lựa chọn tốt trên thực tế sở ra trên dưới đều tại nhìn xem cao khiêm t u y ệ t đại đa số sở ra người đều là lần thứ nhất nhìn thấy cao khiêm bao quát sở t r i ê u sở nguyên sở yến ba vị đại lão cao khiêm đứng tại dương minh tú cùng thẩm chính quân bên cạnh thân hơi sau vị trí hai cái uy tín lâu năm tứ giai nguyên sư đều có khí độ dương minh tú y ê u nhã lạnh nhạt thẩm chính quân bình thản thông d ò n hai vị này khí chẳng lại không lấn át được bên cạnh cao k i ê m cao k i ê m khí chất cùng ôn hòa trong sáng hai đầu lông mày lại có cố bừng b dáng người thẳng tắp t h o n dài nhất là đôi mắt sáng tỏ như sao để cho người ta thấy một lần khó quên mặc dù là quan hệ thù địch sở chiêu cũng không thể không nói hắn đ ợ i này thấy qua đông đảo cường giả cao nhân bên trong cao khiêm phi thường đ ặ c b i ệ t tràn ngập m g ị lực tương đối thế hệ trẻ tuổi mặc dù có mấy cái không tệ thiên tài tại phong thái khí độ trên lại cùng cao khiêm tranh lệch rất xa sở tăng bình thường cũng có thể tiêu sái tự nhiên nhưng để ở loại này cảnh tượng hoành tráng sở tăng liền thiếu đi loại kia thực chất bên trong tản g a tự tin chính là mấy cái kia bình thường cường thế vương ra tiểu bối cùng cao khiêm so sánh cũng l ệ c nhiều sở chiêu biết rõ loại này tự tin là nguồn gốc từ đối tự thân lực lượng lòng tin có vào trong m à hiện ra bên ngoài không có lực lượng cường đại tất cả phong lưu tiêu sái bất quá công t ử bột không đáng giá n h ắ c tới cao khiêm cảm nhận được đám người chú ý ánh mắt hắn đôi đám người mỉm cười ra hiệu nhất là đối sở chiêu hắn càng là gật đầu ra hiệu tư thái khiêm cung hắn trong đám người còn chứng kiến vương gia vương vân hy vương vân phỉ tìm mội đôi này tìm mội đều là ánh mắt phức tạp ánh mắt lấp lóe vương vân hy vương vân phỉ đều là tại quân đội bên trong lớn lên cô gái khắc còn tại cùng thiếu niên chơi nhà trọi thời điểm nàng nhóm liền đã nổ súng giết người tại vương gia thế h nàng nhóm thiên phú gần với vương huyền vũ đối với cao khiêm nàng nhóm tự nhiên là vô cùng thống hận chỉ là một mực không có cơ hội giải quyết cao khiêm thế nhưng là căn cứ nàng nhóm nghe nói tin tức cao khiêm rất sớm đã là cấp bốn nói cách khác cao khiêm cùng vương huyền vũ quyết đấu thời điểm chính là tứ giai một cái tứ giai nguyên sư thế mà có thể làm ra cái này sự t ì n h thật sự là quá hèn hạ vô sỉ vương gia tỷ mội thật sự là càng nghĩ càng tức giận càng xem cao khiêm càng tức giận chỉ là các loại cao khiêm ánh mắt quét tới thời điểm hai tỷ mội không hẹn mà cùng tránh đi đối mặt nàng nhóm lại đau hận cao khiêm trong lòng công phi thường rõ ràng hiện tại cao khiêm không phải nàng nhóm có thể khiêu khích một đám đại lao gặp mặt lời khách sáo luôn luôn muốn nói cũng không thể gặp mặt liền kêu đánh kêu giết tứ đại gia mặc dù lẫn nhau nội đấu lẫn nhau nhưng cũng có ăn ý quan hệ cũng không tính quá kém lâu không lộ diện sở yến đều đi ra vị này bất luận là tuổi tác vẫn là bối phận so thẩm chính quân bọn hắn cũng cao hơn một đời thẩm chính quân dương minh tú đều rất khách khí thăm hỏi sở yến sở yến biểu hiện cũng rất hiền hòa hỏi thăm thẩm dương hai nhà mấy ông lão một đám người nói chuyện có chút hòa hợp sở chiêu có chút không kiên nhận được nữa hắn chán ghét loại này hư đầu ba nao k h á c h khí ngoại trừ lãng phí thời gian bên ngoài không còn bất cứ ý nghĩa gì hắn trực tiếp đ ố i dương minh tú cùng thẩm chính quân nói tất cả mọi người bề bộn nhiều việc cũng đừng nhiều lời thẩm chính quân không nói dương minh tú cười cười cũng tốt nàng quay đầu nói với cao khiêm ngươi là người bị hại ngươi có lời gì liền cùng sở chiêu tiên sinh nói hắn có thể làm chủ cao khiêm đi đến trước hai bước đối sở chiêu khẽ không người sở chiêu tiên sinh ngày tốt b ạ n g hội tới chơi chủ yếu là cùng lệnh công tử có một ít tiểu tiểu tranh chấp cần giải quyết a nói ngay một chút sở chiêu muốn xem nhìn cao k i ê m muốn làm gì nếu như yêu cầu hợp lý hắn cũng không phải không thể nhượng bộ dù sao cũng là bọn hắn sở ra đối lý sở tăng có mắt không chòng đi trêu chọc tứ dai đánh đổi khá nhiều cũng rất hợp lý sở chiêu không quen nhìn cao khiêm nhưng cũng không muốn mạo m g o i liền cùng cao khiêm độc thủ chỉ là tại tư thái bên trên nhất định phải biểu hiện cường ngạnh đây là số không cùng đánh cờ có người thắng liền có người thua cường ngạnh tư thái có thể tại đánh cờ bên trong chiếm cứ càng có lợi hơn vị trí lệnh công tử sở tăng thiếu ta mười lăm bước bảy ngàn vạn tiếp theo lệnh công tử sở tăng liên hợp thánh quang giáo người muốn giết ta chuyện này cũng phải cấp cái bàn giao mới tốt tiền có thể cho ngươi một chuyện khác ngươi muốn cái gì bàn giao theo sở chiêu cường ngạnh hỏi lại tất cả mọi người nhìn về phía cao khiêm thậm chí n h quân dương minh tú đều biết rõ cao khiêm thái độ cường ngạnh nhưng là đối mặt với sở chiêu đối mặt sở g i a đông đảo cao thủ cao khiêm còn có thể không cường ngạnh như vậy chính là cái vấn đề nếu như cao khiêm nguyện ý lui một bước thì thật đối đại cục càng có lợi hơn sở tăng cũng trông mong nhìn xem cao khiêm trong lòng của hắn còn ôm lấy mấy phần may mắn cao khiêm đối với hắn một mực khắc khí quan hệ bọn hắn cũng chỗ không tệ cao k i ê m hẳn là sẽ chừa cho hắn con đường sông a hắn tình nguyện thêm ra ít tiền chỉ cần có thể giải quyết vấn đề chỉ là loại trường hợp này căn bản không tới phiên hắn nói chuyện cao khiêm ánh mắt đảo qua sở tăng thời điểm còn đối vị này mỉm cười thăm hỏi cái này khiến sở tăng trong lòng ấm áp người anh em này đối với hắn cười hẳn là không biết bắt như vậy cao khiêm biết rõ sở chiêu mới là có thể làm chủ người hắn nói với sở chiêu sở chiêu tiên sinh ta liền muốn cái công đạo mà thôi cái gì là công đạo đơn giản là thiếu nợ thì trả tiền giết người thì đền mạng lời vừa nói ra sở ra trên dưới đều lộ ra vẻ kinh nộ nhất là sở tăng hắn không thể tin nhìn xem cao k i ê m cái này tiểu tử có ý tứ gì còn muốn cho hắn đ ề mạng cái này cao k i ê m thật độc tâm. sở chiêu tiên sinh người sảng khoái nói chuyện sảng khoái ta rất bội phục cao khiêm đối với cái này đến là sớm có đ o á n trước sở chiêu hung hăng như vậy người khẳng định phải động thủ giải quyết mới được hắn nghiêm mặt hỏi không biết sở chiêu tiên sinh muốn làm sao so ta không khi dễ ngươi nhóm chúng ta liền so đào kiếm tốt sở chiêu khe vươn tay người bên cạnh vội vàng đem chuẩn bị xong h à n h đao đưa cho sở chiêu tất cả mọi người là một mặt kinh hãi thế mà không đến giáp tỷ thí đao kiếm nguyên sư thân thể y ế u ớt không có nguyên giáp bảo hộ chỉ cần bị đao kiếm chém tới sẽ rất khó mạng sống sở chiêu cũng là hung ác vừa lên đến liền tuyển thảm thiết nhất phương thức chiến đấu một phương diện khác cao kiêm cũng lấy không đến giáp chiến đấu nổi danh sở chiêu lựa chọn loại phương thức này thật đúng là để đám người ngoài ý muốn sở chiêu khẽ vươn tay rút ra kim quang đao trôi này hoành đao so phổ thông hoành đao càng rộng càng dài thân đao như là vàng dòng chế tạo kim quang trói mắt rất là bà khí thậm chính quân cùng dương minh tú đều là ánh mắt nhất động sở chiêu thanh này kim quang đao có chú cơ h ộ i sẽ không độc thủ chỉ làm ọ i người ngang so sánh đối lẫn nhau chiến lược đều có cái đại khái đánh giá sở chiêu kim quang đao rất nổi danh thậm chí n h quân cùng dương minh tú đều gặp nhưng là đó cũng là thật lâu chuyện lúc trước hôm nay lại nhìn kim quang đao dựa vào tứ giai nguyên sư trực giác cảm giác đao này phẩm chất có tăng lên cực lớn cái này rất không bình thường liên bang nguyên giáp kỹ thuật đều quá bình thường nghĩ chế tạo cao giai nguyên giáp đều cần đặc biệt chân quý vật liệu mới được sở chiêu vốn tại đỏ thấm chi hải lấy cái gì cho kim quang đào thăng cấp giết dị giới long tộc mặc kệ sở chiêu dùng cái gì biện pháp dù sao trên tay hắn thanh này kim quang đao phẩm chất siêu cao cao khiêm trong tay nhật huy kiếm mặc dù tứ giai bên trong thượng phẩm kiếm khí chỉ sợ cũng không chịu được kim quang đao toàn lực c h a n g kích theo võ khí đã nói sở chiêu đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong không chỉ là tứ giai nguyên sư nhìn ra không đúng những người khác phần lớn cũng đều nhìn ra kim quang đao kim quang sáng sủa bá khí bất phảm tuyệt đối là một thanh tần h binh đợi đến cao khiêm rút ra nhật huy kiếm ngân quang minh chỉ toàn nhật huy kiếm liền bị kim quang đao so không bằng cho dù ai xem xét đều sẽ cảm giác đến kim quang đao mạnh hơn nhật huy kiếm một cái cấp b ư n g lấy vỏ kiếm dương vân cẩn trong lòng một cái liền luôn uống chỉ là tại cái này thời điểm nói cái gì đều vô dụng cao k i ê m nhẹ nhàng nắm lấy dương vân c ẩ n tay không có chuyện gì hết thảy đều đều tại kế hoạch bên trong hắn lại đối thần sắc đờ đợt an nguyên nói ra đừng quên bầu không khí làm an nguyên muốn cười nhưng phía trước chính là đ ầ y người sát ý sở chiêu làm nhất giai nguyên sư đối phương vô ý tản ra sát ý để huyết dịch của hắn đều nhanh đông lạnh ngưng hắn căn bản khống chế không nổi bắp thịt trên mặt cao k i ê m cho an nguyên một cái cổ vũ n h ã thần lúc này mới quay người rút kiếm hướng về sở chiêu đi qua người chung quanh rất tự giác hướng về sau t nói đùa cái gì cái này thế nhưng là hai vị tứ giai nguyên sư chỉ là bọn hắn chiến đấu tản mát ra nguyên lực xung kích liền tỷ trọng đạn súng máy càng có uy lực may mắn sở ra trung đình đầy đủ rộng rãi đám người thối lui đến ngoài mấy c h ụ c thước cho cao khiêm cùng sở chiêu trở lại cự đại không gian cao khiêm tiêu s á i săn cái kiếm hoa hắn sách ngược nhật huy kiếm đối sở chiêu vừa chắt tay sở chiêu tiên sinh xin chỉ giáo sở chiêu mặt lạnh lấy bay xuống kim con dao không cần nói nhảm động thủ đi tựa hai vị tứ giai cao thủ yên lặng i ằ n g co hai người nhãn thần giao phong ai cũng không có tùy tiện độc thủ chung quanh người con quan chiến nhưng đều là ngưng thở từng cái thần sắc khẩn trương tuyệt đại đa số người kỳ thật đều nhìn không ra cái gì bọn hắn khẩn trương chỉ là bởi vì sở chiêu sát ý qua cường thịnh cự ly ngoài mấy chục thước sân nhỏ bên trong hơn hai trăm vị nguyên sư đều bị sở chiêu sát khí chấn nghiếp cả đám đều ở trong lòng run lẩy bẫy giống an nguyên dạng này nhất giai nguyên sư đầu góc này lại đều không chuyển người đều nhanh sợ t r ò n váng cái này giống sợ độ cao người đứng tại vách núi bên cạnh dù là phía trước có cái rào chắn nhưng vẫn là không cách nào k h ô n g chế sợ h ã i trong lòng sợ tuệ quân dạng này nhị giai nguyên sư liền mạnh hơn an nguyên một chút sợ tuệ quân đi lên chiến trường nhiều lần cùng yêu t ộ c huyết chiến tại dũng khí ý chí phương diện nàng vượt xa an nguyên những n à y phổ thông nguyên sư chính là như thế sợ tuệ quân đều cảm nhận được áp lực thật lớn sợ chiêu thả ra sát ý như là thực chất dù là nhằm vào chính là cao k i ê m lại nhìn cao khiêm tay cầm nhận huy kiếm tư thái rối rành thân xác trên mặt cẳng là ôn hòa bình tĩnh không thấy một tia sát ý đến một bước này đám người cũng ở trong lòng thán phục cao khiêm quả nhiên là tứ giai nguyên sư lúc này mới có thể tại sở chiêu giới đao thông rong tự nhiên tại tứ giai nguyên sư cấp độ này sở yến vị này già nhất tứ giai đều lộ ra vẻ khẩn trương sở nguyên tu vi kém một cái cấp bậc hắn cũng nhìn không ra cao thấp chỉ có thể hỏi sở yến ngũ gia cái gì ì t n hai huống. Khó Hiến nói. mà Sở t ư thất bạch m chăm chú người h lại, Kiêm Cao khiêm quá b n lỏng, không thích hợp. Đối mặt sát ý chiêu, liền không trùng tiên không nên nhẹ nhàng n Kiêm thích hợp. Chiêu, h mặt sát Đối Sở ý Cao vậy. Hai n g ư khác biệt cảm xúc trạng thái cũng là hai người đối với chiến đấu khác biệt thái độ sở yến có chút xem không hiểu cao khiêm dựa vào cái gì nhẹ nhàng như vậy cái này hai mươi tuổi ra mặt thanh niên thật có nắm chắc tất thắng vẫn là người này tinh thần không quá bình thường dương minh tú cùng thẩm chính quân cũng có đồng dạng nghi vấn bọn hắn có thể xem hiệu sở chiêu lại xem không hiệu cao khiêm hai cái tứ giai nguyên sư cũng không quá minh bạch cao khiêm như thế khí định thần nhàn là thật mạnh đến thật thắng vẫn là một loại tâm lý sách lược bọn hắn đều biết rõ cao khiêm là tứ giai nhưng cao khiêm cái này tứ giai mạnh bao nhiêu hai vị trong lòng đều không có yên lòng người quan chiến còn có thể thong dong cân nhắc song phương tình huống suy nghĩ trong đó chi tiết sở chiêu này lại cũng không có tâm tư nghĩ nhiều như vậy chiến đấu thời điểm k i ê n kỵ nhất phân tâm hắn hiện tại trong mắt chỉ có cao khiêm về phần cao khiêm là biểu tình gì tâm tình gì trạng thái đều không trọng yếu. trọng yếu là cao khiêm nguyên lực trạng thái hắn mỗi cái nhỏ bé động tác để sở chiêu có chút khó chịu là cao khiêm nguyên lực khí hơi thở thâm trầm động tác tư thái không kín không b ô n g là một cái phi thường ổn định phi thường thoải mái dễ chịu trạng thái tại cái này thời điểm cao khiêm nói chuyện sở chiêu tiên sinh là trường bối tha thứ ta m ạ o phạm ta tiên tiến chiêu cao khiêm nói trong tay nhật huy kiếm nhất chuyển một đạo ngân quang đâm thẳng sở chiêu quan chiến đám người đã cảm thấy hai mắt tỏa sáng k i a lấp lánh ngân quang đã thật sâu khắt sâu vào đám người đôi mắt màu bạc kiếm quang phóng xuất ra vô song s á t bén càng là đâm thật sâu vào đám người tâm linh ngoại trừ mấy vị tứ g i a nguyên sư những người khắc bản năng nhắm mắt lại trên mặt đều là vẻ kinh hãi trong nháy mắt này đông đạo nguyên sư đều cảm thấy mình sớm có chuẩn bị sở chiêu mừng rỡ, cao khiêm rốt cục ra chiêu một kiếm này thật sự là nhanh đến cực điểm chẳng trách cao khiêm như thế cùng vọng sở chiêu mi tâm chỗ sâu nguyên tinh lấp lánh trong tay kim quang đao cũng hóa thành màu vàng kim đao hồng thẳng chạm cao khiêm cao khiêm kiếm nhanh đao của hắn cũng không chậm nếu như cao khiêm không thu kiếm đ ó nữa hắn một đao kia có thể đem cao khiêm chém thành hai mảnh cao khiêm một kiếm này cũng có thể đem hắn tim xuyên qua hắn chưa chắc sẽ chết cao khiêm lại chết chắc ở trong đó nhỏ bé phân biệt cũng đủ để cho hắn nắm giữ chiến đấu chủ động quả nhiên cao khiêm nhặt giọng nói mệnh ý tứ hắn trong tay nhật huy kiếm nhất c h u y ể n lấy kiếm thân bình kích kim quang đ a o đào thân đao kiếm giao kích kim quang ngân quang đột nhiên nổ tung để sở chiêu n g o ạ i ý muốn chính là cao khiêm nhật huy kiếm trên lực lượng cường hoành vô s o n g hắn kim quang đao hoàn toàn không có chiếm được tiện nghi ngược lại ăn một ít thiệt thòi một chiêu này thất thủ cao khiêm kiếm pháp liền hoàn toàn thi triển ra mậu bạc thánh quang sáng sửa nhật huy kiếm chiêu thức thẳng thắn thoải mái thình lình có gan khí thôn bắt hoang quét ngang lục hợp vô thượng uy thế sở chiêu bị cao k i ê m kiếm pháp ép chỉ có thể không ngừng lùi lại phòng thủ hắn mỗi lùi hoàn toàn tránh đi kim quang đào sắp bén như thế liên chiến mười mấy chiêu về sau sở chiêu đã bị rết liên tục bại lui cao k i ê m cũng không có bất luận cái gì bị kỹ hắn chỉ là đem bạch đế kiếm pháp thi triển đi ra đế vương c h i tâm bị động cũng bị kích phát bạch đế kiếm thuật chính là có quân lâm thiên hạ quét ngang lục hợp vô thượng đế vương kiếm y hắn đường hoàng chính đại kiếm thế nhất có khí thế cũng thích hợp nhất loại này công khai chiến đấu cao k i ê m mấy chiêu liền đem sở chiêu ngăn chặn trong lòng của hắn cũng sinh ra mấy phần k h ỏ ý tại cái này thời điểm càng là đem bạch đế kiếm thuật tinh túy thi triển đi ra mâu bạc kiếm quang lần nữa đường hoàng t r a n xuống sở chiêu bị áp chế không chỉ có thể đón đỡ đao kiếm giao kích cao k i ê m lấy kiếm thân bình kích thân đ à o sở chiêu quanh thân lấp lánh kim quang cũng bắt đầu dập dởn hắn tiếp nhận không được ở như thế bàn g bạc chính đại kiếm thế bị bức phải lui lại một bước cái này thời điểm sở chiêu trong lòng cũng đều là h ệ b ạ i hắn thế mà bị một cái tuổi trẻ tiểu tử ngạnh sinh sinh ngăn chặn bất luận là khí thế vẫn là chiêu thức hắn đều không có bất luận cái gì phản kích cơ hội đối phương đường hoàng chính đại k i ế m ý liền tựa như đ ế hoàng quân lâm thiên hạ để cho người ta không khỏi muốn khuất phục cùng bái không đợi sở chiêu suy nghĩ nhiều cao k i ê m lại liên trảm c h í n kiếm cái này mười kiếm liên、tràng. như thế l thần uy kiếm thế căn bản không phải sở chiêu có thể cản hắn mặc dù đem hết toàn lực liên hoàn chín chạm dĩ kinh tiêu hao hết hắn tất cả tiềm lực đương một tiếng vang thật lớn sở chiêu trong tay kim quang đao bị đánh rơi xuống mặt đất ngân quang sáng sửa nhật uy kiếm chính trị tại sở chiêu mỹ tâm trước sở chiêu tay cầm đao trên đều là máu cánh tay hai chân đều tại run nhẹ nhẹ khoan hậu trên trán càng là hiện lên một tầng đổ mồ hôi hắn ánh mắt bên trong cũng đầy là kinh nghi thậm chí còn có mấy phần mê ệ hoặc sợ hãi sở chiêu đến bây giờ cũng không dám tin tưởng hắn cứ như vậy bại bại triệt để như vậy hoàn toàn không có bất luận cái gì cơ hội cao khiêm lúc này đầy ngập bạch đế kiếm ý hắn ánh mắt đảo qua sở ra đám người còn miễn cưỡng bảo trì thành tỉnh một chút sở ra người toàn bộ túi đầu mạnh như sở h ế n đều bản năng túi đầu túi đầu biểu thị ra kính phục chi ý chính là dương minh tú thậm chính quân hai người trong mắt cũng đều lộ ra vẻ kinh、ngạc. bọn hắn biết rõ cao khiêm có bản lĩnh chỉ là cao khiêm phần này bản sự nhưng vượt qua bọn hắn đoàn trước nhiều lắm cường thế như vậy cao khiêm liêu châu bên trong ai có thể địch chính là danh s ư n g thần lực vô song vương bản tướng chỉ sợ cũng không phải cao khiêm đối thủ hai người vừa tối từ may mắn cũng may cao khiêm là bạn đường có cao khiêm tại sở vương hai nhà lại không có tư cách cường thế thậm chí quân này lại lại có chút hối hận sớm biết rõ như thế nói cái gì cũng phải đem thẩm minh hà kín đáo đưa cho cao khiêm hai hiện tại c h ậ m một bước lại là nói cái gì đã c h ế rồi về phần dương vân cần bọn người nay lại còn đắm chìm trong vừa rồi hạo nhiên vô song trong kiếm ý nhất thời khó mà tự k i ể m chế t u y ệ t đại đa số người thậm chí không có ý thức được chiến đấu đã kết thúc cao khiêm đệ nén đầy ngập hào hùng hùng tâm hắn thu hồi n h ậ t huy kiếm sắn cái kiếm hoa sau tiêu sái hạ thấp người thi lễ sở chiêu tiên sinh đã n h ư ợ n g sở chiêu chính là ngơ ngác nhìn xem cao khiêm nhất thời đều không làm ra phản ứng gì cao khiêm cười cười sở chiêu tiên sinh bất quá là nhất thời thất thủ không cần để ý cổ ngữ nói thắng bại chuyện thường binh ra hôm nay ta bất quá là may mắn sở chiêu đến cùng là tứ g i a nguyên sư sa trường lao tướng hắn cấp tốc tỉnh táo lại hắn nhìn chằm chằm cao khiêm rất thẳng thắn nói ra ta thua cao khiêm mỉm cười sở chiêu tiên sinh hiện tại có thể đem công đạo cho ta chương một trăm tám mươi hai thiên tiêu đám người cũng đều từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại bọn hắn cùng một chỗ nhìn về phía sở chiêu vị này thiết huyết tướng quân trước đó thế nhưng là đem lời nói rất minh bạch chỉ cần thắng hắn hắn liền cho cao khiêm công đạo đưa tiền không khó chỉ là xử trí như thế nào sợ tang tất cả mọi người cảm thấy đó là cái nan đề sở chiêu lại thiết huyết chẳng lẽ còn có thể đối với mình nhi tự hạ sát thủ thế nhưng là không hạ sát thủ lại thế nào cho cao khiêm công đạo sở ra trên giới đều rất bất an không biết sở chiêu muốn làm sao xử trí một cái xử trí không tốt sở ra rất có thể liền sẽ cùng thẩm dương hai nhà vạch mặt tăng thêm một cái cao khiêm bọn hắn sở ra đều có diệt môn nguy hiểm sở chiêu k h ẽ vân g tay cắm sâu vào mặt đất kim quang đao chấn động rung động bên trong đột nhiên bay lên rơi vào sở chiêu trong tay tay cầm kim quang đao sở chiêu chậm rãi đi hướng sở tang sở tang này lại đã bị hù ngồi liệt trên mặt đất hắn nước mắt câu hạ tội nghiệp nhìn xem sở chiêu cha cha tha cho ta đi tha cho ta đi chính ngươi làm chuyện ngu xuẩn ta cái này làm phụ thân vô năng không có biện pháp lao cho người cái mông sở chiêu thần sắc vô cùng âm trầm ngựa khí cũng dị thường băng lãnh ngươi cũng không nhỏ người trưởng thành sẽ vì chuyện của mình làm phụ trách không đợi sở tăng lại nói cái gì sở chiêu phất tay một đao sở chiêu hai chân cơ hồ là tận gốc bị chém nước sở tăng ngây người hạ mới ý thức tới hai chân bắn mất hắn kêu thảm một tiếng con mắt trắng giã trực tiếp mất đi nhìn xem nhi tử thê thảm bộ dáng sở chiêu trên mặt nhưng không có bất kỳ biểu lộ gì hắn lần nữa vung đao lăng lệ màu vàng kim đao quang sơn động sở tăng hai cánh tay cánh tay cũng cơ hồ tận gốc bị chém nước tứ chi cùng một chỗ đứt gãy sở tang máu phốc phốc dâng trào ra ngoài mặt đất một cái đánh đỏ lên một mảng lớn dương gia cùng thẩm ra đám người thấy thế đều là một mặt trần kinh sở chiêu thế mà đối với nhi tử loại này thủ đoạn tàn nhẫn để trong lòng bọn họ đều ứa ra hà khí chạy tới xem náo nhiệt t a n nguyên dương vân lệ lan tỷ cũng đều bị hù n g mê dại vừa rồi cao khiêm cùng sở chiêu chiến đấu mặc dù kịch liệt bọn hắn lại không nhìn thấy trong đó tàn khốc cùng đáng sợ sở tang hạ tràng lại dị thường huyết tinh tàn khốc lực trùng kích mười phần mấu chốt động thủ vẫn là sở tang phụ thân sở chiêu nhìn xem sắc mặt lánh khóc s ợ t r u n g quanh sở ra người thấy tình thế không đúng đều vội vàng lại gần giúp đỡ sở tăng cầm máu sở chiêu không có quản nhi tử hắn xoay người hỏi cao khiêm cái công đạo này có đủ hay không cao khiêm khẽ khóc người cúi đầu tạ ơn sở chiêu tiên sinh ngài công đạo ta nhận được sở chiêu đối bên cạnh sở nguyên vẫy tay một cái sở nguyên biết rõ vị này ý tứ hắn đi đến cao khiêm trước người đưa cho cao khiêm một chương thẻ ngân hàng đây là sở tăng thiếu tiền của ngươi hiện tại thanh toán xong tạ ơn sở nguyên tiên sinh cao khiêm tiếp nhận thẻ ngân hàng sau gật đầu biểu thị càm tạ mặc dù đối phương ngự khí ác liệt sắc mặt tái xanh hắn lại sẽ không mất cấp bậc lễ nghĩa phần này tiền là hắn nên được hắn cầm chuyện đương nhiên cao khiêm mắt nhìn hôn mê bất tỉnh sở tang hắn nói với sở chiêu sở chiêu tiên sinh đối với hôm nay không phải mái ta thật đáng tiếc sở ca tổn thương rất nặng vẫn là tranh thủ thời gian chạy chữa trị liệu ta sẽ không cấy d ậ y sở chiêu tiên sinh gặp lại cao khiêm đối sở chiêu hạ thấp người thi lễ lại đối sở ra đám người gật đầu ra hiệu cấp bậc lễ nghĩa hoàn toàn làm được lúc này mới quay người lý khai hắn hiện tại có hơn hai ngàn đạo đức linh quang một cái cấp bậc lễ nghĩa không đến liền mất giáo cái này nhưng thua thiệt không dạy nổi thậm chí quân cùng dương minh tú cũng là đối s ở ra người gật gật đầu một đám người vây quanh cao khiêm ly khai sở ra lao c h ạ c h các loại da sở ra cửa chính dương ra đám người không kịp chờ đợi vây lên cao khiêm các loại xu nịnh nói c h ú c bọn hắn dương ra một mực da ngoài y ế u thế khẩu khí này nghẹn quá lâu cho nên cao khiêm muốn ra mặt đi tìm sở ra p h i ề n phức dương ra tất cả mọi người là nhảy cân hoan hô một mảnh ủng hộ đương nhiên đây cũng là có cao khiêm làm thương dù là bại bọn hắn tổn thất cũng không lớn nếu là thắng đôi này dương ra nhưng chính là trọng đại lợi tốt không đừng nói chỉ là phun ra cơn tức giận này liền có thể để dương ra lòng người khí trạng thái hoàn toàn liền không đồng dạng còn nữa bọn hắn cũng có lo lắng cùng sở ra khiếu bản gặp được sự t ì n h cũng không cần thiết lại nội h bộ tại thực tế trên lợi ích cũng có được chỗ tốt to lớn một trận chiến này cao khiêm kỳ thật chỉ dùng không đến một phút liền đánh bại sở chiêu biểu hiện ra không thể hoài nghi thực lực cường đại nhất là cao khiêm kiếm chỉ sở chiêu làm cho đối phương chỉ có thể nhận vua bực này thần võ anh tư quả nhiên là thật sâu k h ắ c sâu vào dương ra đám người tâm linh chỗ sâu một trận chiến này trực tiếp để cao khiêm trong lòng mọi người phong thần loại địa vị này là dương minh tú thậm chính quân cũng không sánh bằng hiện tại liêu châu chỉ còn lại một cái vương bản tướng có lẽ còn có thể cùng cao khiêm chống lại chống lại đông đảo dương gia người đối cao khiêm nhưng nói là sùng bái dù là hắn là cái khác họ dù là niên kỷ của hắn nhẹ nhàng chính là dương gia g i a chủ dương minh hiền thái độ đối với cao khiêm cũng vô cùng thân mật hắn hiện tại liền hối hận vì cái gì cao khiêm thành dương minh bắc có rể đáng tiếc đến một bước này nói cái gì đã trễ rồi hắn chỉ có thể tận lực giao hảo vị này thiên tài cường giả như dương vân ánh sáng dương vân kỳ loại hình tiểu bối căn bản không có tư cách hướng cao k i ê m bên người chịu đựng dương vân kỳ vốn là sùng bái cao khiêm nay lại càng là hai mắt tỏa ánh sáng gắt gao nhìn chằm chằm cao khiêm đợi nàng ánh mắt chuyển tới cùng cao khiêm tay trong tay dương vân cẩn trên thân nàng tâm tình lập tức sẽ không tốt cái này mặt mũi tràn đầy lãnh cảm nữ nhân cũng không biết đi cái gì vận khí cất chó thế mà tìm được cao khiêm như thế cái lao công không biết là dương vân kỳ cái khác dương g i a vừa độ tuổi nữ nhân đều đang ghen tị dương vân cẩn dương vân cẩn cũng có thể cảm nhận được người chung quanh phức tạp ánh mắt trong nội tâm nàng lại là vô cùng vui vẻ để bọn này thối nữ nhân ghen ghét đi thôi cao k i ê m thế nhưng là ta một đám người k ê loạn vây quanh cao k i ê m k i ê u n h i t tình bộ dáng hận không thể đem cao khiêm ăn sống dương minh tú nhìn không được được rồi đừng ở người cửa nhà ẩm ý đều về trước đi đám người mặc dù có chút không tình nguyện cũng không ai dám vi phạm dương minh tú ý tứ dương minh tú nói với cao khiêm ngươi trước đừng trở về ban đêm tìm địa phương cho người khanh công một trận chiến này đánh ra dương gia khí thế cao khiêm càng là phong mang tất lộ từ đây chính thức trở thành liêu châu xếp hàng đầu cường giả đây đương nhiên là đại hì sự đương nhiên muốn trắng trận chúc mừng không như thế người khác làm sao biết rõ dương gia thắng làm sao biết rõ dương gia lợi hại thậm c h í quân đối cao khiêm cười cười ta liền không tham gia náo nhật cao k i ê m gấp vội và nói chờ trưởng quan có rảnh rỗi ta mời trưởng quan ăn cơm ha ha t h ẩ m chí n h quân cười cười rất có ý vị nói quan hệ của chúng ta không thể so với bình thường ngươi có lòng này là được rồi cao k i ê m túi đầu thi lễ trưởng quan một đường dịu dắt chiếu cố ta một mực ghi nhớ trong lòng tuyệt không dám quên ai nói những n à y quá k h á c h khí t h ẩ m chí n h quân đỡ dậy cao k i ê m ta đi trước một bước ngày đó nhóm chúng ta lại hẹn t h ẩ m chí n h quân đi trước cao k i ê m k h á c h k h i đem t h ẩ m chí n h quân đưa lên xe các loại vị này xe đi xa hắn mới lên dương vân cần xe ngồi ở sau xe tòa an nguyên một mặt cười ngây ngô huynh đệ hôm nay ta là mở con mắt ngươi bây giờ là cái trâu tìm voi lớn làm lao công như bức đại phát bộ này l ệ n h ra tử để dương vân cẩn đều có chút b u ồ n c ư ờ i một bên dương vân lệ đều không nghe n à n g vụng trộm bấm một cái tự mình bạn trai nhắc nhở hắn chú ý ngôn t ử an nguyên xem thường ngươi bóp ta làm gì ta cùng lao cao là quan hệ như thế nào hai chúng ta không cần cả như vậy khuôn sáo cũ hắn nói xuất ra cái pháo hoa đánh đối cao khiêm kéo một phát phí một tiếng l o ạ sáng trang giấy phun ra cao khiêm đ ầ y người mặt mũi tràn đầy hắn còn đắc ý dạo d ạ n bầu không khí có đủ hay không cao k i ê m đối an nguyên dựng thẳng lên con cái huynh đệ liền muốn dặn này an nguyên lại giải thích vừa rồi máu phân p h ậ t quá dọa người ta cũng không dám thả từ vân không thả là đúng cơ bản tôn trọng vẫn là phải có cao khiêm để an nguyên làm bầu không khí cũng bất quá là nói đùa loại kia trận hỷ nguyên dám thả pháo hoa đánh chuyển đường liền sẽ để người giết chết sở chiêu người này thật hung á c con trai mình cũng hạ thủ được lao cao nói thật ngươi muốn xem chừng sở chiêu an nguyên nghĩ đến vừa rồi c h ẳ n g cảnh liền toàn thân phát lệnh hắn tại tầng dưới chót làm tuần sát ngoan nhân gặp nhiều ác như vậy nhưng vẫn là lần t h ứ nhắc gặp đối với mình nhi tử đều có thể hạ thủ được sở chiêu còn có cái gì làm không được ừng ta sẽ cẩn thận cao khiêm c h u y ể n lại nói ra bất quá cũng không cần quá lo lắng sở chiêu tiên sinh vẫn là rất thông minh khoái đao chặt đức địa phương xương cốt rất dễ dàng một lần nữa kết nối vào ta vị này sở ca vận khí tốt vẫn có thể nối liền cao khiêm tại sở chiêu xuất đao thời điểm liền nhìn rõ ràng vị này tính toán chỉ là người đều đem nhi t ử tứ chi chặt đức hắn cũng không tốt lại nói cái gì mặt khác sở tăng còn có cơ hội tiến hành máy móc hệ cải tạo máy móc hệ nguyên sư bản thân cũng không có đặc biệt yêu cầu chỉ cần nguyên sư không sợ chết là được rồi đương nhiên sở chiêu cụ thể xử lý như thế nào rất khó nói cải tạo phong hiểm to lớn sở tăng cũng chưa chắc có thể chịu được hắn không thể bởi vì một điểm phỏng đoán liền không dứt cái này không phù hợp thân phận của hắn cũng không phù hợp lý niệm của hắn lần này hắn không phải cho sở ra mặt mũi là cho thẩm chính quân cùng dương minh tú mặt mũi nếu là sở g i a không cam tâm nhận thua chịu thua vậy thì càng tốt hơn hắn nguyện ý bồi đối phương chơi tiếp tục t i ệ c tối tại liêu an chứ danh vân tiên lâu tổ chức cả tòa quán r ư ợ u đều bị dương gia b à o xuống tới không chỉ là dương ra n ờ i cùng dương ra có quan hệ trực tiếp các phương khách và bạn đều nhận được n ờ i đương nhiên có thể tham gia tiệc tối người tất nhiên có đầy đủ thân phận tại trên biến hội dương gia gia chủ dương minh hiền trước mặt mọi người phát biểu đối cao khiêm tiến hành toàn phương vị nhiều góc độ thổi phồng cao khiêm cũng tới đài nói chuyện thu được từng đợt vỗ tay gieo họ ngồi tại nơi hẻo lánh trung niên nữ nhân dương thu nhìn xem trên đài quan mang bắn ra bốn phía cao khiêm trong lòng là vô cùng hối hận nàng trước đây làm dương vân c ẩ n q u ả n g i a vốn hẳn nên có cơ hội giao hảo cao khiêm nhưng bởi vì mắt m ù liền ngạnh x i n h sinh đắc tội cái này nam nhân nàng làm sao cũng không nghĩ tới cao khiêm từng bước một đi đến dương gia tầng cao nhất hiện tại liên gia chủ đều muốn không biết xấu hổ trước mặt mọi người lấy lòng cao khiêm sai sử nàng coi trường dương vân cẩn dương minh anh n à y lại mặt mò đều nhanh cười thành bỏ ra vây quanh dương vân cẩn nói những cái k i a buồn nôn dương thu càng nghĩ càng p h i ề n muộn càng nghĩ càng tức giận cái này thời điểm ai sẽ để ý một cái thất ý trung niên nữ nhân toàn trường tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung trên người cao khiêm tập trung ở vị này thiên c h i tiêu tử trên thân từ hôm nay trở đi cao khiêm chính là dương gia tiêu ngạo là dương gia lộng lẫy nhất lấp lánh tinh thần càng là dương gia nam nhân có quyền thế nhất mặc dù mỗi người đều là đem hết khả năng lấy lòng định m à c hắn theo lễ phép hắn cũng muốn khách khí ứng đối ba bốn tiếng cùng mấy trăm người nói chuyện khách sáo cao khiêm mặc dù không về phần đầu góc quay cuồng cũng cảm giác có chút mỏi mệt loại này xa g i a o so đánh nhau nhưng phiền phức nhiều dù sao đánh nhau chỉ cần cân nhắc làm sao đánh bại đối thủ nói lấy lòng lời khách sáo lại muốn nhìn đối tượng mới được mấu chốt là hắn không thể thất lễ có ai sủa bậy đều muốn cho ngang nhau đáp lại cao khiêm vọt vào tắm đội thân rộng rãi mềm mãi áo ngủ hắn đứng tại trên ban công hít thở một hồi không khí mới mẻ tháng ba hạ tuần liệu an băng lanh trong gió đêm cũng mang theo vài phần mùa xuân tới mát không bao lâu sông liêu liền sẽ hoàn toàn khai hóa đến cái kia thời điểm mùa xuân liền thật đến xa i a o một đêm chân chính rơi vào thực tế chỗ tốt chính là dương minh hiền hứa hẹn giúp hắn sửa phòng ở cái này đương nhiên chỉ là kiện không đáng chú ý sự t ì nhỏ n h với hắn mà nói lại có thể tiết kiệm rất nhiều phiền phức lan thị cũng không cần mỗi ngày lại đi giám sát cải tạo phòng ở chuyện này rơi xuống chi tiết vẫn là vô cùng phiền phức dương minh hiền đương nhiên cho rất nhiều hứa hẹn thí dụ như muốn cho hắn chuyển nhượng mấy nhà cổ phần của công ty các loại những này đương nhiên là tiền mà lại có giá trị không nhỏ chính là những n à y cổ phần không có khả năng lập tức cầm đi thực hiện dương gia người đại khái cũng không nghĩ ra tay hắn nắm mười mấy ức còn nhu cầu cấp bách tiền mặt bất quá đến cái này vị trí nghĩ kiếm tiền vẫn là rất dễ dàng trên tay hắn lại một trăm sáu tỷ bảy ngàn vạn chỉ là trong đó hơn bốn tỷ là dương vân cẩn một hai người quan hệ mặc dù thân mật dương vân cẩn cũng sẽ không cùng hắn m u ố n nhưng là hắn không thể cứ như vậy cầm phần này tiền bây giờ còn chưa vội vã như vậy bách một phương diện khác hắn góp đủ tiền cũng vô dụng đạo đức linh q u a n còn có to lớn lỗ hổng đỏ t h ô n chi hải đến là có đông đảo ngư nhân có thể xoát điểm nhưng hắn không dám đi cao khiêm có loại trực giác hắn chỉ cần lại đi đỏ t h ấ m chi hải nhất định sẽ gặp được đại phiền thoái ngoại trừ đỏ t h ấ m chi hải l i ê u an cảnh nội còn có bốn phía kết nối dị giới bí cảnh nhưng là cái này bốn phía bí cảnh đều tại sở vương hai nhà trong tay nếu là hắn chạy đến người ta địa bàn kia thật là tự chui đầu vào lưới cao khiêm đương nhiên không sợ nhưng loại kia phức tạp nguy hiểm hoàn cảnh khắp nơi đều là địch nhân đó cũng không phải là thông minh cách làm bên ngoài châu đương nhiên cũng có dạng này bí cảnh chỉ là thông qua cái gì đường tắt đi vào đều cần hảo hảo châm trước â n nhắc dương gia cũng không cần trông tậy vào tại liêu châu còn bị sở vương hai nhà khi dễ đi bên ngoài trắng hơn cho có lẽ từ vạn khang có đường luận vị này nhân phẩm nghe nói so sợ tăng tốt nhưng là hắn lấy cái gì cùng vị này hợp tác dùng cái gì lý do thuyết phục đối phương ưa thích đi dị giới g i ế t yêu tộc cái này bản thân tựu không bình thường húng chi hắn lại là cái còn trẻ như vậy tứ giai nguyên sư người khác khẳng định sẽ hiếu kỳ lực lượng của hắn nơi phát ra đối với hắn dùng chút thủ đoạn cũng là hợp tình hợp lý lỗ đại sư nói qua ta từ trước đến nay không sợ lấy lớn nhất ác ý phỏng đoán người khác dạng này sống khả năng rất mệt mỏi lại so tùy tiện nỗ lực tín nhiệm có thể sống lâu hơn một chút nhất là tại cái này loạn thế mọi người đối với lực lượng khát vọng thắng qua đối với hết thẻ tiền vàng có thể tùy tiện trở thành tứ giai cơn ư giả g dạng này bí mật h ai sẽ không động tâm đây coi như người khác không động tâm người không có chút nào phòng bị bẫy ở kia cũng sẽ dẫn tới người động tâm cao khiêm vẫn cảm thấy đại đa số người đều là người bình thường tuần hoàn theo bọn hắn nhận qua giáo dục bị quy củ cùng pháp tắc trói buộc nhưng ở một vài điều kiện kích thích giới người thiên tính bên trong cất g i ấ u giã tính phóng xuất ra liền thành ngắc nhân đương nhiên cũng có chút một số người trời sinh liền tạ ác chính là liều lĩnh nghĩ làm phá hư cao khiêm không phải đồng tình người xấu chỉ là sẽ không đơn giản đem người chia tốt xấu thượng như sở tang đối rất nhiều người nhất định rất hào phóng đối với những người này tới nói sở tang khẳng định chính là người tốt những người này phần lớn sẽ không để ý sở tang hào phóng là bởi vì hắn hút vô số người máu lại như từ vạn khang người này làm việc chú ý đưa tiền lưu loát nhưng không thể đem hắn cho rằng người tốt từ ra bối cảnh cường đại lại phức tạp từ vạn khang chiếc thuyền này cũng không tốt lên có lẽ có thể để linh nhi đi tần lăng kia tìm kiếm ý tần lăng một mực rất thần bí, nhìn xem không giống như là làm chuyện xấu tìm thời gian cũng nhìn xem tần lăng đang làm gì cao khiêm tội sẽ gió mát nhất thời cũng không nghĩ tới có cái gì ổn thỏa đường tắt x u ấ t điểm đến là đối đồ đệ tần lăng sinh ra điểm hiếu kỳ hắn trở lại trên giường ý thức cấp tốc tiến vào thái nhất cung chu dục tú đường hồng anh tần lăng đều tại nhắm mắt tu luyện cũng không ai chú ý tới hắn tới cao khiêm đem linh n h i kêu đến dặn dò vài câu hắn mang lên s o n g kiếm tiến vào hoàng tử môn một triệu vân cái này một cửa hải thông quan cửa hải tiếp theo hẳn là con vũ từ trận doanh trên liền có thể phán đoán đều là lưu bị một phương này triệu vân về sau cũng chỉ có con vũ đương nhiên cửa hải cuối cùng rất có thể là lữ bố mã trung xích thố nhân trung lữ bố làm tam quốc đệ nhất thần tướng lữ bố tại tam quốc bên trong địa vị phi thường đặc thù đương nhiên thoát ly tam quốc quan vũ khẳng định quan trọng hơn càng n ổ i tiếng khí cao khiêm đến rất là hiếu kỳ triệu vân đã là võ kỹ đ ỉ n h phong quan vũ lại có bản lệnh gì cất bước từ quan môn đi tới cao khiêm con mắt thứ nhất nhìn thấy được mãnh liệt chạy sôi đ ạ i giang phương xa ngọn núi trùng điệp kéo dài không nhìn thấy cuối cùng lại nhìn chung quanh bãi cắt có từng đống cao mấy trượng đống loạn thạch những này đống loạn thạch tựa hồ dựa theo một loại nào đó trình tự đắp lên đống loạn thạch bên trong lần ẩn có vân khí dập dờn cao k i ê m cảm giác không đúng lắm này làm sao t h o ạ nhìn như là bắt hai cái này địa phương muốn đụng cũng là đụng phải lục tốn mới đúng lục tốn mang binh đánh giặc là đem h o thủ chiến lược tại tam quốc võ tướng trên liền sắp xếp không lên số cao khiêm đột nhiên sinh lòng cảnh giác hắn quay người nhìn sang liền thấy đống loạn thạch ngoại c h ạ m lấy một tên nam tử nam tử thân cao t á m thước m ặ t như con ngọc đầu đội khăn chít đầu tay cầm con lông người khoác áo choàng đứng tại kia khí độ tiêu sái lâng lâng như tiên nhân ra cắt lượng cao khiêm liếc mắt một cái liền nhận ra vị này tại tam quốc bên trong vị này cách g n mặc cũng là phần độc nhất phi thường có nhận ra độ nói xong đều là võ tướng toát ra một cái ra các khổng minh đến Họa Phong liền thay đổi hoàn toàn. liền đổi cao khiêm o nói g lòng nhà một câu xin lỗi người rút ra xong kiếm hướng về phía trước kích xả mà đi tại phong lôi thiên thư ra chỉ dưới cao khiêm tốc độ cỡ nào nhanh tật xanh trắng hai màu kiếm quang lấp lánh ở giữa đã chém tới ra c ắ t lượng trước mặt xong kiếm rơi xuống m ị m c ư ờ i ra cắt lượng lại hóa thành một đoàn màu trắng vân khí phiêu tán ra cao khiêm trong lòng mặc dù có hơi thất vọng đối với cái này lại là có chỗ chuẩn bị ra cắt lượng có thể xếp hạng triệu vân đằng sau khẳng định so triệu vân khó đối phó chỉ là cái này ra cắt lượng thế mà lại h u y m n thuật đây không phải tam quốc vô song chẳng lẽ muốn t r ư ớ c phá bắt trận đồ cao khiêm suy nghĩ cái này bắt trận đồ nghe nói chỉ là cái mê trận người khác có thể sẽ nhốt ở bên trong ra không được hắn có thể trực tiếp lui về thái nhất cùng sẽ không bị nhốt ở bên trong lại có thực sự không được liền phá hủy những này đống loạn thạch mấy trăm mấy ngàn cân cự thạch với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới cao k i ê m đang nghĩ ngợi lại phát hiện sau lưng xuất hiện hai người nghiêm chỉnh mà nói là hai tên mặc toàn thân khôi giáp chiến tướng chỉ là trên người hai người này khôi giáp kiểu dáng có chút đặc thủ cùng triệu vân trương phi bọn hắn lớn không tương đồng trương phi triệu vân những n à y chiến tướng lấy giáp bên trong tất nhiên mặc chiến bảo bên ngoài c h e sáng dược khải hoặc là vậy cá chiến giáp những n à y cổ đại áo giáp kiểu dáng phức tạp chia nhiều cái bộ kiện mặc lên người cũng có thể thiếu khuyết cái loại người này giáp nhất thể chỉnh thể cảm giác trên một điểm này liền kém xa nguyên giáp tinh vi hoàn trình cái này hai tên đột nhiên xuất hiện chiến tướng trên thân khôi giáp lại có khối lớn phù hợp thân thể đường cong vòng t r ò n hình giáp phiến hoàn toàn dính thân thể khôi giáp còn có từng đạo nhô lên sống lương tuyến để khôi giáp càng có thể tiếp nhận trọng kích đồng thời trên thị g i á p cũng càng có cảm nhận loại này khôi giáp rất như là mạ x ì mì lị h n thức bản giáp chỉ là mũ giáp miếng lót vai che ngực các loại vị trí thiết kế đều càng kiểu thanh vân đơn giản tới nói hai tên chiến tướng trên người màu đen khôi giáp phi thường phù hợp thân thể đường cong lại mức độ lớn nhất lợi dụng kim loại vật lý đặc tính chọn bộ khôi giáp ngoại hình tinh mỹ kết cấu tinh vi hoàn trình chỉ có mũ giác mặt nạ trên lộ ra một đôi mắt xem như khôi giáp trên duy nhất lộ ra khẽ hở hai tên chiến tướng nhìn qua như lúc chỉ là ngực chữ khác biệt một cái chiến tướng trên ngực viết thiên một cái khác viết điện hai tên chiến tướng con mắt đều là đỏ rực như lửa nhìn xem hoàn toàn không có nhân loại cảm xúc cao khiêm nghĩ không ra tam quốc bên trong ai là bộ này cách cằn mặc cũng không biết ra cắt lượng là cái nào tìm đến bất quá trước giải quyết hai người lại nói cao khiêm không sợ nhất chính là đánh nhau hắn s o n g kiếm nhất nâng lên tiếp hai tên chiến tướng ngực mang theo thiên chiến tướng cầm trong tay trường thương mãnh liệt đâm mà tới cái này hai tên chiến tướng cũng bất quá là lưu bị trình độ bởi vì trên tay không có thần minh thậm chí càng kém một chút cao kiêm vừa chắc tay hai vị đắc tội hắn huy kiếm liền lên thiên tướng trong tay trường thương bị hắn dùng ý thiên kiếm cứng rắn cách ra ngoài trường thương tuyệt diệu cũng không chịu nổi hắn lực lượng cường hành đem trọng truy cao khiêm lấy thanh hồng kiếm nhẹ nhàng dính chặt trọng truy một vùng mượn lực hóa lực liền rách trọng truy cao khiêm lúc này kiếm pháp chân chính đạt tới xuất thần nhập hóa cảnh giới nặng nhẹ tùy ý thuận lịch tùy tâm cao khiêm một chiêu phá giải đối phương công kích đang muốn thừa cơ giải quyết đối phương một thanh hoành đao mang theo duệ khiếu từ phía sau lưng tật trạm mà tới một đao kia tới nhanh chóng lại phiêu hốt công c a o khiêm yếu hại cao khiêm không thể không chuyển hóa phương vị tránh đi đao này cao khiêm cũng nhìn thấy chiến tướng trên ngực g i chữ hắn bị ép né tránh cũng liền bỏ qua truy kích cơ hội tốt không đợi cao khiêm thở một thanh trường kiếm nhanh đâm, mà tới, trường kiếm liền đâm mấy chục kiếm. kiếm quang dày đặc lại phiêu giật như mây khói để cao khiêm cũng không thể không chuyên tâm ứng đối cái khác ba vị chiến tướng cũng riêng phần mình triển khai vũ khí vây quanh cao khiêm điên cùng tấn công bốn người phối hợp ăn ý này tiến kia lui trận thế nghiêm mật thế mà không cho cao khiêm một điểm cơ hội thở dốc cao khiêm bị bốn người áp chế có chút khó chịu trên mặt hắn bất động thanh sắc trong lòng lại tại quyết tâm thừa dịp kiếm cùng thương rơi xuống thời khắc hắn không ngăn không tránh mặc cho kiếm thương mánh đâm ở trên người cao k i ê m thân thể bản năng phát lực co vào tranh né tăng thêm tâm địa độc gác cùng vô khuyết bị động trường thương cùng bảo kiếm đâm vào hạ hắn hướng về sau phiêu thối hai thước lại lông tó đ nếu hai như c không nói đạo lý dùng sức mạnh kia vô q u i ế t bị động nhưng là không còn nhìn thấy người doi sắt đã đến cao khiêm bất đắc dĩ chỉ có thể nhượng bộ vô quyết bị động nhưng thật ra là một loại tuyệt diệu tuyệt luân kỹ xảo tại vũ khí rơi xuống lúc gáp dụng thích hợp nhất phương thức né tránh đem tổn thương xuống đến thấp nhất nếu như không nói đạo lý dùng sức mạnh kia vô k h u y ế t bị động nhưng là không còn dùng roi sắc mới rơi xuống lại một thanh trường kích đâm nghiêng bên trong đánh tới một cái khát trôi trường m â u cũng từ một phương hướng khác đâm tới trường kích nhẹ nhàng như chim trường m â u âm hiểm như rắn cao khiêm s o n g kiếm đó nỡ miễn cưỡng ngăn trở trường kích cùng trường m â u lại có một tên chiến tướng cầm trong tay cự phủ đánh tới người này r u n g manh như hổ thế công hung ác c h i cực cái này thời điểm tám tên chiến tướng đem cao khiêm vây vào giữa liên hoàn vây g i ế t trận thế nghiêm mật c h i cực không cho cao khiêm lưu một tia khe hở cao khiêm cũng nhìn minh bạch cái này tám tên chiến tướng theo thứ tự là thiên địa phong vân long hồ điệu xả tám tên chiến tướng tách đi ra không tính là gì cao ó thể tụ cùng một chỗ tạo thành chiến trận, chỗ chiến h cùng lẫn n u phối hợp ý, chiến an ý, l khiêm bị và vô k h u y ế t còn có thể miễn cưỡng tại trong chiến trận du t ẩ u cũng đã không có gì sức hoàn thủ như thế chiến đấu nửa giờ cao khiêm đều mệt mỏi cái này tám tên chiến tướng nhưng không có mảy may ra rời cao khiêm thi triển thiên tướng chu thần tiễn tám tên chiến tướng nhưng căn bản không bị ảnh hưởng vô ảnh tiễn uy lực lại hơi kém không đủ để phá vỡ đám người hộ giáp bị vây công trạng thái giới cao khiêm cũng không d à n sử dụng sạng lợi cung đáng hận hơn là sư tử hống uy lực đều bị bắt trận đồ suy yếu chín thành một tiếng hô lên đi t á n tiên chiến tướng cơ hồ không bị ảnh hưởng mà lại tại bắt trận đồ bên trong cũng không cách nào phi hành ngay tại cao khiêm chuẩn bị dùng sức mạnh thời điểm ra cắt lượng lại xuất hiện hắn đối cao khiêm mỉm cười sau đó quạt lông một chỉ trong chốc lát loạn thạch trong trận hỏa diễm phóng lên tận trời có thể hòa tan kim thạch hỏa diễm cao khiêm cũng có chút không chịu nổi càng đáng sợ là t á n tiên chiến tướng hung hãn không sợ chết rõ ràng hỏa diễm t r ù n g tiên còn điên c u ồ n g vây công cao khiêm cao k i ê m vừa ngoan tâm dùng thân thể đón đỡ mấy kích lúc này mới tìm tới khe hở một kiếm chém đem ỷ tiên kiếm đảo qua đem chặn ngang n ư ớ gãy cũng lộ ra bên trong phức tạp kim loại kết cấu. cao khiêm đã sớm phát hiện mấy tên chiến tướng không phải người sống một kiếm này cũng chỉ là xác định suy đoán một cái k h ắ c chui thanh hồng kiếm lại loại lên một kiếm chém rụng thiên tướng đầu chân trái đảo đá đem từ phía sau tới gần vân đem ngực đá cái nát nát liên sát ba tên chiến tướng cao khiêm cũng bị cái k h ắ c năm tên chiến tướng liên kích cuối cùng lòng tướng roi s ắ t quét ngang mà đến phình một tiếng đem trọng thương cao khiêm s ư ơ n g sợ đều đánh nát thứ tư số tiền lớn vừa thần lực kinh hoàn toàn chính xác cường hành chính là như vậy cao k i ê m còn chưa có chết ba thiên thương bị động sư phách bị động đều bị kích phát ra đến nhưng chung quanh vô hình đại trận lực lượng lại cao k i ê m bị động ngăn chặn lựa cháy hương t ự c càng là đốt t h ủ n g cao khiêm kim cương thân thể trọng thương cao khiêm không thể bạo phát đi ra rắn đem trường mâu t h ử a cơ từ phía sau âm hiểm đâm ra tới Sa mâu đột nhiên xuyên qua cao khiêm đầu cũng bỏ dở cao khiêm hết thẻ giấy r u ộ n cao khiêm trước mắt tối đen người liền trở về thái nhất cung linh nhi nhu thuận đưa lên trả l ệ n h cao khiêm tiện tay nhận lấy hắn hỏi linh nhi ra c á t lượng dùng huyễn t h u ậ t coi như xong hắn còn cần trận pháp dùng trận pháp coi như xong hắn còn cần máy móc chiến tướng dùng máy móc chiến tướng coi như xong hắn còn triệu hắn phong hỏa pháp thuật ngươi nói ra các lượng có phải hay không quá chơi lại rồi linh nhi lòng đầy căm p ẫ n vâng g i a c á t lượng thật vô lại xem thường hắn khinh bỉ hắn khiển trách hắn t r ư ơ i bốn lưu sa thành cao khiêm tại hoàng huyền hai môn chịu không ít thua thiệt chỉ là mỗi lần đều thua rất minh bạch biết rõ là nơi nào chịu thiệt tổn hại bất lợi lần này đối mặt g i a c á t lượng cao khiêm lại là thua không rõ ràng hắn không phải thua không nổi chỉ là như thế thua lại thật khó chịu lại bịt quất bất quá lần này đại bại cũng cho cao khiêm một lời nhắc nhở trên thân rất nhiều bị động bí thuật đều sẽ bị những lực lượng khác áp chế không thể bởi vì trên người có đủ loại bị động liền dựa vào lấy bị động làm loạn thí dụ như thiên t ư ơ n g sư phách những ngày buộc phát loại bị động liền bị bắt trận đồ hoàn toàn áp chế tâm địa độc ác vô khuyết cái này kỹ xảo hình bị động cơ hồ không có chịu ảnh hưởng cao khiêm lặp đi lặp lại quan sát chiến đấu ghi chép đại khái cũng làm rõ ràng trong đó nguyên nhân bắt trận đồ tạo thành đại trận sẽ toàn phương vị áp chế giam cầm hắn lực lượng cho nên thiên thương sư phách bị động không cách nào thôi phát ra vô khuyết tâm địa độc ác là tinh tế nhập vi kỹ xảo cho nên nói là bị động là bởi vì hoàn toàn dung nhập thân thể của hắn không cần hắn tận lực thôi phát khống chế loại kỹ xảo này là không cách nào bị áp chế trừ cái đó ra sư tử hống thiên tướng chu thần tiễn cái này tinh thần bí kỹ uy lực cũng nhận cực lớn hạn chế cao k i ê m phỏng đoán đây là bởi vì sư tử hống thiên tướng chu thần tiễn các loại bí kỹ không phải đơn thuần thân thể kỹ xảo lực lượng biến hóa liên quan đến phương diện nhiều lắm cũng đều là tính dễ nổ bí kỹ tại trong đại trận liền sẽ nhận áp chế tại bên trong đại trận này chỉ có kim cương thần lực kinh các loại bốn môn căn bản nhất võ công không bị ảnh hưởng đến cái này thời điểm cao k i ê m mới hiểu thành cái gì cái này bốn môn võ công được xưng là căn bản dùng trò chơi tư duy đến lý giải kim cương thần lực kinh vô tướng âm dương lân cựu dương vô cực kiếm phong lôi thiên thư có tối cao quyền ưu tiên sẽ không bị những lực lượng khác c á c chế d u n g tu giả tư duy đến lý giải bốn môn võ công tuyệt thế trực chỉ lực lượng b ả nguyên n là trí cao chính đạo bắt trận đồ mặc dù d i ệ u tại lực lượng cấp độ hiển nhiên so không lên bốn môn võ công tuyệt thế chỉ là bắt trận đồ cùng bắt thần tướng cao khiêm tự giác nhiều đánh mấy lần luôn có thể phá trận thông quan nhưng tăng thêm cái xuất quỷ nhập thần biết phóng hỏa ra c á t lượng cũng quá khó làm đáng tiếc thần lăng cùng chu dục tú chỉ là đệ tam trọng cảnh giới hai người tùy tiện cái nào lên tới đệ tứ trọng hắn đều có thể phá bắt trận đồ đương nhiên nếu là hắn có thể đem kim cương thần lực kinh tăng lên tới đệ tứ trọng phá trận dễ như chờ bàn tay Cuối tấn nghĩ nghĩ lăng, lăng, lăng tu luyện thái độ rất chân thành đáng tiếc phong lôi thiên thư muốn làm từng bước tu luyện một ngày cũng chỉ có thể tăng lên một điểm tu vi nàng nếu không a kim cần tu luyện bốn mươi năm mới có thể tăng lên phong lôi thiên thư cảnh giới tấn lăng nhiều không nói tham gia nhiều lần đỏ thông tri hải chí ít cũng có cái hơn một tỷ thân ra trên đời này còn có so đầu tư tự mình càng có lời sự tình thần lăng là người thông minh nhất định có thể minh bạch đạo lý này nhưng nàng luôn luôn không nỡ tiêu tiền đây là cái gì tình huống cao khiêm để linh nhi nói bóng nói gió thần lăng từ đầu đến cuối cũng không nói rất rõ ràng điều này cũng làm cho cao khiêm sinh ra mấy phần hiếu kỳ muốn nhìn một chút tần lăng đến cùng đang làm cái gì mới hát sáng liền có dương gia người đến nhà b á i phỏng ngày hôm qua dương gia ra chủ dương minh hiền làm đủ loại hứa hẹn đương nhiên là muốn thực hiện cao khiêm hiện tại chạm tay có thể bỏng coi như dương minh hiền nói tự nhiên có vô số dương gia người muốn lấy lòng cao k i ê m lần này tới chính là dương lĩnh người này xem như dương gia t ổ n quản chính là phục vụ trách xử lý dương ra dòng chính đủ loại sự vụ rất là g i ả d ạ n dương lĩnh lần này còn mang theo hai cái rất nổi danh trong phòng trang trí nhà thiết kế cao k i ê m cũng không có k h á c h k h í tại chỗ vẽ lên b ả n vẽ cũng không cần nhà thiết kế phát huy liền chiếu vào thi công là được cực giản hiện đại gió cũng làm cho hai cái nhà thiết kế mở rộng tầm mắt hiện tại kẻ có tiền hoặc là ưa thích kiểu tây cung đình phong cách hoặc là kiểu thanh vân truyền thống phong cách hoặc là trung tây s á p nhập mặc kệ là loại nào phong cách trên cơ bản đều là đường hoàng diễm lệ sắc thái nông động hoa lệ hào hoa xa xỉ cao k i ê m loại này cực giản hiện đại g i giản lực đến cực hạn chi tiết lại phi thường t chỉ nhìn bản thiết kế cũng làm người ta cảm giác phi thường tự nhiên thoải mái dễ chịu hai cái nhà thiết kế đều là đối cao khiêm còn vớt mũ ngựa cho rằng cao khiêm khai sáng một loại hoàn toàn mới trang trí phong cách dương l i n h nói cho cao khiêm dương gia đã xuất tiền đem tầng này cùng phía trên hai tầng đều ra mua đường đường tứ giai cường giả cũng không thể ở tại người khác dưới lòng bàn chân cái này ba tầng cùng một chỗ trang trí tất cả phí tổn đều từ dương gia bỏ ra cao khiêm có chút n g o à i ý m u ố n mua hai tầng phòng ở không dùng đến bao nhiêu tiền mấu chốt là phải để vốn có hộ gia đình cam tâm tình nguyện bán nhà cửa cái này khá là phiền t h o á cho tới chưa thời gian liền giải quyết có thể thấy được dương gia thế lực một phương diện khác cao khiêm cũng rốt c ụ c cảm nhận được quyền thế c h ỗ t ố t hắn đều không nói chuyện tự nhiên có người đem sự tình làm thỏa đáng để hắn không cần thao một điểm tâm ngoại trừ trang trí sự tình còn có chuyển nhượng công ty cổ quyền sự tình n h ữ n g này liền khá là phiền thoái các loại thủ tục d ư ờ n giả không phải một ngày hai ngày có thể làm xuống tới cũng may không cần cao khiêm tự mình đi chạy chỉ chờ hết thể làm xong hắn ký tên con dấu là được rồi dương lĩnh đối cao khiêm cung kính dị thường chính là đối lan tỷ thái độ đều phi thường khạch khí cao khiêm đem vẽ lên mười mấy tấm bản thiết kế cái khác liền giao cho nhà thiết kế chiếu vào bộ dáng xử lý cực giản gió bản thân tự tận lực làm phép trừ chủ yếu là chi tiết tinh xảo phối màu muốn nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ minh mạch loại phong cách này lại có dạng đồ chiếu vào làm cũng không khó chính là như thế cũng dùng hơn một giờ mới đem mạch suy nghĩ giảng rõ ràng đến tiếp sau liền giao cho lan tỷ đến xử lý bận rộn cho tới trưa cao khiêm giữa t r ư a ăn cơm trưa v u ệ h ạ i không muốn đi đi làm mặc dù nói cự ly rất gần có thể ra chuyện lớn như vậy đến trường học tránh không được các loại người vây quanh lôi kéo làm quen hắn người thiết là nho nhã lễ độ ôn hòa ưu nhã loại này đại lộ thân dân tuyến xã giao bắt đầu liền khá là phiền phái nghĩ đến hắn không đi lên lớp cũng không ai sẽ thêm nói một câu cao khiêm nghĩ như vậy liền yên tâm thoải mái đợi trong nhà giữa chưa nhìn xe sách chủ yếu là tra một chút tam quốc một chút tư liệu xem qua tài liệu mới minh bạch ra c á t lượng bắt trận đ ổ là tám loại trận pháp chia làm thiên tre nam phong dương mây rủ xuống long phi hổ d ự chim bay lượn g i á n bản tam trận đến cùng là thế nào liền đều là mập mở suy đoán các loại loại suy bất quá bắt thần tướng rõ ràng chính là đối ứng tám trận mỗi cái thần tướng đều đối ứng tự mình danh tự có tương ứng lực lượng đặc tính đương nhiên những này cũng chỉ có thể làm tham khảo hoàng t ử môn thế giới phi thường thần kỳ mặc dù lấy tam quốc làm cơ sở lại không thể cung cấp cao khiêm làm minh bạch bắt thần tướng lai lịch đối với hắn phá trận nhưng không có bất kỳ trợ giúp nào hắn nghiên cứu một hồi liền lên giường nghỉ ngơi thừa dịp hiện tại có rảnh rỗi cao khiêm muốn đi xem t â n lăng hắn thật sự có chút hiếu kỳ cái này đệ tử tình huống t â n lăng tính tình tiêu sái phong túng thấy thế nào đều không giống như là thần dữ của người keo kiệt đối tiền quá mức chấp nhất là thế nào đều thoải mái không nổi cao khiêm tiến vào thái nhất cung về sau ba cái đồ đệ đều không có ở cái này rất bình thường nói như vậy chỉ có đường hồng anh có thói quen ngủ chưa giữa t r ư a sẽ tiến vào thái nhất cung đợi một hồi ban ngày thời điểm thái nhất cung luôn luôn vắng ngắt cao khiêm cùng linh n h i chào hỏi một tiếng hắn trên tinh thần khóa chặt tần lăng dưới vị trí m ộ t khắc ý thức của hắn thể liền d á n g lâm đến tần lăng bên người loại ý thức này thể t r ạ n g thái kỳ thật chính là cao khiêm tại thái nhất quan t r ạ n g thái bao quát quần áo cách ăn mặc đều là thái nhất bộ dáng toàn bộ quá trình đều là thông qua thái nhất lệnh vận chuyển tần lăng đối với cái này không có bất kỳ cảm giác gì giờ phút này tần lăng mặc một bộ g à y đặc cáo khoác trên đầu mang theo mũ trên mặt còn vây quanh màu đ bộ này cách gan mặc cũng là bởi vì bao cắt quả lớn màu vàng cắt bụi theo gió bay lên tràn g ngập ra thiên tế địa tần lăng chỗ vị trí là một đoạn tường thành phía dưới tường thành hoàng sa trồng chất ra một cái cao cao r ố c thoại mắt nhìn xem đều nhanh muốn cùng tường thành năng bằng tường thành phía sau là mảng lớn thấp bé dân cư đều là loại kia kiên cố bùn nước gạch đá kết cấu một tòa nhà cao tầng đều không nhìn thấy những kiến trúc này đều có một cái đặc điểm cửa sổ đều lắp đặt thô trọng cốt thép phòng hộ cửa cũng là đặc biệt nặng nghề từ khu kiến trúc quy mô đến xem nơi này hẳn là một tòa t h à n nhỏ cao khiêm tại ý thức thể trạng thái dưới bao c đại khái có thể thấy rõ thành nhỏ quy mô cùng các h cục trong thành nhỏ lui tới người đi đường cũng đều là bao lấy cực kỳ chặt chẽ không chỉ là chắn gió cát cũng là vì chống lạnh nơi này nhiệt độ không khí đại khái là tại trên không mấy chuyến g á n g vẻ tăng thêm gió lớn thể cảm giác nhiệt độ phi thường thấp cao khiêm đánh giá một cái cảnh vật t r u n g quanh sau đó hắn phát hiện một sự kiện nơi này nguyên lực nồng độ đặc biệt cao theo vết nước không gian càng ngày càng nhiều tinh cầu bên trên nguyên lực nồng độ ngay tại cấp tốc tăng lên mấy tháng này thời gian l i u châu nguyên lực nồng độ chỉ ít để cao gấp ba đương nhiên loại này nguyên lực nồng độ cự ly dị giới còn kém xa lắm đỏ thâm chi hải nguyên lực nồng độ tương đương với liêu châu mấy trăm lần tòa này thành nhỏ nguyên lực nồng độ đã so đỏ thâm chi hải không kém được bao nhiêu cao khiêm rất nhanh liền bắt được nguyên lực đầu n g u ồ n ngay tại phương xa có một chỗ vị trí nguyên lực như là vỡ đê hồng thủy mánh liệt hướng ra phía ngoài chạy xiết vết nước không gian cao khiêm lập tức kịp phản ứng tòa thành này cách đó không xa liền có một tòa vết nước không gian nhờ có ngươi kịp thời mua một nhóm lương thực không phải cái này mùa xuân lại sẽ chết không ít người đứng tại t ầ n lăng bên người trung niên nam nhân thở dài mấy năm này ngươi vất vả Cái người à y t r u n niên nam nhân vừa nói, cao khiêm liền chú ý tới hắn dây thanh có rất lớn vấn đề. Lại nhìn trên mặt hắn, làn da liền giống khiêm tới Lại vừa cao da mặt chú dây có l đề. ý rất bị u qua, khuôn chuyện toan từng tầng từng tầng chết chất, cả khuôn mặt cũng chỉ có con mắt t con ra chống cũng sống. Hắn nói rội cả chỉ có h là điểm, i m ệ này g cũng Người chỉ có nhò nhò n thể khẽ hở. một mở ra đầu dung mạo dị thường xấu xí đại đa số người tuyệt không có xem lần thứ hai dũng khí tần lăng đối cái này nam nhân lại có vẻ rất tôn kính nàng ôn nhu nói ra cựu ra ngài lợi này cũng quá k h á c h khí không có ngài nuôi ta ta chết sớm ta có năng lực đương nhiên muốn hồi báo mọi người vết nứt không gian yêu tộc càng ngày càng nhiều bọn hắn đã thích hướng phóng s ạ lưu sa thành không kiên trì được mấy năm được xưng cựu gia nam nhân nhìn c h ầ m c h ầ m tần lăng ngươi là số ít không có nhiều số người ngươi có thể dung nhập liên bang đến một bước này ngươi muốn vì tự suy nghĩ một chút đường lui tần lăng cười ha ha một tiếng muốn cái gì đường lui lưu sa thành chính là ta đường lui cao khiêm bừng tỉnh đại ngộ nơi này là sa châu chính là đám yêu tộc ý đồ mở ra vết nứt không gian địa phương liên bang vì thế đầu đại đương lượng vũ khí hạt nhân lúc ấy nghe nói chết mấy trăm vạn người tòa này cái gọi là lưu sa thành hẳn là may mắn còn sống sót người tụ tập ở đây hắn tính toán hạ thời gian đại khái là hơn hai mươi năm trước vừa v ặ n đối được chỉ là những người này vì sao lại tụ ở chỗ này vì cái gì không rời vết n ứ t không gian xa một chút trong này khẳng định có cố sự bất kể nói thế nào cao khiêm làm rõ ràng tần lăng tiền đi hướng nghĩ nuôi sống một tòa thành nhỏ người có bao nhiêu tiền đều không đủ dùng Trước thiết cức. Lưu Thành từ trúc trong tòa thành vượt Lưu lớn, cức. cũng Cao cự không Khiêm phán nhân khẩu sẽ không kiến mời nơi là quy qua Sa sẽ này này đoán, bạn. Vấn mô để đề là nơi này cự đ á nếu như là mỗi người mấy vạn khối lời nói loại cuộc sống này trình độ đã vượt qua liêu châu người bình thường gấp một m ư ờ i chỉ là nhìn lưu xa thành vị trí muốn đem bình thường vật tư vận tiền đến chỉ sợ là rất khó khăn cân nhắc đến bọn hắn nói đại lượng yêu tộc nếu như thường xuyên muốn cùng yêu tộc chiến đấu người kia đồng đều mấy vạn khối liền không đáng giá nhắc tới chiến đấu luôn luôn rất đốt tiền một bộ nhị giai nguyên giáp động một tí cũng là trăm vạn c ấ t bước tấn lăng cùng cựu gia nói chuyện thời điểm thỉnh thoảng có người tới cho hai người ân cần thăm hỏi những này lộ diện nam nhân nữ nhân thân thể lớn đều có các loại nhiều sóng hay là tứ chi dị dạng hay là khí quan dị biến dù sao mỗi người đều có rất mãnh liệt nhiều sóng đặc thù bất quá những người này từng cái nguyên lực tinh thuần chỉ trong chốc lát cao khiêm liền thấy hơn một ư ơ i tam giai nguyên sư kém nhất cũng đều là nhị giai cấp độ có thể thấy được tòa này lưu xa thành nguyên lực cỡ nào nồng hậu dày đặc nếu không có phóng xạ nơi này hẳn là một tòa tu luyện thánh địa cao khiêm đối xa xa vết nước không gian rất có hứng thú nhưng hắn tại ý thức thể trạng thái hạ chỉ có thể lấy x ứ đổ là toa độ nhất cự ly xa không thể vượt qua mười mét t ầ n lăng bất động hắn lại hiếu kỳ cũng vô dụng cao khiêm tại tần lăng bên người chờ đợi hơn mười phút thông qua quan sát đem tình huống đại khái làm rõ ràng liền trở về thái nhất cung linh nhi nên tiếp cao khiêm nàng thở dài nói tần tỷ tỷ thật khó tại cao khiêm lấy ý thức thể g á n g lâm thời điểm linh nhi đều có thể thông qua hỗn nguyên kính đồng bộ quan sát ghi chép cao k i ê m tình huống nàng đối tần lăng có chút đồng tình rõ ràng là cái đại mỹ nữ vũ lực giá trị lại cao tính cách lại thoải mái dám đánh d á m giết có thể kiếm tiền vốn nên là hào hào hưởng thụ sinh hoạt lại gánh vác gánh nặng gian nan cầu sinh ba cái sứ đồ chu dục tú là cô nhi đã rất không may không nghĩ tới tần lăng càng không may linh nhi đối cái này ba vị tỷ tỷ đều rất có tình cảm muốn nói nhất ưa thích lại tần lăng đường hồng anh cùng chu dục tú đều rất tốt chỉ là thiếu đi loại này tần lăng loại này phong túng thoải mái đây cũng là linh nhi nhất ưa thích nhất hâm mộ tần lăng địa phương cao khiêm cũng thở dài tần lăng gánh vác rất nặng dựa vào chính nặng là không có gì cơ hội khắc kim linh nhi cũng là bất đắc dĩ gặp được cái này sự tỉnh tần tỷ tỉ tỷ cũng không có biện pháp ba ba muốn bao nhiêu giúp đỡ tần tỷ tỷ mới tốt c h í n h ta vẫn là cái quỷ nghèo dùng cái gì giúp nàng cao khiêm tức giận liếc mắt linh nhi hắn đến là đồng ý giúp đỡ điều kiện tiên quyết là có cái năng lực kia một người chính liền đều làm không minh bạch còn muốn lấy đi giúp người khác ý tưởng này rất tốt lại không thực tế chuyện đơn giản nhất mỗi người đều đem việc của mình chuẩn bị cho tốt trên đời này liền sẽ thiếu đi vô số phiền thức đại đa số người vẫn để ngay tại ở làm không tốt mình sự t ì n h cao khiêm suy nghĩ một chút nói với linh nhi chờ tần lĩnh lại đến ngươi cùng tần lăng tâm sự nàng nếu là nguyện ý đem sự tình nói ra nhóm chúng ta cũng có thể giúp nàng ngẫm lại biện pháp Trợ giúp vật tư cái h ắ n t ạ một cái kiếm tiền đường đi, thời mươi không đ c Rết r giờ ớ đêm thần đang theo thường lệ tiến vào thái nhất cung trên thực tế chỉ cần nàng ngủ sau ý thức liền sẽ tiến vào thái nhất cung đây là không cách nào cải biến t ầ n lăng chú ý tới thái nhất không có ở trong nội tâm nàng nhẹ nhàng thở ra thái nhất đối nàng kỳ thật có chút không tệ chỉ là thái nhất quá mức thần bí quá mức cường đại tại thái nhất bên người nàng luôn cảm thấy có chút kiềm chế linh nhi lại gần nhiệt tình chào mời tần t ỷ t ỷ tới ngươi cái này mấy ngày giống như bể bụng nhiều việc ra ừ m trong nhà một chút việc vặt xử lý không sai bị lắm t ầ n lăng đối linh nhi ấn tượng rất tốt cái này thiếu nữ nhiệt tình sáng s ủ a còn mười phần nhu thuận thông minh phi thường sẽ nói chuyện thím nàng nói ta t r ư ớ tu luyện các loại xong việc trò chuyện tiếp linh nhi lại không đi nàng tại tần lăng ngồi xuống bên người chững chạc đảng họ nói tần tỷ tỷ ngươi dạng này làm từng bước tu luyện cần mấy chục năm mới có thể đạt tới đệ t ứ trọng cảnh giới tần lăng mỉm cười linh nhi ta đã là tứ giai nguyên sư nàng vốn là am hiểu điều khiển phong hệ nguyên lực học song phong lôi thiên thư cái này khiến nàng đối phong hệ nguyên lực có cấp độ sâu lý giải trở lại lưu xa thành về sau nơi này nồng hậu dạy đặc nguyên lực để nàng lập tức đột phá bình cảnh trở thành tứ giai nguyên sư cái tuổi này tứ giai nguyên sư tại liên bang đã là có thể đếm được trên đầu ngón tay đương nhiên cùng đường hồng anh loại này k ắ p kim thiếu nữ là không có biện pháp so tần lăng đối với cái này đã phi thường hài lòng tứ giai nguyên sư đi đến cái nào đều là một phương cường giả dựa vào phong lôi thiên thư tính đặc thù nàng nguyên lực cấp độ lại hơn xa phổ thông tứ giai nguyên sư nàng đối với mình hiện tại lực lượng rất hài lòng dù là đem phong lôi thiên thư lên tới đệ tứ trọng cảnh giới không phải cũng vẫn là tứ giai nguyên sư phong lôi thiên thư lên tới đệ ngũ trọng cần mấy trăm ứ c khắc kim thiếu nữ đường hồng anh đều khắc bất động có thể nghĩ con số này nhiều khoa trương cho nên tần lăng cảm thấy vẫn là đem tiền dùng tại lưu xa thành càng hợp lý linh n h i minh bạch tần lăng ý nghĩ nàng có chút bất đắc dĩ thở dài tần tỷ tỷ tứ giai là tứ giai cùng phong lôi thiên thư đệ tứ trọng nhưng lớn không đồng dạng nàng đến không phải là vì lắc lư tần lăng khắc kim bốn môn võ công tuyệt thế đều là trực chỉ bản nguyên đại đạo nguyên sư tứ giai ngũ giai cấp độ cũng rất cao nhưng cùng phong lôi thiên thư so sánh vẫn là kém rất nhiều ở trong đó khác biệt cũng rất khó dùng tiếng nói đến rõ ràng thuyết minh tần lăng cũng có chút không có ý tứ nàng giải thích nói linh nhi ta không phải keo k i ệ t thật sự là lưu xa thành mười vạn huynh đệ tỷ bội đều tại chờ lấy ta đã nói đến đây đề tài tần lăng dứt khoát đem đây hết thể nói ra trước đây yêu tộc như đồ bí mật mở ra vết nước không gian liên bang chỉ có thể ném vũ khí hạt nhân lúc ấy chết hơn hai trăm vạn nhưng là còn có mấy trăm vạn người bị thương may mắn còn sống sót liên bang sợ yêu t ộ c thừa cơ đào thoát bày ra trùng đ i ệ p phòng ngự cũng không cho phép mấy trăm vạn người bị thương rút lui ngay tại tuyến phòng ngự phía trước thành lập khu cách ly bởi vì thân thể gặp mánh liệt phóng xạ chín mươi chín thân thể người đều sinh ra nhiều sóng s a châu không biết là ra ngoài cái gì cân nhắc hạn chế tất cả mọi người không thể c á c h cảnh mặc dù cũng có vụ trộm rời đi con đường nhưng nhiều sóng người đặc thù quá rõ ràng ở bên ngoài căn bản không có biện pháp sinh tồn bởi vì xa châu khốc liệt chính sách cũng dẫn đến rất nhiều nhiều sóng người rất cực đoan Chạy trong ớ i sau t t đó tuyệt đại đa số đều là ba mươi tuổi trở xuống thanh niên trai tráng tấn lăng chính là vũ khí hạt nhân biến đổi lớn sau ra đời bởi vì trời sinh thể chất nguyên nhân nàng không có bất luận cái gì nhiều sóng ngược lại bởi vì nguyên lực nồng hậu dày đặc trời sinh liền thân hòa nguyên lực tu luyện một ngày nản giảm cha mẹ của nàng rất sớm đã chết rồi toàn bộ nhờ cựu ra bọn người đem nàng nhóm bọn này cô nhi nuôi lớn đợi đến sau khi thành niên tần lăng liền phụ trách đi ra ngoài là lưu xa thành gom góp vật tư một lần cơ duyên xảo hợp quen biết từ v ạ n khang loại này l i ề u mạng kiếm tiền sự tình chính là tần lăng nhất ưa thích tại từ vạn khang kia nàng cũng hoàn toàn chính xác kiếm lời mười mấy ức như thế một số lớn tư kim cải thiện cực lớn lưu xa thành sinh tồn trạng thái chỉ là số tiền này còn xa xa không đủ hiện tại vết n ư ớ không gian yêu tập di động lưu xa thành tình huống cũng biến thành càng thêm nguy hiểm tần lăng càng không khả năng tại trên việc tu luyện đầu nhập đại lượng tiền vàng tại tần lăng giảng nói những ngày thời điểm chu dục tú đường hồng anh cũng đều đến n g h e xong tần lăng cố sự đường hồng anh nước mắt rừng rừng chu dục tú trầm mặc không nói chu dục tú lúc đầu cảm thấy mình rất không may so sánh dưới nàng đột nhiên phát hiện tự mình cả đời coi như may mắn chị ít tiểu nhân thời điểm không có đi ăn đất không có uống lạc đà loại bỏ sau nước tiểu không có lấy lấy một cây đao liền cùng yêu tộc liều mạng không có ngủ đều muốn nơm nớp lo sợ đường hồng anh khóc rất kích động nàng coi là lớn nhất bất hạnh chính là có mấy ngày ra ngoài du ngoạn không thể ăn được nàng ưa thích điểm tâm n g ọ nàng chưa từng nghĩ tới người sẽ sống gian nan như vậy thống khổ như vậy đường hồng anh ôm lấy tần lăng sư muội n g ư ơ i mệnh thật khổ thật đáng thương a ồ ồ ồ tần lăng có chút bất đắc d ì cho đường hồng anh lau lau nước mắt lại không xoa cái này tiểu tiên nữ nước, nước mắt đều muốn lưu nàng một cái cổ mệnh của ta rất khá chung quanh huynh đệ tỷ bội đều tại n h i ê u sóng liền ta bình thường nhất ta lúc ấy luôn cảm thấy rất bất an bởi vì ta cùng huynh đệ bọn tỷ bội không đồng dạng tần lăng lộ ra vẻ hồi ức thẳng đến ta ly khai lưu sa thành tiến vào bình thường thế giới loài người ta mới biết rõ ta như vậy là bình thường k i thời điểm ta khóc nguyên lai、like, Minh đệ bọn đệ t ỷ mội s ố n g sóng. khổ cực như hâm hắn nhiều cực còn bọn Tần vậy, ta còn tại hâm mộ bọn hắn sóng. Tần lăng trầm ung dung nói ra sa mạc chỗ sâu có một loại thiết c ư c cây màu xanh s ố m trên cành cây không có cành lá hoa quả chỉ có từng cây hắc lục như truy cứng rắn gai nhọn phóng xạ cũng tốt bao cắt cũng tốt đều không cách nào làm cho thiết c ư c cây tử vong thiết c ư c cây cứ như vậy sinh trưởng tại trong đất c á t k i ệ t lực sinh trưởng gai nhọn không vì đẹp mắt cũng không vì bất cứ chuyện gì chỉ vì sinh tồn ta mỗi lần nhìn thấy thiết c ư c cây đều sẽ nhận khích lệ không nên nghĩ nhiều như vậy còn sống hết sức còn sống cái này bản thân tự có ý nghĩa đường hồng anh không khóc nàng không hiểu nhiều tần lang biểu đạt ý tứ nhưng nàng cảm thấy rất rung động chu dục tú nghe hiểu nàng cũng cảm thấy rất rung động tần lăng lại nói với đường hồng anh ta tạ sư tỷ nhóm đối ta hậu á i ta rất cảm kích sư tỷ cần ta hỗ trợ thời điểm mới nhất định nói cho ta nàng vừa nói vừa cười được sư tỷ hậu lễ ta lẽ ra không nên nói mạnh miệng như vậy nhưng ta thật không cần đồng tình ta rất khỏe đường hồng anh bị nói có chút bỏ mặt nàng vội vàng giải thích sư muội ta không có ý tứ kia ha ha sư tỷ một mảnh thịnh tình hào ý ta hiểu tần lăng dùng sức ôm lấy đường hồng anh nàng cười trêu chọc nhị sư tỷ thật đáng yêu nàng lại đối chu dục tú dối xuất thủ đại sư tỷ kia nhóm chúng ta cũng ôm một cái đi chu dục tú không am hiểu biểu đạt tình cảm nhưng trải qua chuyện này nàng đối tần lăng đột nhiên cải biến cái nhìn nàng đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy tần lăng cùng đường hồng anh lại không nói cái gì linh nhi ở một bên cũng dối ra hai cái tay nhỏ hết sức ôm m ấ y người mang ta lên mang ta lên một màn này rất tấm áp tần lăng cũng cảm giác rất tốt trước kia nàng mặc dù cùng hai vị chuyện trò vui vẻ nhưng dù sao có một ít cách ngăn hôm nay nói ra trong nội tâm nàng cách ngăn tự nhiên là không có lại nhìn chu dục tú đường hồng anh linh nhi liền thật có mấy phần vui bổn n có nhau tán thành tần lăng đang muốn nói cái gì lại đột nhiên sinh ra cảm ứng sắc mặt nàng khẽ biến xảy ra chuyện ta trước ly khai một cái không kịp nhiều bàn giao tần lăng liền đã hóa quang biến mất lưu lại đường hồng anh cùng chu dục tú đều có chút ngạc nhiên đường hồng anh một mặt lo lắng sư mội sẽ không xảy ra chuyện a linh nhi khuôn mặt nhỏ cũng có chút n g h n g trọng tần lăng mới tỉnh lại liền thấy một mặt lo lắng tần đêm tình huống không ổn xông lại một cái đại gia hỏa có thể là cao g i a hỏa long tần lời nói trong đêm chưa nói xong tần lăng liền nghe đến phương xa chuyển đến to lớn gầm du sinh nghe thanh âm chí ít còn rất xa nhưng thanh âm kia bên trong tích chứa kinh khủng nguyên lực để tần lăng trong lòng trận lạnh tình huống không ổn tần lăng vội vàng đứng dậy xông ra gian phòng nàng không cần nghĩ ngợi phóng lên tận trời xa xa liền thấy một đoàn xích quang đang hướng về lưu s a thành xông lại cự ly không đến hai mươi km lấy đoàn kia xích quang tốc độ mấy phút liền sẽ đuổi tới lưu s a thành tần lăng đ ố i tần đêm nói các ngươi lập tức dẫn người sơ tán ta đi dẫn ra kia ra hỏa không đợi tần đêm nói chuyện tần lăng hóa thành một đạo bích quang vạch phá bầu trời đem đi xa học xong phong lôi thiên thư tần lăng hiện tại tốc độ phi từ h nguyên lực cường độ trên phán đoán cái này đại gia hỏa ít nhất là nàng nguyên lực cường độ gấp mấy chục lần nếu là nàng một người gặp gỡ đến không có gì cái này gia hỏa không biết bay coi như biết bay cũng không có khả năng nhanh hơn nàng nhưng bây giờ cái này gia hỏa thẳng đến lưu xa thành không ngăn trở nó không thể được thần lăng t r vội vàng hỏi nhóm chúng ta đánh như thế nào kiểu ra liếc mắt tần lăng ngươi mới nhập tứ dai đánh cái gì người thoáng qua một cái đến liền sẽ bị nó nguyên lực hỏa diễm đốt thành cho bụi ngươi trở về mang người sơ tán ta tận lực ngăn chặn nó hắn suy nghĩ một chút lại nói ta chết đi ngươi làm thành chủ chương một trăm tám mươi sáu thần kiếm hỏa long. long thân hình to lớn thể nội nguyên lực như là hỏa sơn buộc phát không ngừng hướng ra phía ngoài dân trào nông đấm nguyên lực hỏa diễm tự nhiên hợp thành kiên cố nguyên lực trận mặc dù hỏa long chỉ là tứ gia yêu thú tại nguyên lực về số lượng lại thắng qua tứ giai nguyên sư gấp trăm lần hình thể to lớn yêu thú vận chuyển nguyên lực tự nhiên hùng hậu chỉ là hỏa long bực này yêu thú phần lớn trí lực thường thường lại bị giới hạn to lớn thân hình không cách nào phi hành cũng khó có thể thi triển các loại biến hóa tứ giai nguyên sư mặc dù không thể đối đầu lại cũng có thể thong dong cùng nhau thậm chí có cơ hội đánh giết bực này cường đại yêu thú vấn đề là hiện tại hỏa long thẳng đến lưu s a thành nhưng liền không có thong dong chu toàn chỗ trống nếu để cho hỏa long xông vào lưu s a thành lưu s a thành tất diệt kiểu gia tại trên phiến chiến trường này chiến đấu hai mươi năm kinh nghiệm chiến đấu cỡ nào tay độc hắn biết do chỉ có liều mình dẫn đi hỏa long mới có cơ hội để lưu xa thành người rút lui làm bệnh về phần tần lăng mặc dù tấn cấp cấp bốn nhưng tu vi quá mức nông cạn cùng hắn mấy chục năm thiên truy bách luyện nguyên lực không có biện pháp so sánh đối mặt hỏa long loại này cấp bậc quái thú một sai lầm liền hẳn phải chết thần lăng tiền đồ rộng lớn nghiên kỷ lại nhỏ cái này thời điểm đương nhiên là hắn đến ngăn lại hỏa long để tần lăng mang người mau chóng sơ tán cựu gia đối tần lăng cũng hiểu rất rõ nàng mặc dù là nữ tử làm việc cũng rất quả quyết hắn bàn giao một tiếng liền vận kiếm thẳng t r ạ n hỏa long màu xanh kiếm hỏng từ hỏa long phần lưng nước qua mũi kiếm xẹt qua hỏa long nặng nề lên phiến lúc kích thích vô số hỏa long lân phiến dày đặc cứng cỏi lực phòng ngự viễn siêu tứ giai nguyên giáp tăng thêm hỏa long cường đại nguyên lực trận kiểu ra một kiếm này đều không thể phá vỡ hỏa long hộ thân lân phiến bất quá dạng này trình độ công kích vẫn là để hỏa long cảm nhận được phẫn nộ nó vừa to vừa dài cái đuôi đột nhiên vung đi qua kiểu ra ngự kiếm mà lên cùng v u n g tới cái đuôi giao thoa mà qua kiểu ra cự ly kia cái đuôi kỳ thật còn có vài thước cự ly chính là như thế cái đuôi trên to lớn hỏa hệ nguyên lực vẫn như c ũ chèn ép hắn hô hấp vương hữu lấy hắn tu vi thật muốn bị cái đuôi g ú t chúng chí ít cũng là trọng thương kiểu ra trong lòng thở đáng tiếc phần h cơ chém g cái này sự tình nghĩ cùng đừng nghĩ quân đội bố phòng trận địa ở xa mấy trăm km bên ngoài coi như phát hiện nơi này có g i động cũng không có khả năng đối tiến hành trợ giúp hiện tại hắn liền thật chỉ có thể liệu mạng phải dối là lưu xa thành đám người rút lui tranh thủ thời gian cựu da bay đến hơn một trăm linh m không t h u n g p h á tấn h i lăng trầm giọng nói ra hỏa long thẳng đến lưu xa thành ta một người có thể cứu mấy người còn không bằng nghĩ biện pháp ngăn chặn hỏa long không đợi cựu gia phản bác tấn lăng còn nói ta khác có học bí pháp cựu gia cũng không cần quá lo lắng nói miệng không bằng chứng t ầ n lăng cũng ngự kiếm hóa thành kiếm hồng thẳng trạm hỏa long thanh bích kiếm quang càng có từng đạo điện quang lấp lánh chỉ nói khi thế lại so kiểu gia cao hơn trên không ít kiểu gia cũng rất là ngoài ý muốn lưu xa thành đám người sở học phần lớn là hắn mạch này lôi đ ỉ n h bí thuật trong đó t ầ n lăng tu luyện tốt nhất nhưng là t ầ n lăng hiện tại thi triển kiếm thuật lại tự có phong lôi kích đáng khí giống như cùng hắn lôi đ ỉ n h bí thuật lớn không đồng dạng tần lăng chẳng những thanh thế càng tăng lên xuất kiếm cũng càng là lăng lệ một kiếm chém xuống thế mà chạm phá hỏa long lân phiến mang theo mạng lớn tiên huyết hỏa long tựa hồ cảm nhận được đau đ ớ n nó dừng lại gầm nhẹ một tiếng. quanh thân nguyên lực như ngọn lửa vọt lên cao mấy chục mét cựu gia nhìn thấy tần lăng một kiếm đả thương hỏa long trong mắt cũng lộ ra một vòng vui mừng chỉ cần có thể làm bị thương hỏa long lấy kiếm pháp của bọn hắn mài chết đầu này yêu thú cũng không phải không có khả năng cái này thời điểm cũng không kịp truy vấn tần lăng đến cùng là nơi nào học mạnh mẽ như thế bí thuật nhóm chúng ta nhất chính nhất phản giao thế công kích hỏa long mặc dù vụ về nhưng nguyên lực hùng hậu vô tận lại muốn xem chừng nó có cái gì đặc thù bí thuật cựu gia dặn dò tần lăng vài câu hỏa long loại này yêu thú nhìn như vụ về cũng rất khả năng có một ít đặc thù năng lực thiên phú bọn hắn không biết do cụ thể tình huống ứng đôi bắt đầu nhất định phải xem chừng đây cũng là nguy hiểm nhất địa phương cùng hỏa long so sánh bọn hắn quá yếu đuối tỷ lệ sai số phi thường thấp một cái không tốt liền có thể tại chỗ mất mạng tân lăng gật đầu nàng lâu dài cùng yêu thú yêu t ộ c chiến đấu kinh nghiệm phong phú không cần cựu gia nhắc nhở cũng biết do nhất định phải xem chừng yêu thú năng lực đặc t h ủ hai người tốc độ hơn xa hỏa long lại linh xào nhạy bén như thế lẫn nhau hiểm hộ giao thoa công kích thật đúng là ngăn cản hỏa long đối với hỏa long tới nói hai người công kích mặc dù sẽ không thương cân độ cốt lại cũng không dễ chịu nhưng hai người này quá nhanh hỏa long cũng chỉ có cái đuôi có thể miễn cưỡng đuổi theo tốc độ của hai người loạn c h i ế n mấy phút hỏa long trên lưng đều là răng khắp nơi vết kiếm không ngừng hướng ra phía ngoài thẩm thấu vết máu thương thế mặc dù không nặng hỏa long lại có chút không chịu nổi ngay tại kiểu gia lần nữa ngự kiếm c h ả m kích thời điểm hỏa long quanh thân diễm quang đột nhiên đại thịnh cường thịnh hỏa diễm bay thẳng bầu trời đêm đem u ám thiên địa đều chiếu d ọ i sáng rực khắp kiểu gia cảm ứng đúng k ô n g rượu hắn vội vàng ngự kiếm chuyển hướng biến hướng đúng lúc này hỏa long đột nhiên gầm thép một tiếng k i u gia cùng tần lăng đều hỏa long thôi phát vô hình tinh thần xung kích lại giống như là biển gầm quét sạch bốn phương tám hướng kiểu ra lực lượng tinh thần tuy mạnh nhưng cũng ngăn không được như thế cuồng bạo tinh thần xung kích trước mắt hắn tối đen trong nháy mắt tốc độ liền chậm lại hỏa long thật dài cái đuôi đột nhiên quất vào kiểu ra trên thân kiểu ra bay ra ngoài mấy chục mét sau thẳng nện ở trên đông cát quay một tiếng nổ lên vô số cắt đuôi kiểu ra chỉ cảm thấy quanh thân xương cốt tựa hồ cũng nát con mắt đều tại chảy máu nhìn cái gì đều là một mảnh màu đỏ hắn còn muốn ràng co nhưng thân thể mềm dùng không ra một tia lực lượng chính là mi tâm chỗ sâu nguyên tinh đều lóe lên lóe lên tựa hồ muốn càng đáng sợ chính là cựu gia nhìn thấy hỏa long to lớn thân ảnh đang nghĩ ngợi hắn bổn h h ỏ tới lấy hỏa long thân hình khổng lồ dù là chỉ là giấm hắn một cước cũng đủ để đem hắn giấm thành bánh thịt đồng dạng bị hỏa long tinh thần xung kích chấn n h ế p thần lăng mi tâm chỗ sâu màu xanh cựu mang tinh lấp lánh lại làm cho nàng trong nháy mắt khôi phục thanh t ỉ n h cũng khôi phục đối thân thể trường khống mắt thấy cựu gia muốn chết thần lăng cũng không lo được nguy hiểm nàng kích phát phong lôi thiên thư tất cả huy năng một kiếm manh chèm tới màu xanh kiếm quang rơi xuống tại hỏa long tràn đầy lần phiến trên mặt lưu lại một đạo thật sâu v một một kiếm này thật là chọc giận hỏa long hỏa long đột nhiên ngửa đầu c u n g hống một ba ba tinh thần s u n g kích không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán trên bầu trời tần lăng trong mắt màu xanh điện quan g sinh diện không chừng trên người nguyên giáp quang mang cũng lúc sáng lúc tối hỏa long buộc phát ra trùng điệp tinh thần s u n g kích để nàng đều khó mà vận chuyển nguyên lực toàn bằng lấy phong lôi thiên thư biến thành cựu mang tinh trọi cứng cái này thời điểm phong lôi thiên thư tu vi không đủ tệ nạn liền hoàn toàn hiện lộ ra tại hỏa long trùng kích vào màu xanh cựu mang tinh mặc dù không về phần d i vong lại khó mà lại bình thường thôi phát lực lượng tần lăng trong lòng cũng có chú phong lôi thiên thư đệ tứ trọng hòa nguyên lực tứ giai nhưng không đồng dạng nếu là nàng phong lôi thiên thư đạt tới đệ tứ trọng cảnh giới căn bản sẽ không bị hỏa lòng tinh thần sung kích ảnh hưởng chém giết hỏa long nghĩ đến cũng không phải việc khó cái này thời điểm thần lăng còn có cơ hội trốn xa vấn đề là nàng không thể bỏ kiểu da thần lăng rất rõ ràng nàng chỉ có một ly khai kiểu da hẳn phải chết kiểu da v i ệ n kiếm miễn cưỡng ngồi ngay ngắn nhưng hắn thất khiếu chảy máu phần ngực bụng nguyên giáp đều vỡ ra trăm ngàn vết d ạ n n g ư c sụp đổ một bộ phận người mặc dù còn có thể miễn cưỡng bảo trì thanh tỉnh lại không có một tia dư lực chiến đấu nhanh、đi. cựu gia nhìn xem không trung tần lăng hắn dùng hết tất cả lực lượng mới nói ra hai chữ thanh âm lại thấp chính hắn đều nghe không được hỏa long to lớn dựng thẳng đồng chuyển xuống lại nhìn hướng cựu gia nó cảm thấy vẫn là trước giết chết cái này tiểu chút chít càng tốt hơn cho nên hỏa long sau một khắc nện bước nhanh chân đi hướng cựu gia tần lăng c h ơ mắt nhìn xem nhưng nàng quanh thân nguyên lực khó mà vận chuyển chỉ có thể miễn cưỡng nổi đ ồ n g b ề n h giữa không t r u n g động là một cái đều không động được trong nội tâm nàng vô cùng hối hận tấn cấp tứ giai về sau nàng có chút đắc ý coi là bằng nàng sức một mình cũng đủ để bảo vệ lưu xa thành huynh đệ t ì muội không nghĩ tới hôm nay liền gặp được khó mà đối đầu hỏa l o n g chỉ có thể trơ mắt nhìn xem như là phụ thân cựu da mất mạng tần lăng liệu mạng nghĩ thôi phát phong lôi thiên thư nhưng màu xanh chín mang tinh thần quang hàm đạo làm sao cũng không vận chuyển được nàng đột nhiên nghĩ đến đường hồng anh cùng nàng nói trong lúc nguy cấp thái nhất lao sư sẽ lấy thần hàng phương thức giáng lâm xuất thủ trong lúc nguy cấp tần lăng cũng không lo được khác mặc kệ có tác dụng hay không cũng nên thử một chút nàng l i ề u mạng ở trong lòng kêu gọi lao sư lao sư cứu mạng lao sư cứu mạng tần lăng cũng không xác định loại phương thức này có hữu dụng hay không thông qua tinh thần kêu gọi thái nhất lao sư thái nhất lao sư liền có thể thu được. tần lăng chính hốt hoảng thời điểm tinh thần chỗ sâu chuyển đến thái nhất lao sư thanh â m trầm thấp ta tới thanh â m này vang lên đồng thời tần lăng cảm giác được tự mình đột nhiên đã mất đi k h ô n g chế đối với thân thể đương nhiên nàng hoàn toàn có thể chống cự nhưng nàng biết rõ đây là thái nhất lao sư thần hà nàng g n duy nhất có thể trông cậy vào c ứ u tinh nàng đương nhiên sẽ không chống cự cao k i ê m thuận lợi tiếp trưởng tần lăng thân thể hắn một thân sức mạnh mạnh mẽ tự nhiên cũng theo ý thức cùng một chỗ giáng lâm không cần tần lăng giải thích cao k i ê m vừa nhìn thấy khí thế hùng hồ hòa long liền biết rõ dưới mắt là tình huống ì hòa long nguyên lực cường đại phi thường cao đáng tiếc lớn mà vô nếu bàn về chân thực sức chiến đấu thậm chí so không lên đ ế hồng diệp chiến đấu hậu cơ so với hắn tại dị giới gặp được cái kia n h ẹ lớn cũng kém rất nhiều cao kiêm đánh giá một cái cái này yêu thú sức chiến đấu không được nhưng nó nguyên lực hạch tâm phẩm chất lại phi thường không tệ t ầ n lăng phát hiện lao sư trầm mặc không nói nàng đang muốn nói chuyện lại phát hiện tự mình đột nhiên động thân thể vẫn là bộ kia thân thể nguyên giáp cũng vẫn là bộ kia nguyên giáp kiếm cũng là nàng thanh phong kiếm nhưng một kiếm này xuống dưới tấn lăng liền biết rõ hết thể cũng thay đổi tấn lăng không thể hình dung một kiếm này có bao nhanh cũng không cách nào hình dung một kiếm này có bao nhiều sắc bén như có như không màu xanh kiếm quang bôi qua nhanh chân hướng về phía trước hỏa lòng trên cổ liền xuất hiện một đạo vết máu đi theo hỏa lòng to lớn đầu lan xuống không đầu thân thể một mực hướng về phía trước chạy như đ i ê n như là hỏa diễm đồng dạng huyết dịch vung đầy sa mạc ngồi tại hạt cắt trên cựu da đều bị gắn một thân nhiệt huyết nhưng hắn cũng không để ý những này như l ử a thiêu đốt huyết dịch mà là ngơ ngác nhìn xem trước người tần lăng một kiếm liền chém hỏa lòng nhẹ nhõm tựa như mở ra một cái củ cải đây là tần lăng a không đúng đây không phải tần lăng vừa rồi hời hợt kia một kiếm nhưng lại có quân lâm cựu tiên đường hoàng chính đại có chạm tuyệt hết thể sắp bén l thần kiếm như vậy hắn suốt đời gặp qua cường giả tuy nhiều lại không người có thể so sánh cao khiêm cũng mắt nhìn cựu ra cái này nhân thân trên nguyên lực lộn xộn thương thế rất nặng cũng may không có lo lắng tính mạng cái nhìn này để cựu ra tại tần lăng đôi mắt trông được đến thần chỉ đồng dạng uy nghiêm cùng đảm mạng cái này hắn nhìn xem lớn lên nữ tử tại lúc này là xa lạ như thế để hắn tại không khỏi sinh lòng tính sợ Trước thay giết cương chi lực, dương chi lực, cựu chi cao khiêm chém h đồng. Kim kiêm duệ, hoặc là nàng phong lôi thiên thư đạt tới đệ tứ trọng cảnh giới cũng có như vậy uy năng chính là kém tầng này tần lăng chính là đối h ỏ a lòng không thể thế nhưng cao khiêm đối cựu ra người này không có gì hứng thú chỉ là xem hắn thường thế như thế nào dù sao đối phương là tần lăng thân hữu trường bối nhân phẩm nhìn xem cũng không tệ hắn vẫn là nguyện ý rút một cái cựu ra tổn thương tuy nặng vấn đề cũng không lớn cao khiêm liền đem lực chú ý chuyển tới phương xa vết nước không gian bên trên đến ban đêm vết nước không gian nơi đó nguyên lực khuấy động càng thêm nồng đậm cảm giác kia thật sự là giống như là núi lửa phun trào chỉ là phun trào là vô tận nồng đậm nguyên lực dị giới nguyên lực tràn vào sau lập tức bị giới này đồng hóa cho nên đại đa số người đều nhìn không ra vấn đề gì chính là t ầ n lăng c ự ể u ra như vậy tứ giai nguyên sư cuối cùng cũng là kém một tầng cao khiêm lại có thể dựa vào vô tướng âm dương luân c h i diệu thấy rõ không gian biến đổi lớn dựa theo cái này tình thế x u ố n g d ư ớ i vết n ứ t không gian chẳng mấy chốc sẽ biến thành không gian khen nứt không gian dị biến mãnh liệt đến loại trình độ này tuyệt không phải chuyện tốt cao khiêm trong lòng thở dài đừng nói hắn mới là tứ giai chính là đạt tới ngũ giai hoặc là tầng thứ cao hơn đối thiên địa dị biến đối cũng là bất lực cho nên vẫn là phải mau chóng tăng thực lực lên mới có tiền vốn ứng đối biến đổi lớn cao khiêm đến là rất muốn đi vết nước không gian kia nhìn xem nếu như có thể thuận tay chém giết một chút yêu tộc tự nhiên là không thể tốt hơn chính là mượn tần lăng thân thể cuối cùng rất là không thiện cho dù là hỗ trợ thần lăng cũng sẽ không rất dễ chịu cao khiêm cũng không nhiều lời cái gì ý thức cấp tốc lui về thái nhất cung ở tại c h ỗ cũ thần lăng n h á y n y mắt lập tức khôi phục khống chế đối với thân thể cựu gia cũng chú ý tới tần lăng biến hóa tần lăng đôi mắt sáng tỏ có thần nhìn hắn nhãn thần cũng đầy là quan tâm cùng vừa rồi cái chủng loại kia cao cao tại thượng nhìn xuống hết thệ khí thế hoàn toàn khác biệt. cựu gia thần lăng đỡ dậy cựu gia tổn thương thế nào nàng không có cao khiêm gặp gì biết lấy bản sự chỉ là nhìn cựu gia trạng thái tinh thần tựa hồ vấn đề không phải rất lớn cựu gia chậm rãi lắc đầu không chết được thân thể của hắn tại phóng xạ hạ nhiều lần nhiều sóng điều này cũng làm cho thân thể của hắn cường độ viễn siêu phổ thông tứ giai nguyên sư nhất là thân thể năng lực khôi phục càng là vượt qua bình thường trình độ gấp mấy chục lần đương nhiên năng lực như vậy cũng mang ý nghĩa thân thể thay thế tốc độ siêu nhanh cũng làm cho hắn tuổi thọ thấp hơn nhiều phổ thông tứ giai nguyên sư cựu gia trong lòng tràn đầy nghĩ hoặc hắn thật sâu nhìn xem thần hy vọng tần lăng có cái giải thích hợp lý hắn là nhìn xem tần lăng lớn lên tần lăng mấy năm này mặc dù đều ở bên ngoài lại là vì lưu xa thành đang liệu mạng kiếm tiền tần lăng tâm tính tự nhiên không thể nghi ngờ chỉ là vừa mới dị biến quá vượt qua tưởng tượng không nói k i a nhãn tần h đi chính là chém giết h ỏ a long một kiếm này tần lăng thi triển thời điểm cũng hời hợt không thấy một tia phí s ứ c đây cũng không phải là tứ giai nguyên sư có thể có b ả n sự tần lăng cũng minh bạch kiểu gia n g h i hoặc nàng nghĩ h ạ nói kiểu ra chuyện này ta không tiện nhiều lời hy vọng ngài có thể hiểu được k i u gia suy nghĩ một chút gật gật đầu ta có thể hiểu được c hắn ỉ là lực lượng này ngươi còn muốn cẩn thận một chút. Phần này lực lượng gần như quỷ thần, quá mức cường đại. chút. mức một quỷ quá h nói thật sâu thở dài có dạng này cường đại lực lượng hỗ trợ đương nhiên là chuyện tốt thế nhưng là dạng này cường đại lực lượng nếu là cùng bọn hắn khó xử giết bọn hắn như diện sâu k i ế n kiểu ra cũng biết rõ suy nghĩ nhiều vô ích hắn làm sao đều khó mà đối kháng nhưng là loại này sợ hãi để hắn càng nóng lòng nghĩ biết rõ càng nhiều tần lăng có chút ấ y náy rủ xuống đôi mắt linh nhi liên tục cường điệu thái nhất cung bí mật tuyệt không thể truyền ra ngoài hôm nay thái nhất lao sư tùy tiện thần hàng mà tới cái này để nàng ý thức được lao sư cường đại rất đơn giản bất luận nàng người ở chỗ nào lao sư muốn tìm nàng đều vừa nghị sự tỉnh lại có thái nhất lao sư đối nàng chỉ có trợ giúp chưa bao giờ yêu cầu nàng nỗ lực đồng giá đại giới nàng là thế nào cũng không thể để lộ bí mật trải qua một trận chiến này tần lăng càng ý thức được tứ giai nguyên sư không tính là gì cùng lao sư càng là không thể sánh bằng cựu g i a đột nhiên cười tần lăng bộ dạng này khẳng định là có không thể nói nỗi khổ tâm nếu không t u y ệ t không có cùng hắn giữ bí mật đạo lý người không nên làm khó đây là chuyện tốt và không hôm nay chẳng những ta muốn chết lưu xa thành cũng xong rồi cựu gia nói nhìn về phía phương xa vết nước không gian dựa vào tứ giai nguyên sư cảm ứng hắn vẫn có thể cảm ứng được nguyên lực dị biến ngay tại tăng cường lần này bọn hắn may mắn chém giết hỏa long lần tiếp theo làm sao bây giờ cựu gia trong mắt tràn đầy thần sắc lo lắng hiện tại tốt nhất biện pháp chính là di chuyển lưu xa thành nhưng phía ngoài bạo phong binh đoàn t u y ệ t sẽ không cho phép nhóm chúng ta l y khai tiếp tục như vậy nhóm chúng ta không kiên trì được bao lâu cái này hai qua m ư ờ i năm nhiều sóng người cùng người bình thường đã sinh ra thật sâu vết rách loại này vết rách thời gian ngắn bên trong đều không thể nào đền bù yếu thế một phương lưu xa thành chính là nghĩ chịu thua đều không được Chỉ có thể h bị bạo o p nàng g binh đ o c ứ n r ắ nếu chống đỡ tại phòng thủ đỡ tại là ngũ giai bạo phong binh đoàn tính là gì tân lăng hiện tại thật hối hận sớm biết rõ những số tiền kia dùng để thăng cấp phong lôi thiên thư có lẽ tình huống chính là một cái khác bộ dáng nàng nhìn về phía nơi xa hỏa long thân thể cái này ra hỏa mặc dù chết rồi một thân nguyên lực d i ễ m quang còn tại lấp lánh kiểu ra hỏa long trên thân nếu là có tinh hạch có thể cho ta a kiểu ra cười một tiếng ngươi giết tự nhiên muốn về ngươi hắn lại cảm thán nói hỏa long mặc dù vụ vệ vận chuyển nguyên lực lại dị thường hùng hậu thật có tinh hạch tất nhiên là c ự c phẩm xuất ra đi bán làm sao cũng đáng cái một tỷ tám trăm triệu tần lăng viện kiểu ra đi qua nàng dùng kiếm t r ạ g phá hỏa long ngực bụng vị trí tìm được một viên hải nhi nắm đấm lớn nhỏ đỏ tâm tinh hạch yêu tộc yêu thú bởi vì sinh mệnh kết cấu khác biệt có chủng tộc thể nội sẽ có nguyên lực tinh hạch cũng liền nguyên lực vận chuyển trung tâm tựa như ngư nhân trên người đỏ thâm tâm hạch chính là nguyên lực tinh hạch một loại tần lăng nghe từ vạn khang nói qua đỏ thâm tâm hạch có thể rèn đúc tứ d a i thần b ì n h một trăm i triệu giá cả hơi cao nhưng cũng tính đáng giá đừng nhìn đỏ thâm chi hải lớn như vậy nhưng ngư nhân số lượng là có hạn hàng năm sản xuất đỏ thâm tâm hạch cũng không có bao nhiêu viên này hỏa long tinh hạch là tiêu chuẩn sáu cạnh thể kết cấu vẻ ngoài như là màu đỏ thủy tinh chỉ là tính chất cứng rắn hơn hỏa long tinh hạch kết cấu bên trong phức tạp hơn nhìn đi đi vào có vô số nhỏ bé đỏ thâm sáu cạnh thể tổ hợp lại với nhau kết cấu đối xứng lại tinh rượu tần lăng giữ tại trong tay lập tức liền cảm nhận được bành trướng khoái động nguyên lực nàng mặc dù không hiểu chế tạo nguyên giáp lại biết rõ hỏa long tinh hạch thắng qua đỏ t h â m tâm hạch gấp trăm lần đương nhiên giá trị thực tế liền không thể dựa theo cái này suy tính nhưng là dạng này c ự c phẩm tinh hạch bán cái một tỷ hai tỷ không tính khoa chương a tần lăng cảm thấy có cần phải cùng cựu gia thương lượng một chút cựu gia ta hiện tại nhu cầu cấp bách đại lượng nguyên toản có nguyên toản ta liền có thể tăng lên lực lượng chính là ngũ giai đều không phải là nằm mơ a cựu gia rất là chân kinh hắn nhìn xem tần lăng thật lâu không nói nếu không phải vừa rồi tận mắt thấy tần lăng kiếm trạm hỏa long Nguy phong hắn nhất định sẽ coi là tần lăng điên rồi hiện tại hắn cũng cảm thấy lời này quá khoa trương nhưng là hắn vẫn cảm thấy con đường này có thể thử một chút lưu s a thành không kiên trì được bao lâu tối đa cũng liền một hai năm thời gian tất cả mọi người sẽ chết cái này thời điểm bọn hắn không phải thiếu khuyết thức ăn thông thường các loại vũ khí tài nguyên mà là thiếu khuyết năng lực xoay chuyển tình thế cường giả tuyệt thế cựu gia trầm tư một chút nói ra người đi tìm mưu kim tiểm hắn khẳng định đối viên này hỏa long tinh hạch có hứng thú bản thân hắn cũng đổ đằng nguyên toản có thể trực tiếp đổi nguyên toản t ầ n lăng có chút chân trờ n h u kim tiềm danh tiếng quá kém hắn chỗ nào bỏ được xuất tiền nhìn thấy hỏa long tinh h ạ c h nhất định sẽ t ư ỡ n g đoạt như kim tiềm là cái trung tâm gian thương những năm gần đây lưu sa thành không ít cùng hắn buôn bán người này là cái tứ giai nguyên sư đường đi phi thường giã chỉ cần có tiền tại cái kia cái gì đều có thể mua được những năm gần đây lưu sa thành không ít tại n h u kim tiềm kia mua đồ vật n h u kim tiềm người này bản sự rất lớn con đường rất nhiều lại bởi vì tham tài bị người lấy cái ngoại hiệu gọi kim tiềm đối với cái này hắn không lấy lấy làm hộ thẹn ngược lại cho là vinh một lúc sau mọi người liền quên hết đi hắn bản danh đều lấy ngưu kim thiềm đến s ư n g hô ha ha ha ha cựu ra không khỏi cười to n g ư ờ i đứa nhỏ này ở bên ngoài l a n lộn lâu như vậy còn như thế đơn thuần chính là muốn hắn cưỡng đoạt mới tốt hắn thu liêm tiếu rung lạnh nhạt nói hắn lại không biết rõ ngươi là tứ giai những năm này hắn sống an nhàn sung sướng rất ít đ ộ n thủ một thân tu vi mặc dù tại cũng đã không có sức chiến đấu gì ngưu kim thiềm nếu là h ả o h ả o giao dịch vậy chúng ta cũng bất luận tới nếu là hắn muốn cưỡng đoạt ngươi hữu tâm tính vô tâm giết hắn không khó cầm hắn nguyên toản hỏa long tinh hạch còn có thể lại bán một lần cái này tốt bao、nhiêu? tần lăng suy nghĩ một chút dùng sức chút đầu cái này đương nhiên được phi thường tốt nàng cho cựu da giơ ngón tay cái lên tay độc chương một trăm tám mươi tám t h u h ấ n đối cao khiêm tới nói chém giết hỏa long thật sự là không đáng giá nhắc tới sự tình nhỏ tần lăng đương nhiên sẽ không như thế nghĩ chỉ là hỏa long toàn thân đều rất có giá trị huyết n ụ c xương cốt da rồng long lân trở đã đều cần lập tức xử lý lưu s a thành cơ hồ mỗi ngày cùng yêu tộc liên hệ rất am hiểu xử lý những ngày yêu thú chính là hỏa long quá lớn tần lăng mang người bận đến hướng đông mới miễn cưỡng xử lý xong tần lăng thừa dịp thiên còn không có sáng rõ lần nữa tiến vào thái nhất c u n g quả nhiên thái nhất lao sư vẫn còn ở đó tần lăng đi qua cho cao khiêm lễ bái tạ ơn cao khiêm đỡ dậy tần lăng không cần như thế cao khiêm tại thái nhất c u n g trang phục rất thần bí là vì bảo vệ mình hắn bình thường sẽ không nhóm đệ tử sĩ diện từ chu dục tú bắt đầu nhiều nhất chính là túi đầu ơ n cần thăm hỏi cao khiêm cũng không ưa thích người khác quỳ lệ hắn không cần như thế hắn mặc dù là lao sư mọi người tại nhân cách trên bình đẳng đây là hắn kiếp trước chịu giáo dục cũng là hắn một mực thừa hành lễ đạo đối với tần lăng hắn cũng rất thưởng thức nguyện ý gánh chịu trách nhiệm còn có năng lực đem trách nhiệm gánh vác lên đến cái này rất tốt cao khiêm ôn nu chấn an vài câu tần lăng lại xin chỉ thị hỏa lòng tinh hạch làm như thế nào xử trí lão sư không nói lão sư tựa hồ cũng dùng không lên nhưng nàng vẫn là phải xin chỉ thị có giá trị như vậy đồ vật nàng coi như muốn dùng cũng muốn hỏi qua lão sư mới được cao khiêm đối hỏa lòng tinh hạch kỳ thật vẫn là có chút hiếu kỳ bất quá hắn cầm tác dụng không lớn càng không phù hợp lão sư hắn thân phận ngươi thích đáng xử trí lên tốt cao khiêm suy nghĩ một chút còn nói ngươi vẫn là hào hào tu luyện phong lôi thiên thư đạt tới đệ tứ những n à y yêu t h ư không đáng lo lắng thần lăng ngoan ngoãn gật đầu thụ giáo cao k i ê m cũng không để ý đây vốn chính là việc nhỏ trước mặt mọi người đánh bại sở chiêu hắn hiện tại là liêu an phụ thượng tầng nóng nhất minh tinh cao k i ê m am hiểu giao tiếp nhưng hắn bản thân cũng không ưa thích giao tiếp cho nên hắn quyết định nghỉ ngơi mấy ngày các loại nhiệt độ hàng hàng lại đi trường học nhàn rỗi không chuyện gì cao k i ê m mang theo dương vân cẩn đi trường dương trường dương ở vào lâm hải cùng liêu an ở giữa xem như trung đẳng thành thị nhân khẩu trăm vạn chung quanh là rộng lớn bình nguyên cũng là l i u châu chứ danh lương thực nơi sản sinh an bình sương ngay tại trường dương từ khi lâm hải sau khi tách ra cao khiêm mặc dù thường xuyên cùng vị tam thúc này thông điện thoại lại chưa thấy qua lần này có rảnh rỗi vừa vặn mang theo dương vân c ẩ n ra dạo chơi cũng thuận đường b á i phỏng một cái tam thúc an bình sương không nghĩ tới cao khiêm sẽ đến hắn là rất là hưng phấn tứ đ ạ i thiên vương một trong sở chiêu bị cao khiêm bại vào dưới kiếm tin tức này đã sớm h a n h động liêu châu nguyên sư vòng tròn mặc dù thời đại này tin tức tương đối phong bế nhưng đó cũng là so ra mà nói liêu châu nguyên sư vòng tròn vẫn là phi thường nhỏ an bình sương tại đặc sự cục đối loại tin tức này càng là chú ý h ư n g chi an nguyên ngay tại hiện trường q u ả n chiến trọng yếu như vậy tin tức an nguyên đã sớm thông qua đủ loại con đường chuyển khắp An g i a làm cao khiêm thân mật chiến hữu an bình sương trước tiên liền biết rõ tin tức này giờ này ngày này cao khiêm có thể được xưng là liêu châu đệ nhất cao thủ an bình sương mặc dù không phải đ ị n h mặc người lần này tiếp đ á i cao khiêm trên thái độ cũng nhiều mấy phần nghiêm túc cao khiêm đối an bình sương đến là rất thân cận cái này tam thúc người có chút lao cá đối với hắn lại thật phi thường chú trọng hắn hiện tại phát đạt cũng nên nghĩ biện pháp giúp đỡ tam thúc một thanh đáng tiếc an bình sương tâm không đại trí liền nghị sống phong túng đương nhiên cái này cũng không có gì không tốt người sống một đời kỳ thật theo đuổi chính là vui vẻ chỉ là mỗi người vui vẻ phương thức không quá đồng d ạ n g truy cầu cũng liền không đồng d ạ n g cao khiêm cho an bình sương mang theo không ít lễ vật đương nhiên còn muốn bồi tiếp an bình sương đi đặc sự cục đi một vòng thậm chí chuyên môn mời đặc sự cục mấy cái lãnh đạo ăn bữa cơm nghe nói mời khách chính là cao khiêm đặc sự cục một đám người đối an bình sương đều là nổi lòng t ô n kính cái này lưu manh lại có cứng như vậy quan hệ đặc sự cục ai không biết rõ bọn hắn lao đại thẩm chính quân cùng cao k i ê m quan hệ dị thường tân cận ai không biết rõ cao k i ê m là liêu châu đệ nhất hiện tại cao k i ê m tại liêu châu thật sự là như mặt trời bắn trưa cao khiêm tại trường dương chơi mấy ngày mặc dù nơi này đều là bắc địa phong cảnh nhưng có dương vân cần buổi tiếp đến cũng không lo không có chơi cao khiêm lúc đầu dự định ở cái m ộ ư ơ i ngày nửa tháng dù sao cũng không có việc gì nhưng là t h ẩ m chí n h quân gọi điện thoại để hắn trở về liên bang chấp chính tổng phủ người đến muốn cho cao khiêm ban phát một cấp anh võ hân trường anh võ hân trường chính là chuyên môn ban phát cho nguyên sư một cấp anh võ hân trường chỉ ban phát cho tứ giai nguyên sư anh võ hân trường không chỉ là vinh dự còn có các loại bổ sung đặc quyền trong đó trọng yếu nhất chính là tư pháp quyền được miễn có cái quyền lợi này tứ giai nguyên sư có thể không nhìn đại đa số ngành chấp pháp Đương n tiếp theo á chính là liên bang sẽ dành cho tứ giai nguyên sư đặc biệt trợ cấp mỗi tháng hai mươi và thối còn có các loại quyền lợi các loại có quyền lợi liền có trách nhiệm thu hấn tứ giai nguyên sư liền xem như liên bang tổng phụ trong biên chế nhân viên liên bang tại nguy cấp tình trạng dưới có thể chi ê u mộ tứ giai nguyên sư đối với cái này nghĩa vụ tứ giai nguyên sư đều không thèm để ý thật có sự t ì n h có đi hay không còn không phải nhìn chính bọn hắn liên bang úc còn không mang nổi mình úc đâu còn có năng lực cưỡng ép mệnh lệnh tứ giai nguyên sư làm gì nói như vậy tại liên bang bên trong thể chế tứ giai nguyên sư đều sẽ tiếp nhận anh võ huân chương không tiếp thụ huân chương đại biểu cho đối liên bang không đồng ý liên bang mặc dù chưa hẳn có thể đem người thế nào lại khẳng định sẽ ghi lại một bút liên bang tổng phủ mặc dù thế yếu lại có mấy vị ngũ g i a toạc t ấ n thật muốn cảm thấy tổng phủ dễ khi dễ hậu quả kia coi như khó mà、nói. những n à y tình huống vẫn là dương vân cẩn cùng cao khiêm nói nàng xuất thân thế ra đối với cái này biết sơ lược chỉ cần cao khiêm còn muốn đợi tại liên bang bên trong thể chế cái này huân t r ư ơ n g nhất định phải tiếp nhận cao khiêm chỉ có thể sớm kết thúc nghỉ ngơi mang theo dương vân cẩn trở lại liêu an vào lúc ban đêm t h ẩ m chí n h quân làm chủ mời liên bang tổng phủ người ăn cơm lần này tới thụ huân chính là đặc biệt sự tỉnh tổng cục cao cấp tổng giám đốc lý nguyên an lý nguyên an là tứ giai nguyên sư chức quan cũng cao nhưng ở đặc biệt sự tỉnh tổng cục quyền lực cũng không lớn cao k i ê m cùng lý nguyên an lần thứ nhất gặp mặt đã cảm thấy lao nhân này là cái người hiền lành tính cách Chỉ í trong từ biểu h ư i cởi này luôn luôn cởi ha hạ bữa á tiệc n văn u tránh không được nói tới thế cục bây giờ lý nguyên ăn trên mặt lộ ra vẻ yêu sâu vết nước không gian càng ngày càng nhiều đại biến sắp đến đại biến sắp đến a đối với cái này thậm chí n h quân cùng cao khiêm cũng rất có cảm thụ cao khiêm cũng đã nhìn ra không chỉ là xa châu tình huống không ổn chỉ sợ là các quốc gia tình huống cũng không quá rượu lý nguyên an dạng này i ê n vui tính tình nói tới việc này đều là mặt mày ủ rũ có thể thấy được chuyện nói quá lời nói tới không gian dị biến mấy vị tứ giai cao thủ tâm tình đều có chút nặng nề g h cao khiêm không khỏi nghĩ đến lâm hải cũng không biết nơi nào vết n ư ớ c không gian thế nào lý nguyên an tương đối sẽ sống vọt bầu không khí hắn chuyển lại dơ ly rượu lên cười nói hôm nay có rượu hôm nay say quản hắn ngày mai mệnh như thế nào đến cạn ly lý nguyên an thái độ này cao khiêm cùng thẩm chính quân cũng liền không có trò chuyện tiếp những n à y lựa chút thú vị truyền thuyết ít ai biết đến tâm sự bầu không khí rất nhanh lại vui sướng bắt đầu một bữa cơm ăn đến chủ và khách đều vui vẻ làm huấn luyện học viện quan viên cao khiêm nghi thức thụ h vấn ngay tại huấn luyện học viện đại lễ đường cử hành chẳng những tất cả học viên toàn bộ trình diện mời được rất nhiều xã hội danh lưu cao khiêm cũng mời nhị cô một nhà trình diện xem lễ anh võ huân t r ư ơ n g thế nhưng là cực cao vinh dự cũng là liên minh tổng phủ đối cao k i ê m thân phận tán thành nhị cô một nhà kỳ thật đều không quá rõ ràng anh võ huân chương là cái gì bình dân biết rõ nguyên sư đối nguyên sư lại thiếu khuyết cơ bản hiểu rõ càng không quá rõ ràng tứ giai nguyên sư đại biểu cái này cái gì nghi thức thụ vấn rất chính thức trang nghiêm ở đây mấy ngàn người cùng một chỗ chứng kiến cái này vinh quang thời khắc nhìn thấy toàn trường người đều đứng dậy vỗ tay nhị cô bọn hắn một người nhà đều mở mịt đi theo đứng dậy vỗ tay nhị cô mặc dù không biết rõ cụ thể tình huống cũng rất là cao hứng dù sao là đại hào sự dường như có điều suy nghĩ trước mắt bộ này cảnh tượng hoành tráng hắn đứa cháu này không tầm thường a cao khiêm biểu ca biểu tỷ đều là mặt mũi tràn đầy chân kinh bọn hắn mặc dù không rõ ràng tình huống lại thụ rung động lớn biểu đệ triệu bằng lại là vui nét mặt tươi cờ nghiên cao khiêm lẫn vào phong sinh thủy khởi. hắn cái này biểu đ ệ đi theo uống chút chất béo còn không phải chuyện đương nhiên cao khiêm đứng tại trên đài nhìn xem phía dưới đám người trong lòng cũng là cảm khái đi vào thế giới này mười ba năm dựa vào thái nhất lệnh vẫn là kiếm ra một điểm thành t ự u mặc dù không có ý nghĩa cũng có một chút ý nghĩa nghi thức t h ụ huấn về sau một số đông người liền đem cao khiêm vây quanh nhị cô lúc đầu muốn đi lên cùng cao khiêm nói hai câu nhìn thấy mọi người điên c u ồ n g bộ dáng trong nội tâm nàng cũng có chút bồn trồn dương vân cẩn tới đem nhị cô một n h à trước mang đi cao k i ê m trước đó đã thông báo người nhà mình không cần thiết góp cái này n á nhiệt đối với nhị cô một nhà cao k i ê m cũng sớm làm một chút an bài hắn bây giờ tại liêu an đứng vững góc chân đương nhiên phải chiếu cố thật tốt nhị cô chỉ là cái này phân tất vẫn là phải nắm chắc tốt cũng không phải là cho rất nhiều rất nhiều tiền rất cao chức vụ chính là hồi báo mọi thứ có độ hắn g quá hóa dở tựa như hắn biểu đệ triệu bằng trực tiếp cho hắn mấy ngàn vạn chính là hại hắn cô phụ cũng thế đông nhiên đem hắn đưa lên quá cao vị trí cầm giữ không được sẽ chỉ là dẫn phát các loại vấn đề chiếu vào hiện hữu tình huống đi về phía trước một bước dài cho biểu ca biểu đệ cung cấp một cái cảng có lên cao không gian con đường đây mới là ổn thỏa an bài những n à y tỉ mỉ công việc dương vân cẩn cũng giúp hắn xử lý tốt ban đêm ăn cơm thời điểm cao khiêm cũng đem những n à y an bài cùng nhị cô nói nhị cô đương nhiên cảm thấy rất không cần phải nàng rất hài lòng cuộc sống bây giờ không lo ăn không lo mặc ngoại trừ tiểu nhi t ử không có việc gì hết thệ đều rất tốt bất quá những người khác cũng không nghĩ như vậy cho dù là trần m ổn dượng đối với chức vị cũng rất mong chờ một người nhà đều là như thế nhị cô đương nhiên không thể phản đối nữa cao khiêm tâm tình rất tốt nhị cô một nhà tâm tình càng tốt hơn một bữa cơm ăn xong từ dượng biểu đệ tất cả đều ốm say mèm sắp xếp người đem nhị cô một nhà đưa tiễn cao khiêm đem dương vân cẩn đưa về nhà lúc này mới tự mình bay trở về ký túc xá cao khiêm lên giường đi ngủ hắn mới tiến vào thái nhất cung liền thấy tần lăng đứng tại ao nước trước tại nàng dưới chân bảy biện mấy cái vali bên trong đổ đầy nguyên toản bất quá những này nguyên toản lớn nhỏ không đều hơn phân nửa đều là một cạ giặt nguyên toản chỉ là số lượng rất nhiều linh nhi hưng phấn ninh tiếp cao khiêm điện hạ tần tỷ tỷ lấy được thật nhiều nguyên toản cao k i ê m có chút hoài nghi mắt nhìn tần lăng tên đồ đệ này không phải đem nguyên toản cửa hàng cho đập đi tần lăng cũng nhìn thấy cao khiêm nàng tới cung kính con người thi lễ học tập võ công tuyệt thế phong lôi thiên thư tần lăng đối cao khiêm là sợ nhiều kính ít lần trước cao khiêm xuất thủ cứu lưu s a t h à n h tình huống liền hoàn toàn không đồng dạng tần lăng đối với cái này vị thần bí lao sư là triệt để chân chính công nhận tư thái cũng càng thân cận cũng nhiều hơn mấy phần cung kính người lây là cao khiêm không thể không hỏi một câu đồ đệ dũng manh tu luyện là chuyện tốt có thể làm sự tình vẫn là phải có điểm mấu chốt không thể làm loạn hắn đến tin tưởng tần lăng nhân phẩm bất quá cũng nên hỏi một tiếng mới được lao sư ta đem hỏa long tinh h ạ c bán thần lăng suy nghĩ một chút lại bổ sung bán hai lần ha ha nàng nghĩ đến chuyện này liền rất vui vẻ cười cũng có chút p h ó n g túng không cần cao khiêm hỏi lại tần lăng liền đem chuyện đã xảy ra giản lược nói một lần cái tiêu ngưu kim tiềm quả nhiên muốn cưỡng đoạt hỏa long tâm hạch nhưng hắn không biết rõ tần lăng đã là tứ giai nguyên sư bị tần lăng vượt lên trước xuất thủ đập chết nàng quét sạch ngưu kim tiềm kim k cố thu hoạch đại lượng nguyên toàn cùng rất nhiều hoàng kim lại tìm cái thương gia bán hỏa long tinh hạch chỉ là không có biện pháp mua được số lớn ba gram kéo nguyên toàn liền dùng số lượng đến chịu đựng trên lý luận nói một trăm khoảng một cạ giặc nguyên toàn đương nhiên loại này quy ra phi thường ăn thiệt thòi tần lăng cũng là không có biện pháp nàng nhất thời không thể rời đi lưu xa t h à n h chỉ có thể lân cận thu hoạch nguyên t o à n một phương diện khác hơn một vạn khóa ba g i a m kéo nguyên t o à n cũng không có dễ dàng như vậy mua được đường hồng anh có thể cầm tới kia là đại đường tập đoàn con đường nhiều giao tiệt h rộng nghe tần lăng nói xong cao khiêm gật gật đầu làm rất tốt tự thân lực lượng mới là căn cơ đạt được cao khiêm khen ngợi tần lăng cũng nhẹ nhàng thở ra nàng thật sợ vị lão sư này có cái gì đạo đức bệnh thích sạch sẽ cao khiêm để tần lăng đi tu luyện nguyên toản để linh nhi xử lý là được tần lăng lại cảm ơn cao khiêm cùng linh nhi lúc này mới chạy tới tĩnh tọa nhắm mắt linh nhi cho cao khiêm một cái đắc ý nhắn thần bên trong miệng i mắng nói toàn bộ nhờ ta lắc lư cao khiêm cười một tiếng sờ lên linh nhi cái đầu nhỏ hãn giã vô âm thanh khen ngợi một câu vất vả vất vả số lớn nguyên toàn đổ vào ao nước tinh khiết nguyên lực quang mang dâng lên tĩnh tọa nhắm mắt tần lăng trên thân cũng dâng lên thuần túy lại cường thịnh màu xanh thần quang mờ mị thần t quang bên trong t ầ n lăng cũng nhiều mấy phân thần thánh linh nhi mở ra hôn nguyên kính phía trên có thể rõ ràng nhìn thấy tần lăng phong lồi thiên thư tu vi ngay tại cấp tốc tăng lên hơn một mươi ph Tần lăng phong lôi thiên thư t u vi liền n h ả y tới đệ tứ trọng cảnh giới bao phủ trên người tần lăng màu xanh thần quang cũng đang nhanh chóng nội liễm nhưng là tần lăng cả người từ trong ra ngoài trạng thái lại không đồng dạng nguyên bản tần lăng mặc dù tuổi trẻ mỹ mạo lại khó nén trên thân loại kia giang hồ thô lệ khí tức trên mặt nàng trên thân cũng khó tránh khỏi có một ít vết thương ấn ký các loại phong lôi thiên thư đạt tới đệ tứ trọng cảnh giới trên người nàng loại kia p h ó n g túng thoải mái giang hồ khí vẫn còn lại nhiều hơn mấy phần chấm ngưng thiếu đi mấy phần thô lệ cái này khi độ một cái lại khác biệt đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là tần lăng từ tinh thần đến thân thể toàn phương vị cao khiêm có thể cảm ứng được tần lăng thể nội viên kiêu màu xanh cựu mang tinh đặc thù huyền diệu kết cấu hoàn toàn thống hợp tần lăng thân thể cũng thống ngự hết thể lực lượng nguyên lực nhục thân lực lượng chờ đã vân vân viên này tinh thần trên phong lôi c h i lực như thế tinh khiết lại như thế thần diệu mặc dù viên này tinh thần không thể trợ giúp tần lăng tăng lên nguyên lực cấp bậc lại có thể làm cho nàng sức chiến đấu tăng lên không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần cao khiêm đương nhiên cũng đi theo được lợi hắn mi tâm màu vàng kim nguyên tinh trên cái k i ê đạo màu xanh thần quang càng cường tính hơn liên quan tới phong lôi lực lượng đủ loại ảo diệu cũng đều tại trong lòng của hắn toàn bộ nổi lên đến một bước này cao khiêm mới chính thức hiểu được phong lôi lực lượng mới biết do hẳn là thế nào càng dễ sử dụng hơn dùng phong lôi chi lực dù là chỉ là b ả y thành đệ tứ trọng phong lôi chi lực cũng đã cho hắn lực lượng lần nữa mang đến chất cả i biến cái này tuyệt không khóa trương bởi vì phong lôi thiên thư để cao khiêm hiểu được phức tạp nguyên lực hiểu được nguyên lực chuyển hóa sau đủ loại tinh vi biến hóa nguyên tố hệ tinh thần hệ cường hóa hệ cái này ba loại nguyên sư nhìn như lộ tuyến khác biệt hắn bản chất đều là càng chuyển biến tốt hơn hóa nguyên lực khác nhau chỉ là cá thể trạng thái tinh thần khác biệt chuyển hóa ra nguyên lực liền bậy biện ra khác biệt lớn nguyên tố hệ cái gọi là ph quang ám các loại này g ê n trạng b thái tinh thần là trợ sinh hậu thiên rất khó cải biến thái nhất cùng bốn môn võ công tuyệt thế bản chất cũng là ngưng luyện tinh thần hạch tâm từ tinh thần hạch tâm đến ý thức tâm linh phương diện lại đến thân thể phương diện bất quá cái này bốn môn võ công tuyệt thế thu nạp lực lượng là cái gì cao khiêm còn có chút không hiểu rõ theo lý thuyết là nguyên lực chỉ là tra cứu kỹ càng lại tựa hồ không đúng lắm cao k i ê m cảm thấy mình vẫn là cấp độ quá thấp các loại hắn tiến vào ngũ giai cũng có thể hơi dòm ảo diệu trong đó mà lại đến một bước này hắn có rất rõ ràng cảm ứng ngũ giai tuyệt đối không phải cực hạn đáng tiếc chu dục tú đã không có đường hồng anh ra thế cũng không có tần lang láo luyện càng kém một chút vật khí. muốn kiếm hai tỷ thời gian ngắn bên trong là rất không có khả năng nếu là vô tướng âm dương luân có thể lên tới đệ tứ trọng cảnh giới bốn môn võ công tuyệt thế liền thật có thể hoàn mỹ phù hợp cùng một chỗ kia thời điểm không nói sánh vai ngũ giai hẳn là cũng không kém nhiều lắm vô tướng âm dương l u ô n đạt tới tứ giai kia tứ giai tất cả nguyên lực bí thuật đối với hắn liền lại không là bí mật liên bang tứ giai nguyên lực bí thuật liền hắn gặp được cao thủ đến xem trình độ để ề duy nhất có thể xem chính là đế hồng diệp cái này nữ nhân tuy là yêu tộc nguyên lực vận chuyển lại dị thường tinh diệu đối với nguyên lực sử dụng hiệu suất so phổ thông tứ giai cao gấp m ộ ư ơ i tám lần là có vô tướng âm dương l u ô n đạt tới đệ tứ trọng hắn đều có thể phá giải đế hồng diệp nguyên lực bí thuật cao khiêm cũng chính là ngấp lại chính hắn đều không có hai tỷ đây chu g i tú làm không đến nhiều tiền như vậy không thể bình thường hơn được tần lăng đã ổn định thăng cấp cao khiêm không có lại nhiều nh hắn hiện tại không kịp chờ đợi muốn tìm ra c á t lượng so tay một chút cái này mấy ngày hắn không có nhàn rỗi mỗi ngày có dành liền đi tìm ra c á t lượng so chiêu chết mấy lần về sau hắn hiện tại đã có thể tại bắt trận đồ bên trong cưỡng ép thoát thân đương nhiên không phải hắn có thể phá trận mà là lối ra ngay tại bắt trận đồ bên trong ỉ vào tầng thứ ba kim cương thần lực kinh c ư ơ n g hành ư ứ n g răn chúng vào mấy chiêu luôn có thể làm mệnh bắt thần tướng xáo lộ hắn cũng sợ không sai bị lắm vẫn là câu nói kia không có ra cắt lượng p h ả ố i bắt thần tướng sớm đã bị hắn phá cao khiêm tiến vào huyền tự môn lần nữa đi vào bắt trận đồ bên trong cái này thời điểm thiên tướng trường thương từ phía sau lưng đâm đến bên cạnh đem trọng truy cũng ẩm vang rơi xuống khắc một bên vân đem trường kiếm liên miên chấp động chạy xuống gió đem trường đao cũng từ khắc một bên chặt nghiên mã tới tám trận thần tướng thiên địa phong vân một tổ long hổ điệu xa một tổ lúc chiến đấu bắt thần tướng chia làm hai tổ chiến tướng tuần hoàn công kích thế công một đợt mạnh hơn một đợt cao khiêm mỗi lần mạnh dùng man lực phá đi lúc gia cát lượng liền ra tới quấy dối thi triển phong hỏa chi thuật hoặc là sử dụng h u y ễ n thuật tiềm hộ bắt thần tướng thân hình dựa theo cao khiêm lý giải bắt trận đồ tổng cộng có ba loại trạng thái theo chiến đấu càng thêm kịch liệt bắt trận đồ uy lực cũng sẽ càng lúc càng lớn nói như vậy gia cát lượng cũng nên quan chiến một hồi mới có thể đ ộ n g thủ cái này cũng cao khiêm chiến đấu vài chục lần sau có được kinh nghiệm h i y ề n tự môn cơ chế phi thường tốt chính là gia cát lượng chỉ có một ngày nhớ lại dạng này cơ chế liền để gia cát lượng không cách nào tích lũy kinh nghiệm cao khiêm mỗi một lần khiêu chiến đối gia cát lượng tới nói đều là lần thứ nhất gia cát lượng sẽ không biết rõ cao khiêm có bao nhiêu hiểu rõ hắn thiên địa phong vân tứ tướng một động thủ cao khiêm liền bạo phát toàn lực đón thiên tướng đâm tới trường thương cao khiêm lui về phía sau thiên tướng thương pháp tối cao thương ý tuyệt diệu bao trùm bốn phương tám hướng bất luận làm sao tránh đều tránh không khỏi thương của hắn cao khiêm không lùi ngược lại đón thương t ư n g rắn mà lại là dùng phần lưng tiếp thương thiên tướng trường thương cũng liền tăng thêm ba phần lực ngay tại trường thương đâm xuyên cao khiêm trước đó hắn mi tâm chỗ sâu màu vàng kim tinh thần màu xanh thần quang chất động đệ tứ trọng phong lôi thiên thư để cao khiêm chân chính nắm giữ phong lôi chi lực khí động ngày gió quang kích ngày lôi. đơn giản tới nói phong lôi thiên thư chính là lực lượng hùng hồn vô tận lại nhanh chóng vô song nghe cùng kim cương thần lực kinh có chút tương tự kim cương thần lực kinh hướng vào phía trong phong lôi thiên thư hướng ra phía ngoài trong này lực lượng lại là hoàn toàn khác biệt đệ tư trọng phong lôi thiên thư để cao khiêm tốc độ nhanh hơn một phần cao khiêm đánh không lại bắt thần tướng kỳ thật t r ê n l ệ n h bất quá là trong gang tấp cái này một phần tốc độ liền để cao khiêm từ liều mạng chém giết trở nên thành thạo điêu luyện thiên tướng trưởng thương đâm rơi lúc cao khiêm thân thể trong nháy mắt g a tốc biến hướng người gián trưởng thương tối lui đến thiên tướng trước người thiên tướng hoành thương lại phát cũng đã chậm cao khiêm tay trái thanh thanh bích kiếm quang dập dờn vòng chuyển ở giữa thiên tướng đã bị thanh hồng kiếm chặt nghiêng thành hai đoạn vân đem kiếm hỏa phong đem đao đã truy tung m ặ t tới cao khiêm tay phải bị thiên kiếm lại c h ạ m màu tuyết kiếm quang đầu tiên là đẩy ra gió đem đao sau đó đem vân đem liền kiếm dẫn người chém thành hai đoạn đem trọng truy mới ầm vang rơi xuống cao khiêm liên tục thi triển biến hóa đã không có dư lực lại rết bất quá dựa vào vô khuyết bị động hắn theo trọng truy phiêu nhiên lưu lại đợi đến giải nhất roi sắt rút rơi cao k i ê m lại là một kiếm chặt đứt dốc cấp tiến cùng đem gặp thoáng qua lúc một kiếm quét rất đem vừa đối mặt cao khiêm diệt hết thiên địa phong vân tứ tướng long h ổ điệu xa lúc này mới xuất hiện cao khiêm các loại bốn chiến tướng lần nữa công tới vẫn là lập lại chiêu cũ trước dùng vô khuyết bị động tránh đi bốn người thế công thừa dịp long tướng roi sắt đứt gậy biến hóa không kịp một kiếm g i ế t long tướng lại g i ế t dùng trường kích trí tướng còn lại hổ tướng cùng rắn e m bị cao khiêm một người một kiếm tùy tiện chém g i ế t phong lôi thiên thư chẳng những gia trì tốc độ còn để cao khiêm s o n g kiếm trên uy lực càng hơn bắt thần tướng mặc dù thân thể cứng rắn cũng không tiếp nổi hắn một kiếm một kiếm chém rết cùng hai kiếm chém rết tại như thế tinh rượu bắt trận đổ bên thắng đến cái này thời điểm ra cát lượng thôi phát hỏa diễm mới đẩy trời giấy lên cao k i ê m này răng đối ra cát lượng cười cười không có bắt thần tướng điểm ấy hỏa diễm đối với hắn nhưng là không còn cái uy hiếp gì hắn s o n g kiếm lại quét bên cạnh một đống đá vụ n liền ẩm vang sụp đổ ỉ vào kim cương thần lực kinh có thể chịu cao k i ê m liên tục phá hủy hai mươi đống loại thạch trước mắt hắn rộng mở trong sáng tay cầm quạt lông lấy khăn b u ộ c đầu ra cát lượng thần s á t hắn lạnh nhạt chỉ là trong ánh mắt mang theo vài phần buồn vô cớ xanh trắng song sắc kiếm quăng như phong lôi k h o á động rơi xuống ra cát lượng trong nháy mắt biến mất liền trong h cõi u minh luôn có thể dự cảm đến các hung biến hóa nhìn rõ mọi việc không vì giả tượng làm cho mê hoặc trí thâm như biển tinh thần lực tăng cường năng lực học tập tăng cường tác dụng phụ tuổi thọ giảm bớt phong lưu luôn có thể bảo trì ưu nhã tiêu sái khí độ phong thái bị lực siêu phạm có ngự phong tri năng chủ động thần công có thể phá giải tổ hợp chế tạo hết thể tự thân c h i thức phạm vi bên trong vật phẩm phong hỏa tung hành lấy gió ngự hỏa c h i pháp nhìn qua thiên cơ tinh lực lượng thuộc tính cao khiêm phi thường hài lòng quả nhiên là da cắt hỏa lòng bị động chủ động đều phi thường c ứ n g hãn thần cơ cái này bị động có mấy loại đặc tính trong đó dự báo hòa phúc quả thực là thần cứu mạng kỹ trí thâm như biển càng là có thể cường hóa lực lượng tinh thần cao khiêm bản thân cảm giác có thiên cơ tinh tinh thần lực của hãn lượng tăng cường không sai biệt lắm ba thành thông qua phong lôi thiên thư cao k i ê m minh bạch một cái đạo lý tất cả cùng một chỗ lực lượng hạch tâm đều là tinh thần lực lượng tinh thần tăng cường ba thành chuyện này với hắn tăng thêm rất khó dùng tiếng nói đi cụ thể miêu tả chỉ là đ i ể m này thiên cơ tinh giá trị liền khó mà đánh giá bởi vậy tổn thất điểm tuổi thọ cao khiêm hoàn toàn có thể tiếp nhận hắn kim cương thần lực kinh có thể kéo dài tuổi thọ sống hai trăm tuổi cũng không có vấn đề dựa theo tỷ lệ hao tổn một chút cũng không có vấn đề gì lớn phong lưu cái này bị động nhìn xem giống như không có gì bất quá luôn có thể bảo trì ưu nhã tiêu sái khí độ phong thái quả thực là trang bức thần khí có ngự phong trí năng nói rất m ậ mờ cao khiêm nhất thời cũng không quá xác định loại này bị động đến cùng m á n h liệt đến mức nào dùng nghĩ đến là cùng chủ động phong hỏa không nớt phối hợp mới có thể chân chính thể hiện là giá trị gia cắt lượng cả một đời rất ưa thích mượn gió phóng hỏa cái này bị động đến là hợp với tình hình nhất làm cho cao khiêm nhìn chúng lại là chủ động thần công t ổ n g thần công giới thiệu đến xem chỉ cần là hắn có thể lý giải vật phẩm nội tại l o g i hắn liền có thể phá giải cái này vật phẩm thậm chí có thể đem cái này vật phẩm sao chép được năng lực này phi thường ngày tiên cao k i ê m rất rõ ràng một người lực lượng là có hạn chí ít ở trong môi trường này năng lực cá nhân tóm lại là có hạn nhưng là khoa học kỹ thuật lực lượng là vô hạn thần công năng lực để hắn có cơ hội thắp sáng tự mình khoa học kỹ thuật đây nói lại đơn giản điểm lần sau gặp lại chiến đấu hầu cơ hắn hoàn toàn có thể bắt tới tự mình nghiên cứu chỉ cần có thể suy nghĩ cái đại khái liền có thể có chính cơ hội chế tạo từ đế hồng diệp tình hữu nhìn đế s á t tộc tại nguyên giáp kỹ thuật trên hơn xa nhân loại hiện hữu trình độ một khi dị giới cùng tình cầu d u n g hợp một chỗ nhân loại cùng đế s á t tộc chiến đấu không thể tránh né đến thời điểm nếu như nhân loại nguyên giáp kỹ thuật không có to lớn đột phá chắc chắn bị đế sắc tộc nhiệt ép nếu như nói phương tây còn có thể coi là đồng loại đế sát người hoàn toàn là dị loại đừng nhìn đế sát người cùng nhân loại nhìn tư tưởng trên khác biệt mới là đáng sợ nhất bởi vì tư tưởng tán đồng người có thể đem chó mèo thậm chí là côn trùng xem như bằng hữu tốt bởi vì tư tưởng khác biệt người có thể đem đồng loại xem như từ địch dùng tàn nhẫn nhất thủ đoạn đ ấ m máu giải quyết đối phương So sợ Cao với mới biệt, biệt Kim Diệp tiếp kết khác khác đế thân thể trên khác biệt, tư tưởng trên khác biệt mới là đáng sợ nhất. một cấu cùng đế Hồng Diệp tiếp xúc qua Hồng đáng lần, là còn muốn ép mấy lần mới có thể dễ chịu. Có thần công, muốn lần thần hắn không nói mấy mới siêu ép việt thể dễ đối ế sát phá tộc, ít hội chí có cơ hội nghịch hướng phá giải đ phương phương. thuật, lệnh ngắn trên lệnh của song kỹ rút của Đối với một chủng tộc mà nói thần công so mười 10 cái trăm cái ngũ giai cường giả đều quan trọng hơn càng có ý định hơn nghĩa cao k i ê m nghĩ tới đây hắn không thể lập tức đi đỏ thâm chi h ả i bắt mấy cái đế s á t tộc tới bất quá hắn cũng chính là ngẫm lại có thần cơ cái này bị động hắn càng có thể cảm nhận được đỏ thâm chi hại ác ý nếu như nói trước kia chỉ là suất từ phán đoán cùng cảm giác mơ hồ hiện tại hắn có thể xác định hắn lại tiến vào đỏ thâm chi hải chính là cựu tử nhất sinh rất hiển nhiên thời gian ngắn bên trong hắn cũng không thể lại đi đỏ thâm chi hải cao k i ê m đem trong lòng xúc động đ è xuống hiện tại còn không phải thời điểm chờ hắn kim cương thần lực kinh tấn cấp đệ tứ trọng cảnh giới liền đi đỏ thâm chi hải dạo chơi hắn muốn xem nhìn đế sát tộc có thể mạnh bao nhiêu cao k i ê m mắt nhìn mặt đất ra c á t ngoạ long liền lưu lại một viên thiên cơ tinh hắn rất muốn bắt thần tướng cũng không để lại cao k i ê m hiện tại tinh thần chính đủ vừa rồi một trận chiến chỉ có thể nói là nóng người hắn nhìn xem phía trước lộ gia con môn không chút do dự một cướp bước vào khắp cây đào hoa như tuyết hương khí d o n h động một vòng trời chiều treo chết hào quang như lửa lại để c h o như tuyết đào hoa nhiều hơn mấy phần diễm lệ một cái dáng vóc cao lớn nam tử ngay tại cây đào hạ luyện đao nam tử trường mi mắt phượng m ặ t như nặng táo giải huy phong l ấ m liệt hắn dáng vóc cao lớn một thân xanh lục chiến bảo tay c ầ m trường đao chậm r ã i múa tư thái thanh thản bông lỏng cao khiêm một chút liền nhận ra vị này quan vũ quan vân trường hắn đối với cái này đến là sớm có đ o á n trước ra cắt lượng về sau tất nhiên là quan vũ chỉ là đối phương không có cưới b ỏ miễn cũng không có mặc chiến giáp tuy là luyện đao lại không dùng sức giảm như vậy càng giống tại tự mình hậu viện tùy ý hoạt động thân thể quan vũ cũng nhìn thấy cao khiêm đối với đột nhiên xuất hiện người này quan vũ thật dài mắt vợ một cái nhau lại đỏ t h o n g trên mặt cũng nhiều mấy phần lành lạnh người là người phương nào cao khiêm mỉm cười chắp tay ông quyền dân quê gặp qua quan tướng quân không đợi quan vũ nói chuyện cao khiêm lại nói ra nghe qua quan tướng quân võ nghệ siêu q u ầ n chuyên tới để lĩnh giáo quan vũ con mắt híp lại thành một đường nhỏ đôi mắt bên trong sát khí b ố n phía cao khiêm cũng không có k h á c h khí rút ra ý thiên thanh hồng s o n g kiếm liền lên thanh trắng hai màu kiếm quan đột nhiên một thịnh kiếm quan lướt qua đảo trong rừng vô số đào hoa k h o á động bay đầy trời tán ừ quan vũ hử lạnh một tiếng trong tay hiển huyện đao thẳng chém tới. dài tám thước hiện nguyệt đao trôi dài sáu thước ngã nguyệt trạng lưỡi đao dài hai thước thân đao sáng tỏ như tuyết trường đao thẳng chạm như trên trời trăng non rơi xuống sáng trong trong ánh đao tự có một cô vô song sắp bén chỉ nói đao pháp một đao kia không kịp triệu vân thuần t h u ộ c tinh diệu lại thắng ở ý vị m ư ờ i phần như thiên nguyệt giữa trời ánh sáng đóng tròm sao minh chiếu thiên địa cao k i ê m không sợ hãi chút nào song kiếm cứng rắn phong lôi thiên thư đạt tới đệ tứ trọng lại có thiên cơ tinh ra chỉ lực lượng tinh thần giờ khác này hắn đang ở tại trạng thái đỉnh cao nhất h ắ n muốn xem nhìn vị này danh chấn thiên cổ võ thánh ba đao kiếm giao kích cao khiêm giao nhau song kiếm có chút chầm xuống thân thể cũng đột nhiên chìm xuống phía dưới vài tấc giao kích vung mãnh lực chấn động ra đến đem chung quanh vài cọng cây đào chấn cành lá vỡ nát phung phí tung bay trên mặt đất càng là dương lên vô số cắt đá bụi bặm một kích này mạnh mẽ như thế nhưng cao khiêm vẫn là dùng song kiếm cách ở hiện nguyệt đao từ một điểm này đã nói hắn về mặt sức mạnh kỳ thật thắng qua con vũ chủ động vung đao manh chạm là toàn thân phát lực bực này chủ động ưu thế quá lớn sử dụng song kiếm bị động đó nữa chỉ từ phát lực tư thế trên liền bị thật lớn cũng chính là cao khiêm thần lực cường hành mới dám dùng loại chiêu th một chiêu này cao khiêm mặc dù bị thất thế về mặt sức mạnh ưu thế lại hoàn toàn b ả y biện ra tới cao khiêm trong lòng thầm nghĩ nếu như quan vũ chính là như vậy b ả n sự mặc dù so trừ phi triệu vân càng hơn một bậc hôm nay hắn có thể cầm xuống đối phương nói thật cao khiêm hy vọng quan vũ có thể càng mạnh một chút dạng này cầm xuống quan vũ mới có càng lớn được lợi cao khiêm chống chọi hiển nguyệt đao về sau song kiếm giao thoa đẩy về trước chỉ cần lại góp t i ế n ba thước quan vũ hiển nguyệt đao lợi hại hơn nữa cũng so không lên hắn song kiếm nhanh tật quan vũ võ công lại so cao khiêm dự liệu càng cao minh không đợi cao khiêm tới gần hắn trong tay hiển nguyệt đao nhất chuyển đ đón lấy hiển nguyệt đao lại chạm lần này hiển nguyệt đao càng nhanh một vòng trăng non đao quang đã bao trùm phương viên mấy triệu cao khiêm s o n g kiếm liên tiếp lần này hắn không có ở đ ó nữa, mà là không ngừng du tẩu tìm kiếm quan vũ sơ hở đến hắn loại cảnh giới này đao pháp kiếm pháp q u a n thông cũng không cần câu n ệ tại trắng đế kiếm pháp kiếm chiêu đối mặt quan vũ hiển nguyệt đao cao khiêm s o n g kiếm ngẫu nhiên mà biến cũng không rơi xuống hạ phong như thế loạn chiến hơn mười c h i ê u cao khiêm cùng quan vũ lông tóc vô thường chung quanh cây đảo lại bị phá hủy mạng lớn cao khiêm vốn định dựa vào kiếm pháp cầm xuống quan vũ lại phát hiện quan vũ đao đánh như vậy xuống dưới đến là hắn muốn thua bất quá hắn học kia nhiều bí pháp võ kỹ cũng không phải giả cao khiêm nghĩ tới đây trong mắt điện quang đống nhiên một thịnh thôi phát thiên tướng chu thần tiễn có thiên cơ tinh bị động tăng thêm phong lôi thiên thư vì năng hắn thiên tướng chu thần tiễn uy lực b ạ o tăng nếu như lại đối đầu xỉ v ạ loại tầng thứ này t ứ giai nguyên sư chỉ dựa vào thiên tướng chu thần tiễn liền có thể đánh g i ế t đối phương cao khiêm đến không trông cậy vào có thể đánh g i ế t q u a n vũ chỉ cần có thể để hắn trì trệ sắt na cũng đủ để giải quyết chiến đấu theo cao khiêm trong mắt điện quang lấp lánh vô hình vô ảnh thiên tướng chu thần tiễn thông qua ánh mắt giáo hội đâm thẳ quan vũ bên trong mắt v ư ợ n g đều phản chiếu ra một tia lấp lánh điện quang nhưng hắn thần sắc thâm trầm trên tay huyện n g u y ệ t đao không lộ một chút kẽ hở cao khiêm có chút ngoài ý m u ố n thiên tướng chu thần tiễn thế mà đối quan vũ hào không ảnh hưởng hắn một chiêu không thành lần nữa thôi phát sư tử hống đồng thời song kiếm thẳng lên quan vũ trong tay huyện n g u y ệ t đao nhất chuyển ngăn trở ý tiên h thanh hồng song kiếm tại sư tử hống thôi phát hạ song kiếm chấn động tần số cao nhưng quan vũ trong tay huyện n g u y ệ n đao nặng như núi lớn chẳng những không nhận sư tử hống ảnh hưởng ngược lại đem cao k i ê m song kiếm đột nhiên đẻ xuống cao k i ê m cũng không sợ đấu sức hắn lực lượng quan vũ cũng ý thức được điểm này hắn h i ế p bên trong mắt phượng hiện lên một đạo ngã n g u y ệ t trạng đa quang cao khiêm lập tức cảm ứng được k h ô n g ổn hắn rút kiếm nghĩ lui bước c h ậ một m bước từ trong hư không chém xuống một đạo màu tuyết ngã n g u y ệ t trạng đa quang chính trạng tại cao khiêm trên cổ huyết quang tiền bắn đầu người bay lên sau một khắc cao khiêm đã về tới thái nhất cung cao khiêm sờ lên cổ vô khuyết bị động đều không thể chống lại cái này quỷ thần khó lường một đao trực tiếp bị miễu sát thiên cổ võ thánh quả nhiên có bản lĩnh linh nhi sụp mi thuận mắt đưa lên trà lệnh ba ba tháng bại truyện thường b i n gia cao k i ê m thờ g i i tài nghệ không bằng người không lời nào để nói quan vũ một đao kia hắn đại khái nhìn minh bạch hẳn là đao ý biến thành lại so quan vũ trong tay h y ệ n nguyện đao càng mạnh mẽ hơn bá đạo một đao chém xuống hắn đều đỡ không nổi cái này đến không phải chuyện xấu quan vũ càng mạnh càng tốt dù sao gần nhất không có việc gì liền bồi quan vũ mỗi ngày luyện đao cũng rất tốt thu hấn qua đi dương ra các loại chuyển nhượng cổ phần cũng đều làm xong thủ tục nhị cô một nhà tất cả an bài xong trường học kia mặt cũng không cần quan tâm ngoại trừ phòng ở không có trùng tu xong cũng không cần cái gì hắn bận đ i ệ sau đó một đoạn thời gian cao k i ê m ban ngày liền nghiên cứu nguyên giáp có thần công kỹ năng chủ động lại tìm người học tập nguyên giáp rèn đúc c h i thức cao khiêm tại nguyên giáp rèn đúc phương diện trình độ là đột nhiên tăng mạnh huấn luyện học viện chính là có chỗ tốt này nguyên lực tương quan kiến thức căn bản đầy đủ bao quát các loại cơ sở thiết bị các loại đừng nói cao khiêm là vị tứ giai nguyên sư chỉ bằng lấy huấn luyện chủ nhiệm thân phận hắn muốn làm gì cũng không ai dám ngăn đón thái nhất quan thì để cao khiêm học tập hiệu suất trở nên phi thường khủng bố ngược lại là cùng quan vũ chiến đấu đánh nhiều cũng liền tiếp tục cái m ư ơ i phút tám phút dùng thời gian rất ngắn đánh nhiều lần cao khiêm cũng không phải mỗi lần đều sẽ bị giết tại quan vũ phát động hiện nguy hắn liền có thể thoát thân đợi đến quan vũ thôi phát hiện nguyện đ a o ý vậy liền thật không có biện pháp chống cự cái gì sư phách thiên thương loại hình bị động cao khiêm dù là sớm kích phát bị động quan vũ chiến lược liền sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên chết như vậy càng nhanh đầu tháng năm thời điểm cao khiêm đã có thể tự mình cải tạo tứ giai nguyên giáp chủ yếu là thái nhất cũng có thể mô phỏng vật vật cao khiêm t ù y tiện mân mê cũng không cần sợ thất bại cao khiêm cảm thấy đây mới là thái nhất giác quan lực chính xác nhất cách dùng cao k i ê m đang vì tự mình kỹ thuật tiến bộ cao hưng thời điểm nhận được thẩm chính quân điện thoại trong điện thoại không tiện nói tỉ mỉ nhưng là cao k i ê m t h ẩ m chí n h quân ngự khí thế nhưng là rất nghiêm trọng cao khiêm đến thẩm chính quân phòng làm việc liền thấy dương minh tú cũng tại cao khiêm cùng hai vị khách khí trào về sau hắn hỏi trưởng quan xảy ra chuyện rồi bạch ngân hồ d ị biến tình huống nguy cấp t h ẩ m chí n h quân thần sắc nghiêm túc dị thường cao khiêm chuyện này nhóm chúng ta phải thật tốt thương lượng một cái đối sách mới được thật có l ỗ i hôm nay chỉ có canh một ngày mai tận lực bổ sung ba ba chương một trăm chín mươi mốt người báo thủ hồng ưng đế quốc tại bạch ngân hồ bỏ ra vũ khí hạt nhân oanh sát đại lượng yêu tộc cao k i ê m lúc ấy ngay tại trận tận mắt thấy vũ khí hạt nhân bộc phát đơn thuần hủy diệt hết thể vũ khí hạt nhân cũng làm cho cao khiêm rất thụ rung động chỉ là vũ khí hạt nhân cũng không thể phá hủy vết nước không gian ba mấy tháng thời gian trôi qua vết nước không gian ngay tại cấp tốc huyết t r ư ờ n g vũ khí hạt nhân lưu lại mãnh liệt phóng xạ giết chết xuyên qua không gian khe hở yêu tộc nhưng là đ á m yêu tộc cũng tại dần dần thích hứng phóng xạ căn cứ tin tức hồng ưng đế quốc lại lần lượt đầu nhập mấy k h o ả vũ khí hạt nhân hiện tại đề ra yêu tộc cơ hồ bị rết sạch có thể vết n ư ớ không gian bên trong toát ra cao ra yêu tộc yêu thú lại tại tăng nhiều điều này cũng làm cho l i u châu bố trí tại ba nguyên phòng tuyến tiếp nhận áp lực thật lớn liên tiếp báo nguy cái này vốn là quân đội sự tình chỉ là bạch ngân hồ tình huống bắt đầu mất khống chế thầm dương hai nhà cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ lâm hải có thể không cần có thể đã mất đi lâm hải đằng sau chính là trường dương trường dương cự ly li liêu an phủ liền không bao xa trường dương vẫn là liêu an lương thực nơi sản sinh không cho sơ thất nếu là tại trường dương ném vũ khí hạt nhân liêu châu không biết phải chết đói bao nhiêu người tứ đại gia tộc cũng tại liêu châu cái này trong nồi ăn cơm ít mấy cái ăn cơm không có vấn đề nhưng nếu là nồi bị nệ kia tình huống liền hoàn toàn khác biệt thậm chính quân đem bạch ngân hồ tình huống đơn giản cho cao khiêm giới thiệu một lần hắn nói đ ặ t sự cục trách nhiệm chính là xử lý yêu tộc hiện tại lâm hải tình huống rất khó ổn ta phải đi nhìn xem hắn nói với cao khiêm cao khiêm l i ê u an liền nhờ ngươi cao khiêm có chút ngoài ý m u ố n không phải là hắn đi tiền tuyến a hắn nói ra trưởng quan để ta đi ngươi lưu lại tọa c h ấ n liêu an mới là đúng lý bất luận nói là tư nhân quan hệ vẫn là chức vụ đẳng cấp làm sao cũng hẳn là hắn đi tiền tuyến mới đúng thậm chí n h quân cười cười tọa c h ấ n lâm hải sở minh cùng tiêu vũ sở minh không cần nói tiêu vũ cũng là sở hệ người、ngươi、nếu là đi bọn hắn coi như không động thủ đối phó ngươi cũng sẽ dắt ngươi chân sau c là là thậm t chí quân cân nhắc liên tục vẫn là quyết định hắn đi lâm hải nhường cao khiêm lưu lại tọa chân liêu an trường quân hạng giá áo tối cơm không đáng giá nhắc tới vẫn là để ta đi cao khiêm thật đúng là rất muốn đi nhìn xem yêu tộc đa tài tốt vừa vặn đánh điểm đạo đức linh quang mặt khác san giết một chút cao ra yêu thú làm điểm tinh hoạch cũng là phụ cấp thu nhập hắn tiện tay giết đầu kia hỏa lòng tinh hoạch liền bán tám trăm i triệu n h i n g t ấ n lăng nhất cử tiếp cận đến thăng cấp tiền thậm chí n h quân lắc đầu ngươi vẫn là an tâm lợi tại liêu an ta sẽ dẫn mấy chức cao cấp tổng giám đốc đi qua ngươi cùng bọn hắn không quen có tình huống cũng khó có thể cân đối cao khiêm hiện tại ở lần có l i ê u châu đệ nhất thanh thế chỉ là tại đặc sự cục bên trong hắn căn cơ vẫn là quá nông cạn mấy chức cao cấp tổng giám đốc cũng không phải hắn có thể tùy tiện điều động thật gặp được sự tình thì khó rồi dương minh tu cũng nói vẫn là để lao thẩm đi qua ngươi tại liêu an giữ nhà hiện tại cao k i ê m là bọn hắn trong tay lớn nhất bài dương minh tú cũng không muốn nhường cao khiêm mạo hiểm đi tiền tuyến sự tình giao cho thẩm chính quân cũng là đồng dạng thật muốn tình huống cơ h ộ n cao khiêm đi cũng không làm được cái gì ngược lại là thẩm chính quân thân phận lại càng dễ cân đối các phương lực lượng nhìn thấy hai vị cũng nói như vậy cao khiêm chỉ có thể gật đầu thẩm chính quân nói ra chức của ngươi cấp điều động văn kiện chương trình cũng đi đến từ hôm nay trở đi ngươi liền chính thức thăng nhiệm đặc sự cục cao cấp giám sát cao khiêm vốn là cấp ba tổng giám đốc một cái nhạy cấp ba trực tiếp tăng lên tới cao cấp giám sát tại đặc sự cục hệ thống bên trong cao cấp giám sát gần với cao cấp tổng giám đốc cùng tổng giám sát trưởng tổng giám sát trưởng chỉ có một vị cái khác các châu đặc sự cục dài đều là cao cấp tổng giám đốc hai mươi ba tuổi cao khiêm là đặc sự cục trẻ tuổi nhất cao cấp giám sát cái này cũng không tính là đặc biệt chiều cố trao tặng tứ giai nguyên sư cao cấp tổng giám đốc đây là đặc sự cục lệ cũ đổi lại quân đội cũng là tứ giai nguyên sư đều sẽ bị trao tặng ít tướng quân ngậm đương nhiên chức cấp là chức cấp chức vụ là chức vụ thí dụ như thiếu tướng có thể là một quân tri trưởng cũng có thể là trưởng quân đội lao sư cao khiêm trở thành cao cấp tổng giám đốc về sau thậm chí quân tạm thời cũng không có quá tốt chức vụ cho hắn đặc sự cục cao tầng là một cái củ cải một cái hố mà lại cao cấp tổng giám đốc cơ hồ đều là tứ giai nguyên sư cao khiêm chiến lược là mạnh nhưng cũng không thể vừa đến đã đem người khác dồn xuống đi tại một tổ chức hệ thống bên trong sắp xếp tư luận bối cũng rất trọng yếu t h ẩ m chí n h quân không thể bởi vì cao khiêm một người liền đem cái khác cao cấp tổng giám đốc đều đ h é tội t h ẩ m chí n h quân nói ngươi trước hết ủy khuất một cái thay ta quản lý hành động bộ đem liêu an xem trọng đặc s ự cục hành động bộ là phụ trách xử lý đặc biệt an toàn sự vụ ngoại cần bộ môn quyền lực lớn nhất đãi ngộ tốt nhất tỷ số thương vong cũng tối cao hành động bộ từ thẩm chính quân trực quản thẩm dư chính là hành động bộ một cái tổ trưởng cái đối thẩm chính quân phụ trách cao khiêm lắc đầu hành động bộ có mấy chức cao cấp tổng giám đốc chỗ nào cần ta có việc gọi ta là được rồi hành động bộ là thẩm chính quân trực quản có thể phía dưới còn có mấy vị uy tín lâu năm tứ giai nguyên sư cao khiêm đến không sợ ép không được bọn hắn chỉ là không có cần thiết này hắn cũng không phải là ưa thích nhiều chuyện tính tình tương phản hắn hơn ưa thích gan nhàn nằm n g ự a tại quyền lực phương diện hắn cũng không có cao như vậy tố cầu t h ẩ m chí n h quân biết do cao khiêm tính tình hắn suy nghĩ một chút nói ra người giúp ta nhìn một chút thẩm du chuyện như thế này cũng không cần người quản chủ yếu là muốn xem trường sở ra vương gia gây sự ta nghe nói vương bản tướng qua mấy ngày muốn trở về bọn hắn không náo h sự tình ngươi không nên cùng bọn hắn xung đột đại biến sắp đến nhóm chúng ta vẫn là tận lực giảm bớt bên trong hao tổn thậm chí n h quân đem cao khiêm cùng dương minh tú đều b ả o tới chủ yếu chính là muốn nói chuyện này cao khiêm đột nhiên quật khởi mạnh mẽ nhường thẩm dương hai nhà gần nhất dính vào rất nhiều chỗ tốt một cái nổi bên trong ăn cơm thẩm dương hai nhà ăn hơn sở vương hai nhà liền tất nhiên muốn ăn ít cái này mâu thuẫn đương nhiên phi thường lớn thậm chí quân hy vọng cao khiêm khắt chế một chút không muốn cố ý tìm vương ra phiền thức mọi người tận lực vẫn là duy trì một cái c liền sợ vương bản tướng không nguyện ý đây không chỉ là đơn giản đ ơ n đoán càng là lợi ích chi tranh càng là đại biến sắp đến lòng người càng loạn ba người thương nghị hơn nửa ngày xác định một chút sách l ư a c ư ờ n g đối buổi chiều t h ẩ m chí n h quân mang theo mấy tên tứ giai nguyên sư đi lâm hải đặc sự cục vận chuyển cơ chế rất thành thục t h ẩ m chí n h quân không tại cũng cơ hồ không có ảnh hưởng cao khiêm cùng thẩm du lên tiếng c h à o nhường nàng có việc nói chuyện hắn thì thành thơi thành thơi hưởng thụ sinh hoạt qua mấy ngày thậm chí quân cho cao khiêm gọi điện thoại nói bạch ngân hồ tình huống rất không lạc quan tiếp tục có cao g i a yêu thú chạy đến mặc dù cũng bị chấm giết quân đội tổn thất có chút vì thế hắn m u ô n tại lâm hải chú lưu một đoạn thời gian cao khiêm đưa ra thay thế thẩm chính quân lại bị thẩm chính quân cự tuyệt lại qua mấy ngày dương ra cho hắn trang trí phòng ở rốt cục bàn giao công trình cao khiêm cùng dương vân cẩn cùng đi xem phòng ở mới hoàn toàn là dựa theo cao khiêm thiết kế cực giãn phong cách trang trí ngắn gọn lại đẹp đẽ không có một cái dư thừa trang trí 28 t ầ n g làm tác dụng gian phòng giặt quần áo ở giữa phòng bếp bảo mẫu phòng các loại đều đặt ở tầng này h a tầng lưu lại hai gian khách phòng bố trí một gian to lớn phòng tiếp khách cùng phòng ăn ba tầng chính là cao k i ê m tư nhân không gian phòng ngủ chính p h ò nghiên m i n tưởng xét Dương Vân cần v.v. xem l phi thường t ưa í cứu h chủ y là với mấy cái này việc vặt cũng không thèm để ý dương vân cần làm việc từ trước đến nay giả dạng ổn thỏa cẩn thận chấp hành năng lực siêu cường có dương vân cần xử lý hắn cũng không cần quan tâm hôm nay có chuyện tốt ta mời khách chúc mừng cao khiêm suy nghĩ một chút nói kêu lên an nguyên ta cũng có mấy ngày không gặp hắn hắn bằng hữu đồng học không ít có thể hắn tăng lên quá nhanh những bạn học khác bằng hữu hướng về phía cũng tự nhiên bày ra rất thấp t ư thái tuy nói là nhân tri thường tình lại quá mức không thú vị liên an nguyên tâm lớn e g cũng cao biết rõ làm sao cùng hắn ở chung không có nhiều như vậy ư ớ c t h ú c tốt ta đến đặt phòng ở giữa dương vân cần ở phương diện này so cao k i ê m giao rộng cao k i ê m nghĩ đặt phòng ở giữa cũng không biết do nên tìm ai trung tuần tháng năm Gió nhẹ nhàng khoái, nhẹ khoan hoa chỉ ỏ nảy mầm, c í khí n trong năm nhất Ngồi tại Quảng Đông、Tươi、tầng phóng khách, phủ lãm bên cạnh sông liêu, hưởng sản ngon, cùng bằng hưu tốt cùng một chỗ uống nói chuyện cao khiêm cảm thấy sinh hoạt liền nên là như thế này. h thoải hậu. khách, phủ thụ hải hưu chô Khiêm thấy hoạt thế là lãm liêu, là một tại Tươi tốt một tiếm, Cao mái cảm c là cơm còn không có ăn xong cao khiêm liền sinh ra báo động thiên cơ tinh dự báo hoa phúc bao quát các loại bị động đều để hắn đối nguy hiểm có vượt mức bình thường nhạy cảm cảm ứng cao khiêm đối dương vân lệ căn dặn lão ăn uống nhiều quá liền làm phiền ngươi tiễn hắn trở về an nguyên cười hắc hắc kéo qua dương v â n lệ bà vai hai chúng ta lỗ hổng liền ở tại cùng một chỗ không cần ngươi quan tâm dương v â n lệ mặt mỏng bị nói một mặt bỏ bừng nàng bận bịu i cùng cao khiêm nói ra cao ca yên tâm ta biết lái xe mấy người tại cửa ra vào nói chuyện thời điểm bờ sông cái khác dưới bóng cây có hai người đang nhìn xem một mặt này trên trời có tinh vô n g u y ệ t dưới bóng cây càng là một mảnh tĩnh mịch nơi này cự cử ly cửa chính quán rượu chừng hai trăm mét ở giữa còn cách một cái rộng lớn giang tân đại đạo thập cựu tiên sinh hắn liền cao k i ê m khuôn mặt anh t u n sở giấu sắc mặt dữ thợn hắn chỉ vào một thân trang phục bình thường cao k i ê m đối đồng bạn bên t tâm tình của ngươi quá kịch liệt này lại gây nên tứ giai nguyên sư cảnh giác thập cựu tiên sinh trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì lóe hồng q u a n g con ngươi không ngừng co vào khuất trường có vẻ m ư ờ i điểm quỷ dị hắn ngũ q u a n nhìn xem phổ thông có thể sợ não trên khảm nạm một khối hoàn chỉnh kim loại đen bao quát cổ của hắn cánh tay các loại lộ ra trên da thịt cũng khảm nạm lấy kim loại đen nếu như chỉ nhìn thân thể người này tựa như là cái kim loại rèn đúc người máy nguyên lực phản ứng tối nghĩa không nhìn thấy nguyên lực hạt tâm không có rõ ràng cải tạo vết tích không có mang theo nguyên lực vũ khí thập cựu tiên sinh nói nhỏ nguy hiểm đẳng cấp cấp bốn dự tính thanh trừ thời gian h ắ n xích hồng mắt con n g ư ơ i chuyển hướng sở tang phải t r ă n g xác nhận thanh trừ sở g i ả m không chút do dự nghiêm nghị nói thỉnh thập c ử u tiên sinh là ta chém giết người này Ba ba.